Chương 949, Nhị gia gia, chương 949, Nhị gia gia. Trên thực tế, thì sát thực như thế. Nhị gia gia, có phải hay không tu ma giả, ngài lão hẳn là có thể đủ nhìn ra đi. Tiêu Phàm thấy thế nào, cũng không giống như là tu ma giả, có thể hắn thật là vì có thể cảm ngộ đạo luyện đan tinh túy, mà tăng lên chính mình trình độ luyện đan đâu. Thái niệm niệm trực tiếp mở miệng, điểm ra nàng cùng Lưu Quang Tiên trưởng quan hệ trong đó. Nói bậy bạ, lão phu chưa từng nghe nói qua, còn có như thế đặc thủ tăng lên trình độ luyện đan phương thức, người nào luyện đan sư, không phải thông qua quanh năm suốt tháng luyện đan, từng chút một tăng trưởng trình độ luyện đan. Lưu Quang Tiên trưởng lần nữa bất đắc dĩ trừng Thái Niệm Niệm một chút, tương đối bất đắc dĩ nói: "Lỡ như đâu? Ta nói là lỡ như đâu." Thái Niệm Niệm trực tiếp làm nũng lên: "Tư thực, mặc kệ Tiêu Phàm rốt cục muốn đi chỗ đó chút ít luyện đan điểm làm gì, hắn không phải tu ma giả giàn tế thân phận, khẳng định là năng lực xác định đi." Thái Niệm Niệm mặc kệ Lưu Quang Tiên trưởng phản ứng, nhịn không được hỏi một câu: "Điểm này, xác thực có thể xác định." Lưu Quang Tiên trưởng do dự một lát, hay là gật đầu nói: "Kia chẳng phải xong rồi? Chỉ cần hắn không phải gián thế, mặc kệ hắn muốn làm gì, đúng trợ giúp của chúng ta, khẳng định cũng là rất lớn." chúng ta nếu là có thể xuất hiện một nghịch thiên thiên tài, trong tương lai đối kháng sát ma giới những người tu ma kia bên trên, cũng là một chuyện vô cùng chuyện không tồi đi." Thái niệm niệm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mặc dù Lưu Quang Tiên trưởng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đồng ý chính mình cái này tiểu lời của cháu gái. Quần hắn Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì? Chỉ cần hắn đúng tu tiên giới một phương này, không có bất kỳ cái gì ý án ý, hắn tăng lên càng mạnh, đúng trợ giúp của bọn hắn coi như càng lớn. Đây là chuyện của ta. Nhị gia gia, do đó, Tiêu Phàm điều đình cầu kia, có hay không có thể đồng ý?" Nhìn Lưu Quang Tiên trưởng dò dự ánh mắt, Thái niệm niệm lần nữa làm nũng nhìn hỏi, Được thôi." Lưu Quang Tiên trưởng nhìn Tiểu Tôn nữ nũng nịu bộ dáng, thực sự có chút đau đầu, theo trong giới chỉ lấy ra từng mặt cổ, nói ra, "Có thể là có thể, chẳng qua ngươi dẫn hắn đi mỗi một cái luyện đan điểm lúc, nhường hắn nhất định phải mang theo này mặt quạ cổ, chỉ có tiến vào luyện đan điểm về sau, mới có thể lấy xuống, với lại không thể rời khỏi tầm mắt của ngươi." Nhìn Lưu Quang Tiên trưởng trong tay mặt nạ, Thái niệm niệm rất là im lặng, nhưng mà nhưng lại cảm thấy, nhà mình Nghị gia gia quyết định này, cũng là rất chính xác thế là chỉ có thể gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, Nghị gia gia, ngươi yên tâm đi." Ta nhất định sẽ không cho hắn biết mỗi một cái luyện đan điểm vị trí cụ thể. Ngươi tiểu nha đầu này, không phải coi trọng tiểu tử kia a? Nếu không, làm sao lại như vậy đúng chuyện của hắn đề ý như vậy? Lưu Quang Tiên trưởng phóng lo hô trong lòng về sau, nhịn không được trèo chọc lên. Nhị gia gia, ngươi hỏng, liền biết chê cười người ta. Đúng là ta đơn thuần nhìn hắn là thiên tài, muốn giúp đỡ hắn một chút, nói không chừng hắn tương lai còn có thể trợ giúp chúng ta thái gia đâu. Thái niệm niệm mắc cỡ đỏ mặt, giải thích. Trợ giúp chúng ta thái gia. Lưu Quang Tiên trưởng trên mặt trong lúc lơ đãng, hiện lên một tia bá khí cùng đắc ý. Chúng ta thái gia đại bản doanh. Còn không phải thế sao lại tiên duyên chi vực, mà là tiên giới? Hắn một vừa mới võ thánh tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng trợ giúp cho chúng ta? Lỡ như đâu? Những lời này hình như thành thái niệm niệm câu cửa miệng dường như thỉnh thoảng liền đến trên một câu. Lưu Quang Tiên trưởng dở khóc dở cười. Niệm niệm a, ngươi đây là lo lắng nhiều chúng ta thái gia gặp được phiền phức. Lao tổ thế nhưng tiên quân cấp bậc cường giả, nếu chúng ta thái gia cũng gặp phải phiền toái, tất cả tiên giới sợ không phải gặp được nguy hiểm hơn phiền phức. Dù sao ta là cảm thấy, vạn sự tốt nhất vẫn là cẩn thận cảnh giác một chút. Thái niệm niệm nói lẩm bẩm. Nhà mình cháu gái đến cùng là cái gì là người, Lưu Quang Tiên trưởng làm sao có khả năng không biết? Thái niệm niệm từ nhỏ đã triển lộ ra cường đại thiên phú, chỉ là làm bất cứ chuyện gì cũng đặc biệt thận trọng, cho dù là một kiện vô cùng bình thường giết gà. Người ở bên ngoài nhìn tới, đây uống nước đều muốn đơn giản. Làm thời Thái niệm niệm tu vi, càng là hơn đã đạt đến võ tông. Đây chẳng qua là một con vô cùng bình thường gà con, nàng hang ngu ký có thể giải quyết. Kết quả, nàng lại chuẩn bị từ trước ba bộ phương án. Đế phòng bất ngờ xảy ra. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là nàng thoải mái giải quyết, ba bộ phương án một bộ đều vô dụng, bên trên Người khác khuyên nủ nàng, không cần phải. Như vậy, nàng rồi sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại một câu, lỡ như đâu. Chuyện như vậy, tại trên người thái niệm niệm, phát sinh không nên quá nhiều. Mặc dù sau đó, theo tu vi tăng trưởng, hơi thay đổi một ít. Chỉ có tại đối mặt những kia nàng thật cảm thấy không nhiều ổn chuyện lúc, mới biết chuẩn bị nhiều bộ phương án ứng đối. Nhưng mà câu kia lỡ như đâu, liên thanh miệng của nàng đầu tiện, thỉnh phảng rồi sẽ đến trên một câu. Dương Lưu Quang tiên trưởng cũng nhịn không được cảm khái, cháu gái của ta rõ ràng rất mạnh, lại quá đáng thật trọng. Thái niệm niệm vui thích cầm Lưu Quang tiên trưởng cho mận ạ. Lần nữa đi vào tiêu phàm trụ sở trước. "Là quả sự, ta cùng mặt trên người xin có thể để cho ngươi đi những kia luyện đan điểm, nhưng mà vì để phòng lỡ như, ngươi nhất định phải đem cái mặt nạ này mang theo, chỉ có tiến vào luyện đan điểm về sau mới có thể lấy xuống." Thái Niệm Niệm không có bất kỳ cái gì dấu giễu, trắng ra nói, "Đây là vật gì?" Tiêu Phàm nhìn bình thường khuôn mặt tươi cười mặt nạ, nhưng trong lòng có loại bất an. Cái này khiến hắn nghĩ tới chính mình khế ước nhà lệnh bài. Thứ này chỉ có thể phong ấn tu luyện giả lục cảm cùng thần thức, mang lên thứ này về sau, liền cái gì thì cảm giác không tới. Thái Niệm Niệm giải thích lúc, thận trọng nhìn Tiêu Phàm, Nhìn thấy Tiêu Phàm mặt không đổi sắc bộ dáng, trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, Khẩn Trương giải thích nói: "Lạc quản sự, ngươi không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ là luyện đan điểm đối với chúng ta luyện đan thành mà nói, thực sự quá là quan trọng, chúng ta không thể coi thường." Thái quản lý, ngươi quá lo lắng. Nếu đổi lại là ta, thì khẳng định sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, không có quan hệ, đổ vật cho ta đi." Tiêu Phàm hơi cười một chút, đưa tay đưa về phía Thái niệm niệm. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Thái niệm niệm là thực sự nhẹ nhàng tỏ ra, trên mặt thì toát ra sung sướng nụ cười, nói ra: "Lạc quản sự, ngài năng lực nghĩ như vậy, thật sự quá tốt rồi." Ta thật sợ sệt, Ngài cảm thấy. Tiêu Phàm phất tay, ngắt lời Thái Niệm Niệm lời nói, cười nói: "Thái quản lý, loại chuyện này thì không cần phải giải thích nhiều như vậy. Tất nhiên tất cả mọi người đã hiểu, giải thích thêm ngược lại lại càng dễ dẫn tới hiểu lầm, ngươi không bằng hiện tại thì mang ta đi phụ cận luyện đan điểm." "Tốt." Nhìn thấy Tiêu Phàm càng quan tâm luyện đan điểm mà không phải quan tâm trước mặt mặt nạ sự việc, Thái Niệm Niệm trong lòng cuối cùng thở phào một cái, nhưng cũng cảm giác có chút hoài nghi. Tiêu Phàm thật không có mục đích gì khác sao? Loại chuyện này, phàm là những người khác gặp được, khẳng định đều sẽ cảm giác được vô cùng khó chịu, sao hắn thì một chút không quan tâm? Nhiêu Phàm chủ động đem mặt nạ mang lên, Thái Niệm Niệm tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, lôi kéo Tiêu Phàm tay, nói ra: "Là khoản sự, vậy ta hiện tại thì mang ngài đi qua, có nhu cầu gì, ngươi trực tiếp mở miệng nói với ta, ta sẽ giúp ngươi, nhưng nếu không, có lệnh của ta, mời ngài tuyệt đối không nên đem mặt nạ hai xuống." Chương 950, Điểm luyện đan đạt thủ, chương 950, Điểm luyện đan đạt thủ. Có thể Thái Niệm Niệm không để ý đến một vấn đề, Tiêu Phàm đều đã đem mặt nạ mang lên, nàng hiện tại nói cái gì, Tiêu Phàm cũng nghe không được. Nhìn thấy Tiêu Phàm hồi lâu cũng không có phản ứng, Thái Niệm Niệm lông mày nhíu lại, ý mắng cười một tiếng. Sau đó lôi kéo Tiêu Phàm tay, hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Chẳng qua, lần này sử dụng truyền tống trận, cũng không phải bọn hắn trước đó đi vào trung tâm tháp cái truyền tống trận kia. Trên thực tế, Thái Niệm Niệm làm sao có thể quên nhớ Tiêu Phàm nghe không được chính mình lời nói sự việc. Nàng bất quá chỉ là tham dò một chút, Tiêu Phàm rốt cục có hay không có bị phong bế ngủ rất thôi. Mà đi theo Thái Niệm Niệm rời đi Tiêu Phàm, Yên Thủy Khanh mấy người cũng không có quá mức để ý. Bọn hắn đã sớm đạt được Tiêu Phàm bảo tin, hiểu rõ Tiêu Phàm thế đó, sẽ cùng theo Thái Niệm Niệm cùng nhau, tạm thời rời khỏi một quãng thời gian. Mà mang tới mặt nạ Tiêu Phàm, giờ phút này trong nội tâm Nhưng thật ra là có chút sợ hãi. Nhưng điều này sợ hãi cũng không phải là bởi vì thực lực thấp. Đây là bởi vì hắn thân làm nhân loại, dấu ở sâu trong linh hồn cái chủng loại kia, đối hắc ám, đúng không biết sợ hãi. Đây là một loại, chính hắn cũng sợ hãi không cách nào khống chế. Muốn tránh tiểu này sợ hãi, duy nhất biện pháp giải quyết, chỉ sợ sẽ là nhường lấy xuống mặt nạ. Cùng với hệ thống ra tay. Vì mang theo mặt nạ lúc, Tiêu Phàm thật cảm giác chính mình cảm giác không đến ngoại giới tất cả đồ vật. Hắn giờ phút này, thật giống như một con đũ hồn cô độc, chỉ có thể ở trộn lẫn không thay ánh mặt trời địa phủ, bốn phía lê lổng. Lạ như cùng kia đáng thương một chiếc thuyền con, tại báo tố trên mặt biển, nước chảy bèo trôi. Nếu như không phải hệ thống đột nhiên ra tay, đem cảm giác của hắn lần nữa khôi phục, hắn kém chút đều muốn lấy xuống mặt nạ, không đi chỗ đó chút ít luyện đan điểm nhặt lấy bong bóng thổ tính. Có thể mặc dù có hệ thống ra tay, Tiêu Phàm trong nội tâm hay là tràn đầy bất an. Loại cảm giác này thật vô cùng vô cùng khó chịu. Nói cách khác, thái niệm niệm thăm dò Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng là nghe được, chỉ là hắn hiện tại nhất định phải giả dạng làm không có nghe được dáng vẻ. Cuối cùng, tại đã chịu hồi lâu loại bất an này cùng sợ hãi sau, Tiêu Phàm cảm nhận được một đôi lạnh băng mà mềm mại tay nhỏ đột nhiên dán tại trên mặt của mình, đem mặt nạ của mình lấy xuống. Tiêu Phàm lay động một cái đầu, giả bộ như muốn thích ứng dáng vẻ, nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, quả nhiên đã tới một nơi luyện đan điểm. Sau lưng đại môn đều đã bị quan bế. Nhưng hắn căn bản không có cách hiểu rõ, mình bây giờ rốt cục ở đâu một luyện đan điểm. Đương nhiên, đây là thái niệm niệm trong mắt cho rằng. Vì hệ thống ra tay, Tiêu Phàm vẫn là rất rõ ràng, chính mình đến cùng là thế nào đi vào cái này luyện đan điểm. Thái quản lý, cái đồ chơi này đội lên cảm giác, thật rất khủng bố. Tiêu Phàm lấy xuống sau mặt nạ, ngay lập tức vẻ mặt thú đoán nói với Thái Niệm Niệm. "Hắc hắc." Thái Niệm Niệm ngượng ngùng cười cười, bất đắc dĩ nói, "Ta thì không có cách nào a. Ai bảo đây là phía trên quy định, ta lúc đầu cũng nghĩ nhìn, trực tiếp mang ngươi lên." Kỳ thực ta bây giờ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy, này hoàn toàn không có ý nghĩa a. Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười nói, "Không có ý nghĩa." Thái Niệm Niệm mặt người, "Sao sẽ không có ý nghĩa? Ta liền muốn biết, cái khác tại luyện đan thành đời sống thật lâu luyện đan sư, có hay không có thể kinh thường tính đổi luyện đan điệm, với lại theo tu vi tăng lên, cũng được, bước vào càng cao cấp luyện đan điệm." Tiêu Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, trước mặt cái này luyện đan điểm, cùng lúc trước hắn đi qua những kia luyện đan điểm, cao cấp một ít. Hình như xác thực như thế. Thái Niệm Niệm theo bản năng đáp lại nói, đó chính là nói, chỉ cần trong luyện đan thành, đời sống đầy đủ thời gian rảnh rỗi, kỳ thực mỗi một cái luyện đan sư đều biết tất cả luyện đan điểm vị trí. Ta cở mở nở nên từ từ sẽ đến. Tiêu Phàm nhìn mặt nạ, một bộ kiên kỵ không sâu bộ dáng, trầm biếm nói, khanh khách. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái biểu tình này, Thái Niệm Niệm nhịn không được bật cười, nói ra, ngươi nói cũng đúng. Mặc dù luyện đan điểm đối với chúng ta luyện đan thành vô cùng quan trọng, nhưng trên thực tế Hình như không hề có đúng tất cả luyện đan sư, dấu giếng mỗi một cái luyện đan điểm vị trí. Chẳng qua, nếu quả như thật mà biết, toàn bộ luyện đan điểm vị trí, chí ít cần tại luyện đan thành đời sống vượt qua ngàn năm, đồng thời cống hiến cũng đủ lớn mới được. Còn có đặc thù luyện đan điểm tồn tại. Nghe được Thái Niệm Niệm nói như vậy, Tiêu Phàm trong lòng hơi suy tư một phen về sau, liền ngay lập tức phản ứng, "Lạc quản sự, ngươi là thật thông minh a." Thái Niệm Niệm hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ nói, "Nàng không ngờ rằng, chính mình chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, Tiêu Phàm liền nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này có chút cao hứng nói, "Những thứ này đặc thù luyện đan điểm Chỉ có ngươi đang chúng ta luyện đan thành, mang đủ đủ thời gian mới có thể tiến nhập. Đây là cưỡng chế tính yêu cầu, cho nên cho dù là ngươi, muốn trước giờ bước vào thì không có khả năng. Sao cũng được." Tiêu Phàm khoát khoát tay, không để ý. Theo thái niệm niệm trong giọng nói, là hắn biết, này cái gọi là điểm luyện đan tụ, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắn cũng không phải thật cần phải đi những kia cao cấp luyện đan sư luyện đan địa điểm, đi cảm ngộ cái gì hắn cũng không biết chó má luyện đan tinh túy. Hắn cần chỉ là bong bóng tu tính. Địa phương càng nhiều người, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Mà nhiều người chỗ thường thường không phải những thứ này điểm luyện đan đụ, mà là một ít đại chúng luyện đan điểm. Cũng tỉ như trước mặt nơi này. Tôi được, dù sao về sau đã đến giờ, ngươi muốn đi lời nói, chính ngươi đi là được rồi." Thái niệm niệm vừa cười vừa nói. "Được." Tiêu Phàm gật đầu, trước đó tốn hao linh khí, nhờ hệ thống gia tăng nhặt lấy phạm vi mở rộng công năng, bây giờ còn chưa có sai lầm hiệu. Tiêu Phàm không cần lại lần tốn hao linh khí, đổi đồng dạng công năng. Cho nên, tại Thái niệm niệm giúp hắn lấy xuống mặt nạ sau đó, hắn cũng đã đem cái này luyện đan điểm bên trong bong bóng thu tính, toàn bộ nhặt lấy không còn. Mang ta đi kế tiếp luyện đan điểm đi. Tiêu Phàm nói: "Ừm, ngươi cũng đã cảm ngộ kết thúc." Thái Niệm Niệm vẻ mặt sững sờ nhìn Tiêu Phàm, vốn đang chuẩn bị tìm nhân viên quản lý nơi này cho chuyện chút đây này. Nơi này tạm thời không có ta cần. Tiêu Phàm một cái lấy cớ, thì giải đáp Thái Niệm Niệm hoài nghi, nàng không còn nói nhảm, giúp Tiêu Phàm mang tới mật đạn. Cứ như vậy, gần thời gian một này, tại Tiêu Phàm tốn hao linh khí, mở rộng nhặt lấy phạm vi thời hạn đến kỳ về sau, Thái Niệm Niệm thì mang theo Tiêu Phàm, đi vòng vo gần 2000 cái luyện đan điểm. Thu hoạch kinh nghiệm nội phụ, khoảng chừng hơn 1 vạn lực. Chuyển đổi thành tinh tụy tiên vận nội phụ, vừa vận chính là hơn 1000 cái Hoàn toàn có thể đem tiêu phàm đẳng cấp Luyện Đan, lần nữa tăng lên một giai đồng thời, cũng làm cho hắn trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới tiên sơ giai. Bất quá, Tiêu Phàm cảm thấy, duy nhất một lần có thể đem tất cả luyện đan điểm cũng đi dạo một vòng, đó là tốt nhất. Nếu không, hắn cũng sẽ không trước giờ báo tin Yên Thủy Khanh bọn hắn, phải rời khỏi một quãng thời gian. Nhưng mà ai biết, tại hắn gia hiệu thái niệm niệm, dẫn hắn đi tới một luyện đan điểm lúc, thái niệm niệm lại đột nhiên nói ra: "Tới trước nơi này đi." Chương 951, phòng ấn mặt nạ, chương 951, phòng ấn mặt nạ. "Ngươi có chuyện gì phải xử lý?" Tiêu Phàm cau mày, không hiểu hỏi. Tạm thời không có, chẳng qua có hai cái nguyên nhân, cái mặt nạ này ngươi mang thời gian quá lâu, có thể biết đúng bản thân ngươi tạo thành ảnh hưởng, trong thời gian ngắn, chí ít trong 1 tháng này, ngươi không thể lần nữa mang xuống dưới. Thái niệm niệm dựng thẳng hai cây xanh nhạt ngón tay, nói xong câu đó về sau, lại nói lần nữa: "Nguyên nhân thứ hai, ta không thể kể ngươi nghe, nhưng cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngươi muốn tiếp tục đi dạo luyện đan điểm, nhất định phải chờ đến tháng sau." "Được rồi." Tiêu Phàm nhìn Thái niệm niệm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này, chuyển qua luyện đan điểm quá nhiều, Nhưng người ở phía trên sinh ra hoài nghi, báo tin thái niệm niệm, nhường nàng tạm thời không muốn dẫn hắn tiếp tục đi mới luyện đan điệm. Nếu không phải là, chung quanh đây luyện đan điệm đã bị hắn đi dạo hết, muốn đi mới luyện đan điệm, muốn lần nữa gây truyền tống trận. Cho dù Tiêu Phàm ngũ giác bị phong ấn, thế nhưng sử dụng truyền tống trận cảm giác, tại hắn lấy xuống sau mặt nạ, hay là sẽ tồn tại. Kết quả là, Tiêu Phàm chỉ có thể đồng ý thái niệm niệm yêu cầu này, lần nữa mang lên mặt nạ, đi theo nàng về tới trung tâm tháp. Về đến trung tâm tháp về sau, thái niệm niệm đem Tiêu Phàm đưa về đến trụ sở về sau, liền cầm lấy mặt nạ rời đi. Nhìn thái niệm niệm lúc rời đi, Còn chuyên môn đem mặt nạ lấy đi. Tiêu Phạm như có điều suy nghĩ, cảm giác cái mặt nạ này, có thể đúng luyện đan thành cao tầng mà nói, đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Bọn hắn thì không nỡ tùy tùy tiện tiện, đem vật trọng yếu như vậy lưu tại Tiêu Phạm trong tay. Tiêu Phạm cũng không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra trụ sở cửa phòng. Hắn lúc rời đi, cũng đã đem trận pháp bố trí xong. Chỉ là đơn giản nhất, chúng nhất pháp. Mở cửa về sau, nhìn thấy chính là người bình thường ở lại lầu nhỏ hai tầng, đầy ra hình tượng, nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt đối sẽ không có người ý thức được, đây là trận pháp hiệu quả. Nhưng nếu như có người ý thức được, muốn dùng thần thức dò xét Tiêu phàm hiện tại thì không có cái nào. Rốt cuộc, hệ thống yêu cầu là nhường hắn đem trận pháp sư nâng cấp, tăng lên tới tiên trung giai về sau, mới có thể tránh miễn nơi này tu luyện giả dùng thần thức dò xét đến hắn trong tiểu thiên địa tình huống. Hắn trên người bây giờ có kinh nghiệm nghề phụ, đổi thành tinh túy tiên vận nghề phụ về sau, mặc dù sát thực có thể nhường trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới tiên trung giai. Nhưng vấn đề là, theo tình huống trước mắt đến xem, trận pháp sư đẳng cấp tăng lên, đúng tiêu phàm giúp đỡ, kỳ thực không hề có lớn như vậy. Nơi này là luyện đan thành. Hắn nếu như có thể đem đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên chủ giai, đến lúc đó mang tới chỗ tốt, tuyệt đối là hắn không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc, vai tỉ luyện đan sư bên trong, chỉ có mười mấy cái luyện đan sư tiên sơ giai. Mà nay mười mấy cái luyện đan sư tiên sơ giai bên trong, có không có một cái nào luyện đan sư tiên chủ giai, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Hắn ngược lại là vô cùng hi vọng có. Như vậy, hắn trưởng thành, cũng không cần có vẻ như vậy đột nổi. Đương nhiên, nếu bây giờ không có, hắn trưởng thành, có thể cũng sẽ dẫn tới cường giả tò mò, thậm chí trực tiếp nhìn thấy cổ hồn tiên quốc quốc chủ, cũng không nhất định. Chuyện này với hắn tương lai chỗ tốt, tuyệt đối rất lớn nhưng như vậy cũng sẽ đem lại một cái phiền toái. Hắn rút cuộc quá trẻ tuổi. Trong thời gian ngắn, Luyện đan sư đẳng cấp, theo cửu giai, tăng lên tới tiên trùng giai, sẽ sẽ không khiến cho những người khác không có ý tốt, hắn là thực sự không biết. Thả lòng trong lòng đầu lo lắng, Tiêu Phàm quan bế đại môn, vòng qua trận pháp, nhìn thấy đã có rõ ràng biến hóa trận pháp không gian. Hắn trước khi rời đi, liền đã cùng tam nữ đã từng nói, để các nàng dựa theo sở thích của mình, cải tạo trận pháp trong không gian một ít môi trường. Không ngờ rằng, lúc này mới rời khỏi một tiên, tam nữ cải tạo thì đã có biến hóa rất lớn. Kỳ thực, trận pháp không gian chỉnh thể mà nói, cũng không có biến hóa lớn, duy nhất biến hóa chỗ, cũng liền một ngàn mẫu tả hữu khu vực đi. Đây là một ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng thủy bốn điệp. Sơn làng Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Xương Băng Đế, theo địa phương khác rời qua tới, nhìn lên tối hơi có chút như vậy mất tự nhiên. Trong này rốt cuộc thì liên lụy đến một ít trận pháp đem quan tri thức, nàng nhóm không thể xử lý như thế tự nhiên, cũng là rất bình thường. Bốn điệp bên trên, tam nữ đã đánh tốt nền đất, chuẩn bị kiến tạo thành một tiểu sơn thôn bộ dáng. Tại sơn thôn phía nam, tới gần kia một mặt thủy, có một mảnh vườn rau, vườn trái cây. Theo trong hồ dẫn tới một cái dòng suối nguồn nước, xuyên qua tất cả sơn thôn, một chảy dòng hướng ba mặt núi vây quanh phía bắc ngọn núi kia. Đủ loại bố trí đều bị trước mặt ngọn núi nhỏ này thôn, bị bất luận kẻ nào nhìn xem về sau, cũng có chủng hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đương nhiên, làm cho người hai mắt tỏa sáng, cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, loại đó yên tĩnh tường hòa khí tức, mới là tối thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù là cái này vẫn chưa hết công tiểu sơn thôn, Tiêu Phàm nhìn thấy sau đó, cũng có chủng trong nội tâm, dần dần an tĩnh lại cảm giác. Vô cùng thoải mái. Tiêu Phàm, ngươi nhanh như vậy liền trở lại Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Tiên Thủy Khanh trong đôi mắt ngay lập tức lóe ra ngạc nhiên qua màn, trực tiếp nào tới. Sự việc giải quyết, đương nhiên rất nhanh liền quay về các ngươi làm cho ngọn núi nhỏ này thôn, rất không tồi a. Tiêu Phàm cười lấy tán dương, còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, ngươi liền nói không tệ á. Tiên Thủy Khanh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đây là chủ ý của nàng, có thể có được Tiêu Phàm tán dương, tự nhiên nhường hắn phi thường cao hứng. Bây giờ nhìn nhìn, thì có loại rất tiên tính cảm giác, ta vô cùng thích. Tiêu Phàm cười nói, Tiên Thủy Khanh càng thêm ngượng ngùng. Phía sau đi lên ngọc cánh băng đế trêu chọc nói, "Tiêu Phàm, ngươi cũng không biết e lệ." như thế công nhiên tú ân ái, thật là không đạo đức. Ta có để ngươi nhìn xem." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, nói móc trở về. Ngọc Quánh Băng Đế, im lặng Ngọc Quánh Băng Đế, chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Phượng Xương Băng Đế, đề xuất hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà, Phượng Xương Băng Đế căn bản không để ý tới nàng, Ô Nhu mở miệng nói: "Tiêu Phàm, chúng ta tra xét địa hình nơi này, vô cùng đặc thù, thật nhiều chỗ cũng tổn tại trận pháp, chúng ta căn bản không dám tùy ý loạn động địa hình nơi này, ngươi có biện pháp nào không?" Địa hình sự việc, giao cho ta là được rồi. Mặc dù bây giờ còn không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng khẳng định so với các ngươi hay làm cho tốt. Tiêu Phàm mở ra chuyện vui nói, người cũng không cảm thấy ngại, dùng ngươi sở trường của mình, cùng chúng ta điểm yếu so sánh, có bản lĩnh, chúng ta đây tu vi a." Ngọc Băng băng đế vẻ mặt im lặng rêu cẩn nói. Kết quả, nghe được nàng, Tiêu Phàm cũng còn chưa mở lời đâu. Tiên Thủy Khanh thì trước tiên mở miệng nói. Ngọc Băng tiền bối, ngươi nói cái này, chẳng lẽ không cảm thấy được càng làm hại hơn tại sao? Ngươi cũng tu luyện đã bao nhiêu năm? Tiêu Phàm mới tu luyện bao nhiêu năm? Có thể thực lực của hắn bây giờ, cũng đã đây ngươi không kém là bao nhiêu, ngươi ở vào tuổi của hắn lúc, tu vi mới cao bao nhiêu? Võ tông, hay là võ vương? Co cũng không cần tiêu phàm xuất mã. Yên Thủy Khanh câu chuyện, liền đem ngọc cánh băng đế trong nháy mắt chém xuống dưới ngựa. Đu hắn ngọc cánh băng đế, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, ngồi xổm ở một bên, ủy khuất vẽ lên vòng vòng. Hai vợ chồng này, không thể trêu vào a, chương 952, 1 tỷ sát hồn đan, chương 952, 1 tỷ sát hồn đan. Thì cùng tiêu phàm nói giống nhau. Hắn hiện tại trình độ chất pháp, mặc dù không đủ để đem viễn khu vực này mặt đất hình, tiến hành long trời lở đất sửa đổi. Thế nhưng một ít tiểu nhân địa hình sửa đổi, tuyệt đối phải đây ngọc cánh băng đế hai người, càng thêm chuyên nghiệp một ít. Hao tốn chưa tới một canh giờ, Hắn liền để nhìn lên tới vi hòa cảm tràn đậy ba tòa sơn, chiếc đệ dung nhập vào hoàn cảnh chung quân trong. "Để ngươi nhìn xem về sau, càng thêm cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vô cùng dễ chịu. Tiêu Phàm, muốn hay không đem những người kia đưa ra đến?" Yên Thủy Khanh một bên chế luyện một cốc, một bên tỏ mò hỏi. "Tạm thời còn không được." Tiêu Phàm không có chút gì do dự, liền trực tiếp lắc đầu bắt bỏ, bất đắc dĩ nói: "Nơi này sát ma chi khí, hay là quá nguy hiểm. Những người đó tu vi quá thấp, đi vào nơi này kết quả, chỉ có bạo thể mà chết một con đường, chờ ta về sau trận pháp đẳng cấp tăng lên cao, cải thiện hoàn cảnh nơi này, rồi nói sau." Ngươi hận là cũng lo lắng, có người dùng thần thức dò xét tình huống nơi này, phát hiện ngươi hận tàng những người kia đi. Ngọc cánh băng đế chen miệng nói, Ngọc cánh băng đế kỳ thực cũng không hiểu rõ, Tiêu Phàm nói những người kia rốt cục là người nào. Bởi vì lúc trước nàng cùng Phượng Xương băng đế bị Tiêu Phàm đưa vào đến tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú về sau, chỉ bị đơn độc đặt ở một cái không gian trong không cách nào nhìn thấy tiên kiếm tông những người tu luyện kia. Mặc dù sau đó, chỉ có Phượng Xương băng đế một người, tại trước bọn họ hướng tiên duyên chi vực trong quá trình, lưu trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú. Nhưng theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh một ít giao lưu bên trong, Ngọc cánh băng đế còn có thể cảm giác được Tiêu Phàm lần này đưa đến tiên duyên chi vực tu luyện giả, tuyệt đối không phải số ít. Nhất là bây giờ nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nghĩ đến Tiêu Phàm rời khỏi Huyền Thiên Đại lục lúc lúc, còn chuyên môn đi một chuyến Bắc vực. Bắc vực kia là địa phương nào a? Người mạnh nhất, thế nhưng ngay cả võ tông đều không có. Cái này cũng vừa vặn phù hợp Tiêu Phàm nhắc tới hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nơi này sát ma chi khí ảnh hưởng, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết tu luyện giả lời giải thích. Ngọc cánh băng đế đồng thời lại nghĩ tới, Tiêu Phàm đã từng nói, hắn đã từng là Bắc vực một tên tu luyện giả. Chủ yếu nhất, thông môn chính là đến Bắc vực Cái này khiến Ngọc cánh băng đế nhịn không được ở trong lòng suy đoán, lẽ nào Tiêu Phàm đây là đem đã từng tất cả Bắc vực tông môn đệ tử toàn bộ mang tới? Không thể không nói, có thể đem tu vi tăng lên tới võ đế cấp bậc tương giả, đầu óc cũng không tầm thường. Vẹn vẹn theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong lúc nói chuyện với nhau đổi câu vài lời, liền đem chân tướng sự thật suy đoán rõ ràng. Chẳng qua, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, loại chuyện này khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Không, chuẩn xác mà nói, Ngọc cánh băng đế đã ý thức được, tại nàng cảm thấy ôm vào Tiêu Phàm bắt đầu lúc, một ít về Tiêu Phàm sự việc, tốt nhất vẫn là mở một con mắt, nhắm một con mắt Năng lực lựa chọn làm như không thấy tuyệt đối không muốn tò mò đi tìm tòi nghiên cứu. Cho dù hiểu rõ một vài thứ, người khác hỏi tới, cũng muốn giả vờ giả vịt, lựa chọn không biết, đó là tốt nhất. Đương nhiên, cho dù Ngọc cánh băng đế lựa chọn đem những vấn này để lộ ra đi, kỳ thực thì không liên quan. Nàng đều vì kiến trúc lệnh bài sự việc, tương đương với cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, trừ phi nàng muốn chết. Nếu không, có nhiều thứ, khẳng định vẫn là muốn nước lượng một chút. Nghe được Ngọc cánh băng đế lời nói, Tiêu Phàm vẫn không có ẩn tàng, gật đầu một cái, nói ra, cái này cũng đúng là ta hiện tại rất lo lắng một vấn đề, nhưng khá là phiền toái là còn không có cách nào đem nó giải quyết. Tiêu Phàm tương đối thở dài bất đắc dĩ lên. Tam nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên đuổi ra sao Tiêu Phàm. Tiểu này rõ ràng cùng nghệ phụ có quan hệ thứ gì đó, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là các nàng có thể giải quyết. Tiêu Phàm cũng không giải quyết được, nàng nhóm hay là không muốn ở không đi gây sự nhi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ vô cùng trầm mặc. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiêu Phàm sững sốt một chút, này mới phản ứng được, đây là có người ở bên ngoài góc cửa. Vội vàng tuấn di đến cửa lúc, mở cửa xem xét, lại lại là Thái niệm niệm. Thái Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc kinh ngạc, nét mặt thì có vẻ hết sức xấu hổ, ngượng ngùng cười nói: "Là còn sự, đúng là ta tới nhắc nhở ngươi một chút. Nhiệm vụ của tháng này, ngươi cần luyện chế 100 triệu khóa sát hồn đan." "Bao nhiêu?" "100 triệu khóa sát hồn đan." Tiêu Phàm vẻ mặt sửng sở, yêu cầu này, độ khó có chút đại đi. "Vô cùng. Rất khó sao?" Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc kinh ngạc, Thái Niệm Niệm nhịn không được nhíu mày, nghi ngờ nói ra: "Ta nhớ được những kia luyện đan sư tiên sơ giai, hàng năm nhiệm vụ là 100 vớ khóa sát hồn đan dưới tình huống bình thường, bọn hắn nửa năm có thể hoàn thành." Ngài bởi vì là vừa tới cho nên nhiệm vụ lượng giảm bất đến 1 phần 10, chẳng lẽ không được sao?" Không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, Thái niệm niệm liền tiếp tục tục nói, "Nếu lạc quản sự thực sự tuyệt đối rất khó, vậy ta liền tìm Lưu Quang kiến trưởng, cùng hắn nói một tiếng, lại đem nhiệm vụ của ngươi giảm xuống một ít. Vật liệu hẳn là các ngươi chuẩn bị đi. Ngoài ra, đem sát hồn đan đan phương cho ta, ta thử trước một chút nhìn xem, nếu thực sự không được, tháng sau ta sẽ thông báo cho ngươi." Tiêu Phàm sắc mặt khó coi nói, "Sát hồn đan cũng không phải thường quy đan dược, cho nên hệ thống bên này không hề có chuẩn bị." Tiêu Phàm cho đến bây giờ Kỳ thực cũng không biết sát hồn đan phải làm thế nào luyện chế. Đây là luyện chế 100 triệu mai sát hồn đan vật liệu. Thái niệm niệm đem một viên chư vật giới chỉ, trước đưa cho Tiêu Phàm về sau, lại lấy ra một viên ngọc giản, lúc này mới nhắc nhở. Những vật này, Lạc quản sự chỉ cần đi trung tâm tháp bên ấy xin là được rồi. Ta lo lắng Lạc quản sự ngài lần đầu tiên không biết, thì đưa cho ngài đến đây. Đương nhiên, nếu ngài có cần, tiểu này tiểu việc cũng được, để ta tới hoàn thành. Vậy thì cảm ơn Thái quản lý ta đi trước xem xét làm sao luyện chế sát hồn đan. Tiêu Phàm sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn nói: "Tiện ta đi trước." Thái Niệm Niệm rõ ràng nhìn ra Tiêu Phàm thần sắc, thập phần khó chịu, thì không dám trễ nải xuống dưới, ngay lập tức cáo từ rời đi. Đợi đến Thái Niệm Niệm rời khỏi, Tiêu Phàm quan bế lại môn, tam nữ cũng vây tụ tới. "Này luyện đan thầy người, có phải hay không quá bắt nạt người?" "Nào có luyện đan sư, một năm có thể luyện chế 100 ức viên thuốc đây không phải mỏ mẫm nói bậy sao?" Bọn hắn cũng nghe đến Thái Niệm Niệm trước đó lời nói, ngay lập tức vẻ mặt tức giận trừng biếm lên. "Tiêu Phàm, lớn như vậy yêu cầu, nếu làm không được làm sao bây giờ? Có phải chúng ta lại phải về đến trước đó nơi đó?" Tiên Thủy Khanh có chút lo lắng mà hỏi. Những thứ này chắc chắn sẽ không, những kia không phải Dương Trăng Lao, khẳng định sẽ cho ta cái này, Tân Tân Luyện Đan sư tiên sơ giai một chút thời gian chuẩn bị. Lại nói, ta hiện tại cũng không biết, sao hồn đan rốt cục nên sao lựa chế, để cho ta nhìn, Kỷ Hằng nói đi. Tiêu Phàm cho Yên Thủy Khanh một án ủi nụ nủ cười về sau, trực tiếp xuất ra ngọc giản, bắt đầu chọn đọc nội dung bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm bắt đầu làm việc, nhiệm vụ yêu cầu còn như thế cao, Tam nữ đương nhiên không dám đánh nhiễu Tiêu Phàm, tiến lặng đứng ở một bên, hai đầu lông mày lo lắng cùng ưu sầu, đó là hoàn toàn không che giấu được. Chương 953, hay là thật đơn giản, chương 953, hay là thật đơn giản. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên rực rỡ, lo lắng trong lòng không hiểu biến mất không ít. Nguyên lai sát hồn đan là chuyện như thế a? Ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Lần này không cần lo lắng, sát hồn đan luyện chế sát thực vô cùng dễ. Làm rõ ràng làm sao luyện chế sát hồn đan về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức đúng Tam nữ giải thích nói. Ngay tại lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở, thì đột nhiên, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai, kiểm tra đến đặc thù đan vương, có phải đi chép? Đi chép? Tiêu Phàm trong lòng ngạc nghiệm, trong miệng đúng Tam nữ giải thích. Kỳ thực cái gọi là sát hồn đan chính là theo một chủng loại giống như linh thạch thứ gì đó bên trong, đem một loại có thể khắc chế sát ma chi khí năng lượng lấy ra, sau đó trải qua luyện chế, ngưng tụ thành sát hồn đan. Nghe tới, hình như rất đơn giản a. Ngọc Quánh băng đến người, không hiểu hỏi. Tất nhiên đơn giản như vậy, vậy làm sao chỉ có luyện đan sư tiên sơ giai mới có thể luyện chế? Đơn giản đúng là đơn giản, thế nhưng luyện chế quá trình tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nguyên nhân cụ thể, ta thị không giải thích, này liên quan đến tiên sơ giai một ít luyện đan tri thức, các ngươi hiện tại còn không hiểu." Tiêu Phàm nói. Tam nữ ngược lại cũng không có hung hăng phản phái. Nàng nhỏ ngay cả lục giai luyện khí sư đều không phải là. Đừng nói là tiên sơ giai luyện đan kiến thức, liền xem như phàm tu giới thập giai luyện đan tri thức, Tiêu Phàm giảng thuật lên, nàng nhỏ nghe cũng sẽ cùng thiên thư giống nhau, mặt mũi tràn đầy mở mịt. "Ta thử trước một chút." Tiêu Phàm lại cùng tam nữ nói một tiếng, mở ra thái niệm niệm đưa tới chữ vật giới chỉ. "Hoắc, này chữ vật giới chỉ như thế lại sao? Lại có 100 triệu là vương." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tam nữ đều bị khiếp sợ đến. Bọn hắn mặc dù đã kiến thức đến, Tiêu Phàm có tiểu thiên địa linh đạo hải thú, đây 100 triệu là vương, không biết to được bao nhiêu lần. Có thể một chữ vật giới chỉ có không gian lớn như vậy, ưu chân rất đáng sợ cho dù là trước đó Tiêu Phàm, trên Huyền Thiên Đại lục, luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ, cũng liền một vạn lập phương mà thôi a. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, ngược lại cũng không có quá mức để ý chữ vật giới chỉ không gian lớn nhỏ, hắn tin tưởng mình luyện khí trình độ, nếu như có thể đạt tới thế giới này, luyện khí sư thông thường trình độ, luyện chế ra cái này càng lớn chữ vật giới chỉ, cũng rất bình thường. Đến lúc đó, đừng nói là 100 triệu mét thôi, liền xem như 100 triệu lập phương ngàn mét, cũng không phải là không thể được. 100 triệu lập phương ngàn mét rất nhiều sao? Tính được kỳ thực cũng liền một nghìn ít 1000 ít 1000 cây số thôi. Ngay cả một cái địa cầu cũng chứa không nổi. Sau đó, Tiêu Phàm xuất ra một viên như là linh thạch giống nhau, toàn thân lại là một mảnh đen kịt tầng đá. Là cái này luyện chế sát hồn đan vật liệu sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm tài liệu trong tay, tam nữ lòng hiếu kỳ, ngay lập tức theo chữ vật giới chỉ lớn nhỏ, truyền rời đến nải mai tinh thạch bên trên. Thứ này thì gọi sát hồn tinh, chỉ cần cùng tiểu nại gọi là linh tiên hoa tiên thực cùng nhau luyện chế, có thể biến thành sát hồn đan. Tiêu Phàm lại từ trong giới chỉ, lấy ra một viên to bằng ngón tay, nhìn lên tới như là tinh không xa xôi bên trong tiểu tinh tinh giống nhau đóa hoa màu xanh lam nói: "Sao luyện chế có thể khiến cho chúng ta xem xét sao?" Ngóc cánh băng đế tỏ mặt hỏi. "Đương nhiên có thể a." Tiêu Phạm gật đầu một cái, trực tiếp tại tam nữ trước mặt ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra Cửu Diễm Đoán Thiên Đỉnh, bắt đầu luyện chế sát hồn đan. Đáng tiếc, Cửu Diễm Đoán Thiên Đỉnh tự mang có thể luyện chế vượt qua đẳng cấp luyện đan sư 2 giai đan dược, chỉ thích dùng cho cựu giai trở xuống đan dược. Sát hồn đan mặc dù là đặc thù đan dược, không có cụ thể phẩm giai, nhưng bởi vì cần luyện đan sư tiên sơ giai mới có thể luyện chế, cho nên trên phẩm giai cũng coi là tiên sơ giai. Tiêu Phạm trình độ luyện đan đã đạt tới kỳ thực hoàn toàn có thể để cho hệ thống động thủ luyện chế. Nhưng này dù sao cũng là Tiêu Phàm lần đầu tiên luyện chế, cũng nghĩ tự mình thí nghiệm một chút, loại đan dược này rốt cuộc sao luyện chế ra tới. Nói sát hồn đan dễ luyện chế, đó là thật dễ luyện chế. Chỉ cần luyện đan sư đẳng cấp đạt đến, trước sau tổng cộng thì tốn hao mấy phút, hữu diễm đoán thiên đỉnh bên trong thì xuất hiện năm mai sát hồn đan. Này, nhìn năm mai sát hồn đan, Tiêu Phàm cũng chấn ngây ngẩn cả người. Có vấn đề gì không? Ta nhìn xem này sát hồn đan, cùng chúng ta trước đó ăn hình như giống nhau như a. Nhìn Tiêu Phàm đột nhiên chấn sững sốt bộ dáng, tam nữ đều có chút khó hiểu. Cái này? Tiêu Phàm lại gãi đầu, giải thích nói Theo thái niệm niệm châu ngọc giản của ta trên giới thiệu nội dung dưới tình huống bình thường, những luyện đan sư khác, một khỏa sát hồn tình tăng thêm một đóa linh tiên hoa, chính là một phần vật liệu, cũng chỉ có thể luyện chế một viên sát hồn đan, ta lại có thể luyện chế năm hai. Năm hai mặc dù nhiều, nhưng muốn có được yêu cầu, một năm luyện chế 100 ức, không. Dựa theo yêu cầu của ngươi đến tính toán, cần luyện chế hơn 1 tỷ khỏa, cũng không có khả năng a. Ngọc Băng Đế nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, ngay lập tức nhíu mày, vẻ mặt bất mãn nói. Thế nhưng, Ngọc Băng Đế vừa dứt lời, liền thấy Yên Thủy Khanh cùng Phượng Sương Băng Đế, cũng lộ ra một bộ quỷ dị ánh mắt, nhìn chính mình. Các ngươi Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Nó cánh băng đế ngượng ngùng cười một tiếng, trong nội tâm sản sinh một ít rõ ràng bất an, trong lòng không ngừng suy đoán, mình rốt cuộc ở đâu xuất hiện vấn đề. Ngươi không biết, luyện đan sư luyện đan lúc, bình thường đều là áp dụng đại lượng luyện chế sao? Tiêu Phàm yếu ớt mà hỏi. A. Nó cánh băng đế lung tung không thôi, kinh ngạc nói. Nguyên lai là như vậy sao? Kia tiêu, tiêu Phàm ngươi năng lực duy nhất một lần, luyện chế ra 100 ức viên thuốc không. Tiên thủy khanh cùng Phượng Xương băng đế nhìn ánh mắt của nàng, lần nữa toát ra nhìn xem kẻ ngốc một chút nét mặt. Các ngươi rốt cuộc nghĩa là gì mà? Môn mắng ta, liền trực tiếp mắng, làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ngọc cánh băng đế đều có chút hằm mắt, mình rốt cuộc ở đâu lại nói sai. Ngọc cánh băng đế, ngươi là thật đem tất cả mọi người thời gian cũng đặt ở tu luyện mà a. Đú luyện đan cái này nghề phụ kiến thức căn bản, vậy mà đều không hiểu rõ. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười hỏi. Nói cần nói vậy, ai nói ta không hiểu rõ. Ta biết rồi. Ngọc cánh băng đế đỏ lên mặt, giải thích. Đáng tiếc, không ai tin tưởng nàng. Tiêu Phàm thì là lần nữa giải thích nói, ngươi nói một lần luyện chế 100 ức viên thuốc, cũng không phải là không thể được. Nhưng vấn đề là Ta cần một ngụm cũng đủ lớn luyện đan lô. Ta cái này luyện đan lô mặc dù rất không tồi, nhưng muốn đồng thời chứa đựng 100 vực quỷ sát hồn đan cần vật liệu, cũng không có khả năng. Dù là, luyện đan của ta hiệu suất là của người khác gấp 5 lần. Nguyên lai like là như vậy. Mạc Quánh Băng đế mặt cơ đỏ mặt, có vẻ càng thêm lại quá. Hiểu rõ chân tướng về sau, nàng cũng cảm thấy, đầu óc của mình hình như có chút giật giật lấy, lại đem chuyện trọng yếu như vậy, cũng cho quên rơi mất. Vậy ngươi một lần có thể luyện chế bao nhiêu? Mạc Quánh Băng đế vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Được mọi người trở thành kẻ nốc cảm giác, thật vô cùng không thoải mái a. Chương 950 từ nội bộ hội nghị, chương 954, nội bộ hội nghị, chuyện quyết tiếp, thì không cần tiêu phàm chứng minh tại tự mình đạo thủ. Che máyủy trị cho hệ thống, sau đó truyền đạt mệnh lệnh duy nhất một lần luyện chế nhiều nhất đan dược nhiệm vụ. Một khuôn thuộc đáng yêu quy bản giao diện lựa đan, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tiêu phàm. Phía trên biểu hiện số lượng nói cho tiêu phàm. Hắn hiện tại duy nhất một lần, có thể luyện chế 100 vạn phần sát hồn đan. Về phần cuối cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu quả, muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Hệ thống ủy trị, rốt cục có thể hay không đạt tới một phần vật liệu ra năm viên đan dược kết quả, vậy thì không phải là tiêu phàm có thể xác định. Cần thời gian thị rất nhanh, 100 vạn phần sát hồn đan cùng nhau luyện chế, thì vẹn vẹn chỉ cần 5 phút. 5 phút đồng hồ, cũng liền một thời gian uống cạn chu trà. Thời gian rất nhanh liền qua khứ. Tiêu Phàm trước mặt giao diện luyện đan biến mất, một đống lớn sát hồn đan, như là nổ lọ giống nhau, từ trong luyện đan lò phun ra ngoài. Thuốc lá thủy khanh tam nữ nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Nàng nhốn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm luyện đan xuất hiện kết quả như vậy. Quả thực không biết làm sao dùng lời nói mà hình dung được thời khắc này cảm giác. Cái này cũng quá châu body. Ngọc cánh băng đế mặt mũi tràn đầy rung động nói. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt cười, bắt đầu tính toán những đan dược này số lượng. Tổng cộng lại vừa vặn 500 vạn quả. Nói cách khác, hệ thống đây là khóa chặt một phần vật liệu, ra 5 vạn viên đan dược kết quả, 500 vạn viên thuốc. Bình thường yêu cầu là Tiêu Phàm cần luyện chế 100 vớ quả sát hồn đan. Một lần 5 phút đồng hồ, có thể sản xuất 500 vạn quả. Hắn tổng cộng cần luyện chế 2000 lô, tổng cộng chính là 1 vạn điểm chung. Dựa theo chuyển đổi đến bình thường thời gian tính toán, 1 vạn điểm chung chính là 166 mấy giờ, không đến một tuần lễ. Tiêu Phàm không biết những người khác luyện đan sư có thể duy nhất một lần luyện chế bao nhiêu viên thuốc, mỗi lần luyện chế lại cần cần bao nhiêu thời gian. Nhưng dựa theo thái niệm niệm lời giải thích, bọn hắn cần thời gian nửa năm mới có thể luyện chế ra cần 100 ức viên thuốc. Kia tốc độ của mình chính là bọn hắn 25 lần. Nhưng nếu như xem nhẹ một phần vật liệu, có thể sản xuất 5 viên sát hồn đan, trực tiếp dựa theo một phần vật liệu một phần đến tính toán. Tiêu Phàm cũng chỉ cần hơn 1 tháng, có thể đem 1 năm nhu cầu sát hồn đan toàn bộ luyện chế hoàn tất. Vẫn là người ta gấp 5 6 lần tốc độ. Sát thực rất đơn giản. Với lại, nếu Tiêu Phàm có thể có được một càng lớn luyện đan lô, Duy nhất một lần có thể luyện chế nhiều hơn nữa năng lượng, cái tốc độ này còn có thể lần nữa tăng lên. Hệ thống, giúp ta luyện chế một đầy đủ luyện chế sát hồn đan, đồng thời cũng có thể dung nạp cực hạn nhất tài liệu luyện đan lô. Nghĩ đến thì làm, Tiêu Phàm hiện tại luyện khí năng lực vốn là đã đạt đến cửu giai, hoàn toàn có thể luyện chế ra cường đại hơn cửu diễm đoán thiên đỉnh luyện đan lô. Khấu trừ linh khí 100 ức, có thể thỏa mãn ký chủ yêu cầu, sử dụng luyện chế. Luyện chế. Tiêu Phàm không có do dự, nhìn nhảy ra luyện khí giao diện, lại cần chọn vẹn một tuần lễ, cái này khiến hắn hơi sững sờ, nhịn không được ở trong lòng hỏi, vì sao cần lâu như vậy a? Hệ thống, ký chủ đặc tu yêu cầu, luyện chế chuyên thuộc định chế, tổn hao thời gian tự nhiên sẽ lâu một chút. Hệ thống trả lời, tiêu phàm bán tín bán nghi, cũng không biết nó nói rốt cục thật là là dạ. Nhưng tất nhiên nó nói như vậy, tiêu phàm chỉ có thể làm chân, nếu không đổi thành chính hắn đến luyện chế, sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Có thể tổn hao thời gian sẽ càng lâu thì không nhất định. Làm xong luyện đan lô vấn đề về sau, tiêu phàm nhìn về phía ở đây tám nữ, vừa cười vừa nói, "Nay một lò sát hồn đan, khấu trừ nên cần 100 vạn khóa sát hồn đan, còn lại chúng ta một người 100 vạn, trực tiếp điểm." Cái này không được đâu. Ngoa cánh băng đế ngượng ngùng tự tuyệt, cơ thể lại chủ động đi đến luyện đan lô bên cạnh, bó lớn bó lớn hướng nhẫn chứa vật của mình bên trong ném sát hồn đan. Phượng Xương băng đế đều không có mặt nhìn xuống. Không biết xấu hổ như vậy, còn được. Ngoa cánh, ta van cầu ngươi, muốn chút mặt đi. Phượng Xương băng đế bất đắc dĩ châm biếm nhìn, thế nhưng thân thể của hắn đồng dạng rất thành thật đi vào luyện đan lô bên cạnh, như là ngoa cánh băng đế giống nhau, bó lớn bó lớn tóm lấy sát hồn đan, hướng trong chứa vật giới chỉ nhét. Ha ha. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Tiêu Phàm cũng là có chút dở khóc dở cười, đều là không có ngăn cản. Thần thức khế động. Muốn cầu 100 vạn khỏa sát hồn đan, toàn bộ cất vào một chính hắn luyện chế 11 vạn mét khối lớn nhỏ trong chứa vật giới chỉ. Kỳ thực một khỏa sát hồn đan rất nhỏ, một vạn lập phương, đầy đủ phóng 100 triệu khỏa. Nay nắm giữ một cái ước mét khối chứa vật giới chỉ, hắn còn chuẩn bị lưu lại, hảo hảo nghiên cứu một chút, xem xét chính mình có thể hay không luyện chế. Đương nhiên, tại xử lý những chuyện này đồng thời, Tiêu Phàm lần nữa dùng hệ thống ủy trí năng lực, tiếp tục luyện chế nhìn sát hồn đan. Lần này cũng không cần che giấu, trực tiếp hậu trường chế máy, càng thêm thuận tiện. Cũng may hệ thống không có cái gọi là đội ngũ mà nói, nếu không Tiêu Phàm muốn sử dụng treo máy năng lực, còn cần đợi đến luyện đan lô luyện chế hoàn tất mới được. Tại luyện đan lô luyện chế hoàn tất trước đó, hệ thống hiện tại còn duy trì lấy duy nhất một lần luyện chế 100 vạn phần sát hồn đan năng lực. Đợi đến một tuần lễ sau, luyện đan lô luyện chế hoàn tất. Ừm. Tiêu Phàm này một nhóm 100 triệu phần tài liệu thì đã sớm tiêu hao sạch sẽ, chỉ đủ hắn luyện chế 20 lần. Tiêu Phàm suy tư, muốn hay không đi trung tâm tháp, xin nhiều hơn nữa luyện chế sát hồn tinh vật liệu. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng biết, chuyện này không thể gấp gáp như vậy. Luyện đan thành người, hiện tại đối với hắn hiện tại vẫn còn khảo sát bên trong. Nếu là hắn biểu hiện quá mức khoa trương, tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người chú ý. Do đó, trước tiên đem trên tay những tài liệu này, luyện chế hoàn tất sau đó, xem xét có cơ hội hay không, dò thăm những tài liệu này đều là từ chỗ nào lấy được. Nếu trực tiếp có thể phát hiện tài liệu nguyên nơi sản sinh, không cần đi qua những người này tay, không có chúng ở giữa thương, hắn bại lộ mạo hiểm, tự nhiên là không lớn lắm. Ngay tại Tiêu Phàm suy tư, như thế nào giải quyết những chuyện này lúc, trung tâm tháp bên trong đang tổ chức một cỡ nhỏ hội nghị. Chủ đạo người, dĩ nhiên chính là Lưu Quang tiên trưởng cái này bên ngoài luyện đang thành người mạnh nhất. Giờ phút này Tại Lưu Quang Tiên trưởng dưới tay, còn ngồi mười cái lão giả, phân lớn người đều là vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ. Lưu Quang lão đầu, ngươi không biết chúng ta bọn này lão gia hỏa thời gian cũng vô cùng trân quý sao? Lại còn muốn lãng phí thời gian triệu mở học cái gì nghị? Có lời cứ nói, có dám thì vội vàng cho ta phỏng. Đừng chậm trễ bọn lão tử thời gian. Bọn này lão đầu, có thể một chút không có vì Lưu Quang Tiên trưởng thực lực cường đại, mà cho hắn bất kỳ sắc mặt tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, Lưu Quang Tiên trưởng cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Ai bảo đây đều là bọn hắn luyện đan thành bà bối, thậm chí là bọn hắn cổ hồn tiên quốc bà bối? Phía sau cũng cũng đứng cổ hồn tiên quốc quốc chủ cho bọn hắn chỗ dựa, bởi vì bọn họ đều là cổ hồn tiên quốc luyện đan sư tiên sơ giai, có thể luyện chế sát hồn đan những kia đại lão a. Những người này có thể đến, Lưu Quang Tiên trưởng kỳ thực đã vô cùng cảm động. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy đến. Rốt cuộc, chương 955, đẩy ra lên mặt lên, chương 955, đẩy ra lên mặt lên. Rốt cuộc, Lưu Quang Tiên trưởng vốn là triệu tập luyện đan thành toàn bộ luyện đan sư tiên sơ giai. Vốn là nghĩ, năng lực thông minh tài giỏi năm cái cũng không tệ rồi. Kết quả, lại còn đến rồi 10 cái. Đã đủ cho hắn mật mũi. Các vị đại sư, ta cũng vậy dựa theo quy củ, đem các vị triệu tập đến nếu không ta làm sao dám tùy tiện quấy rầy các vị. Dựa theo quy củ triệu tập chúng ta. Nghe được Lưu Quang Tiên trưởng lời nói, bọn này một bộ hoàn toàn không lễ mặt Lưu Quang Tiên trưởng lão đầu, đột nhiên chấn ngây mặt cả người. Bởi vì bọn họ đoán được quy củ là cái gì, có mới luyện đan sư tiên sơ giai xuất hiện. Đúng vậy, cái này. Lưu Quang Tiên trưởng gật đầu, đang chuẩn bị cười lấy giải thích một chút, kết quả trước mắt bọn này lão đầu, trong nháy mắt hưng phấn lên. Ha ha, cuối cùng có mới tới. Không dễ dàng a. Như thế mấy ngàn năm nay Một mực không có mới luyện đan sư tiên sơ giai xuất hiện, lão già ta cũng cho rằng tiên duyên chi vực bên trong lại xuất hiện tình huống thế nào, nhường đám kia luyện đan sư cũng không còn cách nào tấn thăng đến tiên sơ giai a. Sắp thực như thế a? Lão phu cũng là để lần này tiên duyên chi vực bên trong lại xuất hiện bất ngờ. Một đám hưng phấn tiếng nghị luận bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một mang theo nhìn bất mãn không hài hòa thanh. Lưu Quang tiểu tử, cái đó vừa mới thăng cấp luyện đan sư tiên sơ giai đạo hữu đâu, hôm nay tại sao không có đến? Lẽ nào, xem thường hắn chúng ta đám lão giả này? Người ở chỗ này đều là ở chung bao nhiêu năm tồn tại, tự nhiên biết nhau đối phương một khuôn mặt sa lạt đều không có, tự nhiên để tên này luyện đan sư tiên sơ giai rất là bất mãn. Mà cái khắc nguyên bản hưng phấn không thôi luyện đan sư tiên sơ giai nhỏ, nghe nói như thế, từng cái sắc mặt thì âm trầm xuống. Hai con ngươi trong chán phóng nguy hiểm quan mang. Các vị đại sư không nên hiểu lầm. Lưu Quang tiên trưởng xem xét, đội vàng mở miệng giải thích. Lần này hội nghị, ta cũng không báo tin đối phương, hắn căn bản không biết chúng ta bây giờ ở chỗ này tổ chức hội nghị, còn xin mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ. Nguyên lai like là như vậy, ta còn tưởng rằng cái này vừa mới thăng cấp đạo hữu, xem thường chúng ta đám lão già này đâu. Lưu Quang tiểu tử Này chính là của ngươi không đúng? Tất nhiên lần này hội nghị, ngươi là dùng toàn thể luyện đan sư tiên sơ giai đại hội danh nghĩa tổ chức làm sao có thể không báo tin vị đạo hữu này. Còn không nhanh đi đem người mời đi theo. Lão phu cũng nghi quen biết một chút vị đạo hữu này, nhanh đi. 10 cái luyện đan sư lao đầu, một năm miệng mửa gào to lên. Thanh âm huyên náo, tại Lưu Quang tiên trưởng bên hai, như là vô số con muỗi, không ngừng kêu to nhịn, nhường hắn vô cùng đau đầu. Các vị đại sư, cũng đúng thế thật ta triệu tập các vị môn nhân, chứ vị có thể hay không nghe ta nói rõ đang nói chuyện. Lưu Quang tiên trưởng mặc dù không muốn đắc tội những thứ này, luyện đan đại sư Thế nhưng thân làm luyện đan thành bên ngoài người quản lý, thực lực của hắn là những thứ này luyện đan đại sư hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Tại hắn lạnh xuống đến, nghiêm túc nói ra lời nói này về sau, một đám luyện đan đại sư thì ngượng ngùng cười một tiếng, như là lão ngoan đồng bình thường, tại riêng phần mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Như là bị chủ nhiệm lớp quát lớn qua học sinh tiểu học dường như trở nên vô cùng thành thật lên. Lưu Quang Tiên trưởng thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, lúc này mới bắt đầu giải thích. Vị này Tân Tân tiên sơ giai luyện đan đại sư, là lần này bước vào tiên duyên chi vực hạ giới tu luyện giả. Thân mình tu vi, chỉ có võ thánh, hắn Họ thái mẹ ngươi chính là không phải nhẹ nhàng, cảm thấy chúng ta bọn này lão giả đều đã có thể tùy tiện lắc lư. Một người võ thánh tu vi người trẻ tuổi, làm sao có khả năng có tiên sơ giai trình độ luyện đan? Lưu Quang Tiên trưởng một câu nói còn chưa nói hết, một lão giả liền dựng râu trừng mắt phẫn nộ quát. Lưu Quang Tiên trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, đây chính là hắn muốn tổ chức lần này đại hội môn nhân. Trước đây, dựa theo bình thường tình huống, một sáng xuất hiện mới luyện đan sư tiên sơ giai, liền cần lên trên báo cáo. Thế nhưng Tiêu Phàm xuất hiện, phá vỡ tiên duyên chi vực bên trong, đột phá đến tiên duyên chi vực toàn bộ ghi chép. Mặc kệ là thời gian nhanh nhất, tu vi thấp nhất hay là nhỏ tuổi nhất đi chép, đều bị Tiêu Phàm phá vỡ. Cái này thực sự làm cho người rất kinh hãi. Do đó, Lưu Quang Tiên trưởng đều có chút nhìn xem không cho phép. Không biết Tiêu Phàm biến thành luyện đan sư tiên sơ giai, rốt cục là thật là giả. Đúng, mặc dù có thái niệm niệm bảo đảm, Lưu Quang Tiên trưởng hay là cảm giác có chút khó tin. Vẫn như cũ không nhiều tin tưởng, Tiêu Phàm thật sự thành luyện đan sư tiên sơ giai. Do đó, hắn triệu tập những thứ này chân chính luyện đan sư tiên sơ giai, muốn thăm dò thăm dò Tiêu Phàm. Lưu Quang Tiên trưởng thở dài một tiếng, đem lo lắng của mình xách ra nhất là Tiêu Phàm Niên Kỳ. Nghe nói như vậy Đông Đạo Luyện Đan sư, trên mặt càng là hơn phụ lên tuyệt không tin nét mặt. Giả, tuyệt đối là giả. Lão phu tu luyện giả mấy chục vạn năm đến, chưa từng nghe nói qua, có cái nào luyện đan sư có thể tại 20 tuổi ra mặt niên kỳ, đem đẳng cấp luyện đan sư, đột phá bát giai lại càng không cần phải nói đạt tới tiên giai. Vẫn là tên kia không chịu nổi tính tình, trực tiếp ngang ngược ngắt lời Lưu Quang Tiên trưởng lời nói lão giả, hừ lạnh mở miệng nói: "Tâm hạ đại sư, hiện tại vấn đề chính là, hắn đến cùng phải hay không luyện đan sư tiên giai, cũng không phải ngươi ta có thể định đoạt, nhất định phải đạt được những chứng" Lưu Quang Tiên trưởng nhận lại tính tình, giải thích nói: "Với lại, làm thời hắn đột phá lúc, không ít luyện đan sư là tận mắt thấy. Đồng thời bởi vậy, đạt được không ít cảm ngộ, hắn đột phá đến tiên sơ giai thiên điệu dị tượng, cũng không thể gạt người đi. Thiên điệu dị tượng không thể gạt người." Tâm hạ đại sư nghe nói như thế, trong ngáy mắt thì cười, không mẹn mẹn là hắn. Cái khắc luyện đan đại sư thì phát ra cười vang, một mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn Lưu Quang Tiên trưởng. "Thái Lưu Quang, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi ngươi là một tên nhân tiên cảnh hậu kỳ cường giả, lẽ nào không rõ ràng, thiên điệu dị tượng loại vật này, ngược lại là dễ dàng nhất lựa gạt người." Đ tâm hạ đại sư càng là hơn khinh thường nói. Lưu Quang Tiên trưởng nghe nói như thế, cái mặt già này trong nháy mắt căng một mảnh đỏ bừng. Kỳ thực hắn thì đã hiểu điểm này, nhưng hắn không nghĩ ra là phía sau hắn phái người đi dò xét qua. Đám kia cùng Tiêu Phàm đột phá lúc, tại cùng một cái địa điểm luyện đan những luyện đan sư kia, đúng là Tiêu Phàm đột phá thiên địa dị tượng bên trong, thu hoạch rất lớn. Đây cũng không phải là gạt người, mặc dù không ai có thể bởi vậy đột phá đến tiên sơ giai, nhưng không ít người theo thất giai, bát giai, tăng lên tới cửu giai, thập giai. Đám người kia làm thời vị trí luyện đan điểm, thế nhưng trong khoảng cách thấp xa nhất thì mang ý nghĩa bọn hắn đi vào luyện đan thành, hoặc nói đi vào tiên duyên chi vực thời gian, cũng là khoảng cách Tiêu Phàm bọn hắn tới thời gian, gần đây. Cùng trung tâm pháp phủ cận ở lại những thầy luyện đan này, đi vào tiên duyên chi vực thời gian so sánh, kém rất rất nhiều. Nhất là cùng cái này gọi tầm hạ luyện đan đại sư so sánh, kia liền càng không có cách nào dò. So. Hắn bạn thân liền là bọn này luyện đan đại sư bên trong, lý lịch giá nhất một. Tại luyện đan thành đã trọn vẹn 20 và năm, kinh nghiệm rất đủ. Có thể nói đi thì nói lại, vì Tiêu Phàm đột phá thời thiên điệu dị tượng, Dựa theo tầm hạ đại sư đột phá kinh nghiệm đến xem, chí ít giúp bọn hắn giới thiệu trên thời gian và năm. Chương 956, không thể phá hư quy củ, chương 956, không thể phá hư quy củ. Thay lời khác mà nói, những người này muốn thông qua luyện đan đến để thăng kinh nghiệm. Chí ít còn cần mấy ngàn năm, trên thời gian và năm mới có thể hoàn thành lần đột phá này. Cho nên nói, Lưu Quang Tiên trưởng cảm thấy, điểm này là không thể nào gạt người. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Phàm Niên Kỳ, Lưu Quang Tiên trưởng thì vô cùng nhức cả trứng. Chính hắn đều không có ý tứ được. Lúc trước hắn một thẳng đau đầu thái niệm niệm làm sự tỉnh, vô cùng tận trọng. Nhưng hắn chứng minh, kỳ thực có đôi khi thì quá đáng tận trọng. Vì lo lắng người bề trên, vì Tiêu Phàm tu vi, mà không tin Tiêu Phàm đã là luyện đan sư tiên sơ giai. Hắn mới biết tìm hạ bọn này luyện đan đại sư, tiến một bước xác nhận Tiêu Phàm thân phận. Nhưng trên thực tế, muốn xác định có phải Tiêu Phàm luyện đan sư tiên sơ giai, còn có một cái đơn giản hơn cách, đó chính là nhìn xem Tiêu Phàm rốt cục có thể hay không luyện chế ra sát hồn đan. Luyện đan sư tiên sơ giai vì sao chân quý? Không cũng là bởi vì bọn hắn có thể luyện chế sát hồn đan sao? Nói cách khác, Tiêu Phàm nếu quả như thật có thể luyện chế ra sát hồn đan, Hắn rốt cục là Tiên Sơ giai hay là Thập giai, Cựu giai luyện đan sư lại có quan hệ gì đâu? Đáng tiếc, Lưu Quang Tiên trưởng cũng là bởi vì lo lắng quá mức, cho nên đem cái này đơn giản nhất, nghiệm chứng tiêu phạm thân phận cách không để ý đến. Nếu không, hắn đường đường luyện đan thành bên ngoài tối cao người quản lý, làm sao lại bị bọn này tẩy ra lên mặt, tu luyện mấy chục và năm, lại như cũng chỉ có nhân tiên cảnh tu vi lão giả cho mắng. Khụ khụ, ai không thấy, Tâm Hạ đại sư đám người, Sương Hồ Lưu Quang Tiên trưởng Sương Hồ, thế nhưng trực tiếp dùng Lưu Quang tiểu tử đến Sương Hồ. Liền biết nhìn lên tới tóc trắng xóa, rất lớn tuổi Lưu Quang tiên trưởng cùng tâm hạ đám người này so sánh, hay là rất trẻ trung. Một đám luyện đan thành bên trong, địa vị cao nhất luyện đan đại sư, như là chợ bán đồ ăn bên trong, cùng tiểu phiến có kẻ mặc cả đại thúc bác gái nhóm giống nhau, tranh cãi lộn không ngừng. Nhường Lưu Quang Tiên trưởng nghe rất là đau đầu. Hắn cũng kềm chút khống chế không nổi lửa giận trong lòng, muốn giận dữ mắng mỏ một phen đám lao giả này. Thế nhưng vừa nghĩ tới giận dữ mắng mỏ đám lao giả này hiệu quả, có thể là hắn đạm đường không nổi. Lưu Quang Tiên trưởng liền không nhịn được thở dài một tiếng. Đúng lúc này, phòng họp đại môn bị người theo ngoài cửa gõ. Lưu Quang Tiên trưởng thần thức quét qua, liền thấy chính mình tiểu tôn nữ đứng ở bên ngoài. Lưu Quang Tiên trưởng nhìn thoáng qua cái lộn bên trong luyện đan đại sư nhóm, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. "Nghiêm nghiệm, thì thế nào? Ngươi không phải đi cho tiểu tử kia đưa tặng luyện chế sát hồn đan tài liệu sao? Hắn rốt cục luyện chế thành công không có?" Lưu Quang Tiên trưởng có chút chờ không nổi hỏi. Nghe được Lưu Quang Tiên trưởng nói như vậy, liền biết hắn thì không phải là không có nghĩ đến, phải dùng xem xét tiêu phàm rốt cục có thể hay không luyện chế sát hồn đan cách, đến xác định tiêu phàm đến cùng phải hay không luyện đan sư tiên sơ giai. Chủ yếu là thái niệm niệm chưa có trở về cùng hắn báo cáo, hắn cũng không biết. 2 Thái Niệm Niệm nghe được Lưu Quang Tiên trưởng chờ không nổi lời nói, thì mơ hồ cảm giác được không thích hợp, đang muốn tiếp tục làm nũng, lại nhìn thấy Lưu Quang Tiên trưởng trừng mắt, nhường năng ngay lập tức ý thức được nơi này còn có người ngoài ở tại, liền chủ động chuyển đổi xưng hô, nói ra: "Lưu Quang Tiên trưởng, đồ vật ta mặc dù đã đưa cho là quả sự, nhưng ta suy nghĩ một chút, yêu cầu có thể hay không hay là quá cao." "Quá cao?" Bình thường tiên sư giai luyện đan đại sư, một năm cần luyện chế 100 bức quả sát hồn đan, lão phu đã cho hắn giảm bất đến 1 phần 10, lẽ nào hắn còn bất mãn?" Lưu Quang Tiên trưởng tức giận hừ một tiếng, trong đôi mắt lưu lạc ra nồng đậm thất lạc. Hắn vốn là đúng tiêu phẩm tràn đầy lòng tin. Thế nhưng vì tiểu tôn nữ lời nói này, nhường hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hình như có chút đánh giá cao Tiêu Phạm. Lưu Quang Tiên trưởng, ngươi không thể nhìn Tiêu Phạm là tiên sơ giai luyện đan đại sư thì cho hắn cao như vậy yêu cầu, hắn đi vào chúng ta Tiên Nguyên chi vực, thế nhưng chỉ có thời gian 1 tháng a. Thái niệm niệm ngay lập tức bất mãn nói, 1 tháng thời gian lại như thế nào? 1 tháng thời gian, hắn cũng nói chính mình là luyện đan sư tiên sơ giai, tất nhiên hắn đã hưởng thụ cái này danh dự, mang tới chỗ tốt, nên gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Một tiếng tức giận hừ, theo sau lưng Lưu Quang Tiên trưởng truyền đến. Nguy lai like, là trong phòng họp Tầm Hạ Đại sư đám người, nghe được cửa Thái Niệm Niệm cùng Lưu Quang Tiên trưởng đối thoại, trực tiếp tiến lên đón. Gặp qua Tầm Hạ Đại sư cùng với các vị đại sư. Thái Niệm Niệm nghe nói như thế, hàm răng nhẹ cắn môi, lộ ra một bộ rất là không tình nguyện nét mặt, hướng Tầm Hạ đám người hành lễ. Tầm Hạ đám người ngược lại cũng không có để ý, bởi vì bọn họ biết nhau Lưu Quang Tiên trưởng nhiều năm như vậy, tự nhiên hiểu rõ Thái Niệm Niệm cùng Lưu Nghiễm Tiên trưởng quan hệ trong đó. Ta thì đồng ý Tầm Hạ đại sư lời giải thích, với lại muốn ta nhìn xem, ngay cả cho tiểu tử này giảm xuống yêu cầu cơ hội đều không có thiết yếu, trực tiếp nhường hắn giống như chúng ta Một năm nhất định phải luyện chế 100 bức sát hồn đan mới là cần phải. Lại một luyện đan đại sư, vẻ mặt tâm hiểm nói, "Này cũng không cần phải, quá mức." Đây là quy củ, mặc kệ tiểu tử này rốt cục là thực sự luyện đan sư tiên sở giai hay là gạt người, không thể phá hư quy củ. Nhưng này tên luyện đan đại sư mới mở miệng, thì khiến mọi người nổi giận. Vì, bọn hắn kỳ thực đều hiểu, cái quy củ này không chỉ có là giúp đỡ tiêu phàm cũng là giúp đỡ bọn hắn. Là luyện đan thành bên trong, cấp cao nhất luyện đan sư. Bọn hắn cũng là có dòng dõi đời sau tồn tại. Nếu là tại luyện đan thành, lại là bọn hắn những người này lợi sau. Vậy bọn hắn những thứ này đời sau, nhất định cũng chỉ có thể học tập luyện đan. Nói cách khác, tại bọn hắn bọn này, luyện đan thành đỉnh cấp luyện đan đại sư dạy bảo dưới, bọn hắn đời sau cũng là có hy vọng nhất đột phá đến tiên sơ giai. Thiên duyên chi vực mặc dù không có tông môn lời giải thích, nhưng gia tộc cách nói, hay là tu đạo. Thậm chí vì môi trường gia tộc, các loại gia tộc ở chỗ này phát triển, có thể nói là đại hành kỳ đạo. Cũng tỉ như Lưu Quang tiên trưởng cùng thái niệm niệm, lời nói quy chính đề. Đương nhìn Tiêu Phàm luyện chế sát hồn đan, hình như vô cùng dễ, nhưng trên thực tế, đối với tân thủ mà nói, muốn nhẹ luyện chế ra sát hồn đan, hay là cần một đoạn thời gian rất dài trong tìm bòi. Nhất là mấy năm trước. Muốn bông chốc đạt tới tối cao yêu cầu, một năm luyện chế ra 100 vực quả sát hồn đan, đó là dường như chuyện không thể nào. Chính là bọn hắn những thứ này thế hệ trước luyện đan sư tiên sơ giai, làm sơ vừa mới đột phá đến tiên sơ giai lúc, cũng là hao tốn nhiều năm mới miễn cưỡng thích ứng tiếp hứng tiếp theo. Rốt cuộc, nếu luyện chế sát hồn đan thật dễ dàng như vậy, bọn hắn bọn này lão gia hỏa, vì sao cũng chỉ có thể làm được nửa năm, mới có thể luyện chế ra 100 vực quả yêu cầu đâu? Không thể tiếp tục đem thời gian rút ngắn đâu. Đương nhiên khẳng định có người có thể làm được điểm này, thậm chí, bọn hắn tất cả mọi người có thể làm đến điểm này, nhưng lại ước định mà thành bình thường, không có đem lúc này tiếp tục rút ngắn. Vậy khẳng định thì mang ý nghĩa, cho dù bọn hắn còn có thể rút ngắn thời gian, cũng đã không cách nào rút ngắn quá nhiều. Có thêm tới những thời giờ này, có thể chính là bọn hắn dùng để kiếm thu nhập thêm thời gian. Nếu quả như thật như tên này yêu cầu, đem tiêu phạm nhiệm vụ lượng trực tiếp tăng lên tới bình thường tiên sơ giai trình độ. Chương 957, nhận thức một chút, chương 957, nhận thức một chút. Vậy nếu như Tiêu Phạm thật là luyện đan sư tiên sơ giai Có phải hay không thì mang ý nghĩa, bọn hắn tương lai đời sau, tăng lên tới tiên sơ giai về sau, cũng không có dạng này ưu đãi. Kia thiếu hụt sát hồn đan từ đâu tới đây? Còn không phải đến bọn hắn ra, lại muốn tiếp tục liều sống liều chết một năm tròn, còn phải kéo dài đến hậu bối đạt tới giống như bọn họ trình độ, mới có thể đình chỉ. Đã thành thói quen hưởng thụ bọn hắn, làm sao lại tiếp nhận? Bọn hắn dù sao không phải là Tiêu Phàm, không thể hưởng thụ hệ thống hậu trường treo máy luyện đan. Bất luận cái gì một khóa sát hồn đan, đều là bọn hắn một lò một lò luyện chế ra tới. Cho dù là bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, cũng chịu không được như thế buồn tẻ đời sống. Đồng thời, thần hồn của bọn hắn có thể thì không chịu đựng nổi a." Bị một đám ông bạn già trợn mắt nhìn. Tên này luyện đan đại sư, dụi dụ đầu, ngượng ngùng cười nói, "Ta cứ như vậy thuận miệng nói, với lại tiểu tử này thì tuyệt đối không thể nào thật là tiên sơ giai luyện đan đại sư, ta nói sửa đổi quý cũ, vẻn vẹn là nhằm vào hắn, chính là muốn nhường hắn lộ ra nguyên hình, tuyệt đối không có ý tứ gì khác." Trịnh Minh Tông, này tốt nhất là ngươi suy nghĩ chân thật, nếu để cho lão phu hiểu rõ, ngươi là tại nhằm vào chúng ta, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là đúng nghĩa người cô đơn." Tâm Hạ vẻ mặt nổi giận quát lạnh nói. Hắn bản thân liền là một người cô đơn tảng định không sợ những thứ này. Có người khinh thường nói: "Tâm hạ đại sư, ta thật không có ý gì khác a." Trịnh Minh Tông vẻ mặt e ngại rụt rụt đầu. Mặc dù hắn hiện tại đúng là một người cô đơn, nhưng không có nghĩa là hắn tương lai cũng là người cô đơn. Luyện Đan Thành bên ngoài nói: "Tuyệt đối cấm chỉ đánh nhau cùng giết chóc, nhưng có người địch nhân thì có giang hồ." Nhất là, bọn hắn tứ đại tiên quốc còn có cùng chung một địch nhân tu ma giả tỉnh hộ dưới, một ít mọi người lòng biết rõ thủ đoạn, thì xuất hiện. Nhất là hắn tiểu này phạm vào chúng nộ. Dù tiện mấy người liên danh báo cáo hắn hoặc là hắn đời sau thông đồng với địch, hắn cũng là hết đường chối cãi nhất là hắn vô cùng rõ ràng, vì hắn tính cách của mình, tương lai hắn đời sau, thật bị liên danh tổ chức, hắn là chắc chắn sẽ không hy sinh lực lợi của mình đi cứu vớt hắn đời sau. Nếu không, hắn hiện tại cũng không có khả năng là một người cô đơn, làm một cái tu luyện mấy vạn năm lão gia hỏa. Hắn đã từng cũng là thế thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường. Chỉ là, sau đó cũng vì đủ loại môn nhân, bị hắn một một hy sinh, lúc này mới thành tiểu hắn hiện tại a. Đắc tội ở đây những người này, chính mình có hay không có quả ngon để ăn. Tên này luyện đan sư tiên Sơ Gi, không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng hiểu rõ. Khái niệm niệm bất mãn hết sức nhìn những người này, ngay bọn hắn nói tới nói lui, chỉ có tại quan hệ đến bọn hắn tự thân lợi ích lúc, bọn hắn mới nhìn dường như giúp Tiêu Phàm nói một câu. Nhưng trên thực tế, hay là nói chuyện tào lao thôi. Lưu Quang tiên trưởng, rốt cục có thể hay không cho Lạc Quan Sự một cơ hội, ngươi ngược lại là nói một câu a?" Khái niệm niệm bất mãn mà hỏi. Cho hắn cơ hội này, nếu hắn thật sự có thể luyện chế sát hồn đan, 10 năm trước, cho dù hắn một năm chỉ có thể luyện chế 100 triệu quả đều không có vấn đề." Tâm Hạ đại sư đột nhiên nói. "Thật." Khái niệm niệm nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ mà hỏi. Ta tầm hạ có sao nói vậy, nếu là hắn thật sự có thể luyện chế sát hồn đan, cho hắn cơ hội này lại như thế nào? Lưu Quang tiểu tử, phía trên nếu hỏi thăm đến, ngươi liền nói đây là chúng ta luyện đan thành toàn thể luyện đan sư tiên sơ giai, cộng đồng tương thảo kết quả." Tâm hạ ra vẻ vẻ mặt bá khí nói, "Không sai, tiểu tử này nếu là thật sự vì còn trẻ như vậy nhấn kỳ, đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên sơ giai, vậy nói rõ hắn đúng là một thiên tài, chúng ta cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, lại như thế nào?" Cái khắc luyện đan đại sư, nghe được tầm hạ nói như vậy, sôi nổi mở miệng đồng ý nói. Lưu Quang tiên trưởng nhíu mày, Nhìn về phía Thái Niệm Niệm, cười nói: "Niệm Niệm, nghe được đi. Đại sư chư vị, thế nhưng đều đã mở miệng. Ngươi bây giờ liền đem tiêu tức thông biết lạc quá sự. Được rồi, Lưu Quang tiên trưởng, ta hiện tại liền đi đem cái tin tức tốt này nói cho Tiêu Phàm." Thái Niệm Niệm mặt mũi tràn đầy hứng phấn, nhịn không được bật cười. "Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, Tâm Hạ đại sư nhưng lại đột nhiên mở miệng, ngăn cản Thái Niệm Niệm. "Tâm Hạ đại sư, còn có chuyện gì?" Thái Niệm Niệm trong lòng lột bộ một tiếng, có loại cảm giác bất an. "Chúng ta vui lòng cho hắn cơ hội, đó là tại hắn đúng là luyện đan sư tiên sơ giai trên cơ sở, cho hắn cơ hội này." nhưng hẳn nếu như không phải luyện đan sư tiên sơ giai, cũng có thể nhận tương ứng trường phạt đi." Tâm Hạ đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói, "Cái này." Thái niệm niệm bất an nhìn hướng Lưu Quang tiên trưởng, "Lẽ ra như thế." Lưu Quang tiên trưởng coi như không thấy Thái niệm niệm ánh mắt cầu khẩn, chỉnh trọng việc gật đầu nói, "Vậy liên dẫn đường đi, nhưng chúng ta đi gặp thấy vị tiểu hữu này, chỉ cần hắn năng lực ngay trước mặt chúng ta, luyện chế một viên sát hồn đan, chúng ta thì tin tưởng hắn là luyện đan sư tiên sơ giai." Tâm Hạ đại sư nói. Thái niệm niệm thấp thỏm trong lòng, lễ mạ lễ về cho các vị đại lão dẫn đường, trong lòng không ngừng suy tư phải làm thế nào cho Tiêu Phàm mở báo? Thế nhưng, sau lưng mọi người, chằm chằm đến rất căng. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, thân thể chính mình xung quanh bị mấy đạo thần thức bao vây lấy. Rõ ràng chính là tại đệ phòng nàng, không hy vọng nàng trước giờ đem tin tức nói cho Tiêu Phàm. Bất đắc dĩ trong, Thái Niệm Niệm chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Thái Niệm Niệm cuối cùng đi tới Tiêu Phàm trụ sở trước. Nàng chính suy tư, phải dùng biện pháp gì kéo dài thời gian, đồng thời cũng có thể nhường Tiêu Phàm phát hiện tình huống bên ngoài. Kết quả là nhìn thấy Tâm Hạ đại sư, trực tiếp đi đến cửa chính, bang bang bang gõ lên. Khái niệm niệm sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nang vừa mới đem luyện chế sát hồn đan vật liệu cho Tiêu Phàm. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Phàm cũng cần một chút thời gian đến học tập làm sao luyện chế sát hồn đan. Nếu bọn này luyện đan đại sư không cho Tiêu Phàm học tập thời gian, cho dù Tiêu Phàm thật là luyện đan sư tiên sở giai, hiện tại cũng không có khả năng ở trước mặt bọn họ luyện chế ra sát hồn đan a. Cũng đúng thế thật thái niệm niệm, vấn đề lo lắng nhất. Các vị đại sư, ta nhớ tới một việc, ta vừa mới đem luyện chế sát hồn đan phương pháp nói cho lạc quả sự, cho dù hắn thật là luyện đan sư tiên sở giai, hiện tại cũng không có khả năng luyện chế ra sát hồn đan. Có thể hay không đem thời gian phóng tại 1 tháng sau?" Thái Niệm Niệm do do dự dự mở miệng nói, "Chuyện này không cần ngươi tới nhắc nhở, chúng ta tự có suy tính." Tâm Hạ Đại Sư lạnh như băng nhìn lướt qua Thái Niệm Niệm về sau, trong lòng càng cảm thấy, cái này gọi nhà của Tiêu Phàm Băng, căn bản không thể nào là luyện đan sư tiên sơ giai. Hắn rất có thể là thái gia đời ra, cùng bọn hắn đám người này cạnh tranh. Rốt cuộc, đoạn thời gian trước, phía trên thế nhưng có một cái không biết thực hư thông tin, tiết lộ ra ngoài, nội dung thế nhưng tương đối kinh bạo. Đối bọn họ tất cả luyện đan sư tiên sơ giai, cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Ai vậy? Ngay tại Tâm Hạ Đại sư âm thầm suy tư lúc, đại môn cuối cùng bị người mở ra, một người trẻ tuổi ra hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 958, phách lối quá mức à, chương 958, phách lối quá mức à. Cái này cũng quá trẻ tuổi đi. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Làm Tiêu Phàm xuất hiện tại Tâm Hạ Đại sư một đám người trước mặt lúc, trong lòng mọi người cũng hiện ra một tia kinh ngạc cùng lạnh nhien. Lạc quả sự, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là chúng ta luyện đan thành tiên sơ giai luyện đan đại sư, bọn hắn nghe nói ngài tấn thăng làm luyện đan sư tiên sơ giai, muốn đến thăm hỏi ngươi một chút. Thái niệm niệm vội vàng mở miệng giới thiệu nói. Cái gì thâm hỏi? Hắn có tư cách gì để cho chúng ta một đám lao ra hỏi thăm? Một người trung niên nam tử ăn mặc luyện đan sư tiên sở giai, lạnh như băng quát lớn một tiếng về sau, nhìn về phía Tiêu Phàm, nghiền ngẫm cười nói: "Ngươi trẻ tuổi, rõ ràng cùng ngươi nói, chúng ta không tin ngươi là luyện đan sư tiên sở giai, trừ phi ngươi năng lực ngay trước mặt chúng ta, luyện chế ra một viên sát hồn đan." Tiêu Phàm nguyên bản còn kỳ lạ, những người này rốt cục nghĩa là gì? Hiện tại hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi lai, like, những người này đều là đến gây sự tình. Nói đến gây sự tình, Tiêu Phàm vẫn thật là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Tiêu Phàm cười cười, nét mặt có chút quỷ dị nhìn về phía một chút ở đây luyện đan đại sư nhóm, nét mặt đột nhiên trở nên càng quỷ dị. "Các vị đại sư, tất nhiên chúng ta đều là luyện đan sư tiên sở giai, các ngươi hoài nghi ta, kia có phải ta thì có tư cách hoài nghi các ngươi?" Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi. "Hoài nghi chúng ta? Ngươi hoài nghi chúng ta cái gì?" Tâm hạ đại sư nhíu mày hỏi. Những người khác thì vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. "Đương nhiên là hoài nghi các ngươi có ý khác. Ta nghe nói, chúng ta luyện đan thành quy củ, là mỗi cái luyện đan sư tiên sở giai, một năm cần luyện chế 100 ức quạ sát hồn đan." Tiêu Phàm lời nói Nhưng Tâm Hạ một đoàn người mặt mũi tràn đầy hoài nghi, căn bản không nghĩ ra, Tiêu Phàm ý nghĩa. Ta nghĩ một năm 100 v quỹ sát hồn đan thực sự quá ít. Tiêu Phàm câu chuyện, đem Tâm Hạ đại sư một đoàn người cũng cho sợ ngây người. Đương nhiên, không vẹn vẹn là bọn hắn. Lưu Quang tiên trưởng cùng thái niệm niệm cũng cảm thấy Tiêu Phàm có phải điên rồi hay không. Bọn hắn bên này, còn đang ở lo lắng Tiêu Phàm vừa mở đầu mấy năm, một năm có thể hay không luyện chế ra 100 triệu quả sát hồn đan. Hắn vậy mà như thế phét lối, trực tiếp đúng bọn này luyện đan thành lão tiền bối nhỏ, phát khởi khiêu chiến. Lưu Quang tiên trưởng lập tức có loại chỉ trích rèn sắt không thành thép luân vị, tổng tâm đầu bộc phát. Khán niệm niệm thì lo lắng nhìn Tiêu Phàm, không ngừng cho Tiêu Phàm nhe mắt, nhưng hắn không muốn phách lối như vậy. Cờm mờn ở, tiểu tử này thật cờm mờn phách lối. Người trẻ tuổi nhi, ngươi chọc giận lão phu. Trước đây lão phu còn muốn cho ngươi một cơ hội, để ngươi mấy năm trước, một năm luyện chế 100 triệu khóa sát hồn đan là được rồi. Nếu đã vậy, vậy ngươi hàng năm nhất định phải luyện chế 100 vớ khóa sát hồn đan, bằng không lão phu nhất định phải để ngươi hiểu rõ, chúng ta luyện đan thành quy củ." Tâm hạ đại sư tức giận, trong đôi mắt bộc phát ra sát ý ngập trời. Nếu như không phải luyện đan thành sát thực tuyệt đối cấm chỉ bên ngoài đấu võ, Tâm hạ đại sư đã không nhịn được, muốn hiện tại liền đem Tiêu Phàm công sát tại chỗ. Lưu Quang Tiên trưởng đứng ở một bên, nhìn Tiêu Phàm phách lối bộ dáng, ngược lại là không có mở miệng. Bởi vì hắn không hiểu cảm giác, Tiêu Phàm thời khắc này phách lối, cũng không phải thật phách lối, mà là trong nội tâm thật sự có sức lực. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút chờ mong Tiêu Phàm biểu hiện. Một năm luyện chế 100 bức khóa sát hồn đan, hay là luyện chế 100 triệu khóa sát hồn đan, kỳ thực sao cũng được. Ta liền muốn biết, nếu như ngay cả ta cái này vừa tới người, một năm luyện chế sát hồn đan, cũng không chỉ 100 bức, các ngươi những thứ này tại luyện đan thành, không biết sinh sống bao nhiêu năm luyện đan đại sư. Còn có cái gì dễ nói? Nhắc tới luyện đan đại sư bốn chữ con mắt lúc, cho dù ai đều có thể nghe được, Tiêu Phàm trong lời nói trào phúng. Nếu là ngươi một mới tới lính mới, đều có thể luyện chế vượt qua 100 vớxá hồn đan, về sau ngươi chính là chúng ta bọn này lão gia hỏa người lãnh đạo, ngươi một năm luyện chế bao nhiêu sát hồn đan, chúng ta thì luyện chế bao nhiêu. Tâm hạ đại sư giống như tức bất tỉnh đầu giống nhau, gào lên. Tốt. Tiêu Phàm vui vẻ đồng ý, trong đôi mắt hiện lên một tia tươi cười lấp ý. Dựa theo hắn hiện tại đẳng cấp, 5 phút đồng hồ có thể luyện chế một lọ sát hồn đan. Không ăn không uống, Một tể có thể muốn cầu 100 mức sát hồn đan, luyện chế ra tới. Nha, sẽ không cần không ăn không uống. Tiêu Phàm thế nhưng có thể làm cho hệ thống hậu trường treo máy luyện chế sát hồn đan. Hệ thống giúp hắn luyện chế sát hồn đan lúc, hắn còn có thể làm được a. Nói cách khác, chỉ cần cho Tiêu Phàm xung tốc vật liệu, hắn 1 năm có thể luyện chế ra chí ít 5000 nữ sát hồn đan. Vì, người khác luyện đan, có thể còn cần tiêu hao tinh thần và thể lực cái gì? Hắn mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, cái gì cũng không cần tiêu hao. Đơn giản chính là lấy không. Đương nhiên, nếu như không có đầy đủ vật liệu, tiêu hao linh khí cũng có thể luyện chế, chỉ là Tiêu Phàm đã thử qua, một quả sát hồn đan, liên cần gần 100 triệu linh khí mới có thể luyện chế một viên ra đây, cùng sát hồn đan thân mình giá trị không sai biệt nhiều. Tiêu Phàm muốn thông qua sát hồn đan, từ hệ thống nơi này kiếm lấy nhất định lợi nhuận, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tất nhiên luyện chế sát hồn đan, là cổ hồn tiên quốc giao phó bọn hắn những thứ này, luyện đan sư tiên sơ gánh trách nhiệm. Tiêu Phàm khẳng định liền không thể bản thân hy sinh đi. Hắn càng thêm hy vọng, có thể theo cổ hồn tiên quốc nơi này, đạt được hàng loạt luyện chế sát hồn đan vật liệu, đến luyện chế sát hồn đan, mà không là chính hắn tiêu hao linh khí. Như thế mà nói, kỳ thực không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, Tiêu Phàm bây giờ nhìn dường như phách lối hành vi, kỳ thực chính là vì kiếm cơ, đạt được càng nhiều có thể luyện chế sát hồn đan vật liệu. Nếu không, một năm 100 mức quả, chân chưa đủ hắn mấy ngày luyện chế, vậy cũng quá nhàm chán. Lưu Quang Tiên trưởng, còn xin ngài làm chứng. Đạt được tầm hạ đại sư tán đồng về sau, Tiêu Phàm ngay lập tức chắp tay nhìn về phía Lưu Quang Tiên trưởng, nở nụ cười nói: "Tốt." Lưu Quang Tiên trưởng gật đầu, vừa cười vừa nói: "Lão phu hôm nay liền làm cái này chứng kiến." nhưng cũng hy vọng các vị không muốn thật tức giận, các ngươi đều là ta luyện đan thành chủ cột, vì chút chuyện nhỏ này, thực sự không cần. Lưu Quang Tiên trưởng còn xin yên tâm, ta luôn luôn kính dạ yêu trẻ, tuyệt đối sẽ không đả kích đến những đại sư này. Tiêu Phàm bẹt miệng ha ha cười nói, ngươi sáng suốt đều biết, Lưu Quang Tiên trưởng lời nói này, kỳ thực chính là đang cảnh cáo tâm hạ bọn hắn, không nên quá phận. Nhưng mà ai biết, Tiêu Phàm vậy mà như thế không biết xấu hổ trực tiếp nói tiếp, cái này khiến Lưu Quang Tiên trưởng trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ mong, Tiêu Phàm trình độ luyện đan, thật sự có thể cùng hắn bại ra giống nhau gia châu. Tiêu Phàm đột nhiên lại mở miệng nói: "Thái quản lý, còn xin làm phiền ngươi chuẩn bị một ít luyện chế sát hồn đan vật liệu, ta sợ trước ngươi cho ta những kia lấy ra, sẽ để cho những thứ này luyện đan đại sư cảm thấy ta gian lận." Tâm hạ một đoàn người tức sạ mà lại. Bọn hắn cho dù không tin nữa Tiêu Phàm, cũng không trở thành vì tài liệu vấn đề, cảm thấy Tiêu Phàm gian lận. Nếu thật là như thế, vậy cũng quá có vẻ bọn hắn không phong khoáng, không có độ lượng đi. Chương 959, tại sao là ba viên? Chương 959, tại sao là ba viên? Có thể hết lần này tới lần khác, nghe được Tiêu Phàm về sau, Thái Niệm Niệm ngay lập tức xuất ra mấy phần luyện chế sát hồn đan vật liệu, chúng trạc đang hoàng đặt ở trước mặt mọi người, ra vẻ công bằng công chính nói: "Các vị đại sư, còn xin nghiệm chứng những thứ này luyện chế sát hồn đan vật liệu có phải có vấn đề, nếu như không có vấn đề, liền mời các vị riêng phần mình chọn lựa một phần, tiến hành luyện chế." "Chúng ta cũng muốn luyện chế." Tâm Hạ đại sư vô cùng ngạc nhiên nhìn Thái Niệm Niệm. "Đương nhiên." Tiêu Phàm nhìn ra, Thái Niệm Niệm rõ ràng là đứng ở phía bên mình, muốn giúp đỡ chính mình. Hắn thì đoán được, những thứ này luyện đan đại sư, trong luyện đan thành địa vị, thì không nghĩ nàng một nho nhỏ quản lý, đắc tội những người này, liền chủ động mở miệng nói. Ta đều nói, ta hoài nghi các ngươi một năm luyện chế 100 bức quả sát hồn đan số lượng có vấn đề, tự nhiên cần để cho ta xem một chút, các ngươi luyện chế trình độ rốt cục làm sao?" Ngươi. Tâm Hạ đại sư nổi giận đùng đùng, trong đôi mắt bộc phát ra sát ý, càng thêm lẩm đậm. "Còn xin các vị đại sư đi đầu chọn lựa vật liệu, các chư vị chọn lựa hoàn tất, ta lại chọn lựa." Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý Tâm Hạ đại sư ánh mắt phẫn nộ, nhếch miệng cười lớn nói. Tại Tiêu Phàm lần này bước mấy dưới, Tâm Hạ đại sư một đám người cũng không dám thật phất tay áo tự rời khỏi, chỉ có thể thành thành thật thật riêng phần mình chọn lựa một phần vật liệu ở bên cạnh luyện chế. Rốt cục Còn có Lưu Quang Tiên trưởng ở bên cạnh chằm chằm bảo, bọn hắn cho dù đúng tiêu phạm tại bất mãn, cũng không dám trực tiếp động thủ, bởi vì bọn họ nếu là dám động thủ, Lưu Quang Tiên trưởng khẳng định thì có lấy cớ đối bọn họ động thủ, đến lúc đó thua thiệt vẫn là bọn hắn. Tiêu Phạm nhìn còn lại một phần vật liệu, trong lòng tràn đầy khinh thường. Bọn này lao ra hỏa, liền biết bọn hắn không thành thật. Người khác một phần vật liệu, có thể luyện chế mấy khóa sát hồn đan, hắn cũng không biết, nhưng hắn chính mình, một phần vật liệu, có thể luyện chế chi ít năm viên. Nói cách khác, cùng những đan dược khác giống nhau, vật liệu phẩm chất cũng sẽ ảnh hưởng xuất đan hiệu suất chư phi là nhờ hệ thống giúp đỡ luyện chế, nhưng bây giờ khẳng định không có cách nào nhờ hệ thống giúp đỡ, hậu trường treo máy đây. Như vậy trước mặt phần tài liệu này phần chất, Tiêu Phàm lo trừng, hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 3 viên. Chẳng qua, cũng đúng thế thật Tiêu Phàm kết quả mong muốn. Hắn vốn đang dự định nhờ hệ thống phụ trợ ra tay, tại hắn luyện đan thành công trong mấy mắt, chỉ trong đan lô lưu lại 2 đến 3 viên đan dược là đủ rồi. Cái khác dâu đi. Át chủ bài, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục lưu lại thủ đoạn. Không thể hoàn toàn bại lộ không phải. Kết quả, hiện tại cũng không cần hệ thống ra tay. Tiêu Phàm có thể bảo đảm lưu lại Át chủ bài bắt đầu luyện đan. Tiêu Phàm nhàn nhã tự đáp phản ứng, cùng cái khác luyện đan đại sư nghiêm túc thái độ, tạo thành đối lập rõ ràng. Mặc kệ bọn hắn thân mình nhân phẩm làm sao, nhưng bọn hắn hiện tại, tại đối đãi luyện đan thái độ này bên trên, vẫn là để Tiêu Phàm tương đối hài lòng. Trong lòng yên lặng nói thầm một tiếng về sau, thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đột nhiên từ trong đan lò phát ra. Người được cỗ này mùi thơm, cái khác luyện đan đại sư cũng choáng rồi. Bọn hắn luyện chế ra nhiều năm như vậy sát hồn đan, làm sao không hiểu rõ mùi thơm này đến từ cái gì? Từng cái kinh ngạc nhìn về phía mùi thơm nơi phát ra chỗ. Cợt MởN Không thể nào. Một đám luyện đan đại sư, trong nháy mắt quên đi mình bây giờ rốt cục đang làm gì, mắt tròn tròn nhìn về phía Tiêu Phàm luyện đan lô. Trước đó cũng đã nói, Tiêu Phàm tốc độ bây giờ, dựa theo một lò một khóa sát hồn đan đến tính toán, cũng là bọn này luyện đan đại sư gấp 5 lần hiệu suất. Nói cách khác, người khác luyện chế một lò sát hồn đan, chí ít cần 2 năm phút đồng hồ. Cho dù, cái tốc độ này cũng không phải là bọn này luyện đan đại sư tốc độ cực hạn. Nhưng thông qua nhiều năm như vậy, luyện đan thành đúng yêu cầu của bọn hắn, cũng không có thay đổi, liền biết tốc độ của bọn hắn thì nhanh không đi đến nơi nào. Trên thực tế, thì sát thực như thế. Tầm Hạ đại sư một đoàn người giờ phút này vất tức tới cực điểm. Bọn hắn đều là trong luyện đan thành, sinh sống trí ít mấy vạn năm tồn tại. Luyện chế sát hồn đan thời gian cũng là vì ngàn năm qua tính toán. Thời gian truy cứu Tầm Hạ đại sư, càng là hơn luyện chế ra hơn 10 vạn năm sát hồn đan. Thế nhưng đâu? Cái này lại làm sao? Đã nhiều năm như vậy, hắn luyện đan tốc độ, sát thực không có bao nhiêu tiến bộ, luyện chế một lò cần gần đại thời gian nửa niên hương. Chuyển đổi tiếp theo, không sai biệt lắm là khoảng 18 phút. Tiêu Phạm lại nhanh hơn hắn gấp ba. Nay cơ mỡ nở rốt cục là từ đâu tới yêu nghiệt. Tầm Hạ đại sư đều có chút tuyệt vọng. Thế nhưng so sánh với tầm hạ đại sư tuyệt vọng, đứng ở bên cạnh, nhìn một màn này thái niệm niệm cùng Lưu Quang Tiên Trường, lại xa vào đến vô biên mừng như điên trong. Hai người bọn họ làm sao có khả năng không biết những thứ này, luyện đan sư tiên sở giai, luyện chế mỗi một lô sát hồn đan, cần thời gian. Cùng Tiêu Phàm so sánh, cũng kém xa. Mặc dù, bọn hắn rất rõ ràng, muốn luyện chế mấy ước sát hồn đan, cùng một lần có thể đại lượng luyện chế bao nhiêu sát hồn đan, quan hệ rất lớn. Một lò cần 5 phút đồng hồ, hay là 18 điểm trung, kỳ thực khác nhau cũng không lớn. Rốt cuộc, chỉ cần duy nhất một lần có thể luyện chế đan dược đủ nhiều, 100 ước quả sát hồn đan có thể đồng dạng chỉ cần 5 phút đồng hồ, có thể luyện chế hoàn thành. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, tình huống này dường như rất nhỏ có thể xuất hiện, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn chờ mong. Tiêu Phàm luyện chế 100 bức quả sát hồn đan, rốt cuộc cần cần bao nhiêu thời gian? Hiện tại điên xem. Tiêu Phàm vừa nãy triển lộ ra phách lối, còn thật không phải là phách lối, người ta chính là có đầy đủ tự tin a. Ánh mắt của Lưu Quang tiên trưởng, nhịn không được nhìn về phía Thái niệm niệm, có loại vô cùng bội phục cảm giác. Vì sao? Tại hắn cũng đúng Tiêu Phàm sinh ra hoài nghi lúc, chính là Thái niệm niệm vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm. Lúc này mới có hiện tại một màn. Nếu như không phải thái niệm niệm, bọn hắn còn không biết phải chờ tới là lúc mới có thể hiểu rõ Tiêu Phàm thực lực chân thật. Lại nghĩ sâu một chút, Tiêu Phàm hiện tại cũng triển lộ ra cường đại như vậy năng lực luyện đan, vậy có phải hay không cũng có thể bức bách tầng hạ bọn này lão giả, về sau ra sức điểm, đem một năm luyện chế 100 vực khóa sát hồn đan yêu cầu đi lên tăng lên một ít. Lưu Quang Tiên trưởng thì không trông cậy vào có thể tăng lên quá nhiều. Dù là mỗi người tăng lên trước mắt lượng 1/3 thì đầy đủ hắn đạt được người bề trên phân thượng. Phúc Tinh, Thiên đại Phúc Tinh a. Ba viên cũng không tệ lắm. Ngay tại Lưu Quang tiên trưởng, vẻ mặt kinh hỉ thêm kích động nhìn Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm thì cuối cùng nhếch miệng cười, cười, mở ra luyện đan lô nắp lò nắp lọ. Như hắn tính toán, lần này vật liệu, chỉ luyện chế ra ba viên sát hồn đan. Cái gì ba viên sát hồn đan? Lưu Quang tiên trưởng nghe được Tiêu Phàm lời nói, đột nhiên vọt tới luyện bên cạnh lò luyện đan, nhìn bên trong thật tổn tại ba viên sát hồn đan, hoàn toàn trợn tròn mắt. "Ngươi, ngươi là nói, ngươi liền sử dụng một phần vật liệu, luyện chế trừ ra ba viên sát hồn đan. Đúng vậy a?" Tiêu Phàm gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn nói ra. "Lưu Quang tiên trưởng, có phải hay không quá kém?" Những thứ này tiền bối khẳng định lợi hại hơn ta, một phần vật liệu, chí ít có thể luyện chế ra 17-18 khỏa sát hồn đan đi. Thả ngươi nương chó má a. Một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ truyền tới từ phía bên cạnh. Chương 960, gấp đôi hiệu quả, chương 960, gấp đôi hiệu quả. Tiếng gầm gừ tức giận tự nhiên đến từ chúng ta luyện đan đại sư tầm hạ. Thế nhưng đang tìm hạ vừa dứt lời sau, một càng thêm nổi giận âm thanh, theo Lưu Quang Tiên trưởng trong miệng vang lên. "Tầm hạ." Sắc ý ngời trời, cơ hồ khiến tầm hạ vì đầu rạp xuống đất tư thế, ghé vào tiêu phàm cùng Lưu Quang Tiên trưởng trước mặt. Lưu Quang Tiên trưởng Ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích a? Tâm hạ Cố nên sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, "Giải thích. Ngươi nghĩ giải thích thế nào?" Tiếp tục ga ta, tiên duyên chi vực vì quy tắc vấn đề, một phần vật liệu cũng chỉ có thể xuất hiện một khóa sát hồn đan. Lưu Quang Tiên trưởng tức giận. Hắn đã sớm biết, tâm hạ bọn hắn, một năm có thể luyện chế sát hồn đan, khẳng định không chỉ một trăm mức khóa. Nhưng cũng hiểu rõ, muốn luyện chế hàng loạt sát hồn đan, đối với mấy cái này luyện đan sư tiên sơ giai ảnh hưởng thì sát thực không nhỏ. Cho nên, không mẹn mẹn là hắn, người ở phía trên thì không hi vọng xuất hiện mổ gà lấy trứng sự việc vì để cho bọn hắn luyện chế nhiều sát hồn đan, kết quả khiến cho bọn hắn sớm vẫn lạc, không phù hợp lâu dài phát triển sức lượng. Nhưng tất cả những thứ này đều là căn cứ vào, bọn hắn một năm luyện chế 100 vớ khóa sát hồn đan, thật rất khó tình huống dưới. Nhưng bây giờ đến xem, Lưu Quang Tiên trưởng hiểu rõ, chính mình cùng phía trên những người kia đều bị lửa. Tâm hạ đám người này, luyện chế 100 vớ khóa sát hồn đan, có thể cũng không phải cần trong truyền thuyết thời gian nửa năm, mà là ngắn hơn. Rốt cuộc, nếu một phần vật liệu có thể xuất hiện nhiều khóa sát hồn đan, cho dù là nhiều một khóa, vậy cũng năng lực tiết kiệm một nửa thời gian a. Không chỉ về thời gian tiết kiệm có thêm tới vật liệu, cũng đã thành những người này kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội. Nhưng vấn đề là, hàng năm, bọn hắn cung cấp cho những thầy luyện đan này vật liệu, chỉ ít vượt qua 15 tỷ phần. Có thêm tới hơn phân nữa, trừ ra tránh bất ngờ tổn thất, chính là chuyên môn cho bọn hắn kiếm thu nhập thêm cơ hội a. Ta cờ mở nợ như thế tin tưởng các ngươi, các ngươi chính là như thế hô lão tử. Lưu Quang Tiên trưởng ánh mắt, dường như muốn ăn thịt người bình thường. Tâm hạ đại sư lại có khổ khó nói, vì đối với việc này, hắn là thực sự không có nói dối. Hắn nhìn thấy tiêu phạm một phần vật liệu, lại xuất hiện 3 viên sát hồn đan lúc, cũng có chút sử sợ. Hắn luyện chế nhiều năm như vậy sát hồn đan, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Rốt cuộc, sát hồn đan cùng những đan dược khác hay là có khác biệt? Cái gọi là luyện đan, nhưng thật ra là đem sát hồn tinh bên trong năng lượng cùng linh tiên hoa bên trong năng lượng, sử dụng cùng loại với luyện đan thủ pháp, đem nó dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, một viên sát hồn tinh trung hòa một đóa linh tiên hoa bên trong, rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu năng lượng, không sai biệt lắm chính là một khóa sát hồn đan bên trong năng lượng đó. Trong đó cho dù có tổn thất, thì tuyệt đối sẽ không tổn thất bao nhiêu. Nếu tầm hạ đại sư giống như tiểu phạm, đến từ địa cầu, nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ sợ đều sẽ hô một câu, này không khoa học, này không phù hợp năng lượng định luật bảo toàn a. Mẹ ngươi rốt cục sao lựa chế? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tâm Hạ ở trong lòng suy tư một phen về sau, hay là không nghĩ ra, Tiêu Phàm đến cùng là thế nào làm được, chỉ có thể chắc chắn quyết định, khẳng định là Tiêu Phàm luyện chế sát hồn đan, cùng bọn hắn không giống nhau. Tâm Hạ, sự thực thì bày ở trước mắt, ngươi lại còn vẫn là không muốn tin tưởng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lưu Quang Tiên trưởng sát khí càng thêm bạo dạng. Ta, Tâm Hạ thực sự không biết giải thích như thế nào tình huống trước mắt, dứt khoát coi như không thấy chính mình còn đang ở luyện chế sát hồn đan vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên người, theo hắn trong lò luyện đan, đem ba viên sát hồn đan đưa ra. Cái này, làm sao có khả năng? Làm Tâm Hạ thấy rõ ràng Tiêu Phàm luyện chế sát hồn đan, rốt cuộc đều là cái gì phẩm chất về sau, càng là hơn càng thấy, có phải chính mình đang nằm mơ. Tách. Đột nhiên, Tâm Hạ hướng về phía khuôn mặt của mình, hung hăng quát một bạt hai. Thanh thúy tiếng bạt hai, nhưng nỗi giận bên trong Lưu Quang tiến trưởng, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nghi hoặc nhìn Tâm Hạ, lại nghe được Tâm Hạ lị nó nói: "Thật, này lại là thật, hắn lại thật luyện chế ra ít nhất là chúng ta gấp đôi hiệu quả sát hồn đan, này chẳng phải là nói" hắn một phần vật liệu, có thể luyện chế 6 viên sát hồn đan. Ngươi nói cái gì? Gấp đôi hiệu quả? 6 viên sát hồn đan? Trong lúc nhất thời, Lưu Quang Tiên trưởng cùng trung quanh bọn này luyện đan đại sư, toàn bộ sợ ngây người. Không ai tin tưởng tầm hạ đại sư, coi như cùng Lưu Quang Tiên trưởng trước đó nói giống nhau. Sự thực đang ở trước mắt, bọn hắn lại thế nào không muốn tin tưởng, cũng phải tin tưởng, là cái này sự thực. Lạc quở sự, ngài, ngài đến cùng là thế nào làm được? Lưu Quang Tiên trưởng kích động ôm lấy Tiêu Phàm một cánh tay, kinh ngạc hỏi: "Ừm." Tiêu Phàm nhìn mọi người bộ dáng sững sờ, trong lòng không khỏi cười ha hả trên mặt lại cố ý lộ ra một vòng mờ mịt, vò đầu nói ra: "Lưu Quang tiên trưởng, lời này của ngươi có phải hay không hỏi nhầm người? Ta đi vào tiên duyên chi vực mới bất quá thời gian 1 tháng, đẳng cấp luyện đan đột phá đến tiên sơ giai, thái quản lý thế, nhưng tận mắt thấy, chính là này 2 ngày. Ngươi hỏi ta làm sao làm được? Lẽ nào không nên hỏi cái này vài vị luyện đan đại sư sao? Bọn hắn luyện chế sát hồn đan nhiều năm như vậy, khẳng định so với ta có kinh nghiệm a." Hỏi bọn hắn? Bọn hắn chính là một đám rác rưởi. Lưu Quang tiên trưởng nghe được Tiêu Phàm lời nói, vẻ mặt nổi giận trừng tầm hạ đám người một chút, tức giận nói: "Là quả sự, ngài có chô không biết?" Vì ngươi luyện chế sát hồn đan hiệu suất, không biết là bọn hắn nhiều ít lần. Ngài, thật quá mạnh mẽ. Thực lực vi tôn thế giới, chính là như thế. Tiêu Phàm thực lực, mặc dù không có mạnh hơn Lưu Quang Tiên trưởng, thậm chí kém xa tích tắc. Thế nhưng vì Tiêu Phàm luyện chế sát hồn đan năng lực, dường như thành cổ hồn tiên quốc đại nhân. Giạng này địa vị, tuyệt đối có thể có được người bề trên tưởng thức. Đến mức Lưu Quang Tiên trưởng cũng không tiếc người một nhà tiên cảnh cường giả tôn nghiêm, dùng ngài xưng hô như vậy, đến xưng hô Tiêu Phàm. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói, các ngươi luyện đan thành hàng năm yêu cầu chúng ta những thứ này, luyện đan sư tiên sở giai, vì sao chỉ cần 100 vực quả sát hồn đan? Nguyên lai bọn hắn như thế rất hải. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn tầm hạ một đoàn người nói: Tầm hạ đám người kém nhất một người tu luyện, cũng có võ đế đỉnh phong tu vi. Bọn hắn từ thành luyện đan thành bên trong, luyện đan sư tiên sở giai, khi nào bị người như thế chào phụng qua? Có thể hết lần này tới lần khác. Dạng này chào phụng, bọn hắn lại hoàn toàn không dám tức giận, trong lòng có chỉ có xấu hổ cùng tức. Vì Tiêu Phàm nói chính là lời nói thật. Tại hắn dạng này luyện đan hiệu suất dưới, đám người bọn họ trình độ luyện đan chính là rác thải, chính là rác rưởi. Lạc quở sự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là những thứ này, luyện đan sư tiên sơ giai chủ quản, là chúng ta luyện đan thành đan đế. Chờ ta đem tin tức báo cáo đi lên, tin tưởng ngài biến thành tất cả tiên duyên chi vực đan đế, đều không có vấn đề. Lưu Quang Tiên trưởng kích động không thôi nói, "Đan đế." Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn không được vừa cười vừa nói, "Ta ngay cả võ đế tu vi đều không có đạt tới, có này cái gì đan đế danh hiệu, có phải hay không có chút không thích hợp a?" Chương 961, 200 ức quả, chương 961, 200 ức quả. Có cái gì không thích hợp, địa phương khác ta không biết, nhưng ở chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc, ngươi năng lực luyện đan hẳn là mạnh nhất." Thái niệm niệm vẻ mặt kính nể nói. "Thật là thế này phải không?" Tiêu Phàm mở to hai mắt nhìn, ra vẻ khiếp sợ nói ra. "Lẽ nào, trong Cổ Hồn Tiên Quốc, ngay cả luyện đan sư tiên trung giai đều không có sao?" Lưu Quang Tiên trưởng nghe được Tiêu Phàm lời nói này, nét mặt lúng túng. "Lạc đan đế, ngươi sợ là đánh giá thấp, trình độ luyện đan tăng lên độ khó đi. Đừng nói là chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc, liền xem như tất cả tiên duyên chi vực, cũng liền chỉ xuất hiện qua một tên luyện đan sư tiên trung giai a." Lưu Quang Tiên trưởng trực tiếp liền đem Lạc Đan Đế danh hiệu cho Tiêu Phàm dùng tới. Như thế đáng thương. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc đích thì thầm một tiếng về sau, lại ý thức được nói như vậy, hình như có chút không đúng lắm, vội vàng lại mở miệng nói: "Ý tứ của ta đó là, Lạc Đan Đế, ngài không cần giải thích, thì cùng ngươi nói giống nhau, xác thực tương đối đáng thương. Với lại, cho dù là tại tiên giới, tiên trung giai trở lên luyện đan sư, cũng không phải thượng tuyệt trớn." Lưu Quang Tiên trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được thôi." Tiêu Phàm nhìn lướt qua tầm hạ đám người, lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói: "Lời kia liền nói quay về là luyện đan thành đan đế." Đồng thời lại là bọn hắn bọn này luyện đan sư chủ quản, ta nghĩ 1 năm 100 vữ quả sát hồn đan, có chút không nhiều đủ, tốt nhất. Tâm hạ đám người trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, căng thẳng không thôi. Bọn hắn mặc dù 1 năm có thể luyện chế sát hồn đan, sát thực không chỉ 100 vữ quả, có thể Tiêu Phàm yêu cầu, nếu là thật quá cao, bọn hắn cũng không có khả năng đạt tới. 200 vữ quả. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nói, cái số này vừa ra, tất cả mọi người hở mất. Tâm hạ càng là hơn gào khóc lên. Lạc đan đế, ngài hay là trực tiếp giết chúng ta đi. 200 vữ quả, chúng ta thật làm không được a. Tiêu Phàm nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. 200 vực quả vậy mà đều làm không được, các ngươi thật như thế rất tệ. Cùng Lạc Đan Đế so sánh, chúng ta đúng là rất tệ. So sánh với một năm muốn luyện chế 200 vực xát hồn đan, tâm hạ rất thẳng thắn trực tiếp không biết xấu hổ. Nhìn thấy luôn luôn thích sĩ diện tâm hạ, cũng nói như vậy. Lưu Quang Tiên trưởng cũng ý thức được, yêu cầu này đối bọn họ mà nói, có thể quá cao, thế là thì giúp đỡ mở miệng nói. Lạc Đan Đế, nếu không, yêu cầu hay là hơi thấy đáy một chút đi. Có thể đối bọn họ mà nói, cao như vậy yêu cầu, bọn hắn xác thực không đạt được. Vậy liền 15 tỷ khóa một năm không thể ít hơn nữa, ít hơn nữa ta đều không có ý tứ nói là các ngươi chủ quản." Tiểu Phạm gết bỏ nói, "Có thể, có thể. Yêu cầu giảm xuống 50 đuôi quả một năm, không sai biệt lắm cũng là tầm hạ bọn hắn có thể luyện chế sát hồn đan tự hạn. Đương nhiên, khẳng định còn có thể kiếm một chút thu nhập thêm, nhưng tuyệt đối không nhiều." Lưu Quang Tiên trưởng mừng rỡ không thôi. Trong lòng của hắn số lượng, một người một năm có thể cung cấp 13 tỉ quả, hắn thì rất thỏa mãn. Hiện tại một người nhiều 2 tỉ quả. 3 40 cái tiên sơ giai luyện đan đại sư cộng lại, đó chính là 70, 80 tỉ quả, cùng trước đó so sánh, dường như nhiều 7 8 người tương đương với chỉnh thể hiệu suất tăng lên 1/6. Nha, đây là yêu cầu của bọn hắn lượng, ta, ngay tại cái số này bên trên, lật gấp đôi đi. Lạc Đan Đế cũng muốn có chút thể hiện đi. Tiêu Phàm lại vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Lạc Đan Đế, không cần thiết. Chúng ta đi là có thể cầm tụ phát triển lâu dài lộ tuyến, ngài sẽ không cần cái gì gấp hai. Ngài giống như bọn họ, ta thì thỏa mãn. Rốt cuộc, ngài thân mình một khóa đan dưỡng phẩm chất, chính là bọn hắn gấp hai a." Lưu Quang Tiên trưởng trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng ngoài miệng lại lạnh lọt cười nói, "Tiêu Phàm sợ rĩ cho mình định cao như vậy." Lượng. Tự nhiên là vì đạt được nhiều hơn nữa luyện chế sát hồn đan vật liệu. Đúng rồi, Lạc Đan Đế, ngài thật không biết, chính mình vì sao một phần vật liệu có thể luyện chế 3 viên năng lượng? Lưu Quang Tiên trưởng rất là tò mò hỏi. Đây là mấu chốt. Nếu những luyện đan sư khác cũng có thể một phần vật liệu, luyện chế nhiều phần sát hồn đan, kia chỉnh thể hiệu suất tăng lên thì càng nhiều. Sát thực không rõ ràng. Tiểu Phạm lắc đầu. Lưu Quang Tiên trưởng có chút tiến lưối, đột nhiên làm ra một cái quyết định. Tất nhiên Lạc Đan Đế cũng không biết chuyện này, vậy coi như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Lạc Đan Đế cũng chỉ có thể một phần vật liệu, luyện chế một khóa năng lượng. Các ngươi tất cả mọi người, tất cả im miệng cho ta." Nghe được Lưu Quang Tiên trưởng lại nói, tâm hạ một đoàn người vô cùng kinh hỉ. Tiêu Phàm thì sửng sốt một chút, ngay lập tức ý thức được Lưu Quang Tiên trưởng mục đích làm như vậy, kỳ thực chính là vì cho hắn kiếm thu nhập thêm cơ hội. Rốt cuộc, dựa theo Tiêu Phàm chính mình lời giải thích, hắn một năm cung cấp 200 vực quạ sát hồn đan. Không nói nhiều, dựa theo một phần vật liệu, có thể 2 viên sát hồn đan lượng đến tính toán, hắn có thể có được vật liệu cũng chỉ có 100 ức phần. Nhưng nếu như tin tức này không lộ ra ra ngoài, hắn có thể cầm tới vật liệu chính là 200 ức phần, có thêm tới Dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội. Trong lúc nhất thời, Tâm Hạ một đoàn người đầy mắt hâm mộ nhìn Tiêu Phàm. Đây là sự thực muôn kiến bộ rồi. Chẳng qua, bọn hắn cũng biết, chuyện này bọn hắn là hâm mộ không tới. Nếu bọn hắn cũng có thể làm được Tiêu Phàm cao như vậy hiệu suất, qua nhiều năm như thế, bọn hắn kiếm được thu nhập thêm đã không biết có bao nhiêu. Mọi người trong lòng rõ ràng bình thường, đem Tiêu Phàm có thể một phần vật liệu, luyện chế nhiều khóa sát hồn đan thông tin chôn giấu ở trong lòng. Hạ quyết tâm, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, đây là Tâm Hạ một đoàn người ý nghĩ. Tiêu Phàm khẳng định là không biết. Lưu Quang Tiên trưởng, ta nghĩ xin năm nay phần sát hồn đan vật liệu." Tiêu Phàm đang tìm hạ đám người sau khi rời đi, lại nói với Lưu Quang Tiên trưởng. "Tốt, ta lập tức liền đem vật liệu đưa tới." Lưu Quang Tiên trưởng không có chút do dự nào. Nhìn thấy Lưu Quang Tiên trưởng như thế hào phóng, Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. "Lưu Quang Tiên trưởng, không biết ta năng lực không thể biết, sát hồn đan cùng linh tiên hoa cũng đến từ ở đâu?" Lạc Đan Đế muốn chứng minh tìm kiếm vật liệu. Lưu Quang Tiên trưởng sắc mặt đại biến, cảnh sắc nói, "Lạc Đan Đế, ngài có thể tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy. Không phải ta không tin ngài, mà là sát hồn đan loại vật này Trong Tiên duyên chi vực tuyệt đối được cho quản chế phẩm, người bề trên đúng nguyên vật liệu hạn chế, đặc biệt lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là linh tiên hoa loại tài liệu này, hiện nay chỉ có tiên giới tồn tại. Chúng ta Tiên duyên chi vực căn bản không có. Cái gì? Tiêu Phàm nghe được tin tức này, vẻ mặt kinh ngạc. Tiên duyên chi vực lại không có linh tiên hoa? Lẽ nào linh tiên hoa loại tài liệu này đều là tiên giới đưa tiên tới? Ừm. Lưu Quang tiên trưởng gật đầu, nói ra, cũng không thể nói hàng năm đi. Tình hình chung dưới, tiên giới 10 năm sẽ tiến một lần sát hồn đăng tiếp theo, lúc này là khẳng định không đổi. Thời gian 10 năm bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian, tiên giới còn có thể không định kỳ tiến một nhóm sát hồn đàn, linh tiên hoa chính là những khi này, đưa tiến tới. Chương 962, bị tìm phiền toái tầm hạ, chương 962, bị tìm phiền toái tầm hạ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đều có chút đáng thương tiên duyên chi vực những người này, tối rựi vào sinh tồn thứ gì đó, lại hoàn toàn bị tiên giới kẹp lấy cái cổ. Chính mình mặc dù có thể luyện chế, nhưng nguyên vật liệu lại cũng tới từ ở tiên giới. Cái này khiến Tiêu Phàm hoài nghi, đây có phải hay không là tiên giới những người kia, khống chế tiên duyên chi vực một loại thủ đoạn. Bất quá nghĩ đến tiên duyên chi vực người mạnh nhất cũng liền kim tiên, nhưng kim tiên đặt ở tiên giới, khẳng định chính là tiểu Lâu La. Tuy tiện một mạnh hơn kim tiên cường giả tiên cấp, đều có thể trấn áp tất cả tiên duyên chi vực, vì khống chế tiên duyên chi vực, tiên giới không cần thiết làm phiền toái như vậy. Do đó, kia cũng chỉ còn lại có một cái khác có thể. Cho dù là tại tiên giới, linh tiên hoa cũng không phải khắp nơi, nhưng phải thứ gì đó. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thở dài một tiếng, thuận miệng hỏi. Nói như vậy, sát hồn tinh có thể trong tiên duyên chi vực đạt được? Ừm, đạt được sát thực có thể là được, nhưng cần tiến vào chiến trường mới có thể có đến sát hồn tinh. Độ khó cũng không đại chính là tương đối nguy hiểm thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bỏ đi chính mình làm tài liệu ý nghĩa, Lưu Quang Tiên trưởng cũng không có dấu giếm sát hồn tinh lai lịch, giải thích nói. Tiêu Phàm cũng biết Lưu Quang Tiên trưởng ý nghĩa, liền không có hỏi nhiều nữa số dưới. Hai người lại đơn giản trao đổi vài câu sau. Lưu Quang Tiên trưởng liền quay người rời đi. Lưu Quang Tiên trưởng rời khỏi, tự nhiên là muốn thông tri cái khác luyện đan sư tiên sở giai, về sau hàng năm yêu cầu sát hồn đan số lượng tăng lên tới 15 tỉ quả. Tin tức này, tự nhiên khiến cho những thứ này không có tới tham gia hội nghị luyện đan sư bất mãn, xối nổi đến gây phiền phái cho Lưu Quang Tiên trưởng. Thế nhưng Lưu Quang Tiên Trưởng chỉ là đem bóng ra đá cho Tâm Hạ. Vừa nghe đến Tâm Hạ đều đồng ý yêu cầu này. Những thứ này luyện đan đại sư tự nhiên nổi giận tìm thấy Tâm Hạ, chất vấn đây rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng ước định mà thành quy củ, sao đột nhiên thì thay đổi? Với lại, còn không có trưng cầu ý kiến của bọn hắn. "Tranh ai?" Lưu Quang triệu tập các ngươi lúc họp, cả đám đều kiếm cơ không xuất hiện, hiện tại biết không xứng rồi." Tâm Hạ lạnh như băng rễu cất nói. Nghe được Tâm Hạ chà phúng, bọn này luyện đan đại sư nhóm xấu hổ giận dữ không thôi. Bọn hắn luôn luôn xem thường thái Lưu Quang cái này luyện đan thành người quản lý. Vì sao? Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, là bọn hắn chống lên Luyện Đan Thành. Không có bọn hắn, Luyện Đan Thành cũng không có tồn tại thiết yếu. Tất nhiên bọn hắn trọng yếu như vậy, quản lý Luyện Đan Thành người, liền hẳn là bọn hắn, mà không phải một ngoại nhân. Nói trắng ra, bọn hắn chính là bánh chưởng. Trên thực tế, từ xưa đến nay, mặc kệ là Luyện Đan Thành hay là cái khác thành phố nghề phụ người quản lý, đều khó có khả năng xuất từ thành thị nội bộ. Tất cả đều là tới từ phía trên mẹ dù. Đây là vốn là tồn tại quý cũ. Nhưng bọn hắn bởi vì chính mình nội tâm bánh chưởng, liền bắt đầu coi như không thấy Lưu Quang Tiến trưởng. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ Này là không đúng. Nhưng bọn hắn chính là cảm thấy, chỉ là một thái lưu quang, cho dù thực lực cường đại hơn bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể không cần cho đối phương mãn núi. Thế nhưng 15 tỷ khoản, hay là quá nhiều rồi a? Đám người này mặc dù ấy nấy, nhưng vẫn như cũ cảm thấy cái số này cao có chút khủng bố. Nhiều? Tâm hạ lần nữa cười lạnh. Nếu cái số này đều là ta cùng Lưu Quang tiên trưởng giúp các ngươi cầu tỉnh sau đó kết quả, các ngươi còn cảm thấy nhiều hay không? Này con xin tha. Và chờ, ngươi cùng Lưu Quang tiên trưởng cùng nhau cầu tỉnh. Thường ai cầu tỉnh? Lẽ nào người ở phía trên đến rồi? Nghe được tâm hạ lời nói, những thứ này luyện đan đại sư càng thêm bối rối. Nguyên bản số liệu là cần tăng lên tới 1 năm 200 vớ quạ. Về phần là ai? Mới tới một luyện đan sư tiên sơ giai, đã có luyện đan thành đan đế xưng hậu. Tâm hạ thản nhiên nói, "Này cơ mỡ nờ người nào, mới tới thì dám phách lối như vậy?" Ngay tâm hạ đại sư đều không có tư cách tự xưng là đan đế, hắn dựa vào cái gì? Lời này vừa ra, không rõ ràng cho lắm mười mấy cái luyện đan đại sư, tất cả đều nổi giận dị thường. Mặc dù trong lòng bọn họ, không ít người đều biết, chỉ bằng tâm hạ thì không có bất kỳ cái gì tư cách có thể xưng là đan đế. Nhưng nếu không phải Tâm Hạ Tư cách đầy đủ lão, bọn hắn mới sẽ không như thế nói. Nói trắng ra, bọn hắn chính là đang khích bác Tâm Hạ cùng Tiêu Phàm quan hệ. Nhưng mà đâu? Tâm Hạ thế nhưng tận mắt chứng kiến đến Tiêu Phàm lợi hại. Vô cùng rõ ràng, vì thực lực của mình, muốn cùng Tiêu Phàm đối kháng, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Những người này ý nghĩ, hắn thì rõ ràng. Cười ha ha, Khinh Thường nói, các ngươi sẽ không cần châm ngòi ta cùng Lạc Đan Đế quan hệ, Lạc Đan Đế thực lực, ta là thừa nhận. Người ta đưa ra 1 năm 200 ức quạ sát hồn đan, cũng là cho chúng ta mãn mũi. Vì năng lực của hắn, Một năm luyện chế 500 bức quỷ sát hồn đan đều là nhẹ nhàng thoải mái sự việc." Tầm Hạ lời này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt toát ra hoảng sợ không mang. "Để bọn hắn một năm luyện chế 200 bức quỷ sát hồn đan, bọn hắn khẽ cắn môi, còn có thể luyện chế ra tới, chỉ là không thể kéo dài. Một năm cách một năm đến, hay là không có vấn đề. Nhưng nếu để cho bọn hắn một năm luyện chế 500 bức quỷ sát hồn đan, vậy liên thật cùng Tầm Hạ trước đó nói với Tiêu Phàm giống nhau, nay còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Cho hai người bọn hắn 5 thời gian, bọn hắn đều khó có khả năng luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan." Kết quả Một tỉnh lại luyện đan sư, lại có thể có thực lực cường đại như vậy. Già đi, Tâm Hạ đại sư, lẽ nào vị này Lạc Đan Đế là từ phía chiến tới? Số liệu này tất nhiên đã đạt được tầm hạ tán đồng. Bọn hắn liền biết, số liệu khẳng định là không cách nào làm bộ. Chỉ có thể suy đoán, có phải Tiêu phàm đến từ tiên giới? Phía trên, Tâm Hạ trong đôi mắt lóe ra một tia hoài nghi, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói ra: "Hẳn không phải là." Nghe bọn hắn ý nghĩa, vị này Lạc Đan Đế vừa tới chúng ta luyện đan thành sau đó, chỉ là một cựu giai luyện đan sư, cũng liền thời gian một tháng, liền đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên sơ giai. Tâm Hạ lời nói, khiến cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Trên mặt tất cả mọi người toát ra kinh ngạc ánh mắt, sau đó khinh thường nói: "Một tháng thì tăng lên tới tiên sơ giai, tăng lên hai cái giai đoạn không nói, còn phá vỡ phàm tiên gông cùng siêu thích. Cái này làm sao có khả năng? Tâm Hạ đại sư, ngài cho dù muốn giúp đỡ lưu quang chen ép chúng ta, cũng không trở thành nói như thế thái quá lý do chứ? Ta không tin. Ta thì không tin. Thái quá? Lão tử tận mắt thấy sự thực, các ngươi lại nói với ta thái quá?" Tâm Hạ dựng râu trừng mắt, tức giận đang muốn tiếp tục giải thích hai câu, nhưng cuối cùng suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không có bất kỳ cái gì thiết yếu. Mình cần gì lãng phí thời gian cùng đám người này nói nhảm nhiều như vậy. Thế là Lập Đẩu nói ra: "Được rồi, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nhiệm vụ mới đã truyền đạt mệnh lệnh, ngoài ra về Lạc Đan Đế sự việc, nên không được bao lâu, người ở phía trên cũng sẽ phái người tiếp theo đối với hắn tiến hành khảo hạch. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên là rõ ràng. Ngoài ra, chuyện kia, có vị này Lạc Đan Đế xuất hiện, các ngươi cũng không cần lại vọt tưởng." Chương 963, 1000 nước phần tài liệu, chương 963, 1000 nước phần tài liệu Tâm hạ câu nói sau cùng, nhưng ở đây tất cả luyện đan sư, sắc mặt cùng âm trầm tới cực điểm. Từ bọn hắn đạt được tin tức kia sau, vẫn tại nỗ lực, bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình mỗi người cũng có cơ hội, một sáng thật đạt tới cái đó độ cao, đến lúc đó, đừng nói là một lưu quang tiên trưởng, liền xem như cổ hồn tiên quốc huyền tiên cảnh trưởng lão, đều phải xem bọn hắn bọn này tối cao cũng liền nhân tiên trung kỳ luyện đan sư sắc mặt. Nhưng là bây giờ, bọn hắn chờ mong lâu như vậy sự việc, lại vì một đột nhiên xuất hiện người mà bị đánh phá hoang tưởng. Bọn hắn ngay cả phía trên nhạy dù lưu quang tiên trưởng, cũng không để va mắt. Có thể đem tiêu phàm để vào mắt sao? Cơ hội là rất không có khả năng sự việc. Do đó, cho dù tầm hạ nói nhiều như vậy, bọn này luyện đan đại sư trong nội tâm hay là tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Nhất là bọn hắn càng là hơn có đầy đủ át chủ bài. Cảm thấy cổ hồn tiên quốc rựa vào chính là đám người bọn họ, mặc kệ tiêu phàm một người cường đại cỡ nào. Rốt cuộc chỉ là một người, còn có thể cùng đám người bọn họ đối kháng sao? Tại luyện chế sát hồn đan trong chuyện này, một người muốn vượt qua bọn hắn một, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng bọn hắn lại không để ý đến một vấn đề. Theo bọn hắn nghĩ, Tại luyện chế sát hồn đan trong chuyện này, một người không cách nào vượt qua đám người bọn họ. Đó là bởi vì bọn hắn tâm mắt thấp, mọi người thực lực trình độ cũng không sai biệt nhiều. Khó lượng, một năm có thể luyện chế 200 ức khóa sát hồn đan. Thế nhưng tiêu phần đâu? Nếu để cho hắn bật hết hỏa lực, không nói tiếp tục đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới tiên sư giai, hắn bây giờ có được kinh nghiệm nghề phụ, là hoàn toàn có thể. Chỉ dựa vào tiên sơ giai đẳng cấp luyện đan, hắn một năm có thể luyện chế 5000 ức có thể sát hồn đan. Luyện đan thành luyện đan sư tiên sơ giai có bao nhiêu người? Không tính đến tầm hạ một bọn người, cũng liền hơn 20 cái. Cho dù hắn 25 người Nhiều người như vậy cộng lại, 1 năm cũng chỉ có thể luyện chế 5000 nư quả sát hồn đan. Tiếp theo, tiêu phẩm sát hồn đan hiệu quả, thế nhưng bọn hắn luyện chế gấp đôi. Một quả sát hồn đan có thể làm 2 viên sử dụng. Cái này mang ý nghĩa, tiêu phẩm bật hết hỏa lực về sau, 1 năm luyện chế 5000 nư quả sát hồn đan, tương đương với 1000 tỷ quả sát hồn đan hiệu quả. Đây chính là bọn hắn 25 người, 2 năm mới có thể luyện chế ra tới sát hồn đan a. Một người, đỉnh đám người bọn họ 2 năm hiệu suất. Tại không suy xét tiêu phẩm có thể trong luyện đan thành, đợi thời gian bao lâu. Chỉ là điểm này. Người ở phía trên đều biết nên đứng ở một bên nào. Với lại, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là bọn họ đám người này, gần đây bằng chứng có chút lợi hại, ngay cả luyện đan thành bên ngoài người quản lý cũng không để vào mắt. Đây là người bề trên, tuyệt đối không cho phép tổn tại sự việc. Bọn hắn lại còn muốn dùng cái này đến bắt cóc người bề trên, lựa chọn đứng ở bọn hắn bên này, đây không phải khơi hại sao? Tiêu Phàm nhưng không biết đám người này ý nghĩ. Thái Niệm Niệm rất nhanh liền đem 200 ức phần luyện chế sát hồn đan vật liệu đưa tới. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại cùng Thái Niệm Niệm cùng nhau, đi trung tâm tháp bên ấy lăn lộn cái quần mặt, nhất là vật liệu nhận lấy bổ môn, một phen trao đổi tới. Tiêu Phàm cuối cùng lấy được gần 1000 nức phần sát hồn đan vật liệu. Vật liệu mặc dù khó khăn, nhưng dự trữ vẫn là vô cùng phong phú. Mặc dù trưởng quản tài liệu quận sự không hề có rõ ràng nói cho Tiêu Phàm, luyện đan thành rốt cục chữa bị bao nhiêu phần có thể luyện chế sát hồn đan vật liệu. Nhưng này câu tùy ngươi dùng, dùng đến dài đằng đẵng, cũng không cần lo lắng vật liệu thiếu thốn vấn đề, thì là bị Tiêu Phàm ghi tạc trong lòng. Vậy là được. Về đến trụ sở, Tiêu Phàm bắt đầu suy xét tiếp xuống vấn đề. Trong luyện đan thành, có đan đế thân phận gia chỉ, hắn coi như là triệt để không có nỗi lo về sau nhất là trên người dưới thân kinh nghiệm nghề phụ, càng có thể khiến cho hắn đem đẳng cấp luyện đan sư trực tiếp tăng lên tới tiên trung giai. Đây chính là tất cả tiên duyên chi vực đều chỉ xuất hiện qua một lần tồn tại. Bất quá, Tiêu Phàm theo lưu quang tiên trưởng phản ứng của bọn hắn nhìn lại, chính mình biểu hiện sắc thực quá kiêu căng. Nếu hắn hiện tại là cường giả tiên cấp, cho dù là nhân tiến cảnh, có tiên trung giai trình độ luyện đan, cũng sẽ không để người hoài nghi cùng tiên kỵ, ngược lại càng thêm kính sợ hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chỉ có võ thánh tu vi, nói trắng ra, vẫn là bởi vì thực lực chưa đủ mạnh. Đi vào tiên duyên chi vực, Tiêu Phàm mục đích cũng là vì tăng lên thực lực bản thân. Có thể tình huống hiện tại đến xem, muốn đạt được thực lực, nhất định phải bước vào những kia cần bước vào chiến trường tu luyện giả, sinh hoạt chủ thành thị. Chuyện này với hắn một vừa tới tiên duyên chi vực không đến 1 tháng tu luyện giả, là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhất là hắn hiện tại còn triển lộ ra cường đại như vậy luyện đan thiên phú, thì dường như thành càng thêm chuyện không thể nào. Chư phi, bên cạnh hắn, lại xuất hiện mấy cái luyện đan sư tiên sơ giai. Hơn nữa, còn là bị hắn gọi dưỡng ra tới. Nói cách khác, tiêu phạm thời gian kế tiếp, hoặc là dùng tại bồi dưỡng mấy luyện đan sư bên trên, hoặc là tăng lên thực lực của mình. Hai điểm này, mặc kệ cái nào một điểm, độ khó cũng không tính là tiểu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến, trước đó hệ thống nhắc tới một việc, mình có thể tốn hao giá cao hơn, đến giúp người khác tăng lên chiến sủng. Vậy có phải hay không cũng có thể tốn hao đồng dạng nhiều đại giới, đến giúp người khác tăng lên luyện đan sư đẳng cấp. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng hỏi thăm về tới. Hệ thống rất nhanh liền đáp lại. Sắt thực có thể, đại giới không sai biệt lắm tại gấp 5 lần tài hữu. Ký chủ bây giờ có được kinh nghiệm nghề phụ, đầy đủ nhường hai người tu luyện, trực tiếp tăng lên tới tiên sơ giai. Ừm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng nụ cười. Lại chỉ cần gấp 5 lần, giúp người khác tăng lên yêu thú đẳng cấp, Tiêu Phàm nếu nhớ không lầm, tựa như là cần gấp 10 tiêu hao. Không sai không sai. Tiêu Phàm trong lòng đã quyết định chủ ý, bắt đầu tính toán, nên mượn người nào thực lực tăng lên tới tiên sơ giai. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên lại mở miệng nói: Mặc dù có thể làm như thế, nhưng cũng không đề nghị ký chủ làm như thế, vì ký chủ hoàn toàn có thể đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới tiên trung giai, sau đó mượn nhờ tiền trung giai năng lực, đến sửa đổi luyện chế sát hồn đan yêu cầu. Sửa đổi luyện chế sát hồn đan yêu cầu. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt cho hắn mở ra một đạo mới tinh đại môn, nhưng hắn nhịn không được sa vào đến trong chầm tư. Xá hồn đang thật không thể giảm xuống luyện chế yêu cầu sao? Hình như hoàn toàn không có vấn đề a. Khỏi cần phải nói, chính là Tiêu Phàm hiện tại, mơ hồ cũng có một ít ý nghĩ. Nếu như là tăng lên luyện đan sư đẳng cấp, hắn cho dù đem tất cả luyện đan thành tất cả luyện đan điểm, cũng đi dạo một lần, tại gấp 5 lần tiêu hao tác dụng dưới, cũng có thể nhường bao nhiêu người đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên sơ giai. Có nhiều như vậy kinh nghiệm nghề phụ, hắn tăng lên chính mình nghề phụ không tâm sao? Nhưng nếu như là hàng thấp luyện chế yêu cầu, cho dù hay là cần hắn cưỡng ép giúp đỡ một số người tăng lên trình độ luyện đan, nhưng chỉ cần tăng lên tới thập giai. Thập giai cùng tiên sơ giai chiến lệnh, kinh nghiệm yêu cầu thế nhưng 1000 nức a, chương 964, phó chức nghiệp kinh nghiệm đan, chương 964, phó chức nghiệp kinh nghiệm đan. 1000 nức kinh nghiệm nghề phụ. Đây đủ đem 10 người tu luyện, theo hoàn toàn không biết gì cả luyện đan tiểu bạch, tăng lên tới thập giai. Ừm. Tiêu Phạm bây giờ có được kinh nghiệm nghề phụ vô cùng nhiều, cho nên theo nhất giai tăng lên tới cửu giai, cần kinh nghiệm nghề phụ, cho dù là gấp 10 nỗ lực cũng bị hắn trực tiếp không để ý đến. Chứ gia nhường tiêu phạm tốn hao kinh nghiệm nghề phụ, tăng lên kinh nghiệm bên ngoài, muốn tìm được luyện đan sư thập giai vẫn là vô cùng dễ dàng. Khỏi cần phải nói chỗ, liền nói một luyện đan thành. Vài tỷ nhân khẩu, thập giai luyện đan sư chí ít có mấy chục vạn. Vì tiêu phạm hiện nay địa vị, đại cánh tay vung lên, chẳng lẽ còn không thể thu hút một số người năng lực qua tới sao? Chỉ cần bọn họ chạy tới, có hệ thống tồn tại. Tiêu phạm khẳng định có thể nhẹ nhàng thoải mái đem bọn hắn khống chế a. Cho nên, nghe hệ thống đề nghị sau, tiêu phạm hơi do dự một chút. Liền ngay lập tức quyết định, tốn hao 1000 tinh thủy tiên vận nghề phụ, đem chính mình đẳng cấp luyện đan sư, theo tiên sơ giai tăng lên tới tiên trung giai. Oanh, 1000 tinh thủy tiên vận nghề phụ tiêu hao, nhưng Tiêu Phàm có kinh nghiệm nghề phụ, nhanh chóng bị Tiêu Hao. Ngay tại lúc đó, hàng loạt luyện đan chi thức cũng bị hệ thống quán tâu đến Tiêu Phàm trong óc. Từng đạo càng thêm khí tức mơ ảo, tại trên người Tiêu Phàm không ngừng hiện lên, đột phá, nhường hắn nhìn lên tới càng thêm tiên khí bức người. Thì may mắn, giờ phút này Tiêu Phàm ngay tại trong phòng của mình đột phá. Cố khí tức này không hề có tiết lộ ra ngoài. Chúng nữ nhìn thấy sau đó, theo bản năng bị thu hút đến Tiêu Phàm bên người, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp nhận những thứ này luyện đan phi tức. Liền như là trước đó Tiêu Phàm đột phá tiên sơ giai lúc, những luyện đan sư kia không tự chủ được ở bên cạnh hắn ngồi xuống, hấp thụ hắn làm thời đột phá lúc, phát ra khí tức giống nhau. Thời gian từng chút một trôi qua. Tiêu Phàm lần này hấp thụ hệ thống quán thâu tri thức, hao tốn càng lâu thời gian. Ước chừng qua vài ngày, Tiêu Phàm mới rốt cục mở mắt. Hô. Thở rốc một tiếng, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc thầm nói, tiên giai cấp độ đẳng cấp lựa đan, mỗi một cấp trong lúc đó, lại chênh lệch nhiều như vậy. Chẳng thể trách muốn đột phá đến tiên chu giai Tất cả tiên duyên chi vực đều chỉ xuất hiện qua một. Tiêu Phàm nói thầm âm thanh, nhường đồng dạng tĩnh tu vài ngày yên thủy khanh mấy người cũng vừa tỉnh lại. "Tiêu Phàm, ngươi đẳng cấp luyện đan sư, lại lại đột phá?" Nghe được Tiêu Phàm lời nói, trước đây vẫn không rõ, Tiêu Phàm rốt cục tình huống thế nào yên thủy khanh đám người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói, "Các ngươi đây là, thì có thu hoạch. Ta ta cảm giác hình như đã có thể đạt tới luyện đan thành yêu cầu, luyện chế thất giai, bắt giai đan dược." Ngoạc cánh băng đế do dự một chút, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, "Ta nên đạt đến cửu giai luyện đan sư trình độ." Yên Thủy Khanh mỉm miệng nhỏ, khẽ mỉm cười nói: "Ta cũng kém không nhiều." Phượng Xương Băng Đế thì mở miệng nói: "Vốn đang năng lực buồn bực, có phải chính mình sai lầm, làm sao có khả năng đống chốc thì đạt tới có thể luyện chế thất giai, bắt giai đan dược trình độ." Thế nhưng nghe được Yên Thủy Khanh cùng Phượng Xương Băng Đế về sau, Ngọc ánh Băng Đế vẻ mặt buồn bực nâng lên miệng nhỏ, có chút buồn bực nói: "A, nói như vậy, hay là trình độ luyện đan của ta kém cỏi nhất a. Nay có thể so sánh tốn hao kinh nghiệm nghề phụ, tăng lên trình độ của bọn hắn, tới hiệu quả mạnh hơn nhiều a." Tiêu Phàm nghe được tam nữ lời nói, nội tâm rất là khiếp sợ cảm thán, sau đó yên lặng đúng hệ thống hỏi: Hệ thống, bọn hắn kiểu này tăng lên, có biện pháp nào không thông qua một ít cách thức mô phỏng ra đây? Ký chủ hiện tại không có năng lực, trừ phi tu vi của ngươi có thể tăng lên tới tiêu cấp, bổn hệ thống thăng cấp về sau, hẳn là sẽ có năng lực như vậy. Hệ thống thăng cấp. Tiêu Phàm nghe xong lời này, lập tức trợn khóc trợn cười nói ra. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tăng cao tu vi sao? Thế nhưng tại luyện đan thành loại địa phương này, căn bản không có cách nhặt lấy tu tính, tăng thực lực lên a. Nói xong, Tiêu Phàm lại tại trong lòng châm biếm một câu. Mẹ nó, hiện tại đến xem, hệ thống cũng không phải toàn năng. Nếu trong thời gian ngắn, không thể rời khỏi luyện đan thành Vẫn đúng là muốn bị vây ở chỗ này ngồi lâu, không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên a. Mấy ký chủ không nên nói bậy nói bạ, rốt cục là hệ thống không được, hay là ký chủ không được. Ai nói cho trong luyện đan thành, ngươi không cách nào tăng thực lực lên? Không thể nhặt lấy thuộc tính, lẽ nào ngươi còn không còn là chính mình tu luyện đột phá không? Ha ha. Tiêu Phàm nghe được hệ thống nói như vậy, ở đâu không biết nói đây là đang cố ý chọc phúng chính mình. Không sai. Hắn xác thực có thể tự mình tu luyện, đến đột phá thực lực. Nhưng vấn đề là, đã thành thói quen thông qua hệ thống nhặt lấy thuộc tính phương thức, thoải mái thăng cấp, tăng thực lực lên. Hắn làm sao có khả năng còn có thể nhịn hạ tính tình, chính mình đi tu luyện. Mặc dù trải qua hệ thống giúp đỡ, Tiêu Phàm hiện tại Thiên Phú cũng không tính là, đặt ở Huyền Thiên Đại Lục cũng là cấp cao nhất thể chất tiên lối thể. Nhưng vấn đề là, theo luyện đan sư tình huống này nhìn lại, có thể đã hiểu. Trên Huyền Thiên Đại Lục, đỉnh cấp thể chất, phóng trong tiên duyên chi vực, chỉ sợ cũng không ra sao. Nói cách khác, Tiêu Phàm bây giờ muốn bằng vào thiên phú của mình, đến tăng cao tu vi cùng thực lực, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Có thể, hắn tốn hao mấy trăm năm, tu vi cũng không nhất định có thể tăng lên một trọng thiên. Mà hắn nếu là đem lúc này Dùng lại tăng lên những vật khác phía trên, hắn sợ là đã sớm rời khỏi luyện đan thành, tiến vào chiến trường. Trên chiến trường, nhặt lấy hàng loạt bong bóng tu tính, đem tu vi của mình tăng lên tới tiên cấp. Như thế một phen so sánh tiếp theo, đừng nói là Tiêu Phàm, liên xếp như đội thành bất kỳ người tu luyện nào, đều khó có khả năng làm tiểu này tốn công mà không có kết quả sự việc. Đương nhiên, nếu như là tương lai, hệ thống vì có chút ngu nhân, rời đi Tiêu Phàm, hoặc là không cách nào lại đúng Tiêu Phàm cung cấp giúp đỡ, hắn nhất định phải thông qua cố gắng của mình, đến tăng cao tu vi cùng thực lực lúc. Tiêu Phàm làm đúng vậy năng lực vui lòng chính mình đi tu luyện. Dù là cần tốn phí thời gian rất nhiều, cho nên Tiêu Phàm tuyệt đối không phải là bị hệ thống dưỡng thành lười biếng quyết điểm. Có tiện lợi không cần, này không phải người ngu sao? Như vậy cũng tốt đây có người đi xa nhà, rõ ràng có thể lựa chọn ngồi xe, không nên đi đường. Cũng không phải không có tiền, đơn thuần chính là cảm thấy ngồi xe quá lười. Như thế mà còn không gọi là kẻ ngốc sao? Này đơn thuần một ngốc thiếu a. Cùng Tam nữ trao đổi một chút, diễn phần mình sau khi đột phá tâm đắc, Tiêu Phàm đột nhiên hỏi: Các ngươi có muốn hay không thì luyện chế sát hồn đan? Chúng ta cũng có thể đột phá đến tiên sơ giai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tam nữ nhìn nhau, trong miệng một lời mà hỏi. "Không." Tiêu Phàm lắc đầu, chê cười nói, "Muốn để các ngươi đem năng lực luyện đan tăng lên tới tiên giới, không phải là không được, chỉ là độ khó hơi có chút đại, ta hiện tại đã là luyện đan sư tiên trung giai, có thể đem luyện chế sát hồn đan yêu cầu giảm xuống. Thấp tới trình độ nào?" Tiên thủy khanh ánh mắt bên trong, lóe ra một tia tinh quang, chờ không nổi hỏi. "Thập giai." "Chỉ cần các ngươi trình độ luyện đan có thể đạt tới thập giai, là có thể luyện chế sát hồn đan." Tiêu Phàm tự tin cười nói. Chương 965, mỹ nữ đều là ngủ ra tới, chương 965, mỹ nữ đều là ngủ ra tới. Tiêu Phàm, ngươi thật lợi hại a." Tiên Thủy khẽ mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán nói. "Sát hồn đan lại thập giai luyện đan sư có thể luật chế, đám người kia thật ngu a. Bọn hắn luyện chế ra nhiều năm như vậy, đều không có phát hiện tình huống này, ngươi vừa đến, liền phát hiện sát thực rất lợi hại." Ngao cánh băng đế thì vừa cười vừa nói. Phượng Xương băng đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại ở bên cạnh không ngừng gật đầu đồng ý. Tam nữa cũng là vừa tới tiên duyên chi vực không lâu, cũng không biết, sát hồn đan đúng tiên duyên chi vực tu luyện giả tầm quan trọng. Nếu như đổi thành cái khác kẻ ra đời, nghe được tin tức này, phản ứng tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn như bây giờ. Như thế là nhạn, chỉ là bởi vì Tiêu Phàm làm được người ta làm không được sự việc, mà vô cùng bội phục. Nguyên nhân chân chính, tuyệt đối phải so với bọn hắn thời khắc này bộ dáng, kinh ngạc rất nhiều. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý cái này, hơi cười một chút về sau, nói ra: "Do đó, các ngươi rốt cục có muốn hay không tự mình luyện chế sát hồn đan đầu?" Đương nhiên muốn. Tam nữ trong miệng một lời gật đầu nói: "Tiêu Phàm, mặc dù chúng ta xác thực muốn luyện chế sát hồn đan, nhưng độ khó khăn nên rất lớn đi. Với lại, chúng ta bây giờ trình độ luyện đan cũng không có đạt tới thập giai a." Tiên Thủy Khanh nhịn không được mở miệng hỏi: Hiện tại không thể đạt tới thập giai, không có nghĩa là ta không có thể giúp các ngươi đạt tới thập giai a." Tiêu Phàm cười cười, trong tay ngưng tụ ra một quả màu vàng nhạt đang dược. Đây là hắn hao tốn 100 ức kinh nghiệm nghệ phụ, nhờ hệ thống ngưng tụ ra thập giai luyện đan kinh nghiệm đan. Đây là cái gì?" Tiên Thủy Khanh không hiểu hỏi. Có thể để ngươi trình độ luyện đan đạt tới thập giai đang dược." Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói. "T- Tam nữ nghe nói như thế, đều bị khiếp sợ đến. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm. Ngươi không có gạt người đi. Chúng ta sao chưa nghe nói qua, trên thế giới này lại còn có thần kỳ như vậy đang dược?" có thể để cho tu luyện giả trực tiếp đem trình độ luyện đan tăng lên tới thập giai đan dược. Ngọc cánh băng đế chờ không nổi hỏi. Trước đó không có, không đại biểu hiện tại không có, ta thế nhưng đã đem trình độ luyện đan tăng lên tới tiên trùng giai, chẳng lẽ còn không thể luyện chế một ít theo các ngươi, không thể tưởng tượng nổi đan dược sao? Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói. Thế nhưng, đây là quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Mặc dù Tam nữ thì vui lòng tin tưởng, Tiêu Phàm thật sự có thực lực như vậy, thế nhưng tiểu này dường như lật đổ tam quan nhận biết đang dự, vẫn là để nàng nhóm phản ứng không kịp. Chúng ta cũng có thể sự thử sao? Nga Băng Đế trầm trầm vào đan dược, trong đôi mắt lóe ra một tia khát vọng quằn màng, nhịn không được hỏi. "Ngươi bây giờ còn chưa được, thứ này nhất định phải trình độ luyện đan tăng lên tới cựu giai về sau mới có thể sử dụng." Tiêu Phàm lắc đầu nói, "Kia Phượng Xương nên được rồi đi." Nga Băng Đế cũng không có đặc biệt thất vọng, trên mặt tách ra nụ cười sẵn lạnh, chờ mong tràn đầy mà hỏi, "Nương Thủy Khanh đạo hữu thử trước một chút đi." Phượng Xương Băng Đế vội vàng mở miệng. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm đột nhiên xuất ra như vậy một viên đan dược, còn chủ động hỏi Yên Thủy Khanh, khẳng định thì mang ý nghĩa, loại đan dược này chính là chuẩn bị cho Yên Thủy Khanh. Nàng cảm thấy mình không thể biểu hiện không biết xấu hổ như vậy, đem vốn nên là thứ thuộc về Yên Thủy Khanh cấp đi. Nhất là Phượng Xương Băng Đế cũng không hiểu rõ, tiểu này chân quý đã được, Tiêu Phàm có thể luyện chế mấy lần. Nếu chỉ có một quả. Nó cánh băng đế lời nói, chính là lại để cho Tiêu Phàm làm khó. Phượng Xương Băng Đế không muốn để cho Tiêu Phàm làm khó. Yên Thủy Khanh vốn còn muốn từ chối một chút, thế nhưng nghe được Phượng Xương Băng Đế về sau, hình như cũng nghĩ đến điểm này. Liền cười lấy gật đầu nói. Vậy ta thì thử một chút. Yên Thủy Khanh tiếp nhận đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ừm. Đột nhiên xuất hiện khủng lỗ thông tin, nhường chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này Yên Thủy Khanh, ngay lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Cơ thể một cái lao đảo, giống như không cách nào khống chế bình thường, hướng về mặt đất rơi đập mà đi. Tiêu Phàm tay mắt lênh lếch, đội vàng đỡ Yên Thủy Khanh, cũng không có mở miệng hỏi. Bởi vì hắn hiểu rõ, Yên Thủy Khanh giờ phút này đang tiếp thụ khủng lỗ mười cấp luyện đan tri thức, tốt nhất đừng bị quấy rầy. Thủy Khanh đạo hữu không có sao chứ? Ma quánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế nhìn thấy Yên Thủy Khanh một nháy mắt trở thành như vậy, khẩn trương hỏi. Không sao, chính là đang tiếp thụ luyện đan tri thức thôi. Lần đầu tiên, khẳng định là như vậy. Về sau quen thuộc liền tốt, Tiêu Phàm đơn giản giải thích một câu, liền làm cái im lặng, không nên quá giãy yên thủy khanh động tác. Chỉ là Tiêu Phàm không hề có chú ý tới, hắn vừa dứt lời về sau, Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Sương băng đế hai người khuôn mặt nhỏ, trở nên một mảnh đỏ bừng, có vẻ vô cùng thẹn thùng. Khoảng một canh giờ sau, một thẳng ghé vào Tiêu Phàm trong lực yên thủy khanh, đột nhiên mở mắt. "Tiêu Phàm, ta hình như đã có thể luyện chế thập giai đan dược." Nhìn thấy chính mình nằm ở Tiêu Phàm trong lực, yên thủy khanh khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn như trước đây hiện lên một vòng đỏ bừng về sau, có chút kích động nói. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói. Nói như vậy, Đan dược hẳn là luyện chế thành công chính là của ngươi thần hồn, hình như Tiêu Hao có chút đại. Sắc thực. Tiên Thủy Khanh gật đầu, trầm biếm nói: "Những tin tức kia thực sự quá to lớn, ta cảm giác hiện tại tinh thần đặc biệt mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi nghỉ ngơi cho đi." Tiêu Phàm Thỉ có thể cảm nhận được, Tiên Thủy Khanh thần hồn, quả thật bị Tiêu Hao tương đối nghiêm trọng. Có thể nói, lấy nàng hiện tại thần hồn, dù chỉ là một võ tông tu giả, tùy tiện hứng một hai cú họng, cũng ảnh hưởng của nàng đều là vô cùng nghiêm trọng. Có Tiêu Phàm vẫn lạc. Tiên Thủy Khanh trong nội tâm, tự nhiên không có bất kỳ ngượng ngùng. Tại chỗ nghiêng đầu một cái, Ngay tại Tiêu Phàm trong ngực ngủ say quá hứ. Nay ngủ thì quá nhanh đi. Nhìn Yên Thủy Khanh tại Tiêu Phàm trong ngực, rất nhanh liền vang lên yếu ớt tiếng ngáy, mà Băng Đế kinh ngạc nói. Phượng Xương Băng Đế thì cảm khái một tiếng, cười khổ nói, "Ta cũng không nhớ rõ, lần trước đi ngủ là lúc nào." Tiêu Phàm chỉ là hướng về phía hai người hơi cười một chút, không có nói tiếp, hộ viên Thủy Khanh, tướng vệ bên cạnh đi đến. Yên Thủy Khanh giấc ngủ này, chính là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đợi đến nàng lần nữa tỉnh táo lại lúc, sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng, nhìn lên tới dường như là vừa vặn bị đổ vào qua đóa hoa rừng như, vô cùng kiều diễm. Đồng thời Theo trên người nàng, thì phát ra một cỗ đặc thù khí tức cùng hương vị. Cái mùi này cũng không phải cái gì cái mũi người được ngửi, mà là một loại khí chất, một loại chỉ có tại có chút đại sư chân chính trên người mới có thể xuất hiện khí chất. Ma cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Yên Thủy Khanh. Có chút không hiểu rõ, nàng đến cùng là thế nào làm được, chỉ là ngủ mơ giấc thì đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phàm nhìn thấy phản ứng của hai người, cười lấy trêu chọc nói: "Không biết các ngươi nghe nói một câu không có." "Lời gì?" Hai nữ trăm miệng một lời mà hỏi. "Mị nữ đều là ngủ ra đây." chỉ có có đầy đủ nhiều giấc ngủ mới có thể để cho nữ hài tử trở nên ngày càng xinh đẹp. Tiêu Phàm hỏng vừa cười vừa nói: "Chương 966, hình như thì không ít, chương 966, hình như thì không ít. Thật là thế này phải không?" Hai nữ bán tiến bán nghi, rất là hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm chứng chắc đảng hoàng bộ dáng, nàng nhóm lại cảm thấy Tiêu Phàm sẽ không bậy vi loại này sự việc, cố ý lựa gạt nàng nhóm. Quan trọng nhất là, Tiên Thủy Khanh trước sau biến hóa, đúng là nàng nhóm nhìn ở trong mắt. Là cái này sự thực a. Có thể Đi ngủ thật sự có thể nhường nữ hài tử, trở nên càng phát sinh đẹp. Thuyết pháp này, tự nhiên là tiêu phàm lắc lư hai nữ. Phóng trên địa cầu. Đối với người bình thường mà nói, rất ngủ đúng là bổ sung tinh khí thần biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Thế nhưng tại một người tu luyện trong thế giới, muốn bổ sung tinh khí thần, còn có rất nhiều cách, tỉ như tu luyện linh khí công pháp. Trừ phi, giống như Yến Thủy Khanh, vì tiêu hao thực sự quá lớn, lớn đến cơ thể đã hoàn toàn nhịn không nổi, nhất định phải thông qua giấc ngủ, đến khôi phục tinh khí thần lúc, mới có thể để cho giấc ngủ biến đẹp lời giải thích thành lập. Bất quá nói đi thì nói lại, Ngay cả tu luyện giả đều có thể thông qua giấc ngủ khôi phục tinh lực của mình, đó không phải là nói rõ, ngủ nhiều ngủ, thật không có chỗ xấu sao. Tiêu Phàm cũng không để ý hai vị võ đế, đến cùng là thế nào nghĩ. Xuất ra một viên ngọc giản cùng một phần luyện chế sát hồn tinh vật liệu, đồng thời đem chính mình cự diễm đoán thiên đỉnh thì đưa ra. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Chính mình có thể hay không luyện chế sát hồn đan. Tiên thủy khanh hai mắt tỏa sáng, liên tục không ngừng gật đầu một cái về sau, trước theo Tiêu Phàm trong tay đem ngọc giản nhận lấy. Nàng hiểu rõ, trong này là luyện chế sát hồn đan mẫu chốt. Chính mình chỉ có trước học được làm sao luyện chế, mới có thể chân chính động thủ. Đã tăng lên tới thập giai Yên Thủy Khanh, muốn luyện chế sát hồn đan, sát thực không phải việc khó gì nhi. Nhất là Tiêu Phàm giao cho Yên Thủy Khanh sát hồn đan phương pháp luyện chế, đã là hắn cải tiến qua. Khoảng sau 10 phút, Yên Thủy Khanh liền đem luyện đan phương pháp học được, bắt đầu hành động. Luyện chế trước, Yên Thủy Khanh hít sâu một hơi, có chút thấp vọng. Không cần cần trương, coi như là luyện chế bình thường đan dược là được rồi, nếu thực sự không thể luyện chế thì không liên quan. Dù sao ta một năm luyện chế sát hồn đan, đây những cái được gọi là luyện đan đại sư, nhiều quá nhiều rồi. Đầy đủ chúng ta dùng. Tiêu Phàm vô vô Yên Thủy Khanh bay, cười lấy chân ăn nói. Ừm. Tiên Thủy Khanh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng mê người nụ cười tự tin, cuối cùng bắt đầu động thủ. Cải thiện phiên bản sát hồn đan, muốn luyện chế, chỉ cần đem vật liệu, một mạch nhét vào trong lò luyện đan. Sau đó mượn nhờ đặc thù thủ pháp luyện đan cùng linh hỏa, tăng tốc sát hồn tinh cùng linh tiên hoa dung hợp, cũng trực tiếp dung hợp, không cần trước đem chúng nó chia ra luyện hóa, đang tiến hành dung hợp. Về thời gian tiết kiệm không ít không nói, ngay cả dung hợp độ khó cũng thấp xuống không ít. Tiên Thủy Khanh thân mình thì có phần viêm linh thể, mặc dù không có tiêu phẩm nắm giữ nhiều như vậy linh hỏa, thế nhưng nàng nắm giữ một ít hòa diễm hay là đầy đủ năng dụng để luyện chế sát hồn đan. Khoảng sau 10 phút, một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ trong luyện đan lô xuất hiện. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liếc nhau một cái, nở nụ cười. Mùi thơm này xuất hiện, tự nhiên đại biểu cho đan dược đã luyện chế thành công. Làm cho gọn gàng vào. Tiêu Phàm tán dương Yên Thủy Khanh một tiếng về sau, khống chế cựu diễm đoán tiên đỉnh mở nắp lò, một quả phổ phổ thông thông sát hồn đan xuất hiện trong đan lô. Đúng, chính là phổ phổ thông thông sát hồn đan, với lại chỉ có một quả. Mặc dù Tiêu Phàm cải tiến sát hồn đan luyện chế yêu cầu, thế nhưng giảm xuống yêu cầu đồng thời thì đại biểu cho hy sinh phẩm chất và số lượng. Tiên Thủy Khanh tạm thời là khẳng định không có cái nào, luyện chế ra giống như tiêu phạm, tương đương với người khác gấp 2 hiệu quả sát hồn đan. Xuất đan xuất cũng chỉ có thể bảo đảm một phần vật liệu một khóa. Như vậy mặc dù có chút lãng phí, thế nhưng trí ít đã chứng minh, Tiên Thủy Khanh thì xác thực có thể luyện chế sát hồn đan. Với lại, Tiên Thủy Khanh luyện chế đan dược hiệu quả thì cùng luyện đan trong thành, cái khác luyện đan sư tiên sơ giai giống nhau à? Năng năng lực vì thập giai trình độ luyện đan, luyện chế ra khác nhân tiên sơ giai mới có thể luyện chế đan dược, là cái này thành công. Có thể Tiêu Phàm lần nữa gật đầu tán dương. Mới một khóa, hiệu quả còn vô cùng bình thường. Tiên Thủy Khanh bĩu lên miệng nhỏ, có chút không vui nói: "Tiêu Phàm nghe vậy, đưa tay tại Yên Thủy Khanh mũi ngọc tinh xảo bên trên, nhẹ nhàng vuốt một cái, tức giận nói: "Ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngươi mới thập giai luyện đan sư, người ta luyện đan sư tiên sở giai, luyện chế ra tới sát hồn đan, cũng liền giống như ngươi hờ giựt giựt." Kia hỉ, Tiên Thủy Khanh lẻ lửễu, biểu hiện dị thường đang yêu, nói ra: "Ta đây không phải cùng ngươi so sánh sao? So với ta?" Tiêu Phàm càng thêm im lặng. Ta thế nhưng luyện đan sư tiên chủ dày, ngươi muốn là lần đầu tiên luyện chế, liền trực tiếp vượt qua ta, vậy ta đây cái làm sư phụ, có phải hay không không cần la luận. Ta về sau nuôi ngươi không tốt sao? Ăn bám à? Vậy thì thật là tốt, hồi nhỏ thì có dựa sư nói với ta, ta dạy dỗ không tốt, đời này chỉ có thể ăn bám. Ngọc cánh băng đế cùng Phượng Xương băng đế ôm ấp ở bên cạnh, nhìn hai người giọng tỉnh, nàng nhỏ cũng rất giống Tiêu Phàm có thể cùng nàng nhỏ như vậy giao lưu. Đến tiếp tục thử một chút, xem xét ngươi bây giờ duy nhất một lần, có thể đại lượng luyện chế bao nhiêu. Tiêu Phàm lại lấy ra một bộ phần vật liệu, đặt ở Yên Thủy Khanh trước mặt. Tiên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái cũng có chút chờ mong, trực tiếp đem 100 phần tài liệu bỏ vào trong lò đan, nàng cũng không có mơ tưởng xa vời, lựa chọn giống như Tiêu Phàm, duy nhất một lần hướng trong lò luyện đan, trực tiếp đầu nhập 100 vạn phần tài liệu. 100 phần tài liệu bỏ vào đan lô sau, Tiên Thủy Khanh hơi cảm giác một chút, cảm thấy mình hoàn toàn không có vấn đề, liền lần nữa đưa lên 100 phần. Khác như thế không phòng khoáng, người bây giờ chí ít có thể một vạn một lần đến nếm thử. Tiêu Phàm thấy thế, trực tiếp đem 1 vạn phần tài liệu bỏ vào trong lò luyện đan, vừa cười vừa nói: "Thật à?" Tiên Thủy Khanh trợn to trong mắt, hơi cảm giác một chút, có chút kinh hỉ mà hỏi: Tiêu Phàm, làm sao ngươi biết ta năng lực luyện chế nhiều như vậy? Cũng không có vấn đề đi, muốn không cần tiếp tục hướng bên trong phóng." Tiêu Phàm cười lấy hỏi một câu, mới giải thích nói, "Đánh giá tính ra, lại phóng một vạn thử một chút." Tiên Thủy Khanh gật đầu, nhắc nhở, "Mãi cho đến hướng trong lò luyện đan, thả ở 50 vạn phần tài liệu về sau, Tiên Thủy Khanh cảm giác chính mình hình như đã đạt đến cực hạn, lần nữa vẻ mặt không vui nói, "Tiêu Phàm, hình như đã là cực hạn. Lại nhiều lời nói, ta thị khống chế không được, chỉ có thể lãng phí tài liệu. 50 vạn phần sao?" Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán. Dựa theo yên thủy khanh luyện chế tốc độ, một lần 50 vật hỏa, cần 10 phút đồng hồ. Một năm tiếp theo, không ăn không uống, liên tục không ngừng luyện chế, có thể luyện chế gần 260 quỹ quả sát hồn đan. Hình như thì thật nhiều a. Nhìn trong lòng mình, cuối cùng kế tính ra số lượng, Tiêu Phàm trên mặt nhịn không được toát ra ánh mắt kinh ngạc. Cái số này, hình như đây tầm hạ bọn hắn 1 năm luyện chế sát hồn đan, cũng phải hơn rất nhiều a. Chương 967, ngươi là chân không hiểu, chương 967, ngươi là chân không hiểu. Thế nhưng một giây sau, Tiêu Phàm thì phản ứng, yên thủy khanh căn bản không thể nào giống như hắn liên tục không ngừng luyện chế sát hồn đan, cho dù là phiên bản cải tiến bạn phương pháp luyện chế, đúng thần hồn cùng tinh thần và thể lực tiêu hao thì là rất lớn. Do đó, lúc này, chí ít còn phải lại chia cho 2, cũng là 1 năm 13 tỉ khoả. Chính là yên tụy khanh có thể luyện chế mức tự hạn. Cái số này lại còn vẫn là so với kia nhóm rác thải hơn rất nhiều đi. Tiêu phàm lần này mặc dù đem luyện đan hành, hàng năm cho những thứ này luyện đan sư tiên sơ giai luyện chế nhiệm vụ, tăng lên tới 150 ức khoả. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, tâm hạ bọn hắn luôn luôn dựa theo 1 năm 100 ức khoả hiệu suất đến luyện chế sát hồn đan. Trước đây Cũng bởi vì Yên Thủy Khanh tình huống, Dương Tiêu Phạm có chút đã hiểu tầm hạ bọn hắn, vì sao chết sống luyện chế không ra 200 mức quả sát hồn đan. Nhưng lại bây giờ một phần so sánh về sau, hắn lần nữa đối với những người này tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Rất hay. Tiêu Phạm ở trong lòng châm biếm một phen về sau, chờ đợi Yên Thủy Khanh lần này luyện chế kết thúc. Mặc dù bây giờ đến xem, Yên Thủy Khanh hình như có thể khống chế một lần luyện chế 50 vạn phần sát hồn đan. Có thể tiêu hao lớn nhỏ, cũng là mấu chốt. Nếu một lần luyện chế tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi hồi lâu, mới có thể lấy lại tinh thần, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Cưa 13 tỉ quả sát hồn đan hàng năm nhiệm vụ lượng, chỉ sợ còn phải lần nữa giảm bớt. Sau 10 phút, nay một lò sát hồn đan bị Yên Thủy Khanh luyện chế hoàn tất, dòng giá 50 vạn quả sát hồn đan xuất hiện trong luyện đan lô. Tiêu Phàm không có để ý sát hồn đan số lượng, tầm mắt một thẳng nhìn chằm chằm Yên Thủy Khanh, trong lòng có chút lo lắng, nàng tự thân tiêu hao, rốt cục lớn không lớn. Nhưng mà, đợi đến đan dược cũng luyện chế thành công. Yên Thủy Khanh trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì mệt mỏi. Tiêu Phàm còn nhịn không được phóng xuất ra một tia thần hồn chi lực, đúng Yên Thủy Khanh cơ thể tiến hành dò xét. Kết quả phát hiện, nàng tinh thần và thể lực phương diện tiêu hao cũng không tính là lớn. Đoán chừng nghỉ ngơi mấy phút sau, có thể hoàn toàn hồi phục. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là vui vẻ. Cũng không phải thường bội phục Yên Thủy Khanh, nàng đây là sự thực đem năng lực của mình khống chế tương đối hoàn mỹ. Không nhiều không ít, vừa vặn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Hay là 50 vạn quả a? Lại một chút tăng lên đều không có. Yên Thủy Khanh lế lưỡi, lần nữa vẻ mặt không vui nói, "Sao có nhanh như vậy?" Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Ngươi biết, dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, ngươi một năm chí ít có thể luyện chế bao nhiêu sát hồn đan sao?" Bao nhiêu? Yên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, quả nhiên quên đi bất mãn, tò mò hỏi: "Chọn vẹn 13 tỉ khóa, đã đây những cái được gọi là luyện đan đại sư, trước đó một năm nhiệm vụ lượng cao." Tiêu Phàm nói xong, trong lời nói còn để lộ ra mảnh liệt khinh thường, đúng tầm hạ đám người kia, tràn đầy khinh bỉ. "Thật, ta một năm, thật sự có thể luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan." Yên Thủy Khanh căn bản không có tính toán qua tương quan số lượng, bây giờ nghe Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt toát ra kinh ngạc mà biểu tình kiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được, chính mình cũng có thể luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan. Không vẹn vẹn là Yên Thủy Khanh Nga Băng Đế cùng Vượng Thương Băng Đế thì nuối rộng ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Tiêu Phàm, ngươi là nói, Thủy Khanh đạo hữu vì thập giai luyện đan sư thân phận thì đạt đến những kia luyện đan sư tiên sơ giai trình độ." Nga Băng Đế kinh hãi nói. "Đúng." Tiêu Phàm gật đầu, từ lạnh một tiếng nói. "Do đó, ta không biết, nhiều năm như vậy, những người này đều là ăn cái gì cơm khô quả nhân là một đám rất hại. Có thể, là ngươi cải thiện luyện đan phương pháp tốt đâu." Tiên Thủy Khanh ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói. "Luyện đan phương pháp tốt, ta cũng không phủ nhận, nhưng ngươi chỉ có thập giai luyện đan sư a." Với lại, các ngươi trước đó có thể không nhìn thấy, đám người kia luyện đan tốc độ, muốn so thủy khanh kém một chút, cần mười mấy phút mới có thể luyện chế một lò, đây tuyệt đối chính là trình độ vấn đề." Tiêu Phàm vẻ mặt khinh thường nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Yên Thủy Khanh tam nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng thay tầm hạ đám người này mặc niệm một phen về sau, Yên Thủy Khanh lại hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Tiêu Phàm, loại đan dược này, ngươi còn nữa sao?" Thăng lên tới thập giai luyện đan sư đan dược. Tiêu Phàm nói xong, trong lúc Lơ đãng nhìn lướt qua Phượng Sương băng đế, không giống nhau Yên Thủy Khanh mở miệng dự nhận, vẫn là gật đầu nói: "Có cho ngươi." Tiêu Phàm trực tiếp dùng kinh nghiệm nội phụ, lần nữa ngưng tụ một quả thập giai luyện đan sư kinh nghiệm đan, đưa cho Phượng Xương Băng Đế. "Có viên đan dược kia, về sau các ngươi cũng có thể chính mình tại luyện đan thành trung tâm pháp, có lãnh địa của mình." Tiêu Phàm thuận miệng nói đến. Nguyên bản vẻ mặt hưng phấn muốn đưa tay tiếp Tiêu Phàm cung cấp đan dược Phượng Xương Băng Đế, đột nhiên chần ngây ngẩn cả người. Vốn hướng đan dược tay, đình trệ tại giữa không trung, nét mặt hơi có chút u uất. "Lạc, là đạo hữu, ngài lời này nghĩa là gì? Không có ý gì a?" Tiêu Phàm nhìn Phượng Xương Băng Đế phằn lững, buồn bực nói ra. "Các ngươi muốn không phải liền là có thể luyện chế sát hồn đan về sau?" Tại luyện đan thành, có giống như ta địa vị sao? Ai muốn cái này a? Ngao cánh băng đế cũng vẻ mặt im lặng châm biếm lên, tức giận nói: "Chúng ta chính là đơn thuần muốn giúp ngươi mà thôi a." "Giúp ta? Ta không cần cái gì các ngươi giúp đỡ chứ a. Nhất là tại luyện chế sát hồn đan bên trên, ta một người một năm luyện chế sát hồn đan, có thể so với bọn hắn toàn bộ người, một năm luyện chế sát hồn đan nhiều hơn." Tiêu Phàm lại gãi đầu, không hiểu hỏi: "Ngươi là chân không hiểu, hay là cố ý cùng chúng ta chừa đâu?" Ngao cánh băng đế trợn to trong mắt, trong lúc biểu lộ tràn đầy u uất cùng bất đắc dĩ, ánh mắt quét về phía bên người Phượng Sương băng đế. Cố nương này trên mặt toán nghiệm càng đầm nặng, dường như như là kia khuê phòng oán phụ bình thường, sắp ngưng tụ thành ngàn năm oan hồn. Có chuyện không thể nói rõ sao? Không nên như thế che che lấp lấp các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiêu Phàm Lễ thẳng khí hùng giải thích, "Ta." Ngọc ánh Băng Đế lần nữa bị Tiêu Phàm giận đến. Trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao phản bác Tiêu Phàm. Ngọc Băng, ngươi trước không cần nói. Phượng Xương Băng Đế ngăn cản Ngọc Băng Băng Đế, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phạm bị Phượng Xương băng đế cái ánh mắt này, nhìn xem có chút bất an, trong nội tâm càng là hơn sản sinh một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Phượng Xương tiến tới, "Ngươi, ngươi đây là muốn làm gì?" Đường con dường như thế cố ý ánh mắt nhìn ta chằm chằm a. Ta không chịu đựng được nổi. Phượng Xương băng đế đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi đang sợ sệt?" "Sợ sệt? Đúng a, ta đúng là sợ sệt, ngươi ánh mắt kia thực sự quá ma quái, ta cảm giác ngươi muốn đem ta ăn sống nuốt ư?" "Đúng là ta một nho nhỏ vỏ thánh, ngươi nếu là thật muốn ăn ta, ta chỗ nào có thể phản kháng?" Tiêu Phạm vẻ mặt tủi thân ba ba nói, "Phải không?" Nếu như ta thật muốn ăn ngươi, ngươi sẽ không phản kháng." Phượng Xương Băng Đế trong đôi mắt hiện lên nụ cười quái dị. Chương 968, vậy bây giờ đâu? Chương 968, vậy bây giờ đâu? "Danh, ngươi lại thật là ý tứ này a." Sau một này, Tiêu Phàm nhìn thấy bên cạnh nằm Phượng Xương Băng Đế, mặt mũi tràn đầy ý lặng. Hắn lại lại một lần nữa bị mạnh. Mặc dù một võ đế lại lựa chọn đối với hắn như thế, vẫn là để hắn có chút đắc chí, cảm thấy mình thân làm một người nam nhân, lại có thể có lớn như vậy mị lực, thật thoải mái. Nhưng mà hồi tưởng lại ngày hôm qua trải nghiệm, Tiêu Phàm nhưng lại khó chịu. Không được nhất định phải lấy lại danh dự. Nhìn lướt qua Phượng Sương Băng Đế về sau, Tiêu Phàm không để ý chút nào đường đường cường giả võ đế, giờ phút này mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, cắn răng, nhào qua. Khụ khụ. Bên ngoài gian phòng, Ngọc Quánh Băng Đế khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lúng túng ho khan một tiếng, thế này mới đúng bên người Yên Thủy Khanh hỏi, tại sao lại đến rồi? Hắn thật lợi hại như thế. Người cũng nghĩ thử một chút. Yên Thủy Khanh nhíu mày, trong lúc lơ đãng hỏi, "Ta cũng không cần hài tử." Ngọc Quánh Băng Đế vội vàng lắc đầu, khoát tay cự tuyệt nói, "Hài tử?" Yên Thủy Khanh nghe được Ngọc Quánh Băng Đế lời nói, có chút buồn bực. Nghĩa là gì? Người không có nhìn ra sao? Phượng Xương luôn luôn muốn đứa bé, chỉ là nàng đường đường một võ đế, mang thai thật là khó khăn vô cùng, chính nàng lại đặc biệt bất bệ, tìm nhiều năm như vậy, mới nhìn cái trước Tiêu Phàm. Ngọc ánh Băng Đế có thể là cảm thấy, từ hôm nay trở đi, Tiên Thủy Khanh cùng Phượng Xương Băng Đế quan hệ trong đó, sẽ càng thêm thân mật, không có gì tốt ẩn tàng liền thoải mái giải thích lên. Này, không đến mức đi. Tiên Thủy Khanh dở khóc dở cười. Nàng cùng với Tiêu Phàm lâu như vậy, cũng không có suy nghĩ qua, muốn hài tử vấn đề. Rốt cuộc, nàng vẫn cảm thấy, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Hiện tại cho dù thật có hài tử cũng không có khả năng cho bọn hắn cũng đem lại chỗ tốt lớn bao nhiêu. Do đó, cho dù cần hài tử, cũng phải chờ đến nàng thực lực đủ cường đại, hơn nữa có thể an ổn xuống mới biết suy xét chuyện này. Kỳ thực, nếu quả như thật có thể sớm một chút muốn hài tử, tốt nhất vẫn là sớm một chút. Ta nhớ được trước đó trên Huyền Thiên đại lục có người thống kê qua, võ đế cấp bậc cường giả, sinh ra dòng dõi xác suất vô cùng thấp, dường như đạt đến rất không có khả năng trình độ. Nhất định phải chuẩn bị đặc thù thiên tài địa bảo tiến hành phụ trợ, mới có mang thai có thể. Nó quánh băng đế nhắc nhở, đặc thù thiên tài địa bảo sao? Tiên thủy khanh trong đầu. Đột nhiên hiện ra Tiêu Phàm đã từng nói với chính mình ngàn năm phân anh linh quả. Cái đồ chơi này hình như thì có trợ mang thai hiệu quả. Bất quá, Tiên Thủy Khanh cũng biết, sinh ra dòng dõi không phải Phượng Sương Băng Đế một cá nhân ý nghĩ có thể quyết định. Nhất là, nàng vẫn là hy vọng mượn nhờ Tiêu Phàm đến sinh ra một dòng dõi. Vậy liền mang ý nghĩa, chuyện này nhất định phải đạt được Tiêu Phàm đồng ý. Thế là, trước đây muốn nói điểm gì Yên Thủy Khanh, ngay lập tức tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, sau đó chuẩn bị đợi đến cùng Tiêu Phàm đơn độc lúc gặp mặt, nhắc lại nhắc lên chuyện này. "Thủy Khanh, ngươi có hay không nghĩ tới, bây giờ có được một đứa bé nha?" Nga Băng Bang Đế nhìn thấy Yên Thủy Khanh đột nhiên không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng, còn tưởng rằng Yên Thủy Khanh hiểu lầm cái gì, vội vàng khẩn trương dò hỏi. "Không có." Yên Thủy Khanh không chút do dự lắc đầu, giải thích nói: "Ta hiện tại năng lực còn không có bất kỳ cái gì tư cách có thể có dòng dõi hộ bối, cho nên chuyện này hiện tại sẽ không cân nhắc." "Vậy nếu như Vượng Dương thật sự có dòng dõi, ngươi có thể hay không mặn hứng?" Nga Băng Bang Đế khẩn trương trầm trầm vào Yên Thủy Khanh, yếu ớt mà hỏi. "Không biết a." Yên Thủy Khanh cười lấy lắc đầu, nói ra: "Nếu Tiêu Phàm thật vui lòng giúp đỡ Vượng Dương tiền bối, vậy ta nói thế nào?" cũng có thể coi như là đứa nhỏ này tiểu luôn đi. Nó quánh băng đế nghe nói như thế, ngay lập tức cao hứng trở lại. Chẳng qua, nàng suy nghĩ một chút, hay là nghiêm tâm nói, "Không, ngươi hẳn là đại nương. Mặc dù Phượng Dương niên kỷ muốn so ngươi đại, có thể ngươi sớm hơn cùng với Tiêu Phàm. Do đó, tại ba người các ngươi quan hệ trong đó bên trên, ngươi hẳn là Phượng Dương tỷ tỷ." Phượng Dương tiền bối thế nhưng vỡ đê a, "Ta mới vỡ hoàn mà tôi." Yên Thủy Khanh trợn khóc trợn cười nói, "Sao có thể tính như vậy, đây không phải là lộn xộn, nên dựa theo cùng Tiêu Phàm biết nhau thứ tự trước sau mà tính các ngươi quan hệ trong đó." Rõ ràng là cái chó độc thân Ngọc Quánh Băng Đế, giờ phút này lại một bộ người từng trải bộ dáng, trưng trạc đàng hoàng giáo dục Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh sờ soạn một chút có chút phát sốt khuôn mặt nhỏ, nói lầm bầm: "Nếu dựa theo tính như vậy lời nói, ta cũng không thể coi như là đại đường, chỉ có thể coi là nhị nương." Ta biết Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm thì đã có một vị hôn thê. Hắn? Còn có vị hôn thê? Ngọc Quánh Băng Đế trong nháy mắt trợn to trong mắt, có chút căm tức nói ra: "Ta còn tưởng rằng, Tiêu Phàm bên cạnh thì ngươi một bạn đời, không ngờ rằng, hắn cũng là trai hư a." Nghe được Ngọc Quánh Băng Đế lời nói, Yên Thủy Khanh lật lên Bạch Nhãn. Nếu không phải nàng hiểu rõ, Ngọc Quánh Băng Đế sớm đã biết Tiêu Phàm cùng Ninh Phượng sự việc, nàng tự chân cho rằng Ngọc Quánh Băng Đế thật không biết Tiêu Phàm bên cạnh nữ hài tử số lượng. Nói thật chứ, chúng ta đại gia đình này thì chào đón ngươi bước vào. Với lại, theo ngươi vui lòng đi theo Tiêu Phàm, vào ở nơi này, hẳn là cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi." Tiên Thủy Khanh nhàn nhạt nhấp nhợ. "Cái này?" Ngọc Quánh Băng Đế đỏ lên khuôn mặt tươi cười, cười hắc hắc nói, "Kỳ thực đi, ta chân không có suy nghĩ qua chuyện này, ta vẫn muốn chính là, ta cùng Phượng Sương quan hệ rất tốt." Phượng Sương có thể cùng Tiêu Phàm có quan hệ, ta liền hảo hảo ôm Phượng Sương đuổi, Phượng Sương cũng không thể vứt bỏ ta đi. Ngươi lại nghĩ ôm Phượng Sương tiền bối đuổi. Tiên Thủy Khanh vô cùng ngạc nhiên, là thực sự không ngờ rằng Ngọc Quánh Băng Đế vậy mà sẽ là loại ý nghĩ này. Ta cùng Phượng Sương vốn chính là tốt khuyên mật, nàng nếu phát đạt, còn có thể quên mất ta. Ngọc Quánh Băng Đế đương nhiên hồi đáp. Vậy bây giờ đâu? Tiên Thủy Khanh coi như không thấy Ngọc Quánh Băng Đế lời nói này, yên lặng mà hỏi. Hiện tại a. Ngọc Quánh Băng Đế chậc chậc miệng, nói ra. Kỳ thực, nếu Tiêu Phàm thật muốn, ta thì không có cách nào từ chối. Rốt cuộc, từ góc độ nhất định đi lên rằng, là của hắn nô lệ a." Tiên Thủy Khanh sững sốt một chút, lần nữa chầm chậm vào ngọc cánh băng đế khuôn mặt, nhìn một chút. Nàng phát hiện, ngọc cánh băng đế nhìn như trong lời nói, tràn đầy ưu hoán, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì bất mãn cũng không vui nét mặt. Hiển nhiên là đúng nô lệ chuyện này, cũng không phải đặc biệt để ở trong lòng. Nàng thế nhưng cường giả võ đế, đã ở Huyền Thiên đại lục, đó là cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù nơi này không phải Huyền Thiên đại lục, thực lực của nàng để ở chỗ này cũng là hạng chót tồn tại. Nhưng tu vi của nàng cùng thực lực đều muốn mạnh hơn tiêu phàm không ít. Nàng lại không có một chút bất mãn. Tiên Thủy Khanh suy tư một lát sau, cũng hiểu Ngọc Quánh Băng Đế ý nghĩ, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về sau lưng, hôn qua tạm thời lập nên tiểu mục, nhếch miệng lên một tia gan lớn nụ cười. Vị này Ngọc Quánh Băng Đế, chỉ sợ cũng sẽ không lâu. Chương 969, Cổ Hồn Tiên Quốc Đan Đế, chương 969, Cổ Hồn Tiên Quốc Đan Đế. Trung tâm tháp. Lưu Quang Tiên trưởng tu luyện chẳng chỗ kiêm trong văn phòng. Lưu Quang Tiên trưởng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, trước mặt để đó một khối đá. Tảng đá như là đầu ảnh nghi bình thường, tách ra một đoàn quang mang hiện lên trong hư không, bày biện ra một hình ảnh. Hình tượng bên trong là một cái khác nam nhân xa lạ, giống như Lưu Quang tiên trưởng, ngồi xếp bằng nhìn. "Lưu Quang, tìm ta có chuyện gì?" Hình tượng bên trong nam nhân lạnh lùng mà hỏi. "Lý trưởng lão, chúng ta luyện đan thành ra một lưu nhân, có tư cách đạt được đan đế danh hiệu." Lưu Quang tiên trưởng niết miệng cười một tiếng, có chút trở mồm nói. "Nếu Tiêu Phàm ở bên cạnh, nhìn thấy Lưu Quang tiên trưởng cùng nam nhân giao lưu, nhất định sẽ kinh ngạc nói ra. Hắc. Đây không phải video nói chuyện tiếng sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Huyền Tiên đại lục tu luyện giả đều có thể mượn nhờ truyền âm thạch, tiến hành giọng nói cho chuyện." Tiên duyên chi vực bên trong, thế nhưng tồn tại tiên cấp đại lão, làm ra cái video nói chuyện tiếm, không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy ngươi cho hắn chính là tìm ta làm gì? Hình tượng bên trong, Lý trưởng lão nghe được Thái Lưu Quang báo cáo, rất là có chút không nhịn được nói: "Lý trưởng lão, ta nói đan đế, không phải chúng ta luyện đan thành đan đế, mà là cổ hồn tiên quốc đan đế." Cổ hồn tiên quốc đan đế? Lý trưởng lão lạnh lùng gương mặt, đột nhiên tách ra vẻ hoảng sợ. Ngươi cũng đã biết, cổ hồn tiên quốc đan đế ý vị như thế nào. Sao đột nhiên có dạng này xin? Lý trưởng lão ngươi yên tâm, ta đều hiểu. Đúng là như thế. Ta mới lựa chọn là vị đại sư này xin tiên quốc đan đế Dương Hạo." Thái Lưu Quang nói xong, bắt đầu đem tiêu phàm một ít tình huống giảng thuật ra. Thì cung chính hắn trước đó nói giống nhau, vì cái khắc luyện đan sư tiên sơ giai, hắn không hề có đem tiêu phàm một phần vật liệu, có thể luyện chế mấy khóa sát hồn đan thông tin để lộ ra đi. Nhưng dù cho như thế, đối diện Lý Trường lão vẫn là bị khiếp sợ đến. Chuyện này là thật. Lý Trường lão, ta Thái Lưu Quang cũng không nói dối. Chờ ta." Siu. Lý Trường lão phi tốc để lại một câu nói, Thái Lưu Quang màn ảnh trước mặt liền hóa thành một vệt ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Quang Tiên trưởng cũng biết Lý trưởng lão ý tứ của những lời này, đối phương hiển nhiên là muốn tới bọn hắn luyện đan thành. Thái Lưu Quang mặc dù đến từ Thái gia, Thái gia lại là tiên giới một cái gia tộc, thế nhưng so sánh với cổ hồn tiên quốc bên trong một số người, bọn hắn Thái gia thực lực thì có vẻ vô cùng kém cỏi. Thì như nói, vị này bị hắn xưng là Lý trưởng lão người. Lý trưởng lão tên là Lý Tư Nguyên, tiên giới Trường Tiên Cung nội môn đệ tử. Đương nhiên chỉ là nội môn đệ tử, có thể Trường Tiên Cung thế nhưng tiên giới cấp cao nhất môn phái một trong, có nhiều tên tiên đế cường giả. Trong tiên giới, chiếc cứ lấy một mảnh khủng lồ lãnh địa. Địa vị tương đương với tiên duyên chi vực bên trong, tứ lại tiên quốc một trồng mặc cho một tiên quốc. Cùng Trường Tiên Cung so sánh, Thái gia tự nhiên là kém xa. Dù là Lý Tư Nguyên chỉ là Trường Tiên Cung nội môn đệ tử, thực lực thì kém xa tí tấp chủ nhà họ Thái, nhưng ở địa vị so với chủ nhà họ Thái cao hơn nhiều. Thái Lưu Quang được an bài đến cổ hồn tiên quốc về sau, hắn liền phát hiện Lý Tư Nguyên nghĩ hết biện pháp chuẩn bị ôm vào đối phương đuổi. Thế nhưng là Trường Tiên Cung nội môn đệ tử, Lý Tư Nguyên cũng là tương đối cao ngạo. Hắn lại như thế nào không biết đám người này ý nghĩ, căn bản không đem Thái Lưu Quang bọn hắn để vào mắt. Đây là Thái Lưu Quang lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Tư Nguyên phản ứng to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, nhịn không được mong đợi, Thái Lưu Quang cũng không có tận lực chuẩn bị. Chờ đợi gần 1 canh giờ sau, hắn tiếp vào Lý trưởng lão truyền âm, vội vàng đi ra phòng tu luyện của mình, hướng về một đặc thủ truyền tống trận Vương hướng đi đến. Ùm, rất nhanh, Thái Lưu Quang liền đi tới truyền tống trận bên cạnh, vốn đang rất cao hứng hắn, nhìn thấy Lý Tư Nguyên bên cạnh xuất hiện một bóng người lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có coi. "Thái huynh, đã lâu không gặp a." Ngược lại là người này, nhìn thấy Thái Lưu Quang lúc, trên mặt toát ra vô cùng nhiệt tình nụ cười, chủ động chào hỏi. Chu Vinh, đã lâu không gặp. Thái Lưu Quang trong lòng thầm ẩn, cắn răng miễn lợi, hẳn không thể đè mấy họ này xung quanh giết chết, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không treo lấy giả mụ sa mưa nụ cười, cùng đối phương chào hỏi. Ngươi nói cái đó gọi Tiêu Phàm luyện đan đại sư đâu? Tại sao không có đến? Lý Tư Nguyên đột nhiên mở miệng, cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn mà hỏi. Ngại. Thái Lưu Quang sững sờ, trong lòng tê to đi tong. Biết rõ Lý Tư Nguyên đến mục đích chính là vì gặp một lần Tiêu Phàm, kết quả chính mình lại còn quên đi, trước giờ đem Tiêu Phàm gọi qua. Bất quá, Thái Lưu Quang cũng là người thông minh, trong nháy mắt có cớ, hồi đáp. Lý Trường Lão Lạc Đan Đế hiện tại đang luyện đan, ngài còn xin đợi bước trung tâm pháp, chờ khoảng đợi một lát, ta cái này đi mời hắn đến. Dương Thái Lưu Quang cực kỳ ghét Chu Huy, ra vẻ bất mãn mở miệng nói: "Thái huynh, này chính là của ngươi không đúng. Tại chúng ta Lý trước mặt trưởng lão, người nào có tư cách xứng hô đan đế? Lạc Đan Đế là hiện tại là chúng ta luyện đan thành đan đế, ta lần này mời Lý trưởng lão đến, chính là hi vọng giúp Lạc Đan Đế xin cổ hồn tiên quốc đan đế danh hiệu, có vấn đề sao?" Thái Lưu Quang lạnh như băng giải thích nói: "Ừm." Chu Huy sửng sốt một chút, khóe mắt quét nhìn quét về phía Lý Tư Nguyên. Sắc tự phát hiện Lý Tư Nguyên không có bợi vì cái này xưng hô, mà lộ ra bất kỳ bất mãn gì, trong lòng quát to một tiếng xối quậy. Sớm biết thì trước tiên không nói và làm rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy, lại mở miệng cũng không muốn a. Lần này coi như là vô nông ngựa đến chân chó lên. Chu Uy ở trong lòng thở dài một tiếng, chủ động lui ra phía sau đạo sau lưng Lý Tư Nguyên, không còn nói nhảm một câu. "Ngươi đi hô người, ta ở trung tâm tháp chờ ngươi." Lý Tư Nguyên thì không nói thêm gì, quay người hướng về trung tâm tháp phương hướng đi đến. Thái Lưu Quang thở phào một cái, vội vàng hướng tiêu phàm trụ sở phóng đi. Thủ hộ ngoại tiểu một ốc mặt Ngọc cánh băng đế cùng Yên Thủy Khanh, trước đây trò chuyện chính này, đột nhiên cảm nhận được một cố đặc thủ ba động đệ tới, không khỏi đối mặt nói: "Bên ngoài là có người hay không tại góc cửa?" "Hẳn là đi, kia muốn hay không trước ngăn cản bọn hắn?" "Khẳng định phải a. Tới nơi này tìm người khẳng định là tìm Tiêu Phàm." "Tiêu Phàm, bên ngoài có người tìm." Trong nhà gỗ, hồi lâu mới vang lên giọng Tiêu Phàm: "Hiểu rõ." Chờ một lát. "Vậy chúng ta đi trước hai môn." "Ta nói chờ một lát." Yên Thủy Khanh cùng Ngọc cánh băng đế lên nhau. "Này nhất đẳng, chính là nửa giờ." Bọn hắn nghe được đến từ tiếng góc cửa có vẻ càng thêm gấp rút, với lại vẫn chưa ngừng nghỉ. Tiêu Phàm cuối cùng vẻ mặt khó chịu từ trong tiểu mục ốc đi ra, hùng hùng hổ hổ hướng về cửa chính phương hướng bay đi. Ai vậy? Cửa vừa mở ra, Tiêu Phàm thì mặc kệ bên ngoài rốt cục là ai, trực tiếp giận mắng lên. Trước đây gõ nửa giờ môn, không đợi được Tiêu Phàm khai môn, Thái Lưu Quang còn có chút tức giận. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm nổi giận khuôn mặt, Thái Lưu Quang trong nháy mắt rụt rụt đầu, trên mặt vẻ giận dữ biến mất, run run dè dời hô. Lạc, Lạc Đan Đế. Chương 970, định nợ, chương 970, định nợ. Là ngươi a? Tại sao lại tới tìm ta? Chuyện gì? Không phải đã nói ta trong khoảng thời gian này, chỉ cần luyện chế sát hồn đan là được rồi sao?" Tiêu Phàm vẻ mặt không nhịn được hỏi. "Chuyện tiêu bị đánh gãy? Đừng nói là Tiêu Phàm, bất luận kẻ nào đều sẽ khá là khó chịu, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân. Cổ Hồn Tiên Quốc người tới, đánh giá ngài Cổ Hồn Tiên Quốc Đan Đế Sư Hạo, cần ngài ra mặt một chút." Thái Lưu Quang thật nhanh giải thích nói, "Cái gì? Ta Đan Đế Sư Hạo, lại còn cần Cổ Hồn Tiên Quốc cao tầng khảo hạch? Phiền toái như vậy, cái đồ chơi này hình như cũng không có mang đến cho ta bất kỳ chỗ tốt nào, được rồi, này Sư Hạo ta không muốn. Rất là không nhịn được Tiêu Phàm." đang chuẩn bị quay người quan bế đại môn, về đến trụ sở của mình bên trong, lại phát hiện đại môn bị Thái Lưu Quang một cái đẩy lại. Lạc Đan Đế, ngài hiểu lầm. Ngài hiện tại Đan Đế danh hiệu là chúng ta luyện đan thành Đan Đế danh hiệu, đại biểu cho ngài là luyện đan thành bên trong, tất cả luyện đan sư chủ quản, bọn hắn tất cả mọi người cần nghe mệnh lệnh của ngài. Nhưng Thái Lưu Quang lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, phát hiện Tiêu Phàm không hề có kháng cự về sau, lúc này mới tiếp tục giải thích nói. Lần này phía trên đến khảo hạch, là ngài tại cổ hồn tiên quốc Đan Đế. Cái này đầu hàm tác dụng thì rất lớn. Thứ nhất, tương đương với cổ hồn tiên quốc huyền tiên cảnh trưởng lão, Đồng thời có cùng bọn hắn đồng dạng địa vị, với lại đối với quốc chủ phụ trách, những người khác không có tư cách mệnh lệnh rõ ràng ngài. Thứ hai, có cổ hồn tiên quốc đan đế thân phận về sau, ngài có thể tùy ý tiến về bất luận cái gì thành thị khu vực phi chiến đấu. Nếu như muốn bước vào khu vực chiến đấu thành thị, cần trước giờ xin, vì phía trên sẽ phái người bảo hộ ngài bước vào những thứ này khu vực chiến đấu thành thị. Thứ ba, người trước chờ đã. Tiêu Phàm trên mặt trong nháy mắt không có bất mãn. Người xác định, ta có cổ hồn tiên quốc đan đế thân phận, thật sự có thể tùy ý bước vào những thành thị khác, không hề bị đến bất kỳ hạn chế. Đây chính là Tiêu Phàm cần. Trong lúc nhất thời, Hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập lên. Đương nhiên, Thái Lưu Quang gật đầu, vừa cười vừa nói, "Liên Sếp như tiến vào khu vực chiến đấu thành thị, đối với ngài làm ra hạn chế, cũng là vì bảo hộ an toàn của ngài. Với lại, này hai cái, hay là giới hạn tại chúng ta tiên duyên chi vực chỗ tốt. Điều thứ ba, mới làm mấu chốt nhất. Lẽ nào cùng tiên giới có quan hệ?" Tiêu Phàm mong đợi hỏi. "Không sai, ngài có cổ hồn tiên quốc đan đế danh hiệu, thì tương đương với chúng ta cổ hồn tiên quốc luyện đan đệ nhất nhân. Và tương lai ngài tiến về tiên giới về sau, rất dễ dàng gia nhập một ít đỉnh cấp môn phái. Đương nhiên, vì lạc đan đế thiên phú, cho dù không có cái này danh hiệu, vẫn như cũng có thể tùy tùy tiện tiện gia nhập bất luận cái gì đại thế lực. Nhưng vấn đề là, tiên giới thực sự quá to lớn các loại quan hệ lại rắc rối phức tạp, không có cái này danh hiệu, muốn tùy tiện gia nhập những thứ này đỉnh cấp thế lực, căn bản không thể nào. Cũng đúng thế thật vì giúp đỡ Lạc Đan Đế ngài tiết kiệm một chút thời gian. Thì chỗ này, nguyên bản Tiêu Phàm vẫn rất chờ mong, thế nhưng nghe nói như thế, hắn trong nháy mắt thì không chờ mong. Hắn nhưng là có thú thân lại người. Về sau đến tiên giới, hoàn toàn có thể lựa chọn gia nhập thần thú điện. Tiên giới đỉnh cấp môn phái lợi hại hơn nữa, có thể cùng thần thú điện so sánh sao? không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Ngụy, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt khinh thường dáng vẻ, Thái Lưu Quang dường như cũng trợn tròn mắt. Đây chính là hắn người này tiên cảnh cường giả, cũng khát vọng cơ hội, đáng tiếc hắn không phải luyện đan sư, cũng không có cái này năng lực, nếu không làm sao có khả năng đến phiên Tiêu Phàm. Nhưng mà ai biết? Một hắn thấy, quý giá như thế, danh hiệu trong mắt Tiêu Phàm, nhưng thật giống như cũng không có cái gì dùng. Thái Lưu Quang thì có loại bất cứ cảm giác, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên còn nói thêm. Bất quá, trước hai cái chỗ tốt, ta nghĩ hay là thật không tệ, này cổ hồn tiên quốc đan đế danh hiệu Ta Tiêu Phàm chắc chắn phải có được. Tốt tốt tốt. Thái Lưu Quang hai mắt tỏa sáng, cười lên ha ha. Hắn sợ Tiêu Phàm giờ phút này đến một câu, lão tử không cần đầu nền ngậm, đó chính là thật đi tong. Hắn là khẳng định không dám đắc tội Tiêu Phàm. Có thể bên kia đang trung tâm tháp chờ đợi Tiêu Phàm Lý Tư Nguyên, hắn đồng dạng không dám đắc tội a. Lạc Đan Đế, vậy thì mời ngài theo tới đến đây đi. Cấp trên phái tới Lý trưởng lão đang trung tâm tháp chờ đợi ngài. Thái Lưu Quang cung kính nói. Được. Tiêu Phàm gật đầu, vậy kính xin Lưu Quang tiên trưởng chờ một lát một lát, ta vào trong cùng bọn hắn nói một tiếng. Nên nên. Thái Lưu Quang liên tục gật đầu. Chỉ cần Tiêu Phàm vui lòng đi gặp Lý Tư Nguyên, hắn thì thật cao hứng. Cung Yên Thủy khẽ nũng nói một tiếng sau. Tiêu Phàm thì đóng lại đại môn, cùng Thái Lưu Quang cùng nhau hướng về trung tâm tháp phương hướng đi đến. Không lâu hội, hai người liền đến trung tâm tháp. Thái Lưu Quang mang theo Tiêu Phàm, đi vào hắn tu luyện chẳng chỗ. Thì hắn, mới vừa vào cửa, một nhường Tiêu Phàm rất là không thích ầm thanh, như là thái giám bình thường, đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại. "Chu Huy, ngươi nghĩa là gì?" Thái Lưu Quang tức giận, cắn răng phẫn nộ quát. "Ta nghĩa là gì?" Chu Huy cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Chỉ vào Tiêu Phàm nói ra: "Ta ngược lại muốn hỏi ngươi Thái Lưu Quang nghĩa là gì? Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, ngươi nói cho ta biết hắn có tư cách biến thành cổ hồn tiên quốc đan đế. Nói đùa cái gì?" Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, thì có loại muốn động thủ xúc động. Thế nhưng tại trước hắn, Thái Lưu Quang đột nhiên lật mình, xuất hiện trước mặt Chu Huy, một cái tát hung hăng quật tới. "Tách!" Ngay trước mặt Lý Tư Nguyên, Thái Lưu Quang một tát này, vô tình đập tại Chu Huy trên mặt, một cỗ nỗi giận cảm giác nhục nhã, nhường Chu Huy nổi giận đùng đùng. "Thái Lưu Quang, mẹ ngươi dám phiến lao tử mặt, lão tử giết chết ngươi." Chu Huy muốn rách cả mỹ mắt gạt ghét quyết hai con mắt màu đỏ, như là muốn ăn người yêu thú bình thường, mười phần giờ người. Giết chết ta. Thái Lưu Quang đem cơ thể cản trước mặt Tiêu Phàm, gần từng chữ một. Lạc Đan Đế là ta để cử người, cũng là chúng ta luyện đan thành một thành viên. Ta mời Lý trưởng lão đến xét duyệt hắn có phải có tư cách biến thành cổ hồn tiên quốc đan đế, ngươi có tư cách gì đánh giá? Hôm nay cũng là Lý trưởng lão ở chỗ này, nếu Lý trưởng lão không tại, lão tử giết ngươi, mới là thật. Ngươi. Chu Huy ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ qua màn, nghe được Thái Lưu Quang lời nói, hắn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhìn lướt qua Thái Lưu Quang sau lưng Tiêu Phàm, Trong ánh mắt của hắn, không khỏi hiện lên một tia sát ý ngập trời. Vì thái lưu quang hành vi, Tiêu Phàm cũng bị hắn hận lên. Tiêu Phàm híp mắt, yên lặng quan sát nhìn hệ thống làm ra nhắc nhở. Nhân vật, Chu Vi. Tu vi, nhân tiên trung kỳ. Di trú, một sẽ chỉ định gọi, không có bất kỳ cái gì năng lực tiểu nhân, ký chủ như có năng lực, mặc dù đồng thủ có năng lực. Tiêu Phàm trong lúc lơ đãng cầm bước lên nằm đấm. Trong lòng hiện ra càng thêm mãnh liệt muốn tiến về thành thị khu vực chiến đấu ý nghĩ. Lưu tại luyện đan thành loại địa phương này, trừ ra tăng lên người phụ, còn có thể làm cái gì? Chương 971, thật thật đáng thương chương 971, thật thật đáng thương. Người chính là Tiêu Phàm. Lý Tư Nguyên cuối cùng mở miệng, ngồi xếp bằng tại một con bổ đoàn trên linh đài, nâng lên lông mày, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiền bối thế nhưng lưu quang tiên trưởng nhắc tới Lý trưởng lão. "Không như." Lý Tư Nguyên hơi cười một chút, trực tiếp hỏi, "Cho ta một lý do, ngươi rựa vào cái gì cảm thấy mình có tư cách biến thành cổ hồn tiên quốc đan đế? Kiên muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể biến thành cổ hồn tiên quốc đan đế?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại, "Ít nhất là luyện đan sư tiên trung giai." Chu Huy chợt không nổi mở miệng nói, họ Chu thả ngươi nương chó má, ngươi thật muốn chết hay sao? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây." Thái Lưu khuôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quá lớn. "Chu Huy." Lý Tư Nguyên thị bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chu Huy trong nháy mắt bị dọa đến run một cái, liên tục không ngừng cúi cụp lấy đầu, thôi sau đến sau lưng Lý Tư Nguyên, lần nữa không dám nói nhiều. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi Lý Tư Nguyên mở miệng lần nữa. Mặc dù hắn hiện tại chính là luyện đan sư tiên trung giai, có thể nếu như muốn đạt được cổ hồn tiên quốc đan đế sư hạo, sắp thực cần luyện đan sư tiên trung giai trình độ. Kia Tiêu Phàm chỉ có thể ha ha Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình luyện đan sư tiên trung giai thân phận bạo lộ ra. Đến lúc đó, tứ đại tiên quốc bên trong ba nhà khác tuyệt đối vui lòng nỗ lực cái giá không nhỏ mời sự gia nhập của hắn. Do đó, hắn cần gì phải lưu tại cổ hồn tiên quốc? Đương nhiên, đây là chỉ cổ hồn tiên quốc bên này tu luyện giả đối đại hắn thái độ, thật toàn bộ cũng như cái này gọi chu vi rác thải giống nhau. Tiêu Phàm mới biết làm ra lựa chọn như vậy. Bằng không, hắn căn bản không có thiết yếu đi đắc tội cổ hồn tiên quốc. Mặc dù hắn căn cứ kinh nghiệm, tiên duyên chi vực bên trong tứ đại tiên quốc hẳn là sẽ tồn tại cạnh tranh quan hệ mới đúng. Nhưng nếu như sự thực cũng không phải như vậy, không theo sáo lộ ra bài, kia cuối cùng suy xẹo, khẳng định vẫn là Tiêu Phàm chính mình. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại lựa chọn vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi chuyện đến tiếp sau. Nhất là Lý Tư Nguyên đột nhiên đúng chu huy tiến hành quát lớn về sau, Tiêu Phàm càng thêm chờ mong, tiếp xuống tình huống. Lý Tư Nguyên quát lớn chu huy về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, hướng về Tiêu Phàm cười nói: "Lạc Đan Đế, muốn trở thành chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc Đan Đế, kỳ thực yêu cầu chỉ có một điểm, vậy liền năng lực có thể làm cho chúng ta Cổ Hồn Tiên Quốc bên trong tất cả luyện đan sư đồng ý, ngươi dĩ nhiên chính là chúng ta Đan Đế." Lý Trường lão, ngươi xác định, không phải tại nói đùa ta." Tiêu Phàm trong nháy mắt ha ha cười nói. "Nói thế nào?" Lý Tư Nguyên sửng sở, cười nói, "Lẽ nào Lạc Đan Đế không có tự tin chinh phục cái khát luyện đan sư?" Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía Chu Huy, "Cái này rất hại, cũng hẳn là luyện đan sư đi. Cho dù ta thật đạt đến tiên chu giai, ngươi cảm thấy hắn năng lực thỏa mãn, chỉ bằng hắn vừa nãy thái độ, ta cũng không tin." Tiêu Phàm một chút mặt mũi đều không có cho Chu Huy, trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn, giận mắng hắn là rất hại. Chu Huy muốn rách cả mí mắt, nhìn Tiêu Phàm ánh mắt Sắc khí đang đằng đằng giống như là muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Thế nhưng Lý Tư Nguyên ở bên cạnh, nhường hắn căn bản không dám hành động. Đồng thời, Chu Huy cũng sẽ không kẻ ngốc, hắn có thể trở thành lệnh đoạt tiểu nhân, tự nhiên cũng là có nhã lực kình. Hắn vô cùng hoài nghi, Tiêu Phạm dựa vào cái gì có lớn như vậy sức lực, chỉ vào cái mũi của mình, giận mắng rất hại. Nếu hắn thật không có một chút thực lực, dám dác tội hắn người này tiên cảnh cường giả, hắn cũng không thể cho rằng Thái Lưu Quang có thể che chở hắn cả đời đi. Chu Huy cảm thấy, Tiêu Phạm khẳng định không phải như vậy, kẻ ngốc. Vậy liền mang ý nghĩa Tiêu Phàm đúng là có đầy đủ tự tin và áp chủ bài, nhưng hắn không dám động thủ. Chu Huy mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng ở tâm tư như vậy dưới, hay là nhịn xuống, chuẩn bị đến tiếp sau hảo hảo tìm hiểu một chút tiêu Phàm tình huống. Nếu tiêu Phàm thật không phải là hắn có thể đắc tội hắn chắc chắn sẽ không lại đi đắc tội. Có thể tiêu Phàm hiện tại có lực lượng, đều là giả vờ. Hắn sẽ để cho tiêu Phàm đã hiểu, liền xem như bị tuyệt đối cấm chỉ chém giết luyện đan thành, hắn thì có nhiều cách, nhường tiêu Phàm sống không bằng chết. Chu Huy cũng có thể nghĩ ra được những thứ này, Lý Tư Nguyên làm sao có khả năng nghĩ không ra. Hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bên người Chu Huy về sau, trên mặt toát ra một tia đùa cợt nụ cười, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Phàm, tiếp tục nói: "Nếu chỉ là bởi vì cái này, kia ngươi có thể yên tâm, ta có thể bảo chứng, nếu ngươi thật có đầy đủ cường đại năng lực luyện đan, dù là không phải tiên chủng giai, hắn cũng sẽ không đúng ngươi bất mãn." Lý Trường lão, mặc dù ngài là trưởng lão, nhưng ta nghĩ muốn trở thành cổ hồn tiên quốc đan đế yêu cầu, vẫn còn có chút thái quá. Nhưng tất cả luyện đan sư thỏa mãn, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, cho nên, quên đi thôi. Ta thành thành thật thật làm luyện đan thành của ta đan đế, hình như cũng không có cái gì không tốt." Tiêu Phàm lấy lui làm tiến. "Ngươi cảm thấy Bạn trưởng lão rất tốt chêu bùa. Lý Tư Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lý trưởng lão lời này bắt đầu nói từ đâu, ta sao chêu bùa ngài? Nếu như là bằng vào thực lực, đến xác định cổ hồn tiên quốc đan đế xưng hào, ta là có tuyệt đối tự tin. Có thể cái danh xưng này, hết lần này tới lần khác là cần khiến người khác thỏa mãn. Tiêu Phàm đùa cợt dường như nở nụ cười. Mặc dù không phải nhắm vào Lý Tư Nguyên nhưng vẫn là nhường Lý Tư Nguyên thử dạy rồi lợi. Tiểu tử này, hẳn là thật sự có năng lực đi. Nếu không, không nên như thế đại tính nết. Lý Tư Nguyên ở trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng, nhíu mày nói ra: "Ngươi nói dựa theo thực lực đến?" Ngươi thị có đầy đủ tự tin, biến thành chúng ta cổ hồn tiên quốc đán đế. Chẳng lẽ lại, ngươi đã là luyện đan sư tiên chu giai? Tiêu Phàm bĩu môi cười lạnh nói, "Lý Trường lão, ngươi nếu nói như vậy, vậy liền thật không có gì tốt nói chuyện. Ta nghe nói, tất cả tiên duyên chi vực, cũng liền xuất hiện qua một luyện đan sư tiên chu giai. Đây chẳng phải là nói, trừ ra vị tiền bối này, từng chiếm được cái này vinh hạnh mà biệt, bất kỳ người nào khác đều chưa từng có rồi." Tiêu Phàm ngừng nói, lại cười lạnh nói, "Nha, ngại quá, ta quên hỏi, không biết vị tiền bối này, có phải hay không chúng ta cổ hồn tiên quốc tu luyện giả? Nếu như là chưa thì không có gì đáng nói. Nếu như không phải, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ha ha cười nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta cổ hồn tiên quốc chưa bao giờ xuất hiện qua chính thức có được đan đế danh hiệu người. Ừm, thật thật đáng thương. Tiêu Phàm câu nói sau cùng, nhường lý tư nguyên mặt trong nháy mắt đen lại. Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ không nói được bất tứ cảm giác, thì cùng Tiêu Phàm nói giống nhau. Vị Tiêu luyện đan sư tiên chủ giai, vẫn đúng là thực sự không phải bọn hắn cổ hồn tiên quốc tu luyện giả. Cho nên, nếu thật là dựa theo nhất định phải đạt tới tiên trung giai trình độ, mới có thể có danh đế xưng hào, bọn hắn cổ hồn tiên quốc nhiều năm như vậy, sắp thực chưa bao giờ xuất hiện qua đúng nghĩa danh đế. Vậy bọn hắn cổ hồn tiên quốc cũng không có thiết yếu, tất lực vì cái danh xưng này, gióng trống thua chiêng. Hắn Lý Tư Nguyên càng sẽ không vì nghe được Thái Lưu Quang báo cáo thì không rảnh nổi vọt tới Luyện Đan Thành. Chương 972, có phải hay không lại bị Tiêu Phàm nhầm vào? Chương 972, có phải hay không lại bị Tiêu Phàm nhầm vào? Thái Lưu Quang đứng ở bên cạnh, nhìn Tiêu Phàm lớn mặt như thế cùng Lý Tư Nguyên nói chuyện, trong lòng thay hắn rất là lao một vệt mồ hôi. Mặc dù hắn xác định, Lý Tư Nguyên chắc chắn sẽ không thật đem Tiêu Phàm thế nào. Nhưng nếu là Tiêu Phàm đắc tội lý Tôn Nguyên, mà cuối cùng không có đạt được Cổ Hồn Tiên Quốc Đan Đế Xương Hào, kia Tiêu Phàm về sau tại Cổ Hồn Tiên Quốc muốn lẫn vào, coi như tương đối phiền toái. Tuyệt đối có các loại người xuất hiện, cho hắn làm có dễ. Thậm chí, liền xem như hắn, thì không có cái nào tiếp tục theo bên ngoài, đối với hắn làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Đồng thời, điểm trọng yếu nhất, chính là Tiêu Phàm về sau còn muốn đạt được Đan Đế Xương Hào, khẳng định phải đợi đến đẳng cấp luyện đan sư, thật sự đột phá đến tiên trung giai. Nhưng vấn đề là, tiên trung giai nếu quả như thật dễ dàng như vậy đột phá, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ. Vô cùng lo lắng tìm thấy Lý Tư Nguyên, giúp đỡ Tiêu Phàm thu hoạch Đan Đế Sư Hạo. Ngay tại Thái Lưu Quang lo lắng lúc, Lý Tư Nguyên đột nhiên mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy ta cho ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lóe ra một chút ánh sáng. Một tháng sau, bốn quốc hội tổ chức một lần luyện đan tỷ thí. Tham gia nhân viên đều là các người những thứ này luyện đan sư tiên sơ giai. Đến lúc đó luyện chế đan dược, cũng không phải đơn giản sát hồn đan, mà là tăng thực lực lên đan dược. Ai có thể luyện chế ra hiệu quả càng mạnh, kéo dài càng lâu đan dược, ai có thể trực tiếp đạt được đan đế của tiên duyên chi vực Sư Hạo. Ngươi nếu là có thể biến thành tiên duyên chi vực đan đế, tự nhiên cũng là chúng ta cổ hồn tiên quốc đan đế." Tiêu Phàm nghe nói như thế sững sờ, đầu tiên là vô cùng kinh hỉ, nhưng sau đó, hắn nhịn không được lật lên bỉ nhãn, tức giận nói: "Lý Trường lão, ta nghĩ ngươi đang lựa phỉ ta." Lắc lư ngươi. Lý Tư Nguyên tức tới môn cười. Hắn cảm thấy mình cho Tiêu Phàm một cái cơ hội tốt, Tiêu Phàm lại còn cảm thấy hắn ở đây lắc lư hắn, là thật sự cho rằng hắn Lý Tư Nguyên dễ khi dễ sao? Ngay tại Lý Tư Nguyên chuẩn bị tức giận, đứng dậy lúc rời đi, lại nghe được Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói: "Ta bản thân liền là luyện đan thành luyện đan sư tiên sở giai." Cho nên vốn hẳn nên có tư cách tham gia lần này luyện đan tỷ thí đi. Ta đã có tự tin, tại luyện đan trong chuyện này, siêu việt chúng ta cổ hồn tiên quốc toàn bộ luyện đan sư, tự nhiên thì có tự tin, siêu việt cái khác tam quốc luyện đan sư. Lý Tư Nguyên hai mắt tỏa sáng. Ngươi có tự tin như vậy, vậy khẳng định là tốt nhất. Nhưng loại chuyện này, còn không phải thế sao có tự tin là đủ rồi. Ta nhắc nhở ngươi một chút, trong Ngọc Ước tiên quốc, có một tên luyện đan sư, 1 năm có thể luyện chế 1000 nức quả sát hồn đan, đây ngươi thế, nhưng mạnh hơn rất nhiều. 1000 nức quả sát hồn đan sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn không có sử dụng mới luyện chế đan lô trước đó, bằng vào tiên sơ giai trình độ luyện đan, một năm có thể luyện chế 5000 nư khóa sát hồn đan. Với lại, hắn mỗi một khóa sát hồn đan hiệu quả đều là người ta gấp đôi, thì tương đương với hắn một năm có thể luyện chế 1000 tỷ khóa sát hồn đan. Là tên này đến từ mộng ức tiên quốc luyện đan sư gấp 10 trình độ. Lại càng không cần phải nói, đợi đến đan lô luyện chế thành công, hắn luyện chế sát hồn đan tốc độ còn có thể tiếp tục tăng lên. Hắn bây giờ lại là luyện đan sư tiên trung giai. Nếu cái này mộng ức tiên quốc luyện đan sư cứ như vậy trình độ, tiêu phàm hoàn toàn không cần đem nó để ở trong lòng. Chưa đủ Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chưa đủ." Lý Tư Nguyên nụ cười trên mặt càng đậm: "Nếu chính như như lời ngươi nói, vậy ta đương nhiên phi thường cao hứng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi năng lực lần này luyện đan tỷ thí bên trên, thật đạt được đan đế của Tiên Nguyên Chi vực xứng hảo, ta liền đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Nếu đạt được Tiên Nguyên Chi vực đan đế xứng hảo, ta có thể thu được chỗ tốt gì?" Tiêu Phàm cũng không có bận vì Lý Tư Nguyên hứa hẹn, lộ ra bất luận cái gì nét mặt hưng phấn, ngược lại tò mò hỏi một câu: "Đạt được Tiên Nguyên Chi vực đan đế xứng hảo a?" Lý Tư Nguyên tiếng nói hơi hơi dừng một chút, cười nói: "Đầu tiên, chúc mừng ngươi." ngươi có thể trở thành chúng ta tiên duyên chi vực không thể nhất trêu chọc nhân chi một. Tiếp theo, ngươi cũng sẽ trở thành sát ma giới những người tu ma kia truy sát đối tượng, nhưng tứ đại tiên quốc đều sẽ phái người bảo hộ ngươi. Cuối cùng, ngươi tương lai bước vào tiên giới, cũng có thể chủ động chọn lựa thập đại thế lực bên trong bất luận cái gì một nhà gia nhập trong đó. Thì chỗ này, Tiêu Phàm Long mày nhíu lại, có chút bất mãn nói ra: "Ta biến thành cổ hồn tiên quốc đan đế, hai cái trước không nói trước, một điểm cuối cùng, hình như không có bất kỳ biến hóa nào đi. Làm sao có khả năng không có bất kỳ biến hóa nào?" Nếu như ngươi chỉ là chúng ta cổ hồn tiên quốc đán đế, ngươi mặc dù cũng có thể chủ động chọn lựa, nhưng đối phương có từ chối ngươi có thể. Nhưng ngươi biến thành tiên duyên chi vực đon động, tin tưởng không có người biết từ chối ngươi." Lý Tư Nguyên giải thích nói. "Lẽ nào thì không có một chút tính thực chất chỗ tốt sao?" Tiểu Phàm bất mãn nói. "Ngươi cái tên này, có phải hay không lòng quá tham một chút? Nay còn gọi không có một chút tính thực chất chỗ tốt. Ngươi còn muốn muốn chỗ tốt lớn bao nhiêu? Ngươi rốt cục biết hay không, những điều kiện này đặt ở tiên duyên chi vực có thể khiến cho bao nhiêu người đi cùng?" Lý Tư Nguyên bản thân liền là thập đại thế lực tiên giới một trong trưởng tiên cung nội môn đệ tử. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là tương đối đỏ mắt những điều kiện này. Nếu hắn không phải đã trở thành Trường Tiên Cung nội môn đệ tử, hắn nói cái gì, đều muốn cùng tiên duyên chi vực những thứ này lựa đan, tranh đoạt một phen. Kết quả, Tiêu Phàm lại đối với cái này chẳng thèm nói tới. Đứng ở bên cạnh Thái Lư Quang, vẻ mặt im lặng nhìn Tiêu Phàm. Lúc trước hắn nhắc tới đạt được cổ hồn tiên quốc đan đế điều kiện lúc, Tiêu Phàm phản ứng cũng là như thế, hình như đúng ra gia nhập thập đại thế lực tiên giới, cũng không phải đặc biệt để ý. Kết quả, hiện tại điều kiện trở nên tốt hơn rồi, hắn vẫn là trước sau như một không thèm để ý. Hắn giờ phút này đều có chút hoài nghi. Tiêu Phàm rốt cục có phải không hiểu rõ thập đại thế lực tiên giới ý vị như thế nào, hay là hắn thân mình cũng đã là thập đại thế lực, thậm chí siêu việt thập đại thế lực tiên giới đệ tử? Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không không hiểu rõ, thập đại thế lực tiên giới là khái niệm gì a? Lý Tư Nguyên nhìn Tiêu Phàm lạnh nhạt phản ứng, có chút đau đầu mà hỏi. Ta hiểu a." Tiêu Phàm gật đầu, nói: "Thập đại thế lực tiên giới, cùng bất luận cái gì thế giới thập đại thế lực, nên đều là giống nhau đồ vật đi. Không phải liền là thế giới kia, cường đại nhất 10 cái thế lực sao? Ngươi tất nhiên đã hiểu." Tại sao lại đối với mình chủ tùy ý chọn tuyển thập đại thế lực bên trong bất luận cái gì một nhà thế lực gia nhập mà phản ứng như thế bình thản? Vậy ta ứng nên như thế nào? Mừng rỡ như điên, kích động rơi lệ. Đừng đùa. Gia nhập thập đại thế lực lại như thế nào? Cuối cùng dựa vào còn không phải thực lực bản thân, mới có thể có đến cái khác tu luyện giả thân động. Tiêu Phàm nói xong, lần nữa liếc qua Chu Huy, cười lạnh nói: "Cũng chỉ như hiện tại, nếu như không phải ta có đầy đủ sức lực đứng ở chỗ này cùng các ngươi đối lập, các ngươi vui lòng cùng ta một người võ thánh tiểu thái điểu, nói nhiều như vậy" Tiêu Phàm lời nói, Dương Lý Tư Nguyên ba người cũng nói không ra lời, nhất là Chu Huy. Hắn cảm thấy mình có phải hay không lại bị Tiêu Phàm nhắm vào, chương 973, ngươi không cần hiểu rõ nhiều như vậy, chương 973, ngươi không cần hiểu rõ nhiều như vậy. Tiểu tử này cứ như vậy mang thú sao? Chu Huy ở trong lòng tức giận mắng, hắn định mập nhiều năm như vậy, đem không biết bao nhiêu cường giả, liễm không nên quá dễ chịu, từng cái đối với hắn không nên quá tốt. Cứu giống với lần này đến, trước đây không có hắn chuyện gì, hắn chỉ là bởi vì theo Lý Tư Nguyên bên người đi qua một chút, bị Lý Tư Nguyên nhìn thấy, liền gọi hắn cùng nhau đến. Hắn vốn đang bởi vì chuyện này mà có chút đắc chí, nhưng là bây giờ đến xem, này giống như cũng không là chuyện gì tốt. Về phần Lý Tư Nguyên, nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt sa vào đến trong trầm tư. Hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Phàm nói đúng là lời nói thật. Gia nhập thập đại thế lực tiên giới lại như thế nào? Nếu tự thân không thể có thực lực tương đại, đừng nói là ở bên ngoài, liên xếp như ở bên trong môn phái bộ, đều là bị người khi nhục tổn hại. Hắn Lý Tư Nguyên, đương đương huyền tiên cảnh cường giả, cổ hồn tiên quốc trưởng lão, không cũng là bởi vì trong trưởng tiên cung, bị người xa lánh. Cuối cùng mới lựa chọn xác nhận nhiệm vụ này, đi vào Tiên duyên chi vực sao? Bằng không, hắn là nhàn rỗi nhất cả trứng, có môi trường tốt hơn tiên giới không đợi, không nên đi vào Tiên duyên chi vực kiệu này địa phương cấp chim cũng không có. So sánh với tiên giới môi trường, Tiên duyên chi vực môi trường thật coi là chim không kịp điếng. Nhất là đối với tu tiên giả mà nói, trong hư không linh khí bên trong, ẩn chứa sát ma chi khí, để bọn hắn vô cùng đau đầu. Dù là thiên phú người tốt đến đâu, muốn tu luyện thì nhất định phải tại lúc tu luyện, tăng thêm một đạo thanh trừ sát ma chi khí quá trình. Đây chính là tương đối lãng phí thời gian sự việc. Nếu như nói, nguyên bản hấp thụ một đạo linh khí cần 1 phút đồng hồ. Vậy bây giờ, hấp thụ đồng dạng số lượng linh khí, liền cần tốn hao 5 phút đồng hồ, thậm chí 10 phút đồng hồ. Đương nhiên, nếu như là tu ma giả, kia cũng không sao. Bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem hỗn hợp sát ma chi khí cùng linh khí năng lượng hấp thụ vào thể nội, tăng lên tu vi của mình. Lời nói quy chính đệ, Lý Tư Nguyên đang suy tư Tiêu Phàm nói những lời này về sau, thở dài nói, là cái này ngươi suy tính vấn đề. Nếu không đâu, Tiêu Phàm hiện tại là gan lớn hơn. Ngay cả Lý Tư Nguyên cái này huyền tiên cảnh cường giả, cũng dám trực tiếp nghênh đối ta thừa nhận, ngươi suy tính vấn đề, xác thực tồn tại. Nhưng vấn đề là, nếu như không có khối này, nước cờ đầu tồn tại, ngươi muốn gia nhập thập đại thế lực, gần như không có khả năng. Mà thập đại thế lực về mặt tu luyện tiên phú, hoàn toàn không phải thế lực khác có thể so sánh, nhất là tại tiên giới. Lý Tư Nguyên ngược lại cũng không có để ý Tiêu Phàm nói, nhắc nhở, tại tiên giới làm sao vậy? Ta trên Huyền Thiên Đại Lục lúc lúc, thì không có gia nhập bất luận cái gì đỉnh cấp thế lực a. Tiêu Phàm vẻ mặt tự hào nói, ngươi nói Huyền Thiên Đại Lục ta không hiểu rõ, nhưng ta có thể khẳng định, cùng tiên giới, đó là tuyệt đối không giống nhau. Vì làm tu vi của ngươi Tăng lên tới Đại La Kim Tiên cấp độ lúc, muốn tiếp tục đột phá, thứ cần thiết còn không phải thế sao thế lực bình thường có thể cung cấp, kia tối thiểu cũng phải thập đại thế lực mới có thể cầm ra được. Lý Tư Nguyên vẻ mặt ngưng trọng nói. Cái quái gì thế? Tiêu Phàm tò mò hỏi, nhưng hắn không hề có để ở trong lòng, vì có hệ thống tồn tại, những vật này, hắn căn bản không cần đi suy xét. Và tu vi đến hệ thống tự nhiên có thể giúp hắn nhặt lấy những vật này, lại càng không cần phải nói. Hắn hệ thống, thế nhưng hệ thống nhặt thuộc tính, hắn thực lực tăng lên, chỉ cần thông qua tích lũy thuộc tính điểm, có thể làm được dễ dàng. Đến lúc đó, đúng người khác mà nói, nhất định phải tồn tại thứ gì đó, mới có thể để cho tu vi của bọn hắn tăng lên. Nhưng để ở trên người Tiêu Phàm, có thể hắn thì không cần. Hiện tại ngươi còn chưa thiết yếu hiểu rõ những thứ này, và ngươi trưởng nào thì đột phá đến tiến cấp, ngươi tự nhiên là năng lực đã hiểu. Lý Tư Nguyên cố ý thừa nước đục thả câu nói. Hắn cũng là tình cảm chân thực cảm thấy Tiêu Phàm là nhân tài, mới vui lòng như thế tận tình cùng hắn giải thích mấy vấn đề này. Nếu như đổi thành người khác. Ha ha. Lý Tư Nguyên đã sớm một cái tát, đem hắn chụp hồn phi phế tán. Tiêu Phàm nghe được Lý Tư Nguyên nói như vậy, nhịn không được lật lên mặt nhãn. Nhưng hắn thì cảm nhận được Lý Tư Nguyên đúng chiếu cố của hắn, hít sâu một hơi, nói ra: "Được thôi, tất nhiên Lý trưởng lão ngươi cũng nói như vậy, vậy liền một tháng sau luyện đan tỷ thí trên còn gặp lại rốt cuộc đi. Ngoài ra, ta hiện tại thì có một cái yêu cầu." Ngươi nói. Lý Tư Nguyên gật đầu đồng ý. "Ta cần không giới hạn số lượng luyện chế sát hồn đan vật liệu." Tiêu Phàm nói. "Ừm." Lý Tư Nguyên mà người, nhìn về phía Thái Lư Quang, vẻ mặt ngwhe hoặc nói ra: "Lão Thái, Tiêu Phàm tất nhiên đã là các ngươi luyện đan thành đan đế, chẳng lẽ còn đối với hắn tại trong tài liệu có hạn chế sao?" "Không có a." Thái Lưu Quang lắc đầu, ngay lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, nghi ngờ hỏi: "Lạc Đan Đế, có phải ngài có hiểu lầm gì đó a?" "Không có gì hiểu lầm, chỉ là quy củ là, mỗi cái luyện đan sư, mỗi lần xin sát hồn đan vật liệu, không thể vượt qua 1000 nư phận. Con người của ta tương đối lười, không nghĩ mỗi lần cũng đi thêm một chuyến." Tiêu Phàm giải thích nói. "1000 nư phận, nên đầy đủ ngươi luyện chế nhiều năm đi. Theo trụ sở của ngươi, đến trung tâm pháp cũng không có bao xa a. Nếu ngài thực sự không muốn tự mình đến, ta có thể để cho niệm niệm ngồi qua một đoạn thời gian, đưa cho ngài một nhóm quá khứ." Thái Lưu Quang gãi gãi đầu, có chút im lặng nói: Vậy cũng quá phiền toái, tốt nhất một lần có thể cho ta nhiều phê, ta luyện đan không thích nửa đường bị người quấy rầy." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Ngươi thì yêu cầu này." Lý Tư Nguyên trợn khóc trợn cười. Đông dạng không nghĩ tới, Tiêu Phàm tìm chính mình giúp đỡ, vậy mà liền bởi vì này dạng một yêu cầu nhỏ nhỏ, thậm chí có thể nói, này cũng không tính là cái gì yêu cầu. Tiêu Phàm có thể luyện chế nhiều hơn nữa sát hồn đan, đối bọn họ cổ hồn tiên quốc mà nói, cũng là chuyện tốt ta. Bọn hắn nói gì Tiêu Phàm xin nhiều hơn nữa vật liệu, cho hắn, hắn muốn bao nhiêu thì cho hắn bao nhiêu." Lý Tư Nguyên vung tay lên nhì, đụng thải Lưu Quang ra lệ. Lạc Đan Đế, loại chuyện nhỏ này, ngươi thật không cần thiết phiền phức lý trưởng lão, ngươi nếu là có dạng này nhu cầu, nói với ta là được rồi. Ta cho ngươi 1000 tỷ phần tài liệu, không biết có đủ hay không." Thái Lưu Quang yếu ớt nhắc nhở. "Ta đây làm sao biết, tất nhiên yêu cầu này không tính, vậy ta nhắc lại cái yêu cầu." Tiêu Phàm nhíu mày nói. "Ừm." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lý Tư Nguyên cùng Thái Lưu Quang đột nhiên liếc nhau một cái, bọn hắn đột nhiên phật lững, này chỉ sợ mới là Tiêu Phàm mục đích thực sự đi. "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi luận như thế một vòng to, rốt cục muốn đưa ra yêu cầu gì?" Ta nghĩ không hạn chế bước vào mỗi một cái luyện đan điểm. Tiêu Phàm cuối cùng đem chính mình suy nghĩ chân thật triệt để lộ ra. Không đúng a. Lý Tư Nguyên nghe được Tiêu Phàm yêu cầu này, lần nữa sa vào đến vẻ mặt sững sờ trong. Hay là cùng vừa nãy giống nhau lý do, ngươi cũng là luyện đan thành đan đế làm sao có khả năng còn có thể đúng ngươi bước vào luyện đan điểm có hạn chế? Đúng, duy nhất có hạn chế, hẳn là những kia đặc thù luyện đan điểm đi. Cái đó cần thời gian. Ngươi vừa tới tiên duyên chi vực, xác thực không có cách nào làm được. Lý Tư Nguyên nhíu mày. Chương 974, Lý trưởng lão, ta không rõ, chương 974, Lý trưởng lão, ta không rõ. Lý Tư Nguyên ở trong lòng suy tư. Muốn hay không vì Tiêu Phàm, sửa đổi quy tắc này, ta không cần bước vào những kia đặc thù luyện đan điểm, bình thường là được rồi." Tiêu Phàm nói xong, vẻ mặt ưu đoán nhìn về phía Thái Lưu Quang. "Lạc Đan Đế, chuyện này, chúng ta thì là vì tốt cho ngươi a." Thái Lưu Quang ngượng ngùng cười một tiếng, tận tình nói ra: "Ngươi đi vào chúng ta Tiên Nguyên chi vực mới lâu như vậy, liền đã từng tiến vào mấy ngàn cái luyện đan điểm, vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chúng ta nhất định phải nhường ngài mang lên phong ấn mật nạp, mới có thể tiến nhập những thứ này luyện đan điểm a." "Thái Lưu Quang, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lại nhường Lạc Đan Đế mang lên phong ấn mật nạp, mới có thể tiến nhập luyện đan điểm?" cho dù hắn đến tiên duyên chi vực không bao lâu, liền tiến vào qua mấy ngàn cái luyện đan điểm, ngươi quản người ta muốn làm gì? Lý Tư Nguyên nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, quát lớn, thế nhưng, Thái Lưu Quang thần sắc quỳ lên, muốn giải thích cái gì? Thế nhưng Lý Tư Nguyên căn bản không có cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội, lạnh như băng nói, loại yêu cầu này, vẫn như cũ không tính là yêu cầu, tất nhiên lạc đan đế sách ra, vậy ngươi nhất định phải cho ta sửa lại. Đúng. Thái Lưu Quang thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Tất nhiên Lý Tư Nguyên cũng nói như vậy, hắn thì không lo lắng về sau sẽ xảy ra vấn đề. Ngược lại thật nếu xuất hiện vấn đề, cũng là Lý Tư Nguyên đến đánh chứ. Hắn còn lo lắng cái giám a. Lạc Đan Đế, ta về sau ngài bước vào bất luận cái gì luyện đan điểm, cũng không cần tại đeo phong ấn mật nạp. Chẳng qua, những địa điểm luyện đan đặc thù, ngài hiện tại hay là không thể bước vào. Thái Lưu Quang chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Tiêu Phàm, điểm luyện đan đặc thù lại không nhiều, sao cũng được có vào hay không đi, ta muốn chính là bước vào khác nhau luyện đan điểm, cảm thụ những kia luyện đan tinh túy thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Được." Thái Lưu Quang nghe nói như thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, hắn đúng Tiêu Phàm nhắc tới cái gọi là luyện đan tinh túy hay là cầm thái độ hoài nghi, thì đúng là như thế. Hắn mới nghĩ, muốn đối Tiêu Phàm tiến hành một ít hạn chế. Cái gì luyện đan tinh túy? Lý Tư Nguyên nghe được Tiêu Phàm lời nói, không hiểu hỏi, là cái này ta có thể đem trình độ luyện đan nhanh như vậy tăng lên tới tiên sơ giai thứ gì đó, một loại ta không cách nào cụ thể hình dung khí tức. Có thể hiểu thành một loại có thể làm cho ta bước vào đốn ngộ trạng thái khí tức thần bí đi." Tiêu Phàm giải thích nói. "Còn có thần kỳ như vậy thứ gì đó?" Lý Tư Nguyên nghe được Tiêu Phàm lời nói, khẽ mắt qua nhìn, không ngừng nhìn về phía Thái Lư Quang. Phàn Phất là muốn Thái Lưu Quang cho mình giải thích một chút, có phải thật vậy hay không có cái đồ chơi này tồn tại. Đáng tiếc, Thái Lưu Quang đến bây giờ thế nhưng vẻ mặt sững sờ, còn không có làm rõ ràng, Tiêu Phàm nhắc tới luyện đan tinh thùy, rốt cục là cái thứ gì. Đối mặt Lý Tư Nguyên hỏi, hắn chỉ có thể thương mà không giúp được gì nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu rõ. Tiêu Phàm lần nữa đem chính mình trước đó lấy cớ lặp lại một lần. Lý Tư Nguyên lập tức đáng tiếc thở dài. Nhìn tới, này nên tính là tiên phú của ngươi. Với lại, là phi thường hiếm thấy tiên phú, ngược lại là có chút đáng tiếc, không thể mở rộng. Nếu không Chúng ta tiên duyên chi vực lo gì sát hồn đan không đủ dùng a? Sát hồn đan không đủ dùng sao? Không phải nói, tiên giới sẽ định thời gian định lượng tiến sát hồn đan tiếp theo sao? Tiêu Phàm thật không biết tình huống này, vì tại hắn đã hiểu bên trong, luyện đan thành hàng năm nguyên bản chỉ có thể cung cấp mấy ngàn nữ sát hồn đan. Điểm ấy sát hồn đan, so sánh với tất cả tiên duyên chi vực tu luyện giả mà nói, căn bản không đáng chú ý. Cho dù những thứ này sát hồn đan, chỉ cần cung cấp cho cổ hồn tiên quốc một nước tu luyện giả sử dụng, đồng dạng cũng là không đáng chú ý. Do đó, những thảy luyện đan này luyện chế sát hồn đan, nên chỉ là để dành, để phòng lỡ như, cũng không đủ. Lỗ hổng còn có một số, nếu không phải một ít tiên cấp cường giả, có thể tại không sử dụng sát hồn đan tình hung dưới, chống cự một quãng thời gian sát ma chi khí an ổn, đã sớm xẻ ra vấn đề." Lý Tư Nguyên thở dài nói. "Lỗ hổng khoảng còn có bao nhiêu?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi xưng sợ, liền vội vàng hỏi. "Hàng năm lỗ hổng, khoảng tại 10 vạn đức tà hữu. Ta nói là tứ đại tiên quốc cộng lại, chúng ta cổ hồn tiên quốc lời nói, lỗ hổng nên tại 2000 tỷ tà hữu." Lý Tư Nguyên nghĩ đến chính mình trước đây không lâu, vừa mới nhìn thấy một vài theo, đành chắc nói, "Cái này, nhiều như vậy?" Tiêu Phàm trong nháy mắt thì sợ ngây người. Nhưng hắn sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, nếu mày nói ra. Đây chẳng phải là nói, tiên duyên chi vực bên trong, tồn tại cường giả tiên cấp, ít nhất là 10 vạn đức cái số này gấp bội. Sắt thực như thế a? Có vấn đề gì không? Lý Tư Nguyên gật đầu, rất là khó hiểu, Tiêu Phàm hỏi lời này ý nghĩa. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, tiến lặng tính toán. Hắn đem yêu cầu đề cao về sau, hàng năm chỉ là tầm hạ một bà người, có thể luyện chế nhiều gần 2000 nữ sát hồn đan, mà chính mình vì trước đó năng lực đến tính toán, cũng là tương đương với 1000 tỷ sát hồn đan. Cả hai thêm một viên, chính là 1 vạn 2000 ng. Nếu như chờ đến luyện đan lô luyện chế hoàn tất, đang tiến hành kiểm tra, cái số này nên còn có thể tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, tính được, 1 năm hẳn là có thể đủ luyện chế chí ít 5000 tỷ sát hồn đan. Đây tuyệt đối có thể đem cổ hồn tiên quốc thiếu hụt 2000 tỷ sát hồn đan bù lại, thậm chí còn nhiều không ít. Thế nhưng, Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn là không có đem chuyện này nói ra. Vì đối với hắn mà nói, nói ra tình huống này, đối với hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Đồng thời, Lý Tư Nguyên bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Phí sức không hảo hảo sự việc, cũng không cần phải đi làm. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt ngay cả tiếp tục cùng Lý Tư Nguyên trao đổi đi ý nghĩ cũng không có, trực tiếp mở miệng nói: "Lý trưởng lão, tất nhiên nếu không có chuyện gì khác, kia một tháng sau, luyện đan tỷ tỷ lúc, chúng ta còn gặp lại đi. Ta bây giờ chuẩn bị đi chỗ đó chút ít luyện đan điểm đi dạo, xem xét có thể hay không để cho trình độ luyện đan của ta lần nữa tăng lên một chút." Ngài mời. Lý Tư Nguyên lại chủ động đứng dậy, đón đưa Tiêu Phàm. Cái này khiến ở đây bao gồm Tiêu Phàm ở bên trong ba người, cũng vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tư Nguyên cũng không nói gì, chỉ là cho Thái Lưu Quang đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhường hắn chiếu cố tốt Tiêu Phàm về sau, liền mang theo Chu Huy Trở về truyền thống trận phương hướng đi đến. Lý Trường lão, ta không rõ. Chu Uy nghĩ đến Lý Tư Nguyên đối đãi tiêu phàm thái độ, cùng với chính mình hình như đắc tội tiêu phàm, mà tiêu phàm lại là một tương đối mang thù người, Chu Uy nhịn không được hỏi. Ngươi không rõ là được rồi. Ngươi nếu đã hiểu, cũng sẽ không chủ động đi đắc tội tiêu phàm. Lý Tư Nguyên lạnh như băng nói. Lý Trường lão, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Uy nghe nói như thế, lập tức có chút hoảng sợ mà hỏi. Nên làm cái gì, thì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm sự việc, chính là trốn tránh tiêu phàm, không muốn xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, nhường hắn quên rơi ngươi tiểu nhân vật này. Lý Tư Nguyên hoàn toàn không có cho Chu Huy màn ngu ấy, nhất là câu kia tiểu nhân vật, càng làm cho Chu Huy khóc không ra nước mắt. Ta thế nhưng nhân tiền cảnh cường giả, sao lại tiêu phàm cái này võ thánh trước mặt, lại cũng thuộc về tiểu nhân vật, chương 975, chỗ trước trách, chương 975, chỗ trước trách. Cái đó Chu Huy, rốt cục người nào? Lý trưởng lão quan hệ với hắn làm sao? Ngay tại Chu Huy hỏi Lý Tư mới lúc, Tiêu Phàm cũng đúng thái lưu quang mở miệng dò hỏi. Lạc Đan Đế ngài đây là muốn. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Thái Lưu Quang toàn thân chấn động, có chút kinh ngạc hỏi. Loại tiểu nhân này, không giải quyết triệt để, trong lòng ta khó có thể bình an. Nếu không phải hiện tại không phải là đối thủ của hắn, ta vừa nãy rồi sẽ giết hắn." Tiêu Phàm không hề có trước mặt Thái Lưu Quang, che giấu chính mình đúng chu huy sắc ý, lạnh lùng đáp lại nói, "T." Nghe nói như thế, Thái Lưu Quang trong nháy mắt dùng mình một cái, có chút kinh hãi quét Tiêu Phàm một chút về sau, tiến lặng nói ra, "Lạc Đan Đế, ngài nếu là muốn giải quyết Chu Huy, chuyện này ta có thể giúp ngươi xử lý." Hắn chính là một không đáng chú ý tiểu nhân vật, ngay hoàn toàn không cần đem hắn để ở trong lòng. "Tốt, vậy liền đến lúc đó lại nói, tiếp xuống thì phiền phức." "Ừm, vẫn là để thái niệm nhập đến, mang ta đi đi dạo chúng ta luyện đan thành luyện đan điểm đi." Ngươi đi giúp ta chuẩn bị luyện chế sát hồn đan vật liệu, 1000 tỷ phần miễn cưỡng đủ, nhưng nếu như có thể có càng nhiều, tự nhiên là tốt nhất." Thái Lưu Quang nghe được Tiêu Phàm lời nói, vẻ mặt im lặng. Chẳng qua hắn cũng biết, đối với Tiêu Phàm như vậy người trẻ tuổi mà nói. Nguyên Thái Niệm Niệm dạng này đại mỹ nữ bội tiếp, khẳng định phải so với hắn lão già họng hẹm này bội tiếp, tốt hơn nhiều. Chí ít, nội tâm càng thêm tư sướng, đồng thời cũng sẽ không chướng mắt ta. "Được rồi Lạc Đan Đế, ngài ở chỗ này chờ ta một lát, ta cái này đem Niệm Niệm gọi qua." Thái Lưu Quang đã mang theo Tiêu Phàm, đi vào tiến về mỗi cái luyện đan điểm truyền thống trận phủ cấm. Nghe được Tiêu Phàm yêu cầu sau, chỉ có thể tự mình một người rời khỏi. Không bao lâu, Thái niệm niệm liền sôi nổi xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Nơi nào còn có một chút, Tiêu Phàm làm sơ cùng Thái niệm niệm lần đầu tiên lúc gặp mặt, nhìn thấy bộ kia khó gần hàn băng nữ cảm giác ra. Lạc Đan Đế, đây là ngài muốn vật liệu. Thái niệm niệm xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt về sau, lại đặt một viên mới chứa vật giới chỉ, đưa cho Tiêu Phàm, con mắt lưng phấn híp lại thành một đường nhỏ. Người vui vẻ như vậy. Tiêu Phàm một bên dò xét nhìn trong chứa vật giới chỉ vật liệu số lượng, vừa cười hỏi. Đương nhiên rồi. Thái niệm niệm cười hắc hắc, giải thích nói, Ta trước đó thì cùng Lưu Quang Tiên trưởng đã từng nói, đúng ngươi hoàn toàn không cần phải. Hạn chế. Thế nhưng bởi vì ngươi xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên, hắn là luyện đan thành người quản lý, không có cách nào khinh phòng. Nói đến đây, Thái niệm niệm đột nhiên lại thận trọng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, khẩn trương nói ra, "Lạc đan đế, ngay hẳn là sẽ không quấy Lưu Quang Tiên trưởng đi. Dĩ nhiên không phải, hắn cũng là chỗ chức trách. Hiện tại, hắn không phải đã đúng ta không có hạn chế sao?" Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Hi hi, vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ không cần phong lớn mặt nạ, có thể một thẳng đi dạo xung quanh dưới." Dù là đem chúng ta tất cả luyện đan thành luyện đan điểm, một hơi toàn bộ đi dạo xong, đều không có vấn đề." Từng Tiêu Phàm thì gật đầu một cái, rất là chợ mong. Luyện đan thành bên trong, không tính những kia đặc thù luyện đan điểm, tổng cộng có gần hơn 30 vạn cái bình thường luyện đan điểm. Muốn tại thời gian 1 tháng trong, đem những thứ này luyện đan điểm toàn bộ chuyển lượng, cần một thiên chuyển đủ hơn 1 vạn cái. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiêu Phàm cùng Thái niệm niệm đã gắng sức đuổi theo, hơn 20 ngày qua thứ, hai người mới bất quá đi vòng vo 10 vạn cái luyện đan điểm. Trước như vậy đi, cảm thụ một ít thời gian. Hình như khoảng cách sau đó không lâu sắp tổ chức luyện đan tỷ thí, trên lệnh không được mấy ngày, Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. "Nha." Nhiều ngày như vậy, thái niệm niệm mang theo Tiêu Phàm, không ngừng ra ra vào vào mỗi cái luyện đan điểm, cũng sớm đã có chút nhớ nhung non. Nghe được Tiêu Phàm cuối cùng tỏ vẻ có thể kết thúc, nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, trên mặt triển lộ ra một tia thư giãn thích trí thân sắc. "Cuối cùng kết thúc. Những ngày gần đây, thật làm phiền ngươi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta đoán chừng 2 ngày nữa lại phải làm phiền ngươi." Tiêu Phàm cười cười, nói cảm tạ. "Hay là đến quang luyện đan điểm sao?" Khái niệm niệm khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống, tội nghiệp mà hỏi: "Tiên tâm, không phải?" Tiêu Phàm lắc đầu, cùng Thái niệm niệm cùng nhau, về tới trung tâm tháp về sau, thì chờ không nổi hồi trụ sở của mình. Hắn lần này lúc rời đi, quên nhắc nhở Yên Thủy Khanh bọn hắn, nếu không phải Thái niệm niệm nói, nàng đến lúc đã đi báo qua tin, Tiêu Phàm đã sớm kết thúc lần này vơ vét hành trình. Tiêu Phàm, ngươi quay về." Tiêu Phàm về đến trụ sở của mình, mở cửa về sau, thình lình phát hiện, bên trong căn phòng tiểu thiên địa đã triệt để đại biến dáng. Thời điểm ra đi, mới kiến tạo một nửa tiểu sơn thôn, đã triệt để hoàn thành, nhìn lên tới càng thêm điềm tĩnh rất thích hợp dương lão. Tam nữ thị phát hiện Tiêu Phàm trở về, ngạc nhiên lao đến, cười lấy chào hỏi. "Lần này đi quá vội vàng, thực sự có chút xin lỗi." Tiêu Phàm hướng về tam nữ nói xin lỗi, nhất là Phượng Sương. Làm thời hắn cùng Phượng Sương còn đang ở vui vẻ tu luyện, kết quả bị Thái Lưu Quang hồ đi, làm thời Tiêu Phàm thế nhưng lòng mang oán niệm đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, oán niệm càng lớn chỉ sợ là Phượng Sương băng đế. Rốt cuộc, vừa mới bị Tiêu Phàm tiến hành lần đầu tiên tu luyện, Tiêu Phàm vừa đi chính là hơn 20 ngày. Đây rõ ràng chính là trai hư hành vi mà. Chẳng qua may mà, mặc kệ là Phượng Sương hay là hai nàng khác, đều là thông tình đạt lý người. Cũng không có bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên đi không từ giá, biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ngược lại Liễu Dữu hướng Tiêu Phàm báo cáo, nàng nhóm những thứ này thiên thành quả. Trừ ra đem Tiểu Sơn thôn kiến tạo hoàn tất bên ngoài, Tiên Thủy Khanh cùng Phượng Xương Băng Đế cũng phân biệt luyện chế ra 500 triệu khóa sát hồn đan. Thu hoạch rất tốt a. Tiêu Phàm cười lấy đem hai nữ tán dương một phen về sau, thì đem Ngọc Quánh Băng Đế tán dương một chút. Rốt cuộc, tại Yên Thủy Khanh cùng Phượng Xương luyện chế sát hồn đan lúc, nàng mới là kiến tạo Tiểu Sơn thôn chủ lực, cùng tam nữ trao đổi một phen sau, Tiêu Phàm tùy tiện tìm tòa nhà nhà Bắt đầu sửa sang lại chính mình này 20 ngày thu hoạch. Trước đó, tìm kiếm hơn 2000 cái luyện đan điểm, tổng cộng thu hoạch 1000 tỷ kinh nghiệm nghề phụ. Lần này đi vòng vo 10 và cái, chọn vẹn là 2050 lần. Nhưng hắn thu hoạch kinh nghiệm nghề phụ, không chỉ có riêng chỉ có 50 và lức, mà là hơn 100 vạn đức kinh nghiệm nghề phụ. Nguyên nhân chủ yếu hay là lần này đi dạo luyện đan điểm, xuất hiện tu luyện giả số lượng càng nhiều. Dường như cũng đã đạt đến vượt qua 90 phần trăm trợỡng toán suất. Thế nhưng, đem 100 vạn đức kinh nghiệm nghề phụ, đổi thành tinh thủy tiên vận nghề phụ về sau, cũng chỉ còn lại có 10 vạn tiên vận tinh thủy. Thăng cấp đến tiên cao giai cần 1 vạn tiên vận tinh thủy. Khấu trừ này 1 vạn tiên vận tinh thủy, Tiêu Phàm còn có hơn 9 vạn tiên vận tinh thủy. Muốn tiếp tục lên tới tiên cực giai, cần 10 vạn tiên vận tinh thủy, còn kém mấy ngàn. Những mấy ngàn nghề phụ hạ vận tinh thúy, chính là mấy vạn đức kinh nghiệm nghề phụ. Thời gian còn lại, căn bản không đủ để nhường Tiêu Phàm nhặt vào tay đầy đủ kinh nghiệm nghề phụ. Cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Chương 976, tiểu giai luyện đan lô, chương 976, tiểu giai luyện đan lô. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng ý thức được một việc, cho dù hắn đem còn lại luyện đan điểm, toàn bộ đi dạng một lần, Cuối cùng thu hoạch Tinh Thụy Tiên vận nghề phụ, vẫn như cũ không thể để cho hắn đem Tam Đại nghề phụ toàn bộ tăng lên tới Tiên Cực giai. Cái này càng thêm nhường Tiêu Phàm nhất ca trứng. Bất quá, loại chuyện này cũng không có cái gì tốt bột bột. Cùng lắm thì về sau lại đi cái khác thành phố nghề phụ đi dạo một vòng chính là. Nhiều lắm là chính là lãng phí một chút thời gian. Tinh Thụy Tiên vận nghề phụ mặc dù đầy đủ, Tiêu Phàm không hề có ngay lập tức đem chính mình đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới Tiên cao giai, mà là mở ra giao diện luyện đan. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn nhường hệ thống ở phía sau đài chế máy, luyện chế sát hồn đan. Hơn 10 ngày trước, lưu cầu 7 ngày mới có thể luyện chế hoàn thành cự giai luyện đan lô cuối cùng hoàn thành. Bị tiêu phàm mệnh danh là sát hồn đỉnh. Vị chính là dùng để luyện chế sát hồn đan tròn nên tiêu phàm cũng lười suy nghĩ nhiều, thì dùng tên này mệnh danh. Phát bảo, sát hồn đỉnh. Phần giai, cự giai. Di chú, tăng lên 20% suất đan hiệu suất, cũng có thể chứa đựng đủ nhiều vật liệu. Đây là hệ thống đúng sát hồn đỉnh giới thiệu. Nhìn lên tới, hình như vô cùng đơn giản. Có thể trên thực tế, mặc kệ là tăng lên 20% suất đan hiệu suất hay là dung nạp đủ nhiều vật liệu, đúng tiêu phàm giúp đỡ, cũng lớn vô cùng. Cái trước nhường tiêu phạm một phần vật liệu, thế nhưng luyện chế 6 viên đan dược, lần nữa phá vỡ năng lượng định luật bảo toàn. Hắn thì la nhường tiêu phạm tại treo máy lúc, duy nhất một lần có thể sử dụng 1000 vạn phần tài liệu. Điều này có ý vị gì? Tiêu phạm muốn cho là, tăng lên tới tiên trùng giai, đồng thời có mới luyện đan lô sau, có thể làm cho chính mình một năm luyện chế sát hồn đan, đạt tới 5000 tỷ khóa, còn kém không nhiều. Nhưng trên thực tế, tại không suy xét tiên trùng giai cái này phẩm giai tình huống dưới, chỉ là mới luyện đan lô, liền để tiêu phạm luyện đan hiệu suất tăng lên tới 1 năm đủ để luyện chế 6000 tỷ khóa sát hồn đan trình độ lại thêm hắn luyện chế sát hồn đan, một quả đỉnh người khác hai viên. Đó chính là 12 vạn dược hỏa. Không chỉ đem cổ hồn tiên quốc lỗ hồng che kín, liền xem như tất cả tiên duyên chi vực tu tiên giả lỗ hồng cũng bổ đầy. Cái này khiến Tiêu Phàm là thực sự vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, khi hắn xem xét mấy ngày nay luyện chế sát hồn đan số lượng về sau, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Vì, hắn mấy ngày nay luyện chế sát hồn đan, lại chỉ có 5000 dược hỏa. Nói cách khác, hắn tiên trung giai trình độ luyện đan, không hề có cho hắn tại luyện chế sát hồn đan hiệu suất bên trên tăng lên dù là 1%. Hệ thống, này không đúng sao? Tiêu Phàm cau mày, đúng hệ thống hỏi thăm về tới. Hiệu suất tại sát hồn đỉnh tác dụng dưới, đã tăng lên tới cực hạn, trừ phi sử dụng đẳng cấp cao hơn luyện đan lô, mới có thể rút ngắn thời gian. Nhưng một phần tài liệu xuất đan suất, dường như rất nhỏ có thể tăng lên. Hệ thống rất nhanh liền hồi đáp. Nguyên lai like là như vậy. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tự nhiên không tốt lại đi trách cứ hệ thống. Vậy liền giúp ta đem luyện khí đẳng cấp tăng lên, thì trực tiếp tăng lên tới tiên trung giai đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nói với hệ thống. Ký chủ muốn chết phải không? Tiêu Phàm. Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ. Sương sao mập truyện, hệ thống ngươi thế nào lại mắng người a? Tiêu Phàm rất là tủi thân. Đẳng cấp luyện đan tăng lên lúc, cái kia khủng lồ thông tin, tại sao không có trực tiếp đem ngươi sủng kích thành ngớ ngẩn? Hệ thống tức giận hồi đáp: "A a, vậy liền từng bước từng bước đến, trước tăng lên tới thập giai." Tiêu Phàm trong nháy mắt phản ứng, yên lặng cảm tạ một chút hệ thống hệ thống về sau, lúc này mới lại lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. "Bạch, 1 tỷ kinh nghiệm nghề phụ khấu trừ." Đã trải qua đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên trung giai chi thức hải dương xung kích, giai đoạn này thông tin lưu đối với hắn đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Phàm bèn bèn tốn hao thêm vài phút đồng hồ, liền đem nó toàn bộ tiếp nhận. Tiếp tục. Tiêu Phàm cảm giác trạng thái của mình rất tốt, liền ra hiệu hệ thống tiếp tục. 100 tinh thủy tiên vận nghệ phụ cấu trữ, cũng là 1000 nư kinh nghiệm nghệ phụ. Tiêu Phàm nhìn lướt qua chính mình có kinh nghiệm nghệ phụ, phía trước hai cái số lượng cũng không mang theo nhảy lên. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Wen. Chỉ là một giây sau, Tiêu Phàm nụ cười ngưng kết. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng lần này dù sao cũng là nhường hắn luyện khí sư đẳng cấp, theo Phàm tu giai đoạn, tăng lên tới tiên nhân giai đoạn. Không hẳn là thông tin lưu xung kích, còn có những vật khác. Tiêu phàm dường như cảm giác đầu của mình sắp nổ tung. Đau đớn kịch liệt, kéo dài đến mười mấy phút, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Cảm giác so với ta đẳng cấp luyện đàn đột phá đến tiên sơ dai lúc, còn muốn đau khổ à? Tiêu phàm cao mày, một bên miệng lớn thở hồn hện, một bên nghi ngờ hỏi. E-m-m-m. Hệ thống lại hiếm thấy, do dự một lát, mới hồi đáp. Ký chủ, không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi liên tục mượn nhờ hệ thống năng lực, cưỡng ép tăng lên nghề phụ năng lực, thần hồn của ngươi đã sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu không thể mau chóng tăng lên thần hồn cường độ, trong thời gian ngắn, ngươi chỉ sợ không có cách nào tiếp tục tăng lên nghề phụ đẳng cấp. Cơ mờ mờ, tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm nhìn chính mình hơn 90 vạn đức kinh nghiệm nghề phụ, rõ ràng có thể đem luyện đan sư tăng lên tới tiên cao giai, lại đem luyện khí sư tăng lên tới tiên trung giai, thậm chí đem trận pháp sư thì tăng lên tới tiên sơ giai. Kết quả bởi vì chính mình thần hồn cường độ chưa đủ, có thể không cách nào tăng lên. Sớm biết như vậy, vậy ta nên trước tăng lên luyện đan sư đẳng cấp a. Tiêu Phàm vẻ mặt phiền muộn. Tăng lên thuần hồn cường độ, không phải liền là gia tăng tinh thần sao? Tinh thần vốn chính là khó khăn nhất tăng lên. Đây không phải rõ ràng nói cho Tiêu Phàm, ngươi tình huống hiện tại chính là có tiền, thì không dùng đến a. Ngươi may mắn không có trực tiếp tăng lên luyện đan sư đẳng cấp, nếu không ngươi bây giờ đã trở thành nớ ngẩn một buồn hệ thống trước đó xác thực không để ý đến vấn đề này. Hệ thống đột nhiên nói. Ngậy. Ngươi lại thì có sơ sót lúc. Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một tia bất an mãnh liệt. Chính mình lần sau sử dụng hệ thống có chút công năng lúc, có phải hay không cần trước giờ suy nghĩ kỹ càng. Nay chẳng thể trách buồn hệ thống. Ai mà biết được ngươi mới vỡ thánh tu vi, lại có thể đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm nghề phụ, đồng thời đem nghề phụ tăng lên tới tiên cấp, này rõ ràng hẳn là buồn hệ thống thăng cấp về sau mới có thể xuất hiện công năng a. Trước giờ để ngươi sử dụng đã rất tốt. Hệ thống có chút hủy quất phần là nói, tăng lên nghề phụ đạo tiên giai, lại là cưỡng ép trước giờ sử dụng hệ thống công năng. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trên mặt nét mặt không khỏi sửng sợ, sau đó nói lẩm bẩm: "Hệ thống, mặc dù vô cùng cảm tạ ngươi, nhưng làm phiền ngươi lần sau trước giờ sử dụng cái gì quá mức công năng lúc, có thể hay không nhắc nhở ta một chút? Ta còn không nghĩ trở thành ngớ ngẩn." Buồn hệ thống đã chú ý tới mấy vấn đề này, lần sau sẽ tiến hành nhắc nhở, ký chủ không cần lo lắng. Đã như vậy, vậy có thể hay không đạt được một chút đền bù cái gì? Tiêu Phàm cười hắc hắc, mặt đầy mày giận hỏi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Chương 977, tiên giai hạ phẩm, chương 977, tiên giai hạ phẩm. Ký chủ có phải lựa chọn khấu trừ toàn bộ công pháp kinh nghiệm, tăng lên ngự thú quyết đến tiên giai hạ phẩm? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đúng Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Phàm trong lòng suy tư một lần hệ thống nhắc nhở về sau, kiểm tra trang một hồi công pháp của mình kinh nghiệm, cùng với ngự thú quyết tăng lên yêu cầu. Cái trước còn có hơn 2 tỷ Hắn nuôi cầu thì là 100 ức. Khấu trừ, tương đương với lượng chất yêu đại, vẫn là để tiêu phàm tương đối thỏa mãn. Hắn tỏ vẻ, chính mình cũng không lòng tham. Thăng cấp thành công. Lự thú quyết trước mắt hiệu quả, mỗi ngày tăng lên 100 vạn thuộc tính tinh thần. T. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thăng cấp trước. Lự thú quyết hiệu quả, là mỗi ngày có thể gia tăng 2000 thuộc tính tinh thần. Thăng cấp sau, lại biến thành mỗi ngày gia tăng 100 vạn thuộc tính tinh thần. Ta tích cái mẹ rồi lặc. Chẳng thể trách cần tốn phí 100 ức công pháp kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Với lại, lần này chỉ phí phí hết 2 tỷ công pháp kinh nghiệm. Quả thực kiếm lợi lớn a. Tiêu Phàm nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô lên. Cười trong chốc lát, Tiêu Phàm lại tỉnh táo lại, nhìn một chút bản thuộc tính của mình. Hắn hiện tại thuộc tính tinh thần là 3, 52 ức. Một thiên gia tăng 100 vạn, 100 ngày mới 100 triệu. Muốn đột phá đến võ thần, cần 1 tỷ tinh thần. Còn kém 6, 48 ức. Cũng là 648 thiên, mới có thể để cho tinh thần của hắn thuộc tính đạt tới 1 tỷ. Trọn vẹn 2 năm. Tiêu Phàm sờ lên cằm, nói lẩm bẩm. Ta có hay không có thể và lần này luyện đan tỷ thí sau khi kết thúc, quay về bế quan một chút. 1 năm 3 cái ước thuộc tính tinh thần, 1000 năm chính là 3000 nước, đầy đủ ta tăng lên tới voi đê a. Người ta tăng lên tới voi thánh, chí ít cần tốn phí mấy ngàn năm, ta mới hơn 1 năm thời gian đạt tới. Hình như dường như xác thực có thể dừng lại, nghỉ ngơi một chút a. Nếu là có thể tìm thấy giống như ngự thú quyết, mỗi ngày tự động gia tăng cái khác thuộc tính công pháp, vậy thì càng tốt hơn. Bế quan đi ngủ 1 ngàn năm, ra đây chẳng phải trực tiếp vô rồi không? Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, chẳng qua Tiêu Phàm cũng biết, trực tiếp bế quan 1000 năm, căn bản không thực tế. Hắn thực sự không phải loại đó có thể chịu được tính tình người, nhất là thì cùng chính hắn nghĩ giống nhau. Hắn nhưng không có mỗi ngày tự động gia tăng cái khác thuộc tính công pháp. Với quan 1000 năm ra đây, thuộc tính tinh thần gia tăng đến 3000 nữa, cái khác thuộc tính nhưng vẫn là như bây giờ vài tỉ. Đến lúc đó, mêng mông thuộc tính tinh thần sợ rằng sẽ trực tiếp đem thân thể hắn nó no bạo. Với lại, Tiêu Phàm có một loại rất cảm giác bách liệt. Hệ thống căn bản không thể nào nhường hắn như thế nhẹ nhàng thoải mái thì đạt được 3000 nữa thuộc tính tinh thần, trừ phi tu vi của hắn có thể tăng lên tới tiên cấp. Về phần tại sao cần tăng lên tới tiên cấp? Tiêu Phàm chính mình suy đó là, đến lúc đó thăng cấp cần thì không nhất định là thuộc tính điểm. Đáng tiếc không có đạt được hệ thống bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Phàm thầm dò tính ý nghĩ, không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, dứt khoát đem nó ném ly đến sau đầu, không tiếp tục để ý. "Hệ thống, giúp ta luyện chế lại một lần luyện đan lô. Có phải hạn chế hạ phẩm tiên khí luyện đan lô?" "Luyện chế." Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. "Khấu trừ tiên thạch 1 vạn. Chưa kiểm tra đến tiên thạch, khấu trừ huyền linh tinh. Chưa kiểm tra đến huyền linh tinh, khấu trừ linh thạch. Kiểm tra đến sát hồn đan, có phải sử dụng sát hồn đan đảm nhiệm linh thạch?" Trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nhiều tiêu phẩm kém chút cho rằng hệ thống nguồn đứng máy. Đợi đến hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng kết thúc, Tiêu Phàm tài nhượng yếu mà hỏi: "Tiên thạch cùng huyền linh tinh cũng là cái gì? Nếu lựa chọn sử dụng sát hồn đan đảm nhiệm linh thạch, cần cấu trừ bao nhiêu sát hồn đan, nếu như là linh thạch đầu, lại cần bao nhiêu? Một viên tiên thạch một vạn huyền linh tinh, 100 vạn sát hồn đan, 100 vạn ước linh thạch, một vạn tiên thạch 100 ức sát hồn đan 100 điểm báo, thì tỉ, tỉ, linh thạch." Có lẽ là cảm thấy Tiêu Phàm toán học không tốt, hệ thống vô cùng chu đáo đem một tỉ lệ trực tiếp hiện ra tại tầm mắt của hắn trong. Lại muốn nhiều như vậy? Tiêu Phàm có loại cảm giác da đầu tê dại, chính mình tới trước tiên duyên chi vực, hay là thu mạch không ít linh thạch quán mạch. Thế nhưng hắn cảm giác, vẻn vẹn là này một đợt, có thể đem những kia linh thạch toàn bộ tiêu hao. Nhiều, cũng liền buồn hệ thống có thể cho ngươi cung cấp dạng này phục vụ, ngươi ra ngoài tùy tiện tìm bất luận kẻ nào hỏi một chút, xem bọn hắn có bằng lòng hay không dùng tiên thạch cùng ngươi đổi linh thạch. Hệ thống tương đối khinh thường nói. Vâng vâng vâng. Tiêu Phàm liền tục gật đầu. Nghe được hệ thống nói như vậy, hắn thì phản ứng, thử một chút xác thực như thế. Nếu như không phải có đặc thù nhu cầu, cho dù là chính hắn Người khác muốn dùng linh thạch cùng hắn đổi tiên thạch, hắn khẳng định cũng không ngần ý. Được rồi, hệ thống, về sau cũng đừng có nói cái gì linh thạch, trực tiếp dùng sát hồn đan hoặc là tiên thạch đơn vị đến tính toán đi. Linh thạch đơn vị, thật, thật để người tê cả da đầu a." Tiêu Phàm yếu ớt trầm miệng nói. "Yên tâm, về sau bổn hệ thống sẽ không đối với chuyện như thế này đã kết ngươi, ngươi luyện chế sát hồn đan hay là thật không tệ. Vậy liên cấu trừ 100 ức sát hồn đan, giúp ta luyện chế đan lô đi." Tiêu Phàm nói. "Khấu trừ thành công." Hệ thống nhắc nhở kết thúc, quen thuộc luyện khí giao diện lần nữa hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Hắc. Lần này cần thời gian càng lâu, chọp vẹn 1 tháng. Bất quá. Vừa nghĩ tới 1 tháng sau, chính mình có thể có một kiện hạ phẩm tiên khí đan lô, Tiêu Phàm nhịn không được bật cười. Hệ thống, nếu như là luyện chế tiên khí pháp bảo đâu? Tỷ như đem U hồn huyết đao tăng lên tới tiên khí, cần thời gian bao lâu? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. U hồn huyết đao thân mình là thuộc về trưởng thành pháp bảo, ký chủ chỉ cần tìm thấy thượng cổ U hồn nhất tộc máu tươi, có thể tiếp tục tăng lên phẩm cấp của nó, buồn hệ thống không cung cấp thăng cấp phục vụ. Vì sao a? Ngươi đây là xem thường U hồn huyết đao của ta, hay là sao thích? Tiêu Phàm vẻ mặt bất mãn mà hỏi: "Không có xem thường, đơn thuần là cảm thấy ký chủ không cần phải." Mượn nhờ bổn hệ thống năng lực, thăng lên u hồn huyết đạo phẩm giai. "Đương nhiên, chủ yếu nhất, vấn đề hay là ngươi cấp không nội thiên thạch." Hệ thống thản nhiên nói: "Ta mấy ngàn nước sắt hồn đan, chẳng lẽ còn chưa đủ?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi: "Thượng cổ u hồn nhất tộc máu tươi tương đối là thủ, bổn hệ thống nhất định phải tốn hao càng lớn đại giới mới có thể thu được lấy loại tài liệu này. Chí ít cũng cần hơn 100 triệu thiên thạch mới có thể thỏa mãn." Hơn 100 triệu thiên thạch. Tiêu Phàm sững sờ, tiến lặng lui bước. Không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Chuyển đổi thành sát hồn đan, đây cũng là hơn trăm vạn dược tiêu hao. Cùng hệ thống nói giống nhau. Hiện tại hắn sát thực không cần phải. Cứ ép tiêu hao nhiều như vậy sát hồn đan, đến để thăng ngũ hồn huyết đao phẩm giai. Hệ thống, kia cho con đường sáng cũng có thể đi. Nơi nào có thượng cổ hữu hồn nhất tộc tồn tại? Tiêu Phàm cau mày, cười hắc hắn hỏi, nếu buồn hệ thống tính ra không tệ, tiên duyên chi vực trong chiến trường, nên thì có thượng cổ hữu hồn nhất tộc tồn tại, thực sự tìm không thấy, sát ma giới khẳng định có. Hệ thống lần này ngược lại là không có từ chối trả lời. Chương 978, còn mạnh mẽ hơn ngươi, chương 978, còn mạnh mẽ hơn ngươi. Chí trưởng, tiêu phàm trong đôi mắt lóe ra một vòng tình quang. Nơi này, hắn là khẳng định phải đi. Hiện tại cũng liền không nóng nảy. Sau đó, tiêu phàm từ trong phòng đi ra. Vừa hay nhìn thấy tăng nữ như là Hiếu Kỳ bảo bảo giống nhau, đứng ngoài cửa, trợn to tròng mắt, nhìn hắn. "Tiêu phàm, ngươi trình độ luyện đàn sẽ không lại tăng lên a?" Yến Thủy Khanh chủ động hỏi. "Không có a." Tiêu phàm lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra. "Gần đây tăng lên tốc độ có chút nhanh, thần hồn đã không chống đỡ được nhanh như vậy tốc độ tăng lên, trong thời gian ngắn muốn tăng lên, dường như rất nhỏ khả năng." "Như vậy a?" Vậy là tốt rồi." Ngọc Quánh Băng Đế thốt ra. "Tốt." Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Quánh Băng Đế. Yên Thủy Khanh cùng Phong Sương đồng dạng dùng đến quỹ dị nhìn một chút nàng. "Ta, ý tứ của ta đó là, ngươi tăng lên quá nhanh, sắp thực đúng cơ thể cùng thần hồn phụ tải tương đối lớn. Ngươi hiện tại có thể phát hiện điểm này, trước đóng chìm một quãng thời gian, đó là tốt nhất." Ngọc Quánh Băng Đế cũng ý thức được chính mình hình như nói sai, vội vàng giải thích nói. "Nha." Tiêu Phàm gật đầu, lần nữa nhìn về phía Yên Thủy Khanh. "Ừm." Ánh mắt hơi dừng lại một chút, vừa nhìn về phía bên cạnh Phong Sương hắn không thể làm nổ sâu, điếu, người vô tình ra rưởi. Tất nhiên đã bắt đầu cùng Phượng Sương cùng nhau tu luyện, vậy khẳng định cũng muốn nhớ kỹ nàng. Hai ngày nữa, ta muốn đi xa nhà một chuyến, đến lúc đó các ngươi là theo chân ta cùng nhau, hay là ở tại chỗ này? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Đi nơi nào nha? Tiên Thủy Khanh ngáy ngáy mắt to, nghi ngờ hỏi. Đi tham gia một tiên duyên chi vực luyện đan tỷ thí, chỉ cần có thể đạt được hạng nhất, về sau tại tiên duyên chi vực coi như thuận tiện. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, có người bảo hộ ngươi sao? Yến Thủy Khanh lại hỏi. Nên có, ta hiện tại nói thế nào, cũng là chúng ta luyện đan thành đệ co như là đại nhân vật. Ta nếu vẫn lạc tại bên ngoài, đứng cổ hồn tiên quốc ảnh hưởng, có thể là rất lớn." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Đã có người bảo hộ ngươi, vậy chúng ta thì không đi theo liên lụy ngươi." Tiên Thủy Khanh rất ngoan ngoãn nói, "A." Nghe được Tiên Thủy Khanh nói như vậy, Ngọc cánh băng đế ngay lập tức không vui, khoe tay múa chân nói, "Tiên Đạo Hữu, ngươi sao lại nghĩ như thế nhỉ? Chúng ta đi theo Tiêu Phàm, mới có thể hảo hảo bảo hộ hắn a. Nơi này tu luyện giả, rốt cuộc đều là ngoại nhân, làm sao có khả năng thật tâm thật ý bảo hộ hắn?" Tiên Thủy Khanh nhàn nhạt liếc qua Ngọc cánh băng đế, bất đắc dĩ nói, "Ngọc cánh băng đế, Nơi này là Tiên duyên chi vực, không phải Huyền Thiên đại lục. Trên Huyền Thiên đại lục, thực lực của các ngươi, quả thật có thể bảo hộ Tiêu phàm không thu được làm hại. Nhưng nơi này, còn có cường giả tiến cấp, chúng ta đi theo, nếu thật là gặp được sự việc, sẽ chỉ biến thành Tiêu phàm liên lụy. Ta. Ngọc Quánh Băng Đế nghe nói như thế, muốn giải thích cái gì? Thế nhưng trong lúc nhất thời, lại hoàn toàn nói không nên lời một câu. Nhưng nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được Ngọc Quánh Băng Đế trong miệng, tội nghiệp nhị nó nói. Đúng là ta muốn đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút mà. Đi vào Tiên duyên chi vực lâu như vậy, một thằng ở lại đây, ngay cả bầu trời bên ngoài, cũng không còn có gặp qua về sau có cơ hội, và Tiêu Phàm đạt được này cái gì đan đế xưng hào, hắn không phải nói, về sau chúng ta trong Tiên duyên chi vực thì tự do. Trước hết để cho hắn đem chuyện này xử lý tốt, rồi nói sau. Tiên Thủy Khanh hiển nhiên là nghe được Ngọc Quánh Băng Đế lời nói, ngay lập tức trấn an nói: "Được rồi." Ngọc Quánh Băng Đế vốn cũng không phải là loại đó cố tình gây sự người. Nghe nói như thế, cũng coi là bình tĩnh lại, biểu hiện tương đối ngoan ngoãn. Chúng nữ sắp đặt, coi như là cứ như vậy quyết định đi rồi. Trước khi rời đi, Tiêu Phàm còn chuyên môn tiến vào tiểu tiên địa linh đảo hải thú bên trong, cùng Lãnh Phượng, Nguyệt Duẫn Nhi bọn hắn gặp mặt một lần. Đây đã là Tiêu Phàm đi vào Tiên duyên chi vực về sau, cũng không phải lần đầu tiên thấy các nàng, thì nói cho nàng nhỏ một ít tình huống, để các nàng không cần lo lắng, an tâm trong tiểu thiên địa tu luyện chính là. Tiêu Phàm thì linh mật ly chạm mặt hai lần. Hiểu rõ thế giới này, tồn tại hàng loạt tiên cấp cường giả về sau, linh mật ly biểu hiện lại ngoài Tiêu Phàm dự kiến. Đến Tiên duyên chi vực trước đó, linh mật ly thế nhưng rõ ràng tỏ vẻ, nhất định phải nhờ Tiêu Phàm đi vào Tiên duyên chi vực về sau, cùng nàng con gái giải trừ khế ước. Thế nhưng hiểu rõ Tiên duyên chi vực rốt cuộc tình huống thế nào về sau, nàng thật là dứt khoát, cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Linh Mạt Ly thì hiểu rõ, tình huống trước mắt, đối nàng con gái mà nói, tiếp tục cùng Tiêu Phàm duy trì khế ước quan hệ mới là lớn nhất bảo hộ. Tiêu Phàm thì không có vị vậy chào Phúng Linh Mạt Ly, đồng dạng nhường nàng an tâm lưu trong tiểu thiên địa, đi ngủ. Đúng. Linh Mạt Ly bước vào tiểu thiên địa về sau, vẫn ơi vào trạng thái ngủ say trong. Đối nàng dạng này yêu thú mà nói, đi ngủ chính là tốt nhất tu luyện. Cho nên, nàng thì căn bản không có nhắc lại, phải rời khỏi con gái tiểu thiên địa, chạy đến tiên duyên chi vực một nơi nào đó nghỉ ngơi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đông dạn hiểu rõ, vì thực lực của nàng, hiện tại ly khai con gái tiểu thiên địa ở bên ngoài sống sáo, cũng là hành động tìm chết. Tiêu Phàm tại thái niệm niệm nhắc nhở dưới, rốt cuộc biết có thể tiến về luyện đan tỷ thí sân bãi. Tiêu Phàm lúc này mới cùng chúng nữ chia ra. Lần này tiến đến tham gia trận đấu trừ gia tiêu phàm bên ngoài, còn có tầm hạ một đoàn người. Cộng lại, tổng cộng 10 cái luyện đan sư tiên sơ giai. Trong đó có 4, tiêu phàm cũng không nhận ra. Thái niệm niệm lén lút cho tiêu phàm giới thiệu mấy người thân phận. Tiêu phàm thế mới biết, lần này tham gia luyện đan tỷ thí danh hạt lại chính là vì ai có thể luyện chế sát hồn đan số lượng nhiều, ai thì tham gia phương thức đến xác định. Tiêu Phàm nhịn không được lật lên mặt nhãn. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, luyện chế sát hồn đan số lượng nhiều ít, cùng luyện đan sư thân mình năng lực luyện đan cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dùng loại phương pháp này tuyển ra luyện đan sư, không còn nghi ngờ gì nữa không phải đứng đầu nhất. Lần này luyện đan tỉ thí, cũng không phải so với ai khác năng lực tại ngang nhau thời gian bên trong, luyện chế sát hồn đan nhiều ít, đến xác định cuối cùng thứ tự. Mà là dựa theo ai có thể thời gian luyện chế tối bền bỉ, hiệu quả cường đại nhất, đang được đến định bậc a. Tiêu Phàm đã không nhịn được lắc đầu lên. Hắn giống như đã thấy, nếu như không phải hắn tham gia, lần này cổ hồn tiên quốc khẳng định phải thua thảm rồi. Lạc Đan Đế, lần này tiến về mộng đốc tiên quốc, do ta dẫn đội. Trên đường có gì cần, ngài cứ nói với ta là được rồi." Thái Lưu Quang xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mắt lúc, vừa cười vừa nói, "Ngươi đến mang đội, kia luyện đan thành làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm ngây mẫn cả người, "Ta chỉ là luyện đan thành bên ngoài người quản lý, chân chính người quản lý, thực lực so với ta còn cường đại hơn, Lạc Đan Đế ngươi cứ yên tâm đi." Thái Lưu Quang giải thích nói, "Còn mạnh mẽ hơn ngươi, ta vậy mà đều chưa từng ngờ qua. Vị này người quản lý Có phải hay không quá vô danh?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Lạc Đan Đế, đừng nói là ngươi liền xem như ta, đứng vị này thần bí người quản lý, thì từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua a." Tâm Hạ nghe được Tiêu Phàm lời nói, liền lập nói. "Chương 979, một sáng một tối, chương 979, một sáng một tối. Ngươi cũng chưa từng thấy?" Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Thái Lưu Quang. Hắn vô cùng hoài nghi, vị này thần bí người quản lý, thật tồn tại sao? Hắn nhưng là hiểu rõ, Tâm Hạ đến Luyện Đan Thành, thế nhưng đã mấy chục và năm. Đương nhiên là tồn tại. Thái Lưu Quang vẻ mặt chắc chắn, giải thích nói, "Lạc Đan Đế Giống chúng ta tiểu quỷ này thành phố nghề phụ, bình thường đều có một sáng một tối hai cái người quản lý. Luyện Đan Thành bên ngoài người quản lý chính là ta, Nhân Tiên Hậu Kỳ tu vi. Có thể vụng trộm người quản lý, chí ít cũng là địa tiên đỉnh phong, thậm chí huyền tiên sơ giai cường giả. Đặt ở chúng ta cổ hồn tiên quốc, vậy ít nhất cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút cũng có thể đã hiểu, nếu như không có bọn hắn dạng này cường giả tồn tại, chúng ta làm sao dám đem Luyện Đan Thành trọng yếu như vậy thành thị đặt ở như thế vắng vẻ chỗ. "Mmm mmm." Tiêu Phàm mặt người, trầm biếm nói, "Ta đến tiên duyên chi vực mới bao lâu, trừ ra Luyện Đan Thành, ta chỗ nào cũng chưa từng đi." Người cùng ta đem luyện đan thành vô cùng vắng vẻ. Ta cờ mờn làm sao biết nơi này rốt cục vắng vẻ không vắng vẻ a? Tiểu Phạm trầm miếng, nhìn xung quanh một đám luyện đan sư tiên sơ giai, trên mặt biểu hiện ra vô cùng thần sắc khó xử. Vì sao? Là luyện đan sư tiên sơ giai, bọn hắn hay là có như vậy một chút lợi lợi để bọn hắn rời khỏi luyện đan thành. Do đó, bọn hắn khoảng có thể hiểu đến tất cả tiên duyên chi vực, bây giờ rốt cục là tình huống thế nào? Có thể đúng là như thế. Bọn hắn mới biết lúng túng. Rõ ràng bọn hắn đều là một đám lý lịch không nên quá lao tồn tại, kết quả thì sao? Qua nhiều năm như thế, bọn hắn đám người này lại không ai có thể đạt được luyện đan thành đan đế tư cách. Ngay cả lần này bọn hắn mong đợi hồi lâu, cho rằng có thể rửa sạch nú nhã, tại toàn bộ vực luyện đan tỷ thí bên trên, không nói trực tiếp đạt được tiên duyên chi vực đan đế xưng hào, nhưng có thể cầm tới tốt thứ tự, quay về khẳng định cũng có thể cầm tới luyện đan thành đan đế xưng hào. Thế nhưng, vì Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn ý thức được, khả năng này dường như là không. Rõ ràng Tiêu Phàm mới chừng 20 tuổi a. Bọn hắn 20 tuổi lúc còn đang làm gì? Còn đang ở một không đáng chú ý địa phương nhỏ, cùng trong môn sư huynh đệ tranh giành tình nhân, thu hút sư tỷ sư muội chú ý đi. Là cái này trình là a?" Ừm. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thái Lưu Quang hiện tại thì có chút xấu hổ. Suy nghĩ một chút, hay là lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm nói: "Lạc Đan Đế, đây là chúng ta Tiên Nguyên Chi vực tương đối kỹ càng bản đồ, ngươi có thể nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không muốn bộc lộ ra đi. Có thứ này, ngươi sớm chút lấy ra mà." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, nhặt lấy ngọc giản về sau, trực tiếp thích thả ra thần thức, thăm dò vào đến trong ngọc giản, xem xét tình huống bên trong. "Oa, đây không phải bản cờ sao?" Tiêu Phàm nhìn thấy Tiên Nguyên Chi vực hoàn chỉnh bản đồ về sau, ở trong lòng theo bản năng nghĩ đến Chỉ thấy tất cả tiên duyên chi vực bị rõ ràng một phân thành hai, trong đó màu đen khu vực chiếm cứ 1/3, còn lại 2/3 bên trong thì có 1/3 thì là bị màu xanh dương khu vực lần nữa chia làm bốn phận, chia ra đại biểu cho tứ đại tiên quốc. Tứ đại tiên quốc địa bàn cũng là dường như giống nhau như đúc. Vậy đã nói rõ, màu đen khu vực chính là sát ma giới địa bàn. Nhất làm cho Tiêu Phàm giật mình là, tại màu đen khu vực cùng tứ đại tiên quốc tiếp xúc chỗ, còn có một viên rõ ràng màu máu khu vực, liền như là cờ tướng trên bản cờ sở hà hàn giới giống nhau. Bên trong ghi chú khu vực chiến đấu tiên khu vực này, đồng dạng chiếm cứ 1/3. Nói cách khác, tất cả tiên duyên chi vực bị chia ra làm 3. Sát ma giới, tứ đại tiên quốc cùng với khu vực chiến đấu cũng riêng phần mình chiếm cứ trong đó 1/3 khu vực. Rõ ràng như vậy vấn đề, lẽ nào mọi người cũng nhìn không ra? Tiêu Phàm càng phát càng thấy, chính mình trước đó sinh ra suy đoán, tiên duyên chi vực chỉ sợ sẽ là sát ma giới cùng tiên giới cùng nhau làm ra đồ vật, rất có đạo lý. Bất quá, tất nhiên không ai nhắc tới chuyện này, Tiêu Phàm cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra. Trong này liên lụy đến sự việc khẳng định rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ là một người võ thánh cảnh tu luyện giả. Quản nhiều như vậy thì sự làm cái gì? Lại càng không cần phải nói, nếu như không phải vì tiên duyên chi vực tồn tại, hắn làm sao có khả năng có cơ hội đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm nghề phụ? Về sau tiến vào chiến trường, chỉ sợ cũng rộng lượng bong bóng thu tính, chờ hắn nhặt lấy. Đây chính là đối với hắn giúp đỡ vô cùng vật lớn a. Giả bộ như không biết đi, Tiêu Phàm Yên lặng tại trong lòng thầm nhủ một tiếng về sau, tiếp tục xem hướng về phía bản đồ. Trên bản đồ thì rõ ràng biểu hiện tứ đại tiên quốc tất cả thành phố nghề phụ, cũng tại hậu phương lớn một phiến khu vực bên trong. Vị trí cụ thể không hề có đánh dấu ra đây. Thất nhiên tiên duyên chi vực khủng lỗ như vậy, kia tại trên địa đồ, nhìn lên tới rất nhỏ một phiến khu vực, khẳng định thì 10 phần khủng lỗ. Muốn tùy tùy tiện tiện tìm thấy, đương nhiên là rất không có khả năng sự việc. Này cũng hẳn là đúng tứ đại tiên quốc thành phố nghề phụ một bảo hộ. Ngoài ra, trừ ra thành phố nghề phụ chỗ khu vực, cùng địa phương khác, đều là khu vực chiến đấu chỗ thành thị. Nhất là tứ đại tiên quốc quốc đô vị trí, đều là dường như gần sát kia phiến màu máu khu vực. Đây quả thật là rất ít gặp a. Tiểu Phạm hơi kinh ngạc. Mặc kệ là trò chơi, hay là hắn hiểu rõ đến các loại cỡ lớn chiến đấu. Cục đồ kiểu này tương đương với bộ tứ lệnh giống nhau tồn tại, dường như cũng tồn tại ở hậu phương lớn, chính là vì thuận tiện chỉ huy chiến đấu. Đỡ phải tổng bộ bị người đánh dựng về sau, những người còn lại viên rắn bắt đầu bị địch nhân toàn diện. Thế nhưng nơi này, cường đại nhất đè vào phía trước nhất, càng nhỏ yếu hơn càng đến gần hậu phương lớn. Lẽ nào, bọn hắn hữu chân không sợ, dống chốc bị người tận diệt sao? Có thể, bọn hắn thật không sợ đi. Tiêu Phàm nghĩ tới chính mình suy đoán, trong lòng nhịn không được nói lẩm bẩm. Ta về sau nếu thực lực cường đại vọt thẳng vào sát ma giới trận doanh trong, đem bọn hắn tận diệt có thể hay không đông chốc đắc tội hai cái đại thế lực? À? Có muốn thử một chút hay không đâu?" Tiêu Phàm đột nhiên có chút ngao ngoai muốn động, rất muốn thí nghiệm một chút, chính mình tìm đường chết hành vi. "Đương nhiên." Đó là sự tình từ nay về sau. Hiện tại lời nói, Tiêu Phàm hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy hắn là thực sự không có dạng này năng lực, làm mưa làm gió. "Trừ phi, hắn thật muốn chết. Lạc Đan Đế, tuyệt đối không nên đem bản đồ tiết lộ ra ngoài a." Thái Lưu quang lần nữa chỉnh trọng việc nhắc nhở. "Yên tâm, ta bên này chắc chắn sẽ không tiết lộ. Chẳng qua, tiểu này bản đồ, ngươi cảm thấy, những người khác thật sẽ không tiết lộ sao?" Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Vậy thì cùng ta không có quan hệ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ do tương quan nhân viên đi xử lý." Thái Lưu Quang ngược lại cũng thản thản, đã hiểu Tiêu Phàm nói lời nói này ý nghĩa, cười hắc hắc. Bên cạnh tầng hạ đám người, rất là hâm mộ nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng muốn dạng này bản đồ. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn ra chính mình hiểu rõ đến tin tức tương quan bên ngoài, căn bản không có người đem miếng bản đồ này đưa cho bọn hắn, cho dù là hiện tại. Thái Lưu Quang đều không có cấp cho bọn hắn bản đồ ý nghĩa, chương 980, cường công cao như vậy trình độ, chương 980, cường công cao như vậy trình độ. Lạc Đan Đế Chúng ta có hay không có thể xuất phát, tiến về mộng ước tiên quốc?" Thái Lưu Quang vẻ mặt định mợ mà hỏi. Nhìn thấy Thái Lưu Quang đối đãi tiêu phàm thái độ, tâm hạ đám người sau khi xem, càng thêm hâm mộ. Nhưng dạng này hâm mộ, bọn hắn cũng chỉ dám ẩn tàng ở trong nội tâm, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. "Được thôi, vậy liền lên đường đi." Tiêu Phàm đem ngọc giản thu vào. Thái Lưu Quang trợn tròn mắt, sợ ba ba nói ra. "Lạc đàn đế, bản đồ." "Bản đồ ngươi không phải cho ta sao?" "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể bảo vệ tốt, sẽ không tiết lộ ra ngoài." Tiêu Phàm vẻ mặt chắc chắn nói. Mắt thấy Tiêu Phàm khẳng định không thể nào lại đem bản đồ trả lại cho mình, Thái Lưu Quang chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu, dẫn đầu bước lên truyền tống trận. Tâm hạ một đoàn người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn như cũ không dám biểu lộ ra. Bậy. Đợi đến tất cả mọi người bước lên truyền tống trận, Thái Lưu Quang ngay lập tức khởi động truyền tống trận. Một hồi kéo dài thời gian thật lâu cảm giác hôn mê, bao phủ tại Tiêu Phàm và trên thân thể người, đợi đến bọn hắn cuối cùng cảm giác được chân đạp ở trên mặt đất cảm giác thật, xuất hiện lần nữa, đã qua rất lâu. Mẹ nó, này truyền tống thời gian tại sao lâu như thế? Lẽ nào liền không có bố trí trận pháp đại lao? Hào hào tăng lên một chút truyền tổng trận ngươi sao?" Tiêu Phàm trầm biếm nói, "Đây là cố ý." Thái Lưu Quang nghe được Tiêu Phàm lời nói, vội vàng truyền âm nhắc nhở, "Cố ý?" Tiêu Phàm sững sờ, tức giận nói, "Cái đồ chơi này làm sao lại có thể là cố ý các ngươi?" "Được rồi, ngươi nói là cố ý đó chính là cố ý a." Tiêu Phàm trong nháy mắt hình như đã hiểu cái gì, dường như không tiếp tục nói một câu nói nhảm, giữ im lặng hướng về xung quanh nhìn sang. Cuối cùng, có nhìn thấy bầu trời a. Hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý, nhường hắn nhịn không được cảm khái lên. Đi vào tiên duyên chi vực lâu như vậy, thì cung ngọc cánh băng đến nói giống nhau. Bọn hắn đi vào tiên duyên chi vực lâu như vậy, một lần bầu trời cũng còn chưa từng gặp qua. Hiện tại đột nhiên lần nữa nhìn thấy bầu trời, Tiêu Phàm hay là cảm giác vô cùng thoải mái. Lạc Đan Đế nhìn thấy bầu trời, cũng không phải cái gì cũng được tốt. Tâm Hạ nghe được Tiêu Phàm cảm khái, nhịn không được nói, "Không phải chuyện gì tốt." Tiêu Phàm liếc qua Tâm Hạ, cười lạnh nói, "Các ngươi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đó là các ngươi tham sống sợ chết." Ồ. Tâm Hạ lập tức không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn nhất định phải thừa nhận, đây đúng là bọn hắn cảm thấy nhìn thấy bầu trời không phải chuyện gì tốt nguyên nhân. Nhất là Tâm Hạ Nhiều năm như vậy, một thằng lưu tại luyện đan thành. Thật chỉ là vì hắn là luyện đan sư tiên sơ giai, đúng tiên duyên chi vực giúp đỡ rất lớn sao? Không còn nghi ngờ gì nữa không phải. Hắn còn không phải bởi vì không muốn bước vào tàn khốc chiến trường, một trực tử kéo lấy, mặt dày mày dạn, lưu tại luyện đan thành sao? Hắn cũng không phải tiêu phàm. Một người một năm luyện chế sát hồn đan, vượt qua những người khác, thậm chí đem lỗ hổng cũng bổ sung. Hắn chính là một cùng cái khác luyện đan sư tiên sơ giai giống nhau, tương đối bình thường luyện đan sư. Có hay không có hắn, đúng cổ hồn tiên quốc, cùng với tiên duyên chi vực bên trong tu tiên giả, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lạc Đan Đế, còn có các vị đại sư, tất cả đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi sân thi đấu." Thái Lưu Quang nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng là có chút lúng túng, vội vàng mở miệng, giật ra trọng tâm câu chuyện. "Trực tiếp đi sân thi đấu? Lẽ nào không cần phải ở chỗ này ở hai ngày?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, buồn bực mà hỏi. "Sân thi đấu phụ cận, thì có nghỉ ngơi địa điểm, lẽ nào?" Lạc Đan Đế còn cần chuyên môn căn phòng sân nhỏ nghỉ ngơi. Thái Lưu Quang nét mặt, trong nháy mắt trở nên quỷ dị. "Nếu không đâu?" Tiêu Phàm đương nhiên hồi đáp. "Tiên duyên chi vực tình huống, cùng Lạc Đan Đế đã từng sinh hoạt thế giới, hay là có nhất định khác biệt?" người xem qua bản đồ thì hẳn phải biết, nơi này khoảng cách chiến trường vô cùng gần. Các vị lại là chúng ta tứ đại tiên quốc vô cùng trọng yếu tồn tại. Các ngươi ở chỗ này thời gian càng lâu, địch nhân càng dễ hiểu rõ tình huống của các ngươi, đến lúc đó nếu phái người lẻn, kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm." Thái Lưu Quang vẻ mặt khẩn trương giải thích, đồng thời còn nói thêm: "Do đó, lần này tỉ thí, thời gian rất ngắn. Theo bắt đầu đến kết thúc thì nhìn xem các vị luyện đan thời gian. Luyện đan kết thúc, rất nhanh đánh giá liền ra tới, đến lúc đó chúng ta rồi sẽ trực tiếp rời khỏi." Nhanh như vậy, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, trên mặt thì treo đầy không tình nguyện nét mặt. Hắn còn muốn nhìn, thật không dễ dàng ra ngoài một chuyến, cũng muốn khắp nơi đi dạo, kết quả nhanh như vậy thì kết thúc, này còn chuyện cái giang a. Lạc Đan Đế đây là muốn tại Mộng Đức Tiên Quốc Quốc Đô đi một vòng. Thái Lưu Quang nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt không tình nguyện, trong nháy mắt đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói: "Lạc Đan Đế, nếu ngài thật sự có thể đạt được Đan Đế của Tiên Nguyên Chi vực xưng hảo, ý nghĩ này rất dễ dàng có thể thực hiện, không kém lần này. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi đi đâu tọa thành thị, địa phương người quản lý đều sẽ nghiêm túc bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận bất kỳ làm hại. Về phần hiện tại." Thái Lưu Quang lắc đầu, tiếp nối nói: Chúng ta nhân viên thật chưa đủ, điểm ấy mượn vọng, thực sự không có cách nào nhường Lạc Đan Đế ngài thực hiện a. Nơi này dù sao cũng là mộc lực tiên quốc, không phải chúng ta cổ hồn tiên quốc. Lời này vừa ra, Tiêu Phàm càng phát ra càng thấy, chính mình lại một suy đoán đạt được nghiệm chứng. Mặc dù bên ngoài, tứ đại tiên quốc liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng sát ma giới. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, chỉ sợ vẫn là rất kịch liệt. Kỳ thực nghĩ cũng thế, nếu như không có cạnh tranh, bọn hắn cần gì phải chia làm tứ đại tiên quốc, chỉ là do một tiên quốc thống trị không được sao? Nhiều chuyện đơn giản a. Được thôi, Vậy ta hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sau này hãy nói. Tiêu Phàm có chút đáng tiếc, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, thấp giọng dò hỏi: "Lưu Quang tiên trưởng, nếu như ta đạt được đan đế của Tiên duyên chi vực Sương Hào, có phải hay không cũng có thể bước vào cái khác tiên quốc luyện đan điểm?" Cái này, nên có thể chứ? Thái Lưu Quang nghe nói như thế sửng sợ, không quá chắc chắn hồi đáp. Nếu như là người khác đưa ra yêu cầu như vậy, Thái Lưu Quang khẳng định phải hoài nghi hắn mục đích. Có thể đổi thành là Tiêu Phàm. Thái Lưu Quang suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy Tiêu Phàm có thể thật là vì tăng lên chính mình trình độ luyện đan. Lạc Đan Đế, kỳ thực ngươi nếu là thật muốn đi vào cái Khắc Tiên Quốc luyện Đan Điểm, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là đem năng lực luyện đan tăng lên tới Tiên trung giai, nhắc lại ra yêu cầu như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Thái Lưu Quang không giống nhau Tiêu Phàm ở miệng, truyền âm nhắc nhở một câu, chỉ cần đạt tới Tiên trung giai sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn hiện tại chính là luyện đan sư Tiên trung giai. Đương nhiên còn lấy được Tiên duyên chi vực Đan Đế xứng hảo, đây là tối thiểu nhất. Thái Lưu Quang cường điệu nói, chúc mừng năm mới. Tiêu Phàm trong nháy mắt lật lên mặt nhãn. Đây không phải nói nhảm sao? Luyện đan sư trình độ đều đã đạt tới tiên trung giai còn không thể đạt được tiên nguyên chi vực đan đế xứng hảo, đây không phải là ủng công cao như vậy trình độ. Chương 981, hắn đã tiên chủ giai, chương 981, hắn đã tiên trùng giai. Tỷ thí sẽ bãi, chính là đô thành Ngọc Ước tiên quốc một luyện đan điểm. Bên trong môi trường, cùng Tiêu Phàm trong luyện đan thành, đi qua những kia luyện đan điểm, cũng giống nhau như lúc, cùng nhau kiến tạo. Tiêu Phàm nhìn dù là rời đi cổ hồn tiên quốc, tiến vào luyện đan điểm, lại thì cơ hội là trong một cái mô hình mặt khắc ra tới, hắn liền không nhịn được nói thầm lên. Nghiêng ngắm cười cười. Tiêu Phàm lựa chọn khiêm tốn lên, Tầm hạ đám người đã cùng trước giờ đạt tới đến từ cái khác tiên quốc luyện đan sư tiên sơ giai nhóm, chào hỏi. Bọn hắn đều là có tư lịch, tự nhiên thì biết nhau cái khác tiên quốc tu luyện giả. Rốt cuộc, tỉ thí như vậy, bọn hắn đã từng thị trải qua. Chẳng qua, vì tỉ thí như vậy kết quả, đến xác định đan đế danh hiệu, vẫn là bọn hắn lần đầu tiên trải nghiệm. Cho chuyện một chút. Tầm hạ đám người không khỏi đem tiêu phàm sự việc, nói cho cái khác luyện đan sư. Rõ ràng lựa chọn tạm thời khiêm tốn xuống tiêu phàm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh thỉnh thoảng thì có ánh mắt tò mò, nhìn mình. Tiêu Phàm chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía những người này cười cười. Đột nhiên, một nữ hài tử âm thanh rẽ vào lỗ tai hắn vang lên: "Ngươi cũng vậy tới tham gia tỷ thí luyện đan sư sao?" Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, một nhìn lên tới hình như chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, chớp mắt nhìn ngập nước mắt to, sợ hãi nhìn chính mình. "Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Phàm, đúng là tới tham gia tỷ thí lần này ngươi cũng vậy sao?" Nhìn thấy nữ hài tử, Tiêu Phàm trong nội tâm lóe ra một tia hoài nghi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, thuận thế hồi đáp: "Ừm, ta gọi Nhan Hạ Dĩnh, trước đây không lâu, vừa mới đem đẳng cấp luận đan" đột phá đến tiên sư giai, làm động ước tiên quốc luyện đan sư, rất hân hạnh được biết ngươi." Nhan Hạ Dĩnh rất là cười vui vẻ. Phản phất là tuyệt đối, có thể tại một đám trung niên đại thúc, bác gái trong, nhìn thấy một đồng dạng trẻ tuổi luyện đan sư,ương nàng rất là có loại cảm giác thân cận, nhịn không được thì bu lại. Dù sao thì nhàm chán, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, Tiêu Phàm không ngại gọi tiếp cái này tiểu cô nương giao lưu một phen. Một phen trò chuyện tiếp theo. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng thư thái. Vì Nhan Hạ Dĩnh nhìn lên tới một bộ khiếp đảm sợ người lạ bộ dáng, nhưng trên thực tế thoại thuật lại khá cao rõ. Có thể trong lúc lớn đảng, để người nói ra một ít không muốn nói ra chân tướng đồng thời, còn có thể để người đối nàng sinh lòng thảo cảm. Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt cảnh giác lên. Tiểu cô nương này không đơn giản a. Đương nhiên. Tiểu cô nương Nhan Hạ Dĩnh mặc dù nhìn lên tới không đơn giản, nhưng Tiêu Phàm so với nàng còn muốn không đơn giản. Tại Nhan Hạ Dĩnh cho là nàng hiểu rõ Tiêu Phàm rất nhiều thông tin, mà đắc chí lúc, nàng nhưng lại không biết, Tiêu Phàm thì theo trong miệng của nàng hiểu rõ một chút muốn thông tin. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, hắn tất nhiên có thể nói cho Nhan Hạ Dĩnh hư giả thông tin, kia Nhan Hạ Dĩnh nói ra được thông tin, chỉ sợ cũng không phải thật. Do đó, Tiêu Phàm mặc dù theo Nhan Hạ Dĩnh trong miệng, hiểu rõ một chút tình huống, cũng không có đem nó để ở trong lòng, chỉ coi là giết thời gian. Cuối cùng, lại chờ đợi vẹn vẹn hơn nửa canh giờ sau. Một đám người đột nhiên xuất hiện tại sân thi đấu bên trong. Nguyên bản tập giọng giao lưu một đám luyện đan sư, ngay lập tức bình tĩnh lại, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đám người này. Bọn họ là ai? Tiêu Phàm nhìn thấy phản ứng của mọi người, không khỏi sững sờ, nói khẽ với Nhan Hạ Dĩnh dò hỏi. Huyết Đế Tiên Quốc luyện đan sư, đời trước đan đế, chính là dẫn đầu nam nhân kia, hắn gọi Sa Ly, nghe nói cùng Huyết Đế Tiên Quốc quốc chủ, đến từ cùng một cái gia tộc. Nhan Hạ Dĩnh không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng, trong đôi mắt còn lóe ra vẻ sùng bái quá mang. "Đời trước đàn đế, tình huống thế nào?" "Tiên duyên chi vực đàn đế, ngươi vừa nãy sẽ không nói, cho tới bây giờ, trừ ra cái đó tiên trung giai luyện đàn đại sư, vẫn chưa có người nào đúng nghĩa đạt được đàn đế xưng hào sao?" Tiêu Phạm vẻ mặt buồn bực mà hỏi. "Nói thì nói như thế không sai, có thể tỷ thí như vậy thì không phải lần đầu tiên tổ chức, mỗi lần đầu danh luôn có lời giải thích đi. Mặc dù tứ đại tiên quốc đều không có công khai thừa nhận, nhưng chúng ta luyện đàn sư trong lúc đó đã đem vị này đại sư Xali xưng là đàn đế." Nhan Hạ Dĩnh ánh mắt không nháy một cái trầm trầm báo xá lý, trong miệng thấp giọng giải thích nói, "Còn có thể làm như vậy." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn còn cho là mình lại bị lấn lướt, kết quả lại là một không chính thức tính chất đan đế. Một không chính thức tính chất đan đế, đúng Tiêu Phàm mà nói, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Đó chính là cái cản bẫ. "Vì sao không thể làm như vậy?" Nhan Hạ Dĩnh đảo tiểu bạch con mắt, cuối cùng đem tầm mắt về tới trên người Tiêu Phàm, vẻ mặt hồn nhiên nói, "Tất nhiên chúng ta tiên duyên chi vực bên trong, hiện nay đã không có luyện đan sư tiên trung đại sư xuất hiện, đại sư xá lý có thể vượt qua ta nhóm nhiều như vậy, hắn thị có tư cách biến thành tiên duyên chi vực đan đế." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhịn cười không được cười, nói ra: "Vị này Sạ Lỷ Tiền Bối rốt cuộc có năng lực gì, lại để ngươi đối với hắn như thế sùng bái? Ngươi thậm chí ngay cả Sạ Lỷ Tiền Bối cũng không biết, ngươi đến cùng phải hay không chúng ta Tiên Duyên Chi Vực bên trong, phế phái tu tiên giả bên trong luyện đan sư tiên sơ giai." Nhan Hạ Dĩnh cảnh giác nhìn Tiêu Phàm hỏi: "Ta nên nói qua cho ngươi, ta đến Tiên Duyên Chi Vực cũng không có thời gian bao lâu." Tiêu Phàm trợn trừng mắt, tức giận nói: "Mờ mờ mờ." Nhan Hạ Dĩnh nghe xong lời này, ngượng ngùng cười nói: "Cũng thế, ta thật quên chuyện này thật có lỗi, thật thật xin lỗi." Ngươi sẽ không cần cùng ta xin lỗi, ngươi thì nói cho ta biết, vị này Sạ Lỷ tiền bối rốt cục làm sự tình gì, để ngươi như thế sùng bái là được rồi." Tiêu Phàm hỏi lần nữa. "Biết người biết ta, mới có thể bạch chiến bạch thắng." Từ nơi này huyết đế tiên cốt Sạ Lỷ sau khi xuất hiện, Nhan Hạ Dĩnh cùng chúng quanh tu luyện giả, thái độ thì đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Tiêu Phàm cho dù là cái kẻ ngu, đều có thể đã hiểu, cái này Sạ Lỷ tu luyện giả, khẳng định không tầm thường. Có thể Tiêu Phàm hiện tại đối với hắn hiểu rõ, là thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như có thể theo Nhan Hạ Dĩnh trong miệng Hiểu rõ đến một chút liên quan tới hắn sự việc, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cụ thể bao nhiêu năm trước, ta thì quên đi. Dù sao lần trước luyện đan sư tỷ tỷ, cũng là gần 1000 năm trước đi. Sa Lữ Tiên Bối, vì Hắc Mã Chi Tư, siêu việt tất cả tiên quốc bên trong luyện đan đại sư, luyện chế ra nổi tiếng tất cả tiên duyên chi vực, Mộc Linh Kim Vật Đan. Nhắc tới cái này đan dược lúc, Nhan Hạ Dĩnh ngừng nói, vẻ mặt đương nhiên nét mặt hỏi. Loại đan dược này, ngươi dù sao cũng nên đã hiểu là cái gì sao? Ta tại sao muốn hiểu rõ? Tiêu Phàm là thực sự không biết, thì học Nhan Hạ Dĩnh tư thế, đương nhiên đáp lại nói. Cái này Nhan Hạ Dĩnh càng thêm không biết nói cái gì cho phải. "Được thôi." Nhan Hạ Dĩnh đứng môi, cũng không biết nên nói Tiêu Phàm bắt nạt nàng hay là cái gì, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói. "Mộc Linh Kim Vận Đan chính là một loại có thể đúng thuộc tính Mộc tu luyện giả, giúp đỡ rất lớn đàn dược." Mọi người đều biết. Nhan Hạ Dĩnh liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hình như sợ Tiêu Phàm đột nhiên lại ngắt lời hắn, ung dung giải thích nói. "Thuộc tính Mộc Linh khí, bình thường đều thích hợp với chữa trị một loại công pháp. Phục dụng Mộc Linh Kim Vận Đan về sau, có thể nhường chuyên môn tu luyện thuộc tính Mộc trị liệu công pháp tu luyện giả, đang thi triển trị liệu công pháp lúc, giảm mất một nửa tiêu hao." cũng rút ngắn một nửa thi pháp thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trên mặt toát ra rất thần sắc kinh ngạc. Dạng này đan dược, hiệu quả sát thực vô cùng cường đại. Có thể dùng trên người cường giả tiên cấp, hình như liền có chút không phải như vậy đáng tin cậy cùng trọng yếu đi. Nếu như ngay cả dạng này đan dược cũng có thể làm cho vị này Sally biến thành tiên duyên chi vực bên trong vô số tiên sơ giai tu luyện giả hâm mộ đối tượng, Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ, những thứ này luyện đan sư tiên sở giai, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rác thải hơn nhiều. Nhan Hạ Dĩnh hình như nhìn ra, Tiêu Phàm trên mặt nét mặt tràn đầy khinh thường cùng xem thường, chính là nhắm vào Sally. Đội vàng lại mở miệng, như là tiểu mê muội giúp đỡ thần tượng của mình giải thích giống nhau, nói ra: "Lạc đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhìn xem tiểu này hiệu quả của đan dược, hình như rất bình thường dáng vẻ. Thế nhưng nếu dùng tại những kia trên chiến trường tiền bối cường giả trên ngợi, đủ để cho bọn hắn cứu vất vô số bị thương tiền bối. Với lại, nói câu không dễ nghe lời nói, nếu lần này có người có thể luyện chế ra tương tự đan dược, phàm là hiệu quả đây xả lị tiền bối, hơi cường đại một chút như vậy, cũng có tư cách bị bình chọn là đan đế của tiên duyên chi vực. Vì sao ạ? Lẽ nào vị này xả lị tiền bối, hiện tại đã không cách nào luyện chế loại đan dược này?" Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía tụ tập ở phía xa xạ sạ ly đám người, cười ha ha nói: "Làm sao có khả năng? Xạ Ly Tiên bối đương nhiên còn có thể luyện chế ra loại đan dược này, chẳng qua dựa theo quý củ, hắn đã là đan đế, thì không có cách nào tiếp tục cùng chúng ta tranh đoạt đan đế tư cách. Chư phi, hắn là thực sự đột phá đến tiên chủ giai, có thể thực sự đạt được chính thức thừa nhận đan đế danh hiệu xứng hảo." Nhan Hạ dĩnh vẻ mặt còn nhìn nói: "Ồ." Tiêu Phàm nghe nói như thế, rõ ràng chấn sừng sốt một chút, nhịn không được nói ra: "Kia nếu như đổi thành là ngươi, tại không có lực lượng đạt được chính thức thừa nhận đan đế danh hiệu tình huống dưới, hắn còn có thể tại tới tham gia dạng này luyện đan tỷ thì sao? A. Nhan Hạ Dĩnh sững sờ, trên mặt toát ra càng phát ra mừng như điên thần sắc, khiếp sợ nói ra: "Là đạo hữu, ngươi nói đúng a. Nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn sẽ không lại đến tham gia cái gì luyện đan tỷ thí." Nói như vậy, Sát Ly Tiên Bối đây là đã trở thành luyện đan sư tiên trung giai. Vậy ta cũng không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, nét mặt vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã cạch giác. Thì cùng chính hắn nói giống nhau, nếu như là hắn, dưới tình huống như vậy, khẳng định là đã có lực lượng đạt được chính phủ phát ra đan đế xưng hào rốt cục tình huống dưới mới biết lần nữa tới tham gia luyện đan tỷ thí. Nói cách khác, trong Tiên duyên chi vực, muốn đạt được đan đế xưng hào, khẳng định vẫn là được đạt tới luyện đan sư tiên trung giai. Vị này tên là Sạ Ly luyện đan sư, chỉ sợ đã là luyện đan sư tiên trung giai. Vị này hẳn là kế lần trước vị luyện đan sư kia tiền bối sau đó, cái thứ 2 trong tiên duyên chi vực, đột phá đến tiên trung giai luyện đan đại sư. Đây mới thật sự là luyện đan đại sư. Ừm. Đây là không tính tiêu phàm tính huống dưới. Nếu đem tiêu phàm tính cả, hắn đương nhiên không thể nào là tiên duyên chi vực bên trong, cái thứ 2 biến thành tiên trung giai luyện đan đại sư tồn tại. Chương 982, Tiên giới thập đại gia tộc, 1, chương 982, Tiên giới thập đại gia tộc, 1. Luyện đan sư tiên trung giai a. Nhan Hạ Dĩnh như là đã nhận định, cái này gọi sạ lý nam nhân, khẳng định đã là luyện đan sư tiên trung giai dường như trong đôi mắt, đột nhiên phát ra cảm thêm của những tiểu bái. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cảm thấy có chút ý tứ. Nay hoàn toàn chính là một sạ ly của nhiệt tiệu bị phấn. Chẳng qua, chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt nhi. Rốt cuộc, có thể theo Nhan Hạ Dĩnh chớp miệng, hiểu rõ nhiều như vậy thông tin thì tiết kiệm không ít thời gian. Lặc. Tiêu Phàm Đúng lúc này, Thái Lưu Quang theo bên cạnh đi tới, nhìn thấy Tiêu Phàm đang muốn dùng Lạc Đan Đế danh xưng hô Tiêu Phàm, lại nhìn thấy Tiêu Phàm bên cạnh còn đứng nhìn một người, vội vàng đổi giọng. "Chuyện gì?" Tiêu Phàm thì chú ý tới Thái Lưu Quang xưng hô trên biến hóa, bất động thanh sắc hỏi. "Thi đấu lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta đi qua đi." Thái Lưu Quang nhìn lướt qua Nhan Hạ Dĩnh, cười nói, "Được." Tiêu Phàm gật đầu, nói với Nhan Hạ Dĩnh, "Nhan đạo hữu, vậy trước tiên không tán gẫu nữa." Một lúc đấu trường trên thấy, Nhan Hạ Dĩnh nhìn thấy Thái Lưu Quang lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó ý vị thâm trường nói ra, Nhan đạo Hưu trình độ luyện đan hình như thì không tầm thường a. Ta nhớ được vị này Lưu Quang tiến trưởng, tựa như là các ngươi cổ hồn tiền quốc luyện đan thành người quản lý. Nói xong, Nhan Hạ Dĩnh hướng về phía Thái Lưu Quang chắp tay hành lễ nói: "Vạn bố gặp qua Lưu Quang tiến trưởng. Xin chào." Thái Lưu Quang hướng về phía Nhan Hạ Dĩnh xa lạ mà khách khí cười một tiếng, như là không hề có nhận ra thân phận của đối phương giống nhau, thì không nói thêm gì. Tiêu Phàm thì là nói ra: "Nhan đạo Hưu nói đùa, đúng là ta một phổ phổ thông thông tiểu luyện đan sư." Vậy liền một lúc trên sàn thi đấu thấy, Nhan Hạ Dĩnh không có đi cùng Tiêu Phàm tranh luận cái gì. Nhiếp Miệm nhỏ khanh khách cười một tiếng, thì hướng về chính nàng Tiên Quốc các luyện đan sư, tụ tập sân bãi đi đến. A, nàng Lam Ngọc ứng Tiên Quốc luyện đan sư. Nhìn thấy Nhan Hạ Dĩnh rời đi phương hướng, Thái Lưu Quang thần sắc đột nhiên ngưng tụ, truyền âm nói với Tiêu Phàm: "Ngươi làm sao lại như vậy nhận biết nàng?" Tiêu Phàm phát hiện Thái Lưu Quang lại cùng mình truyền âm giao lưu Nhan Hạ Dĩnh vấn đề, ngay lập tức ý thức được cái này gọi Nhan Hạ Dĩnh nữ nhân, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn không đơn giản. Thế là, thì truyền âm đáp lại nói: "Chính nàng tìm tới, sao nữ nhân này có vấn đề? Ta nếu đoán không sai, Nữ nhân này chỉ sợ cùng Mộc Đức Tiên quốc quốc chủ, không nhỏ quan hệ à? Hẳn là Mộc Đức Tiên quốc quốc chủ cháu gái." Thái Lưu Quang hồi đáp. "Mộc Đức Tiên quốc quốc chủ cháu gái." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đúng là không nghĩ tới. Kinh ngạc nhìn về phía Nhan Hạ Dĩnh bóng lưng, mà Nhan Hạ Dĩnh tựa như là cảm giác được, Tiêu Phàm ánh mắt, thậm chí có thể nói, Nhan Hạ Dĩnh hình như nghe được Tiêu Phàm cùng Thái Lưu Quang giao lưu nội dung dường như. Đột nhiên quay đầu, hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, cặp kia linh động trong đôi mắt, lóe ra một vòng xem thấu tất cả nụ cười, lại còn hướng về phía Tiêu Phàm nháy nháy mắt. Nữ nhân này nghe được, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trên mặt toát ra một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Từ vừa mới bắt đầu gặp được nữ nhân này, Tiêu Phàm cũng cảm giác nữ nhân này không thích hợp. Hiện tại nàng lại có thể như thế thật xa nghe được hắn cùng Thái Lưu Quang truyền âm, cái này càng thêm không thích hợp. Nhất là mình còn có hệ thống tình huống dưới, hệ thống đều không nhắc tới tình, phát hiện nàng đến cùng là thế nào nghe lén đến. Buồn hệ thống làm sao có khả năng không biết, ký chủ xin không nên tùy tiện nói xấu buồn hệ thống. Nàng năng lực nghe được hai người các người truyền âm giao lưu, hoàn toàn là vì thần hồn cường độ vô cùng cường đại, đã đạt đến chí ít huyền thiên cấp. Cảm giác được Tiêu Phàm ý nghĩ, hệ thống trong nháy mắt nhảy ra ngoài, rất là bất mãn đáp lại nói: Huyền tiên cấp thần hồn cường độ. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Nhan Hạ Dĩnh phương hướng, hỏi: "Hệ thống, đem nàng kỹ càng thuộc tính cho ta liệt kê ra đi, nàng sao sẽ mạnh mẽ như thế?" Hệ thống lần này ngược lại là không nói gì, trực tiếp trước mặt Tiêu Phàm, đem Nhan Hạ Dĩnh thuộc tính tình huống dàn ra ra đây. Nhân vật: Nhan Hạ Dĩnh. Tu vi: Nhân tiên cảnh đỉnh phong. Thần hồn cường độ: Huyền tiên đỉnh phong. Di trú: Ngọc Ước Tiên Quốc quốc chủ cháu gái, tiên giới thập đại gia tộc một trong Nhan gia tiểu nữ nhi, một lòng dạ rất sâu bạch phú mỹ. Tiên giới thập đại gia tộc. Tiêu Phàm nhìn thấy hệ thống đánh giá, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên, càng khiến hắn rất ngạc nhiên hay là hệ thống lần này dàn ra thông tin so với trước đó, kỹ càng quá nhiều. Không chỉ nói ra nhan hạ Dĩnh Tu Vi, còn nhắc tới đối phương thần hồn cường độ, cùng với đến từ cái nào một cái gia tộc. "Hệ thống, cái này tiên giới thập đại gia tộc ngươi hiểu bao nhiêu?" Tiêu Phàm nhịn không được trong lòng tò mò, âm thầm nghi ngờ hỏi. "Trước mặt ngươi cái này thái gia đệ tử, tại tiên giới thập đại gia tộc trước mặt, chính là thứ cặn bã." Hệ thống lạnh lùng đáp lại một câu. "Sau đó thì sao?" Tiêu Phàm tiếp tục chờ đợi, hắn cho rằng hệ thống sẽ tiếp tục giới thiệu. Kết quả chờ hồi lâu, hệ thống cũng không tiếp tục nói một câu. Cái này khiến Tiêu Phàm nhíu mày truy vấn. "Và buồn hệ thống thăng cấp, ngươi sẽ biết. Kia giữa chúng ta giao lưu, nữ nhân kia sẽ không phát hiện a?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, có chút lo lắng hỏi. "Yên tâm, cho dù là thần cấp cường giả đến rồi, cũng đừng nghĩ phát hiện buồn hệ thống tồn tại, liền xem như ngươi, muốn lộ ra buồn hệ thống tồn tại, cũng không có khả năng." Chương 982, Tiên giới thập đại gia tộc 2, chương 982, Tiên giới thập đại gia tộc 2. Hệ thống tự tin đáp lại nói: "Vậy là tốt rồi." Đối với hệ thống tự tin như vậy, Tiêu Phàm ngược lại là không nói thêm gì. Hắn đương nhiên chỉ có thể tin tưởng hệ thống. Tiêu Phàm cùng hệ thống giao lưu, cũng là sự tình trong ngáy mắt. Thái Lưu Quang không hề có chú ý tới những thứ này, ngược lại vẻ mặt phiền muộn tiếp tục truyền âm nói: "Lạc Đan Đế, lần này phiến thoái, nghe nói nữ nhân này trình độ luyện đan đặc biệt cao, đây vừa mới đến sạ lị còn cao hơn nhiều lắm. Nữ nhân này đã vậy còn quá lợi hại." Tiêu Phàm không có nhắc nhở Thái Lưu Quang, giữa bọn hắn truyền âm giao lưu đã bị Nhan Hạ Dĩnh phát hiện. Vẫn như cũ giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, tiếp tục cùng Thái Lưu Quang tiếp tục truyền âm trao đổi. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất hiểu rõ. Chỉ là nghe nói, bất quá ta tin tưởng Lạc Đan Đế ngài trình độ luyện đan khẳng định so với nàng còn cường đại hơn. Thái Lưu Quang cười lớn truyền âm an ủi, "Khách nói mỏ, ta thì một bình thường luyện đan sư, làm sao có khả năng cùng nàng như vậy đại nhân vẫn so sánh. Nhìn tới, lần này muốn đạt được đan đế của tiên duyên chi vực xưng hảo, không có đơn giản như vậy a." Tiêu Phàm truyền âm sau đó, ra vẻ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thái Lưu Quang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, luôn cảm giác Tiêu Phàm thời khắc này bộ dáng, cùng trước đó tới tham gia luyện đan tỷ thí trước đó, có tương đối lớn biến hóa. Hắn bất động thanh sắc liếc qua xa xa nhan hạ dĩnh về sau, nhíu mày, nghĩ sâu xa một lát sau, còn nói thêm, "Lạc đan đế Không nói trước những thứ này, ta cho ngài giới thiệu một chút, cái khắc luyện đan sư đi. Một lúc thi đấu liền bắt đầu, ngài trước tiên có thể chuẩn bị một chút. Không cần thiết. Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn đã theo Nhan Hạ Dĩnh trong miệng, đem một số người tình huống hiểu rõ dấu triệt. Thật nhiên Nhan Hạ Dĩnh địa vị cao như vậy. Tiêu Phàm tin tưởng nàng biết đến tình huống, khẳng định phải đây Thái Lưu Quang càng nhiều hơn một chút. Với lại, nói câu không dễ nghe. Theo tầm hạ bọn này trên thân thể người, Tiêu Phàm đã ý thức được, tiên duyên chi vực những thứ này luyện đan đại sư, đều là cái gì điệu dạng tử. Chỉ cần không có người thật đột phá đến tiên chu giai, Tiêu Phạm tin tưởng mình lần này đạt được đan đế của Tiên duyên chi vực xưng hảo, là cảm thấy không có vấn đề. Cho dù thật sự có, cũng chỉ có Nhan Hạ Dĩnh cùng Sạ Ly hai người. Nếu bọn hắn thật đột phá đến Tiên Chu giai, Tiêu Phạm vẫn như cũ không sợ bọn họ. Vì người khác đột phá đến Tiên Chu giai, khẳng định còn phải tiếp tục cố gắng. Dung trò chơi đẳng cấp mà nói, bọn hắn sau khi đột phá, trước mắt đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm, có thể chỉ có vừa ngoi đầu lên, nhiều lắm là đạt tới chủ đoạn. Tiêu Phạm đâu? Hắn là sau khi đột phá, trực tiếp đạt tới thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng một ô, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm, có thể tiếp tục đột phá. Trình độ của hắn đặt ở tất cả luyện đan sư tiên trung giai bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại. Trừ phi có người có thể đem đẳng cấp luyện đan sư tăng lên tới tiên cao giai, nếu không, muốn vượt qua Tiêu Phàm, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà nếu quả như thật có người đột phá đến tiên cao giai, Tiêu Phàm chỉ có thể nhận thua. Ai bảo hắn hiện tại thần hồn cường độ không đủ để nhường hắn đem luyện đan sư đẳng cấp tăng lên tới tiên cao giai đâu? Thái lưu quang vô cùng bất đắc dĩ. Tiêu Phàm không muốn nghe chính mình giải thích những thứ này, luyện đan đại sư tình huống, hắn cũng không thể ép buộc Tiêu Phàm đi nghe, chỉ có thể cười khổ, truyền âm nói: "Vậy được rồi, Lạc Đan Đế Ta cho ngài giải thích một chút, lần tranh tài này quy tắc, này ngài cũng muốn hiểu rõ đi. Lẽ nào quy tắc tranh tài một lúc không ai giảng sao? Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ. Đây cũng quá kỳ quá đi, thì không phải là không có người nói, chỉ là có chút chú ý hạn mục, ngài dù sao cũng là vừa tới chúng ta Tiên duyên chi vực, có thể không biết. Lỡ như phần quy, không chỉ có riêng là tức đoạt tư cách tranh tài đơn giản như vậy. Thái Lưu Quang vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hay nói, chú ý hạn mục. Vậy ngươi nói một chút. Tiêu Phàm nhíu mày. Điểm trọng yếu nhất, luyện chế đan dược, nhất định phải là chúng ta tu tiên giả có thể sử dụng. Thái Lưu Quang vẻ mặt ngưng trọng nói: Cái gì? Tiêu Phàm nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này lại cũng là một chú ý hạng mục. Lưu Quang tiên trưởng, ngươi đang trêu chọc ta chơi lâu a? Đây coi là cái gì chú ý hạng mục, ai biết nhàn rỗi không chuyện gì làm, tại đây chủng trong trận đấu, luyện chế ra yêu thú có thể sử dụng đang được. Tiêu Phàm im lặng nói, không phải yêu thú, nếu yêu thú cũng là chúng ta phe phái tu tiên giả một phương cũng không có có vấn đề gì. Ý tứ của ta đó là, không thể luyện chế ra tu ma giả có thể sử dụng đang được. Thái Lưu Quang thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cái này, nghe nói như thế, Tiêu Phàm sắc mặt, trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Vì, mặc kệ là tu tiên giả hay là tu ma giả, theo bản nguyên đi lên giảng, đại bộ phận đều là nhân tộc, chỉ là bởi vì phương thức tu luyện khác nhau, mới biết bị người định nghĩa là tu tiên giả cùng tu ma giả. Đã như vậy, vậy liền mang ý nghĩa, đại bộ phận đan dược, tại tu tiên giả cùng tu ma giả bên trong đều là thông dụng. Không, thậm chí có thể nói, tất cả đan dược đều là thông dụng. Nếu không nên luyện chế ra chuyên thuộc về tu tiên giả hoặc là tu ma giả đan dược, độ khó kỳ thật vẫn là thật lớn. Lưu Quang Tiên trưởng, chuyện này, tại sao tới trước đó ngươi không có nói cho ta biết? Hiện tại cùng ta giảng những thứ này, Có phải hay không hơi trễ, ta cũng chưa từng gặp qua tu ma giả, ta làm sao biết ta luyện chế ra tới đáng được, những người tu ma kia năng lực không thể sử dụng." Tiêu Phàm vẻ mặt bất mãn nói. "Chương 983, kết cục thê thảm, chương 983, kết cục thê thảm." Chuyện này sát thực chết ta. Thái Lưu Quang vẻ mặt hổ thẹn hướng về phía Tiêu Phàm xin lỗi lên, sau đó bắt đắc dĩ giải thích nói: "Ta trước đó thật không để ý đến vấn đề này, vừa mới nhìn thấy Sát Ly lúc, mới đột nhiên đem nghĩ đến. Vì sao nhìn thấy hắn lúc, mới đột nhiên nghĩ đến?" Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Tên kia đã từng có một bằng hữu, thì bởi vì chuyện này, bị trừng phạt kết cục tương đối thê thảm. Thái Lưu quang rõ ràng không muốn đàm luận chuyện này, trên mặt toát ra kiên kỵ không sâu nét mặt. Tiêu Phàm thì không có hỏi tới. Loại chuyện này, nghĩ có thể đã hiểu, xác thực không cần phải đàm luận nữa. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không biết dạng gì đang dự, không thích hợp tu ma giả, sao đi tham gia trận đấu? Tiêu Phàm cắn răng, cố ý phẫn nộ nói. Ký thức, có hệ thống giúp đỡ, Tiêu Phàm muốn đánh giá ra chính mình luyện chế đang dự, rốt cục thích hợp không thích hợp tu ma giả sử dụng, ký thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần hỏi một chút hệ thống, có thể đạt được đáp án. Nhưng loại chuyện này, bản thân liền là Thái Lưu Quang sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tính tiền phụ trách. Lạc Đan Đế, nếu không lần tranh tài này, ngài trước không muốn tham dự, chờ ta về sau, mang ngài mở một ít tu ma giả, chúng ta về sau lại đến tham gia. Về sau lại đến tham gia? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, vẻ mặt im lặng, nói ra, không thể nào về sau tới tham gia, ta còn cũng không tin lão tử nếu là có thể luyện chế ra vĩnh cựu tăng thực lực lên đáng nương, cho dù có thể làm cho tu ma giả sử dụng, những người này còn có thể dùng đầu này quy tắc ngầm tìm ta phiền phức. Cái này? Thái Lưu Quang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm, vô cùng kinh ngạc nói, Lạc Đan Đế, ngươi thật sự có thể luyện chế ra để người tiên cảnh trở lên, kim tiên cảnh trở xuống cường giả, thực lực vĩnh cửu tăng lên đáng kể. Chỉ cần cho ta vật liệu, ta có thể luyện chế." Tiêu Phàm thản nhiên nói. "Năng lực tăng lên bao nhiêu? Năng lực đạt tới 5% thực lực để thang sao?" Thái Lưu Quang nhìn thấy Tiêu Phàm như thế tự tin, trong lòng lập tức suy đoán, Tiêu Phàm có thể tự tin như vậy, hẳn là vì đã trước giờ luyện chế qua. Nếu không sức lực tuyệt đối không thể nào như thế đủ. Nói đùa cái gì, nếu là tăng thực lực lên, làm sao có khả năng chỉ có chỉ là 5? Tiêu Phàm tương đối im lặng, đồng thời trước mặt mở ra giao diện luyện đan tìm ra một loại đan dược, đem nó chi tiết cặn ngẩn kế hiện ra ra đây. Tiên linh bảo nguyên đan, tiên sơ giai đan dược, có thể tăng lên tu luyện giả gấp 2 vĩnh cửu chiến lực, hạn mức cao nhất kim tiền cảnh. Tiên sơ giai đan dược chính là như thế bá khí, không có nhiều như vậy lung ta lung tung giới thiệu, cũng không có các loại hạn chế, ăn hết có thể tăng lên gấp 2 vĩnh cửu sức chiến đấu. Trước đây Tiêu Phàm nhìn thấy cái này đan dược lúc, còn có một chút khịt mũi coi thường. Tiên giai mỗi một cái tiểu giai đoạn, chiến lệch cũng vô cùng khủng bố, gấp trăm lần đều là tiểu nhân. Chiến lệch lớn như vậy, hắn thấy, chỉ có gấp 2 chiến lực tăng lên, căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng nghe được Thái Lưu Quang, Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, dù chỉ là gấp 2 tăng lên, đều là chuyện rất khó khăn tình. Bây giờ tại đem viên đan dược kia lấy ra xem xét, Tiêu Phàm cảm thấy chính mình thật nhubức. Lẽ nào cái các luyện đan sư tiên sơ giai, đều không có cách luyện chế cường đại như vậy đan dược sao? Hình như có chút giáp thải a. Tiêu Phàm nhếch môi, ở trong lòng khinh thường nói. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Thái Lưu Quang mặt mũi tràn đầy hứng phấn, vô cùng mong đợi hỏi. Chờ thi đấu lúc bắt đầu, rồi nói sau. Hệ thống giới thiệu đan dược thuộc tính, chỉ là cơ sở luyện chế cùng hệ thống phụ trợ luyện đan kết quả. Nhưng nếu như là Tiêu Phàm tự mình luyện chế, hay là có khả năng xuất hiện biến dị tình huống. Đan dược biến dị, hiệu quả nhất định mạnh hơn thuộc tính cơ sở hơn nhiều. Tiêu Phàm có tự tin luyện chế ra biến dị đan dược, nhưng cụ thể năng lực đạt tới kết quả thế nào, hắn tựu chân không rõ ràng. Coi như là thừa nước đục thả câu đi. Thái Lưu Quang nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin như vậy, trong lòng cũng lần nữa tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ, tiếp tục truyền âm nói ra: "Lạc Đan Đế, nếu ngài thật sự có thể luyện chế ra vĩnh cửu tăng thực lực lên vượt qua 5 phần trăm đan dược, ta có thể bảo đảm, cho dù đan dược này có thể làm cho tu ma giả sử dụng, thì không người nào dám ra tay với ngươi." Nha Thái Lưu Quang kích động, nhường Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Nguyên lai like yêu cầu chỉ có ngần ấy a? Hưởng công hắn như vậy trước đó kích động như vậy, còn làm cái gì không thể để cho tu ma giả sử dụng quy tắc? Một đám cặn bã. Mà Tiêu Phàm không hề có chú ý, hoặc nói, hắn trực tiếp không để ý đến nhan hạ Dĩnh phản ứng. Hắn biết mình cùng Thái Lưu Quang truyền âm giao lưu, khẳng định có thể bị nhan hạ Dĩnh nghe được, cho nên đối phương rốt cục có phản ứng gì, cũng cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hắn hoàn toàn không muốn đi để ý tới. Mà giờ khắc này nhan hạ Dĩnh một thẳng triển lộ ra loại đó, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nụ cười tự tin. Đột nhiên mưng kết, miệng nhỏ dài tròn trịa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong nội tâm, Càng La hơn nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng giống như Thái Lưu Quang, đều hiểu Tiêu Phàm tất nhiên có thể đúng luyện chế ra Vĩnh Cửu Tăng lên 5% thực lực đang dưỡng, như thế chẳng thèm nó tới. Kia khẳng định có thể luyện chế càng thêm lợi hại đang dưỡng. Đây chính là Sạ Lị cũng luyện chế không ra được. Nhan hạ Dĩnh trước đó trước mặt Tiêu Phàm, bày ra đúng Sạ Lị sủng bái, dĩ nhiên không phải nàng chân thực một mặt, đều là bị nàng ngụy trang đi ra. Nếu là giả, kia nàng mục đích làm như vậy, nhất định là vì mê hoặc Tiêu Phàm. Đồng thời cũng là muốn theo Tiêu Phàm trong miệng Hiểu rõ một ít càng nhiều tin tức hơn, nhưng vô cùng đáng tiếc. Nhan Hạ Dĩnh bất đắc dĩ phát hiện, Tiêu Phàm so với nàng trong tưởng tượng, còn muốn giàu hoạt một ít. Nàng cho rằng đã theo Tiêu Phàm trong miệng, hiểu rõ không ít thông tin. Nhưng bây giờ thông qua nghe lén Tiêu Phàm cùng Thái Lưu Quang truyền âm, nàng mới biết được, chính mình trước đó theo Tiêu Phàm trong miệng, lấy được toàn bộ thông tin, đều là bị hắn lừa dối. Trừ ra một cái tên, cái khác đều là giả. Cái này khiến Nhan Hạ Dĩnh bị đả kích lớn, nhưng bị đả kích sau, Nhan Hạ Dĩnh không cẩn thận nghe lén đến Tiêu Phàm cùng Thái Lưu Quang truyền âm giao lưu. Nhan Hạ Dĩnh thật là không cẩn thận. Thần hồn của nàng cường độ thực sự quá mức cường đại. Tiêu Phàm cùng Thái Lưu Quang truyền âm giao lưu, không hề có làm ra bất kỳ phòng hộ. Đối nàng mà nói, cái này rất giống hai người, tương đối lớn thanh ở người nàng bên cạnh nưu đồ bí mật một việc, nàng nghĩ không nghe đều không được. Có thể nhan hạ Dĩnh hiện tại là thực sự cảm thấy, còn không bằng không tới nghe lén Tiêu Phàm cùng Thái Lưu Quang giao lưu. Nhưng nàng càng thêm bị lạc kích. Nàng vốn cho rằng, chính mình vụ trộm siêu việt xá lý là một kiện tương đối lợi hại sự việc. Lần này khẳng định có thể nhất minh kinh nhân, không cho bọn hắn nhan ra đệ tử mất mặt. Có thể trên thực tế Theo Tiêu Phàm hiện nay tiết lộ ra ngoài tình huống đến xem, Nhan Hạ Dĩnh hiểu rõ, chính mình có thể cùng Tiêu Phàm trong lúc đó, còn có chênh lệch rất lớn. Cái này khiến Nhan Hạ Dĩnh lập tức tối hạ cái đầu nhỏ, vẻ mặt tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ta thân ái tiểu công chúa, sao không cao hứng? Đúng lúc này, Nhan Hạ Dĩnh bên hai, đột nhiên vang lên một tiếng ôn nhu trấn an. "Tiểu Dị?" Nhan Hạ Dĩnh ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, xuất hiện tại bên cạnh mình, cái này nhìn lên tới không đáng chú ý nữ nhân, lại là chính mình Tiểu Dị. Cũng là Mộng Ước Tiên Quốc quốc chủ, Mộng Tình Dị. Chương 984, Mộng Ước Tiên Quốc quốc chủ Chương 984, mộng Ức Tiên Quốc Quốc chủ. Giờ phút này mộng Tình Di triển lộ ra khuôn mặt, dĩ nhiên không phải nàng chân thực một mặt. Như vậy một luyện đan thi đấu, tại không có xuất hiện to lớn gì tình huống dưới, còn chưa đủ vì đưa nàng đường đường kim tiên cảnh quốc chủ thu hút đến. Nhan Hạ dĩnh hiểu rõ, nếu không là bởi vì chính mình muốn tới tham gia trận đấu này, vì mộng Tình Di tính cách, cho dù lần này thật xuất hiện luyện đan sư tiên chủ giai, lấy được đan đế của tiên duyên chi vực xưng hảo, nàng cũng không có khả năng xuất hiện. Làm sao vậy? Cảm giác như thế tuổi thân, vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Nam Hải Tiêu tử, thương tâm tư ngươi. Mộng Tình Di bất động thanh sắc liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Nàng thế nhưng luôn luôn đang lén lén chú ý chuyện bên này, làm sao có khả năng không biết mình cháu gái cùng Nam Hải Tử này sau khi tách ra, tâm tình chập chững thì trở nên kịch liệt như thế. Đang cùng Thái Lưu Quang giao lưu Tiêu Phàm, mơ hồ cảm giác được ở đâu có điểm gì là lạ, lạ, theo bản năng quay đầu nhìn quanh qua, phát hiện Mộng Tình Di. Mộng Tình Di hơi kinh ngạc, thấp giọng kinh ngạc nói: "Tốt cảm giác bén nhạy, hắn thật là võ thánh tu vi tiểu gia hòa sao?" "Tiểu Di, ngươi là nói Tiêu Phàm?" Nhan Hạ Dĩnh nghe được Mộng Tình Di lời nói, có chút kinh ngạc hỏi: "Ừm." Mộng Tình Di nhẹ nhàng gật đầu cười nói, "Nói cho ta một chút, cái này tiểu nam sinh, đánh như thế nào các ngươi? Lẽ nào hắn đã là luyện đan sư tiên trung giai? Làm sao có khả năng?" Nhan Hạ Dĩnh tiểu Sầm, liếc Mộng Tình Di một chút, hé môi nói ra, "Tiểu Di ngươi mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng lại không phải không rõ ràng, muốn đạt tới tiên trung giai, độ khó lớn đến bao nhiêu. Vì thân hồn của hắn cường độ, thì gần như không có khả năng có tiên trung giai đẳng cấp luyện đan." Mộng Tình Di nhẹ nhàng ôm Nhan Hạ Dĩnh vào vai, nói ra, "Tiểu Di mặc dù sát thực không thể nào hiểu rõ các ngươi luyện đan sư, nhưng tiểu Di hiểu rõ, trên thế giới này, tồn tại hàng loạt tiên tài, Một người võ thánh tiểu gia hỏa, có cường đại như vậy cảm giác, hay là một tên luyện đan sư tiên sở giai, cho dù hắn đã là luyện đan sư tiên trung giai, ta cũng không thấy được kỳ lạ. Vì, cho dù là hắn hiện tại triển lộ ra thiên phú, thì đủ để được sừng tụng tiền cổ vô nhân, về phần sẽ có hay không có kẻ đến sau, ta thì không rõ ràng. Đã như vậy, kia thiên phú của hắn càng thêm cường đại, lần nữa đánh vỡ thông thường, có tiên trung giai trình độ luyện đan, hình như cũng không có cái gì không thể đã hiểu a. M m m, tiểu Di lời nói, nhường nhan hạ dĩnh càng là hơn có loại bị đả kích cảm giác. Miệng nhỏ có hơi một quyết, nói ra: "Tiểu Di Người ta tham gia lần tranh tài này, thế nhưng vị trở nên nổi bật. Nếu quả như thật có thiên tài như vậy người xuất hiện, vậy ta Quan Huy tuyệt đối sẽ bị che dấu, ta ở đâu vẫn xứng trên nhan gia tiểu công chúa thân phận. Phu thân ngươi, cũng không phải một thằng hạt giữa bầy gà đã từng hắn, thì một lần lại một lần bị cùng lúc khắc nhau thiên tài, từ mọi phương diện nghiền ép, đả kích, nhưng hắn vẫn như cũ đã trở thành cấp ngôi nhà của Nhan gia chủ, tiên giới thập đại chiến thần một trong. Mộng Tình Di nói xong, đưa tay đặt ở Nhan Hạ Dĩnh cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng rũ dành lấy, cười nói: "Ta nghĩ, ngươi là Nhan gia tiểu công chúa, cũng không cần lần lượt bộc lộ tài năng, vừa sai những người khác" Việc ngươi cần là cùng phụ thân ngươi giống nhau, tại lần lượt bị đả kích về sau, không từ bỏ, vẫn như cũ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục hướng về đỉnh phong xuất phát. Nhan Hạ Dĩnh nghe được lời nói này, cả người chấn sững sờ tại chỗ. Ánh mắt bên trong lóe ra vô cùng phức tạp quan mang, do dự hồi lâu, mới rốt cục từ đó ngẩng đầu, lại lần nữa trợn lên khí phách phấn chấn, ánh mắt bên trong, để lộ ra kiên định quan mang. "Tiểu Dị, ngươi nói đúng, ta hiểu được. Ta tuyệt đối sẽ không bị chút chuyện nhỏ này đả kích đến." "Ừm." "Như vậy mới đúng, đây mới là chúng ta Nhan gia tiểu công chúa." Mộng Tình Di vui mừng tán dương. "Bất quá, Ta còn là muốn biết, cái đó tiểu nam sinh rốt cuộc đánh như thế nào đánh tới ngươi." Mộng Tình Di lần nữa tò mò hỏi. "Ồ, nghe nói như thế," Nhan Hạ Dĩnh lế lưỡi, ngữ âm truyền âm nói ra. "Hắn cùng cái đó Thái Lưu Quang Thần hồn cường độ cũng tương đối bình thường, truyền âm giao lưu lúc, lại không có làm ra bất kỳ phòng hộ, ta không cẩn thận nghe được bọn hắn giao lưu." "Ngươi nhà đồ này." Mộng Tình Di đoán trách Trừng Nhan Hạ Dĩnh một chút, còn vươn ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng tại Nhan Hạ Dĩnh trên trán điểm nhẹ một chút, nói ra, "Nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, tại Tiên duyên chi vực, ngươi tuyệt đối không nên tiếp lấy chính mình cường đại thần hồn, cố ý nghe lén người khác truyền âm giao lưu." Mùa sáng bị người phát hiện, sẽ dẫn phát rất lớn hiểu lầm. "Tiểu Di, người ta thật không phải cố ý á." Nhan Hạ dĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ, mơn mê miệng nhỏ, bất mãn nói: "Ai bảo bọn hắn thật một chút để phòng ý thức đều không có. Cũng đi vào chúng ta Mộng Ước Tiên Quốc quốc đô biết rõ nơi này tồn tại hàng loạt huyền tiên, kim tiên cảnh cường giả. Vậy mà tại truyền âm giao lưu lúc, còn không biết phòng hộ hạ a. Cho dù ta không có nghe lén, những người khác cũng có thể tùy tùy tiện tiện nghe lén đến bọn hắn nói chuyện a. Người khác có thể cùng thần hồn biến dị ngươi so sánh sao?" Mộng Tình Di tức giận nói: "Tiểu Di, ngươi thì yên tâm đi." Bọn hắn khẳng định không biết, nếu không làm sao lại như vậy để cho ta nghe được như vậy dọa người thông tin." Nhan Hạ Dĩnh làm nũng nói, "Rốt cục cái gì dọa người thông tin, ngươi nói như thế hồi lâu, đều không có nói đến chính đề lên." Mộng Tình Di không thể không nhắc nhở lần nữa nói, "Cái đó gọi tiêu phàm tiểu gia hỏa, có thể luyện chế ra vĩnh cửu tăng thực lực lên vượt qua 5 phần trăm đan dược." Nhan Hạ Dĩnh tại Mộng Tình Di lại một lần nữa nhắc nhở dưới, cuối cùng nói đến chính sự, "Cái gì?" Mộng Tình Di nghe nói như thế, quả nhiên bị khiếp sợ đến, "Ngươi xác định đây là sự thực?" Mộng Tình Di mở to hai mắt nhìn, "Đây chẳng phải là nói Đây ngươi luyện chế loại đó đang dự, hiệu quả còn cường đại hơn gấp đôi. Không vẻn vẹn là so với ta luyện chế đan dược hiệu quả, phải cường đại hơn gấp đôi, đây xá ly luyện chế đan dược hiệu quả, cũng muốn cường đại gấp ba." Nhan Hạ Dĩnh khẳng định nói. Với lại, đây là phỏng đoán cẩn thận, hắn không có rõ ràng nói ra, mình rốt cuộc có thể luyện chế ra vĩnh cửu tăng lên bao nhiêu thực lực đang dự, nhưng lời từ hắn bên trong, ta nghi khẳng định không chỉ năm." Bạch Ngỗng Tĩnh Di nghe nói như thế, trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người tinh quang, nhịn không được phá lên cười, nhưng vẫn là hiểu rõ khiêm tốn truyền âm nói, nếu quả như thật là như thế này, Tiêu đối chúng ta phe phái tu tiên dạ một phương, quả thực là tin tức vô cùng to ta. Tin tưởng không lâu sau đó đại chiến, có thể cho sát ma giới đám người kia, đem lại một ít to lớn kinh hỉ. "Tiểu Di, loại chuyện này, chúng ta mọi người đều biết, rốt cuộc tình huống thế nào? Ngươi làm gì ở trước mặt ta giả ra như thế một bộ dáng, hình như thật vô cùng quan tâm chuyện này dường như." Nhan hạ rĩn dữ môi, vẻ mặt im lặng nói. "Khác nói mỏ, loại chuyện này vốn là vô cùng quan trọng, ta làm sao có khả năng không quan tâm." Mộ Tình Di nghiêm trầm nói. "Chương 985, ta chỉ là hợp lý hoài nghi, chương 985, ta chỉ là hợp lý hoài nghi." Nhan Hạ Dĩnh le lưỡi, như là chưa từng có cùng Mộng Tình Di trao đổi qua tương quan trọng tâm câu chuyện dường như trong nháy mắt thay đổi đề tài của mình, nói ra: "Tiểu Di, nếu như người đàn ông này có cơ hội, có thể tranh thủ đến chúng ta Mộng Đức Tiên Quốc bên trong, nào có dễ dàng như vậy." Mộng Tình Di thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói ra: "Bây giờ muốn tùy tùy tiện tiện thu hút cái khác tiên quốc tu luyện giả gia nhập, muốn trả ra đại giới, thực sự quá cao, chúng ta có thể căn bản không bỏ ra nổi tới đầy chút ít đại giới." "Này cũng không nhất định." Nhan Hạ Dĩnh nháy mắt mấy cái, nhíu mày nói ra: "Hắn hình như chính là lần này từ hạ giới đi vào chúng ta tiên duyên chi vực cùng cổ hồn tiên quốc quan hệ, còn không phải như vậy mà tiếc, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem nó thu hút đến. Đến lúc đó, nếu là có thể gia nhập chúng ta nhân gia, vậy liền thích hợp hơn. Vừa tới, Ngộng Tình Di nghe nói như thế, trên mặt ngay lập tức toát ra thần sắc kinh ngạc, rất là kinh ngạc nói: "Ngươi xác định? Một vừa tới chúng ta tiên duyên chi vực tu luyện giả, lại chính là luyện đan sư tiên sơ giai." Tin tức này, Ngộng Tình Di đúng là không biết, bây giờ nghe Nhan Hạ Dĩnh lời nói, trên mặt lưu lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt về sau, gật đầu nói: "Nếu quả như thật như như lời ngươi nói, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp." đem người trẻ tuổi này thu hút đến. Chẳng qua, nếu là muốn đưa hắn thu hút đến chúng ta nhaan gia. Mộng Tình Di hướng về phía nhaan hạ Dĩnh ý vị thâm trường cười cười, nói ra: "Cái này cần ngươi ra tay." "Tiểu Di, loại chuyện này, ta chỗ nào có thể giúp một tay a. Ngươi thế nhưng chúng ta mộng ước tiên quốc cố chủ, nhìn lại xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngươi xuất mã." Hắn một tiểu nam sinh, còn không ngay lập tức quỳ ngơi. Nhaan hạ Dĩnh làm sao không hiểu rõ nhà mình tiểu Di ý nghĩa, chợt chằm mắt, hi hi cười một tiếng, trêu ghẹo trở về: "Đi một bên." Mộng Tình Di tức giận rũi ra xanh nhạt ngón tay, lần nữa trên trán nhaan hạ Dĩnh nhẹ nhàng điểm một cái. Nói ra, không lớn không nhỏ, tiểu này trò đùa, cũng dám trêu chọc ngươi tiểu di ta. Tiểu di a, người ta trước đây nói chính là sự thật mà. Ngươi nhưng so với ta xinh đẹp quá nhiều rồi. Cùng ngày đây, đúng là ta không đáng chú ý tiểu họ Trí. Nói càng nói bậy, ngươi thế nhưng chúng ta nhan giả tiểu phượng hoàng, làm sao có khả năng là kia tiểu họ Trí năng lực đánh đồng? Ngươi tưởng mạo, có thể so sánh tiểu di ta xinh đẹp hơn. Trong tiên giới, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Mộng Tình Di cười, cười cười, sau đó nói, "Được rồi, không nói trước những thứ này, thi đấu đoán trừng sắp bắt đầu." Ta trước hết không quấy rầy ngươi thi đấu, và thi đấu kết thúc, ngươi đến ta tẩm cung một chuyến. Được rồi, tiểu đi. Nhan hạ rĩng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, vui vẻ đồng ý. Ngay tại Mộng Tình Di rời khỏi sau đó không lâu, một Mộng Đức Tiên Quốc thị nữ đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, cung kính nói: "Xin hỏi là Tiêu Phàm đại nhân sao?" "Ta là Tiêu Phàm, ngươi là?" Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn tên này đột nhiên xuất hiện thị nữ. "Ta là Mộng Tiên chủ hộ vệ, vừa mới Mộng Tiên chủ để cho ta đến báo tin Tiêu Phàm đại nhân, và lần này luyện đan tỷ thí sau khi kết thúc, Còn xin Tiêu Phàm đại nhân không cần vội vã rời khỏi, khẩn cầu đại nhân cần phải tham gia sau đó thì tốt. Được rồi, ta đến lúc đó sẽ tham gia. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ cho là một như vậy yến, chính là bình thường tử thi sau khi trầm giấc, khẳng định sẽ to trước thì tối. Thị nữ ngay lập tức rời khỏi, Thái Lưu Quang đột nhiên vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, cau mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Lạc Đan Đế, ngài cùng Mộng Tiên chủ thì biết nhau? Ta làm sao có khả năng biết nhau? Lời này của ngươi nghĩa là gì? Tiêu Phàm không hiểu hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được không được bình thường. Trước đó thi thể chưa bao giờ tổ chức qua bất luận cái gì từ tối, với lại, ta vừa nãy quan sát một chút, vị này tự xưng làm động tiên chủ hộ vệ nữ nhân, chỉ mời ngươi, không có mời những người khác." Thái Lưu Quang vẻ mặt chắc chắn nói. "Không phải đâu, ngươi có phải hay không không để ý đến, có thể hắn người hắn đã đạt được thông tin, thì ta vì các ngươi lôi kéo, phải cho ta nói cái gì quy tắc, cho nên mới cái cuối cùng cho ta biết." Tiêu Phẩm suy đơn nói. "Làm sao có khả năng, nếu không ta hiện tại liền đi hỏi một chút tâm hạ đại sư, bọn hắn có hay không có được thỉnh mời tham gia buổi dạ tiệc này." Thái Lưu Quang một bộ muốn truy nguyên dò xét hiểu rõ chuyện này phản ứng, kiên định nói. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngăn cản Thái Lưu Quang, nói ra: "Chuyện này ngươi chuẩn bị nói thế nào? Trực tiếp hỏi bọn hắn có hay không có được thỉnh mời tham gia buổi dạ tiệc này. Lỡ như bọn hắn không có, chẳng phải là vô cùng lúng túng. Sát thực vô cùng lúng túng. Thế nhưng lại lúng túng, thì so với hiện kỳ quái như thế tình huống được rồi." Thái Lưu Quang có ý gièm nói: "Ngươi lại tại hỏi nghi ta." Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó nhìn lên. Chuyện hắn gấp nhất, chính là bị người tự dưng suy đoán. Nếu cần bằng chứng đến tìm hắn, hoặc nói, hắn sát thực làm sự tình gì, đáng giá để người đi hoài nghi, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn xác thực không có làm bất cứ chuyện gì, lại bị Mối Lưu cương hoài nghi, cái này nhường Tiêu Phàm vô cùng có chịu. Lạc Đan Đế, ngài đừng hiểu lầm a. Ta làm sao dám hoài nghi ngươi, ý tứ của ta đó là, Ngộng Tiên chủ không xin đừng người, hết lần này tới lần khác gọi ngươi, chuyện này, có phải hay không rất đáng giá hoài nghi, ngươi sẽ không sợ nàng. Thái Lưu Quang vội vàng giải thích nói, nàng đường đường một tiên quốc tiên chủ, muốn lưu hại ta, một cái ý niệm trong đầu, có thể đem ta đưa vào chỗ chết, ở đâu cần phiền phức như vậy, còn Quang Minh chính đại phái người đến mời ta, đây không phải chủ động lưu lại chân ngựa sao? Nàng cân gì chứ? Tiêu Phàm cười ha ha. Lãnh Nhạc tự nhiên nói: "T." Tiêu Phàm vừa dứt lời, Thái Lưu Quang đột nhiên dùng mình một cái, một tia tâm tình bất an ở trong lòng Quân Quân. Quay đầu nhìn về phía xung quanh, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. "Lạc Đan Đế, ngài có hay không có cảm thấy hình như có người nào chằm chằm vào chúng ta?" Thái Lưu Quang khẩn trương hỏi. "Người đây không phải nói nhảm sao? Nơi này là địa phương nào? Ng Mock Ưu Tiên Quốc cô độ, khắp nơi đều là người ta Mock Ưu Tiên Quốc hộ vệ. Người đang trên địa bàn của người ta, hoài nghi người ta tiên chủ, năng lực không cảm giác được bị người chằm chằm vào sao?" Tiêu Phàm đã sớm biết, chính mình cùng Thái Lưu Quang truyền âm giao lưu đã bị Nhan Hạ Dĩnh nghe được. Nói cách khác, Thái Lưu Quang vừa nãy hoài nghi người ta tiểu di sự việc, khẳng định cũng đã bị Nhan Hạ Dĩnh phát hiện. Về phần mộng tình di cái này, tiên quốc tiên chủ có phát hiện hay không? Tiêu Phàm cựu chân khó mà nói. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể khẳng định, người ta không có trực tiếp tìm tới cửa, đem Thái Lưu Quang xử lý, đã coi như là nội tình. Đối thành những người khác. Nói không chừng Thái Lưu Quang hiện tại đã bị người xử lý. Nghe được Tiêu Phàm, Thái Lưu Quang trên mặt đột nhiên hiện lên một hơi khí lạnh, sợ run cả người, vẻ mặt cầu xin nói ra: Lạc Đan Đế, ta chân không phải cố ý a, ta chỉ là hợp lý. Ngươi còn nói? Tiêu Phàm trừng mắt. Thái Lưu Quang trong nháy mắt câm miệng, không dám lại nói một câu, ánh mắt càng phát ra cảnh giác nhìn về phía xung quanh, sợ có người đột nhiên xông tới, một đao đem hắn phách trạng thành hai nửa. Một lát nữa đợi đến thi đấu kết thúc, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, loại chuyện này, ngươi xác thực không có gì thật lo lắng cho người ta dù sao cũng là tiên quốc tiên chủ, không thể nào vì chút chuyện nhỏ này thì tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Phàm nhìn Thái Lưu Quang bị dọa cho phát sợ bộ dáng, lần nữa cười ha ha nói. Vâng vâng vâng. Thái Lưu Quang liên tục gật đầu chỉ là kia sợ ba ba bộ dáng, nhìn lên tới đặc biệt khôi hài. Tung tung tung. Đúng lúc này, Tiêu Phạm một đoàn người chỗ luyện đan điểm bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng to lớn chùm vang. Đúng lúc này, tất cả luyện đan sư cũng đem tầm mắt đặt ở luyện đan điểm trung tâm, một tòa lớn đài nổi bên trên. Trên bình đài xuất hiện một tên huyền tiên cảnh nữ nhân. Chào mừng đến từ cái khác ba cái tiên quốc trừ vị luyện đan đại sư, đến tham gia lần này luyện đan thi đấu, ta tin tưởng không ít người đã không tính lạ lẫm. Ngọc Đức tiên quốc trưởng lão phùng hiểu, hoàn toàn như trước đây phụ trách lần này luyện đan thi đấu. Ta liền nói hai giờ. Thứ nhất, tham gia lần này thi đấu cần luyện chế đan dược là có thể tăng thực lực lên đan dược. Thứ hai, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trong vòng nửa giờ, kết quả sẽ lập tức ra đây. Còn xin các vị luyện đan đại sư, đến lúc đó theo bổn cốt dẫn đội trưởng lão ngay lập tức rời khỏi, gần đây chiến trường cũng không thái bình. Thứ ba, ừm, không có thứ ba, mở ra chọn lựa tài liệu luyện đan cùng địa điểm, luyện đan đi. Tên này tự xưng phùng hiểu huyền tiên cảnh cường giả, tính cách quả nhiên vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, một câu dư thừa nói nhảm đều không có. Liên tuyên bố luyện đan thi đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu tham gia trận đấu các luyện đan sư, xôi nổi tiến về luyện đan điểm đất trống xung quanh bên trên, bắt đầu chọn lựa thích hợp tài liệu luyện đan. Những tài liệu này, tại luyện đan thi đấu trước khi bắt đầu, liền đã bị người để ở chỗ này. Làm thời tất cả luyện đan sư đều có thể ở chỗ này chọn lựa riêng phần mình cần tài liệu luyện đan, chỉ là không thể lấy đi. Tiêu Phàm thì tra xét một phen, tìm được rồi luyện chế tiên linh bảo nguyên đan vật liệu. Tiên linh bảo nguyên đan cũng không phải yêu cầu gì đặc biệt cao đan dược. Cần vật liệu cũng vô cùng bình thường. Đừng nói là tại tiên giới, liên xép như tại tiên duyên chi vực cùng huyền thiên đại lục bên trên, cũng tương đối dễ dàng tìm thấy. Đương nhiên chỉ là so ra mà nói, bất kể nói thế nào, tiên linh bạo nguyên đan đều là tiên sơ giai đan dược, muốn luyện chế nó, vật liệu đều là cửu phẩm trở lên. Tiêu Phàm nhìn một chút, những luyện đan sư khác đang tìm kiếm tài liệu lúc, cấp chí ít đều là gấp 3 vật liệu. Thậm chí, còn có người đem Ngọc Ước Tiên Quốc chuẩn bị nào đó vật liệu toàn bộ lấy đi, tương đối tham lam. Nhưng cũng không có người nói thêm cái gì. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ cười cười, ngược lại là không có như vậy tham lam. Đem luyện chế tiên linh bạo nguyên đan vật liệu, cầm 3 phần về sau, thì lựa chọn một không ai hư không nền tảng, xuất ra chính mình đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên luyện chế Tiên Linh Bạo Nguyên Đan, vẫn tương đối để ý, dựa theo trong đầu trình tự, cẩn thận tỉ mỉ luyện chế nhìn. Nhưng Tiêu Phàm không để ý đến một vấn đề, là một tên luyện đan sư tiên chu giai, một sáng nghiêm túc luyện chế đan dược, trên người sẽ phát ra một loại làm cho người không chống đỡ được uy áp và khí chất. Cái loại cảm giác này, đúng luyện đan sư mà nói, có rất mạnh lực uy hiếp, nhất là đẳng cấp so với hắn cấp luyện đan sư, càng là hơn trong nháy mắt liền bị ảnh hưởng đến. Chúng quanh luyện đan sư, từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường, hoảng sợ hướng về Tiêu Phàm vị trí, nhìn sang. Chương 986, sao cũng ngừng Chương 986, sao cũng ngừng. Tiểu tử kia là ai? Khí tức trên thân, làm sao lại như vậy đáng sợ như vậy? Hắn không phải là luyện đan sư tiên trung giai a? Nói bậy bạ cái gì, tiểu gia hỏa này xem xét chính là đến góc nhân số làm sao có khả năng có tiên trung giai trình độ luyện đan. Vậy xin hỏi, ngươi năng lực nói cho ta biết, hắn là cái gì có thể tỏa ra cường đại như vậy uy áp? Ta cho rằng trình độ luyện đan của ta đã đủ mạnh thế, nhưng tại hắn luyện đan lúc, ta ta cảm giác căn bản không có cách luyện đan. Ta thì luyện đan không được, có người quản một chút a. Hắn phát ra khí tức quá kinh khủng, chúng ta căn bản không có cách luyện đan a. Có thể hay không để cho hắn trước dừng lại, chờ chúng ta luyện chế hoàn tất lại nói." Một đám luyện đan sư ngay lập tức nghị luận ầm ĩ, ván trách lên. Chỉ có hiểu rõ tiêu phàm tình huống tầm hạ đám người, trên mặt toát ra kinh ngạc mà vẻ mặt sợ hãi. Lẫn nhau nhìn nhau. Mọi người đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi. "Giả? Giả? Không thể nào là giả, ta nói Lạc Đan Đế là cái gì có thể luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan, nguyên lai hắn đã là luyện đan sư tiên châu giai, lại là luyện đan sư tiên châu giai, hắn đến cùng là thế nào tu luyện, quả thực thật là đáng sợ đi. Người so với người là thực sự muốn tức chết người a." Ta vẫn cho là Lạc Đan Đế chỉ là tại luyện chế sát hồn đan bên trên, mạnh hơn chúng ta một ít. Lần này luyện chế càng thêm thực dụng đan dược, khẳng định chúng ta mạnh hơn, nhưng hắn đều đã là luyện đan sư tiên trung giai, này vẫn còn so sánh cái giá a. Tâm hạ đại sư, chúng ta rước quát hay là trực tiếp nhận thua đi? Thật không có cách nào đây a? Được. Tâm hạ đã bị Tiêu Phàm đả kích không phải là lần một lần hai. Hiện tại xác định, Tiêu Phàm đã là luyện đan sư tiên trung giai về sau, lúc này là thực sự triệt để bỏ đi, lần nữa tham gia trận đấu suy nghĩ. Trực tiếp đứng dậy. Theo đài nổi bên trên xuống tới, Dựa im lặng bay đến bên cạnh quần chúng vây xem nhóm, đứng chỗ, đi trở về đến Thái Lưu Quang bên người. Cái khác đại nổi bên trên đang oán trách một đám luyện đan sư tiên trung giai nhóm, nhìn thấy Tâm Hạ phàn lững, nhất thời thì chấn ngây mặt cả người. Đây là muốn làm gì? Lạc Đan Đế thật là luyện đan sư tiên trung giai. Nhìn thấy Tâm Hạ trực tiếp một bộ rời khỏi tranh tài dáng vẻ, Thái Lưu Quang không thể tin nuốt nuốt nước miếng một cái, trên mặt rào rạt không ở vui sướng, hỏi: "Hẳn là thật?" Tâm Hạ nhìn về phía đại nổi bên trên, như cũng tại phối hợp lũ đan, hình như hoàn toàn không có nhận ngoại giới ảnh hưởng tiêu phàm, cười khổ nói: "Lưu Quang tiên trưởng, Cho ngươi thật không biết, Lạc Đan Đế đã là luyện đan sư tiên chu giai. Ta nếu hiểu rõ, ở đâu còn có thể nhường hắn tới tham gia lần tranh tài này." Thái Lưu Quang tức giận nói. Cũng thế, vì năng lực của hắn cùng tiên phú, hoàn toàn có thể tiến vào cổ hồn tiên quốc tầng mộ, hưởng thụ càng thêm tôn quý đãi ngộ." Tâm hạ thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy hâm mộ và bất đắc dĩ. Phản Phật La cảm thấy, chính mình cũng đã tới tiên duyên chi vực mấy chục và năm, nhưng vẫn là một tên tiên sơ giai luyện đan. Tiêu Phạm vừa mới vừa đến nơi đây, cũng đã là luyện đan sư tiên chu giai. Trên lệch đã vậy còn quá lớn. Rốt cục là chính mình già rồi, không còn dùng được hay là chính mình nhiều năm như vậy, gặp sao yên vậy tâm thái, ảnh hưởng tới chính mình động lực, cũng không tiếp tục nghĩ đi tăng lên đẳng cấp luyện đan đây. Thái Lưu Quang cùng Tâm Hạ đối thoại, cũng không có bất kỳ cái gì dấu giễm. Rất nhanh, liên truyền khắp tất cả luyện đan điểm. Trước đây, những kia đại nổi bên trên thì cũng không phải thật sự là tất cả luyện đan sư, đều hứng chịu tới tiêu phàm ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục luyện đan. Hay là có mấy cái như vậy người, tự mình luyện nhìn đan. Thỉ Như Nhan Hạ Dĩnh, Thỉ Như Sally, nhưng là bây giờ, hai người nhưng cũng không hẹn mà cùng ngưng động tác trên tay, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tâm trạng, nhất là Sally. Nhan Hạ Dĩnh cùng Tiêu Phạm nhắc tới hắn lúc, sở dĩ cô ý biểu hiện ra như vậy sùng bái, kỳ thực cũng là vì nói cho Tiêu Phạm, Xá Ly là bọn hắn Tiên Nguyên Chi vực bên trong, phe phái tu tiên giả bên trong, tương đối cường đại luyện đan sư một trong. Nhất là theo người báo lên, Nhan Hạ Dĩnh biết được, lần này Sally hình như chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đã hoàn toàn đã làm xong, xung kích đan đế của Tiên Nguyên Chi vực chuẩn bị. Nói cách khác, hắn cho dù không có đạt tới luyện đan sư tiên trung giai trình độ, khẳng định thì làm được, có thể luyện chế ra tăng lên càng mạnh vĩnh cửu thực lực đan dược. Với lại Loại đan dược này còn có thể nhường tứ đại tiên quốc cao tầng đều không thể không đồng ý, nhường hắn biến thành tiên duyên chi vực đan đế. Nhưng vấn đề là, tiên duyên chi vực đúng nghĩa đan đế, vĩnh viễn cũng chỉ có thể tồn tại một vị. Bất kể như thế nào quy định, có một chút là tuyệt đối, cũng là nhất định. Có người đạt cấp Lửa đan, có thể đạt tới tiên trung giai về sau, khẳng định là có thể biến thành đan đế. Tại đạt tới tiên trung giai sau, thì không cần lại đi cân nhắc luyện chế sát hồn đan, vĩnh cửu tăng thực lực lên đan dược vấn đề. Bởi vì ai đều hiểu, năng lực đạt tới tiên chu giai, hai cái này yêu cầu, kỳ thực đã không tính là yêu cầu. Đối với luyện đan sư tiên trung giai mà nói, muốn đạt tới yêu cầu này, thật là quá đơn giản. Quả thực thì là một bữa ăn sáng. Như vậy lời nói lại nói đến rồi. Sắc Ly hiện tại cũng không thể không dừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn đẳng cấp luyện đan sư, không hề có đột phá đến tiên trung giai. Nói cách khác, nếu Tiêu Phàm thật đã trở thành luyện đan sư tiên trung giai, cha Dịch chuẩn bị lại thế nào đầy đủ, hắn cũng đã không có tư cách cùng Tiêu Phàm cạnh tranh đan đế xứng hào. Sắc Ly chầm chậm vào Tiêu Phàm nhìn qua sau, như là xác định thực lực của hắn giống nhau. Tiên lặng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lều nội. Nhan Hạ Dĩnh trong nháy mắt cảm giác được, quay đầu nhìn về phía Sally, trên mặt toát ra khiếp sợ không thôi ánh mắt. Lẽ nào? Thật. Nhan Hạ Dĩnh lần nữa nhìn về phía Tiêu Phạm, ngay cả nuốt hai cái nước bọt, lại như cô cảm giác kiệt hầu mười phần khô khốc. "Cẩn mờ, lão nương ánh mắt, lại lướt như vậy sao?" Trong đám người, chỉ là liếc nhìn ngươi một cái, liền phát hiện ngươi không giống đại chúng. "Tiểu di, nhanh lên hành độc a. Đây chính là luyện đan sư tiên chủng giai, nếu như bị chúng ta nhận ra được, vị thiên phú của hắn cùng thực lực, về sau tuyệt đối có thể xung kích luyện đan sư tiên cao giai." Chờ hắn đã tới luyện đan sư tiên cao giai, chúng ta Nhan gia chí ít cũng có thể biến thành tiên giới thập đại gia tộc trước ba tuần tại a. Nhan Hạ Dĩnh kích động như thế lúc, Mộc Tình Di đồng dạng 10 phần kích động. Nàng vẫn không có hiện lộ ra chân thân của mình, hay là ẩn tàng trong đám người, yên lặng nhìn luyện đan sư điểm bên trong tất cả. Giống như Nhan Hạ Dĩnh, nàng giờ phút này trong nội tâm thì biểu hiện vô cùng phấn khởi, chẳng qua nàng là tại hy vọng Nhan Hạ Dĩnh có thể nỗ lực. Cháu gái a, như thế yêu nghiệt thiên tài, ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc a. Thực lực cái gì, thật không quan trọng, tất cả tiên giới có thể có được bao nhiêu luyện đan sư tiên cao giai. Tiểu Phàm Tiên Phú Tương lai tất nhiên có thể đạt tới luyện đan sư tiên cao giai, đây chính là có thể làm cho chúng ta nhăn ra, phát đạt luyện đan sư a. Giờ này đùi, giờ phút này không đội vàng ố bảo, muốn chờ tới khi nào? Bỏ qua, ngươi về sau sẽ phải hối hận cả đời. Cùng tiểu Di ta đồng dạng lạc. Nhan Hạ Dĩnh cùng mộng tình Di hai người ý nghĩ, ngoại nhân tự nhiên là không biết. Những kẻ còn ngồi xếp bằng trên đài nổi, trao đổi không ngừng các luyện đan sư, nhìn thấy Sát Lỵ vậy mà đều đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi thi đấu, từng cái lần nữa trợn tròn mắt. Rốt cuộc, trong mắt bọn họ, Sát Lỵ thế nhưng bọn hắn bọn này luyện đan sư bên trong, mạnh nhất tổn đại chí, lần này tại ngoài sáng bên trên, khẳng định là mạnh nhất tồn tại. Làm cái quỷ gì? Sa tiền bối sao thì rời khỏi số tại. Không thể nào. Không thể nào. Tiểu tử này thật chẳng lẽ đã là luyện đan sư tiên chu giai? Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Nhìn hắn cốt linh, hình như mới chừng 20 tuổi a. Ta nhất định là đang nằm mơ, trên thế giới này, làm sao có khả năng có còn trẻ như vậy luyện đan sư tiên chu giai? Ầm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, luyện đan điểm bên ngoài đại môn, đột nhiên bị người bạo lực phá tan, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một đám hộ vệ cùng với ẩn tàng trong đám người mộng tình gì, cũng theo bản năng làm ra công kích cử động. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm triển lộ ra thiên phú, nhưng ẩn tàng tu ma giả gia thế, cũng nhịn không được, muốn thừa cơ đem nó diệt xác, hoặc là bắt đi. Kết quả, ngoài cửa lớn, bay vào một đám mọi người nhìn cũng rất quen thuộc huyền tiên cảnh cường giả. Toàn bộ là tới từ Tứ Đại Tiên Quốc trưởng lão. Trong đó, thì có Lý Tư Nguyên. Lý Tư Nguyên vọt thẳng đến Thái Lưu Quang bên người, bắt lại Thái Lưu Quang bà bay, kích động mà hỏi: "Có phải thật vậy hay không? Tiêu Phàm thật đã là luyện đan sư tiên chu giai?" Lý trưởng lão Ngài còn xin đừng kích động, Tiêu Phàm đến cùng phải hay không luyện đan sư tiên trung, dai, ta hiện tại thì không rõ ràng, chẳng qua tại hắn luyện đan lúc, phát ra khí tức, đem cái khắc luyện đan sư cũng ảnh hưởng tới, bọn hắn căn bản không có cách tiếp tục luyện đan. Vậy liền không sai, tiên cấp luyện đan sư chính là như vậy. Dù chỉ là cao hơn một cấp, những người khác muốn ở bên cạnh hắn luyện đan, đều khó có khả năng. Lần tranh tài này, những luyện đan sư khác đều là tiên sơ giai, bọn hắn đều bị ảnh hưởng tới, Tiêu Phàm khẳng định là luyện đan sư tiên trú giai. Lý Tư Nguyên trầm trầm vào Tiêu Phàm, vô cùng kích động nói, tầm mắt càng là hơn phấn khởi nhìn về phía Tiêu Phàm, nói ra Hảo gia hỏa, tiểu tử này quả thực cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Luyện đan sư tiên chu giai, đây là tất cả tiên duyên chi vực bên trong, xuất hiện cái thứ hai luyện đan sư tiên trung giai a. Hắc hắc. Thái Lưu Quang nghe được Lý Tư Nguyên lời nói, trong lòng tảng đá lớn cũng coi là triệt để rơi xuống đất. Có thể được đến Lý Tư Nguyên tán đồng, thì mang ý nghĩa tiêu phàm khẳng định là luyện đan sư tiên chu giai. Thật tốt quá, chúng ta cổ hồn tiên quốc có luyện đan sư tiên chu giai, về sau còn buồn cái gì? Thái Lưu Quang vui thích nói. Trong đám người mộng tình gì, nhìn thấy Lý Tư Nguyên xuất hiện, lông mày không khỏi nhíu lại. Nàng làm sao có khả năng không biết Lý Tư Nguyên? Đây chính là tiên giới thập đại tiên môn một trong trưởng tiên cung đệ tử. Tiên môn đối với bình thường tu luyện giả lực hấp dẫn, có thể so sánh tông tộc thế lực, đứng bình thường tu luyện giả lực hấp dẫn lớn. Rốt cuộc, mặc kệ là quy tắc cùng yêu cầu, tông tộc thế lực cũng không có cách nào cùng tông môn thế lực so sánh. Nếu Lý Tư Nguyên cũng đúng tiêu phàm làm ra mượn, nhường hắn gia nhập trưởng tiên cung, bọn hắn nhan gia có thể liền không có bất kỳ phần thăng a. Chương 987, giáng thị hay là bảo hộ, chương 987, giáng thị hay là bảo hộ. Mộc Tình Di càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Thật sự có chút nhịn không được. Từ trong đám người đi ra, đi vào Nhan Hạ Dĩnh bên người, truyền âm nói: "Cháu gái, thấy không?" Tiêu Phàm. Nhan Hạ Dĩnh nghe được ngụ tình gì truyền âm, ngẩng đầu nhìn một chút tình huống chung quanh, mần người nói ra: "Tiểu Dị, ngươi còn nói ta đây, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi thấy không a? Vội vàng động thủ a." Tiêu Phàm hiện tại luyện đan sư tiền trung giai thân phận đã bạo lộ ra, đến lúc đó có thể không phải chúng ta ngụ ước tiên quốc cùng cổ hồn tiên quốc đối với hắn tranh đoạt, liền xem như cái khác hai đại tiên quốc cũng sẽ đối với hắn tranh đoạt a. Ta chỉ là một ức tiên quốc quốc chủ, ta ra tay, cái khắc tam đại tiên quốc quốc chủ, ngươi cảm thấy sẽ không động thủ sao? Hiện tại duy nhất thích hợp động thủ người, hẳn là ngươi." Mộng Tình Di tức giận nhắc nhở, "Ta, ta sao động thủ?" Nhan Hạ Dĩnh nhếch môi, có chút ngượng ngùng hồi đáp, "Đừng tìm ta trang, ta không tin ngươi không rõ ý của ta. Cho nên nhanh, nhanh lên động thủ đi. Năng lực thừa dịp hiện tại cơ hội này, đem hắn nắm trong tay, cũng đừng đợi đến sau đó." Mộng Tình Di nhắc nhở lần nữa nói, "Tiểu Di, nhưng ta quen biết hắn mới như thế sẽ a?" Nhan Hạ Dĩnh bất đắc dĩ nói, "Biết nhau thời gian ngắn làm sao vậy?" Biết nhau thời gian ngắn, lẽ nào thì không có cơ hội sao? Vừa thấy đã yêu biết hay không? Trên thế giới này cũng không thiếu vừa thấy đã yêu người. Mộng Tình Di hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Ngươi tin không tin, ngươi bây giờ không mau đem cầm cơ hội, không được bao lâu thì có một đám không biết từ chỗ nào xông tới nữ nhân, tranh nhau xông vào trong ngực của hắn, muốn cùng hắn rút ngắn quan hệ." Nhan Hạ Dĩ nghe nói như thế, trong nháy mắt trầm mặc lại. Mộng Tình Di cũng không có thúc nàng, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chính trên đài nổi, luyện chế đan dược tiêu phạm. Đương nhiên, không vẹn vẹn làm Mộng Tình Di. Ở đây dường như tất cả tu luyện giả Mặc kệ là kim tiên cảnh hay là huyền tiên cảnh lại hoặc là cái khác cảnh giới tu luyện giả, đều là như thế. Cứ như vậy, thời gian trôi qua gần thời gian một ngắn ngang. Tiêu Phàm đột nhiên nhanh chóng treo lên đan ấn, vẻ mặt ngưng trọng hướng về đan lô bên trong vô tới. Ong ong ngoong. Tiêu Phàm trước mặt đan lô, trong nháy mắt vang lên trấn nhân tâm phách ông minh thành. Sau đó, lại qua nửa phút, ầm một tiếng. Theo Tiêu Phàm trước mặt đan lô bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm như là sóng xung kích bình thường, nhanh chóng lan tràn tất cả luyện đan điểm. Như thế nồng đậm mùi thơm, Trong giây mắt đêm ở đây tất cả tu luyện giả đều kinh hãi, từng cái trên mặt toát ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, kinh hô lên: "Cơn mờ, mùi thơm này, cũng quá dày đặc đi." Thì không biết có phải hay không là ảo giác, cuối cùng ta cảm thấy, cái này mùi thơm vừa xuất hiện, ta toàn thân thể có loại thực lực muốn đột phá cảm giác. Ngươi thì có cảm giác như vậy? Nói thật, ta thể có cảm giác như vậy, cũng không biết có chuyện gì vậy. Các ngươi có phải hay không ngất thiếu? Nay còn muốn hỏi có chuyện gì vậy, khẳng định là tiểu tử này luyện chế ra tới đang dương dược, có thể tăng lên hiệu quả, vô cùng cường đại a. Ha ha, chúng ta là ngất thiếu. Ngươi mới thật sự là ngất thiếu biết rõ vị đại nhân này, luyện chế đan dược vô cùng lợi hại, ngươi lại còn dám cậy rá lên mặt, nói hắn là tiểu. Tách. Cái tên này Hồ Tiêu Phàm người trẻ tuổi tu luyện giả, ngay trước vô số tu luyện giả trước mặt, một cái tát hung hăng phiến tại trên mặt của mình. Phụp. Một quả hỗn hợp có máu tươi răng, lại theo người tu luyện này trong miệng bay ra. Là lỗi của ta, ta vừa nãy xưng hô, thật sự là mạ phạm vị tiền bối này đại nhân, ta nhận lỗi, còn xin các vị tha thứ. Nói là nhường các vị tha thứ. Kỳ thực người tu luyện này làm như thế, cũng là không muốn để cho Tiêu Phàm luyện đan sau khi kết thúc, có người bắt hắn cho báo cáo. Nay hiện tại làm như thế, chính là ngăn chặn bị người báo cáo, nhường Tiêu Phàm động thủ đem hắn thế nào. Hắn đều đã tự mình động thủ, hay là ngay trước nhiều như vậy tu luyện giả trước mặt tự mình động thủ. Đến lúc đó, cho dù thật sự có người báo cáo hắn, hắn thì có lấy cớ không cần lo lắng Tiêu Phàm lại tìm hắn gây phiền phức. Thì trong chốc ngắn này, dạng này tu luyện giả, đương nhiên không vẹn vẹn là hắn muốn, còn có rất nhiều tu luyện giả cũng là như vậy một bộ thái độ. Chỉ tiếc, bọn hắn không biết, Tiêu Phàm căn bản không có chú ý tới những tình huống này. Chú ý của hắn toàn bộ đặt ở trước mắt đan lô bên trong, xuất hiện hơn 10 viên thuốc bên trên. Không chuẩn xác mà nói, nên là xuất hiện ở này hơn 10 viên thuốc bên trong năm viên đan dược. Tiên linh bạo nguyên đan, biến dị, có thể tăng lên kim tiên cảnh trở xuống tu luyện giả, vĩnh cựu gấp 5 lần chiến lực. Tiêu Phàm không hề có đem đan dược từ trong đan lô lấy ra. Trước mắt hắn thì có hệ thống làm ra nhắc nhở. Mỗi một cái đan dược hiệu quả gì, cũng hiện ra rõ ràng. Bình thường tiên linh bạo nguyên đan, chỉ có thể tăng lên kim tiên cảnh trở xuống tu luyện giả, gấp 2 chiến lực. 16 khỏa tiên linh bạo nguyên đan bên trong, tổng cộng có 11 khỏa là như vậy phổ thông cấp cách khác. Còn lại 5 viên đều là biến dị, có thể tăng lên gấp 5 lần thực lực. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động. Nam viên biến dị tiên linh bảo nguyên đan, trong nháy mắt tiến vào không gian hệ thống bên trong. Có hệ thống tồn tại, Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng, những thứ này biến dị tiên linh bảo nguyên đan bị ở đây những kia cường giả tiên cấp phát hiện. Dù là bọn hắn thực lực đạt đến kim tiên cảnh. Nói cách khác, đừng nói là kim tiên cảnh cường giả, liền xếp như tiên đế cấp bậc cường giả, tại hệ thống giúp làm ra tương ứng che chở cho. Hắn cũng không có cách nào phát hiện hệ thống không muốn để cho hắn vận phát hiện. A. Lưu lại 11 quả bình thường tiên linh bảo nguyên đan, Tiêu Phàm lúc này mới đem tầm mắt nhìn về phía xung quanh. Người đâu? Tiêu Phàm trong nháy mắt bối rối. Thình lình phát hiện, bên cạnh mình lơ lửng trên bình đài, lại một người đều không thừa hạ. Không, không phải đâu. Lẽ nào thi đấu cũng sớm đã kết thúc? Không phải nói, muốn đợi đến cuối cùng một luyện đan sư, đem đan dược luyện chế hoàn tất, mới xem như kết thúc sao? Tiêu Phàm có chút lo sợ bất an. Nhất là nhìn thấy ở đây tầm mắt mọi người, cũng phóng trên người mình lúc, nội tâm của hắn trong, càng là hơn có loại không nói được xoắn xuýt cùng lo lắng. Đương nhiên, lo lắng chỉ là trong ngáy mắt. Tiêu Phàm chính mình hiểu rõ. Hắn hiện tại là luyện đan sư tiên chu giai. Cho dù không cách nào trực tiếp đạt được đan đế của tiên duyên chi vực sư hảo, khẳng định cũng có thể được đầy đủ tôn tính. Do đó, đang nghĩ đã hiểu sau đó, Tiêu Phạm lại bình tĩnh lại, chậm rãi đứng dậy, đem đan dược từ trong đan lô lấy ra, cũng hảo hảo thu về đan lô về sau, lúc này mới vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Chu Thanh, làm ra vẻ mà hỏi: "Nhưng có trọng tài tồn tại, phải chăng có thể tới giúp ta kiểm tra luyện chế đan dược?" Dám hỏi đại nhân thế nhưng luyện đan sư tiên chu giai. Tiêu Phạm vừa dứt lời trong náy mắt, tên kia đến từ Mộ Đức Tiên Quốc huyền tiên cảnh trưởng lão Phùng Hiểu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi, hiểu rõ?" Tiêu Phạm vốn còn muốn phủ nhận, Nhưng nhìn đến xung quanh một đám tu luyện giả, cùng với những kia quen thuộc luyện đan sư ánh mắt bên trong, lưu lộ ra ngoài thần sắc kích động, Tiêu Phàm đột nhiên ý thức được, chính mình hình như đã bại lộ. Tiêu Phàm vốn là không có tính toán, đem chính mình có luyện đan sư tiên trung giai dấu giếm thân phận lên. Tại phát hiện những người tu luyện này phản ứng về sau, Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, hay là chủ động thừa nhận? Thật, lại là thật. Nguyên lai like chúng ta tiên duyên chi vực, thần xuất hiện một tên cường đại luyện đan sư tiên chu giai. Là cái này luyện đan sư tiên trung giai a. Lại còn trẻ như vậy, thực sự quá lợi hại, quá cường đại. Ta làm sao lại không thể trở thành luyện đan sư tiên trung giai đâu? "Tôi, ta thâm mộ hắn." Đủ loại tiếng nghị luận, tại Tiêu Phàm thừa nhận mình quả thật là luyện đan sư tiên trung giai về sau, liên tiếp không ngừng vang lên. Lý Tư Nguyên cùng Thái Lưu Quang kích động lẫn nhau tóm lấy hai tay của đối phương, sôi nổi, ánh mắt không ngừng quét về phía trong đám người, một không đáng chú ý nhân tiền cảnh tu luyện giả. Chỉ là, mọi người lúc này cũng ở vào vô cùng kích động trạng thái trong, không hề có người chú ý tới bọn hắn. "Đại nhân, tất nhiên ngài đã là luyện đan sư tiên trung giai, vậy ta hiện tại có thể đại biểu tứ đại tiên quốc tuyên bố, ngài chính là chúng ta tiên duyên chi vực đan đế." Tôn Hiểu nhịn không được kích động, ngay lập tức nói, "Ừm." Không cần nhìn ta luyện chế đan dược sao?" Tiêu Phạm mở lời, kinh ngạc hỏi. "Ngài thế nhưng chúng ta tiên duyên chi vực bên trong, nhiều năm như vậy, xuất hiện tên thứ hai luyện đan sư tiên trung giai, nếu là ngài cũng không có cách nào biến thành tiên duyên chi vực đan đế, những luyện đan sư khác, nơi nào còn có tư cách." Tôn Hiểu một mực cung kính nói. "Lạc đan đế, Tôn Hiểu đại nhân nói quá đúng. Ngài nếu sớm chút nói cho chúng ta biết, ngài đã là luyện đan sư tiên trung giai, ở đâu còn cần tham gia lần tranh tài này, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem đan đế của tiên duyên chi vực xưng hào trao tặng cho người a." Lý Tư Nguyên nghe được Tôn Hiểu về sau, nhìn thấy Tiêu Phạm vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc thì trong đám người, lớn tiếng la lên. "Vậy mọi người sao không nói sớm?" Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng mà hỏi. Lý Tư Nguyên trừng mắt liếc Thái Lư Quang, hễ nãy nói, "Lạc Đan Đế, chuyện này nên quấy Thái Lư Quang, là hắn không có đem chuyện này cho ngài nói rõ, ta trở về thì chừng phạt hắn." "Trừng phạt hắn cũng không cần phải, ta hiện tại liền muốn biết, trước ngươi nói, ta nếu biến thành tiên duyên chi vực đan đế, thuổng tụ những kia quyền lợi, hay là thật sao?" Tiêu Phàm cũng không hề để ý Lý Tư Nguyên nói cái khác lời khẽ tặng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Đương nhiên là thật." "Không chỉ như thế, từ nay về sau, ngài mặc kệ tiến về tiên duyên chi vực bất kỳ địa phương nào, cũng chí ít có một tên kim tiên cảnh cường giả, tăng thêm năm tên huyền tiên cảnh cường giả bảo hộ, tuyệt đối bảo đảm ngài sinh mệnh an toàn. Lý Tư Nguyên kích động không thôi nói, một tên kim tiên cảnh cường giả cùng năm tên huyền tiên cảnh cường giả bảo hộ. Tiêu Phạm sững sờ, mấy nhân lại, có ý riêng mà hỏi, các ngươi xác định, đây là vì bảo hộ tính mạng của ta an toàn, không phải là vì giám thị nhất cử nhất động của ta. Đan Đế đại nhân nói đùa. Chúng ta làm sao giám giám thị ngài nhất cử nhất động? Chúng ta thật là vì bảo hộ an toàn của ngài a. Tiên duyên chi vực bên trong hay là quá nguy hiểm, thiên phú của ngài lại cường đại như thế, bị đám kia tu ma giả phát hiện cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả." Lý Tư Nguyên vội vàng giải thích nói. Tiêu Phàm mặc dù biết Lý Tư Nguyên lời nói này nên đúng là thật. Thế nhưng vừa nghĩ tới, từ nay về sau, bên cạnh còn có thể đi theo một tên kim tiên cảnh cường giả, cùng năm tên huyền tiên cảnh cường giả thì có loại tương đối khó chịu cảm giác. Chương 988, đồng thời ra tay, chương 988, đồng thời ra tay. Lạc Đan Đế, đến chúng ta hồi Long Tiên Quốc, chúng ta hồi Long Tiên Quốc bảo đảm không dám thị ngươi, cho ngài đầy đủ tự do." Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hàn Vĩnh Nghiễm, mẹ ngươi nghĩa là gì? Lạc đàn đế thế, nhưng chúng ta cổ hồn tiên quốc người, nơi này có ngươi cơ hội nói chuyện. Nghe được thanh âm này, Lý Tư Nguyên trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chấn nộ ánh mắt, siết quả đấm, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ sát ý. Nhìn về phía đứng ở hắn phía bên phải một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này nhìn lên tới cương trực công chính, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ huyết sát chi khí. Chẳng qua kiểu này huyết sát chi khí cũng không tà ác, ngược lại cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Cái loại cảm giác này dường như là một mối vừa từ trên chiến trường, chiến thắng trở về mà về tướng quân dường như. Lý Tư Nguyên Tất nhiên Lạc Đan Đế không tin tưởng các ngươi cổ hồn tiên quốc, chúng ta hồi lòng tiên quốc cũng có thể thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, người ta dựa vào cái gì liền không thể đến chúng ta hồi lòng tiên quốc. Hàn Bình Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, một tia tội phạm khí tức từ trên người hắn lóe ra, hoàn toàn không có nhận lý tư nguyên trên người tỏa ra sát ý ảnh hưởng. Lạc Đan Đế, ta nghĩ, ngài đến chúng ta mộng ước tiên quốc thích hợp nhất. Chúng ta mộng ước tiên quốc thế nhưng có tứ đại tiên quốc bên trong, nhiều nhất nữ tu, nơi này có hàng loạt mỹ nữ, chỉ cần ngài vui lòng, ta bảo đảm mỗi ngày lại khác nhau mỹ nữ cùng ngài. Đúng lúc này, một giọng tú bà chiêu đãi khách thanh âm của người lại từ bên cạnh vang lên một cách ăn mặc yêu diễm, mở ra nữ nhân, đột nhiên xuất hiện tại mấy người sau lưng, cười hiếp mắt nói: "Ngụy Hung Sầu, ngươi cũng phải cùng chúng ta cổ hồn tiên quốc đối nghịch." Lý Tư Nguyên thấy thế, càng phát cắn răng nghiến lợi, tức giận không thôi, hắn không thể vọt thẳng đến Tiêu Phàm bên người, đem nó mang về cổ hồn tiên quốc. Thế nhưng Lý Tư Nguyên hiểu rõ, hắn cũng không thể làm như thế. Nếu không, không nói người khác, chỉ làm Ngọc Lục Tiên Quốc vị kia Kim Tiên cảnh tiên chủ, liền không khả năng nhường hắn rời khỏi. Với lại, nếu là hắn thật làm như vậy, đến lúc đó, chỉ là chủ động đem Tiêu Phàm đưa đến cái khác tiên quốc trong tay thôi. Lạc Đan Đế, ngài là theo cổ hồn tiên quốc ngươi, ta hiện tại cũng không nhiều lời cái khác. Mặc kệ cái khác tiên quốc đưa ra bất kỳ yêu cầu, chúng ta cổ hồn tiên quốc đều có thể gấp đôi cung cấp cho ngài. Ngoài ra, chúng ta cổ hồn tiên quốc phía sau, đứng thế nhưng thế lực thập đại tông môn tiên giới. Lý Tư Nguyên cắn răng, vẻ mặt kiên định nhìn Tiêu Phàm. Họ lý lời này của ngươi nghĩa là gì? Xem thường chúng ta hồi lòng tiên quốc đúng không? Thì các ngươi đứng sau lưng tiên giới thập đại tông môn, chúng ta hồi lòng tiên quốc lẽ nào phía sau liền không có người? Hàn Vinh Nghĩa tương đối khinh thường nói, chính là Chúng ta mộng ước tiên quốc tiên chủ đại nhân, còn là tới từ tiên giới thập đại gia tộc Nhan gia đầu." Ngụy Hồng Sâu thì vẻ mặt khinh thường trào phúng lên. Nghe Tam đại tiên quốc trưởng lão cái lộn, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn qua hai lần, cũng không nói thêm gì. Hắn cũng không phải tại treo giá, mà là bất động thanh sắc đem chú ý đặt ở huyết đế tiên quốc trên người Sả Ly. Vì sao phóng ở trên người hắn? Vì Tiêu Phàm phát hiện, gia hỏa này mặc dù là luyện đan sư, thế nhưng rời khỏi lỡ lửng nền tảng về sau, lại thì đứng ở Lý Tư Nguyên đám người bên cạnh. Ngay cả đi theo Lý Tư Nguyên cùng đi đến huyết đế tiên quốc huyền tiên cảnh trưởng lão, lại thì đứng ở sau lưng hắn hiển nhiên là vì hắn làm chủ, nhưng cho tới bây giờ, mặc kệ là Sát Ly hay là huyết đế tiên quốc tên này huyền tiên cảnh trưởng lão, lại đều không có muốn ý lên tiếng. Hình như căn bản không thèm để ý tiêu phàm cuối cùng rốt cục thuộc về ai giống nhau. Đột nhiên, tiêu phàm nhìn thấy Sát Ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình, cũng mở miệng nói: "Lạc Đan Đế, không biết có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút, ngài luyện chế ra tới đang nâng dược, hiệu quả làm sao? Chúng ta mặc dù đã hiểu rõ, ngài là luyện đan sư tiên chủng giai, nhưng lần tranh tài này là luyện đan, ta càng muốn hiểu rõ, tiên trung danh người, có thể luyện chế ra như thế nào đang nâng dược?" rất rõ ràng. Sa Ly mặc dù chủ động nhận thua, nhưng thua cũng không chịu phục, hay là quyết định muốn nhìn một chút Tiêu Phàm luyện chế ra được, hiệu quả rốt cục làm sao? Nghe được Sa Ly, ba cái thuộc về khác nhau tiên quốc huyền thiên cảnh trưởng lão, trong nháy mắt ngậm miệng, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng rất tò mò, Tiêu Phàm rốt cục luyện chế được đàn dược gì? Hoặc nói, bọn hắn thì phàn nướng. Mặc kệ Tiêu Phàm cuối cùng lựa chọn gia nhập người nào tiên quốc, tại trước mắt trận này luyện đàn trong thị thí, đúng là xem xét Tiêu Phàm luyện chế ra đàn dược gì, càng trọng điếu hơn một ít. Nên, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, Đem đan lô bên trong một viên bình thường tiên linh bảo nguyên đan đưa ra, ném cho Sạ Lỵ. Sạ Lỵ vội vàng tiếp được. Tầm mắt của mọi người thì theo đan dược bay thẳng hướng về phía Sạ Lỵ trong tay. Nơi này còn có. Tiêu Phàm lại xíu xíu xíu đem 3 viên đan dược đưa đến Lý Tư Nguyên, ngụy hồng sầu cùng Hàn Vĩnh Nhiễu trong tay. Lại có bốn quả. Mọi người đầu tiên là bị Tiêu Phàm luyện chế ra tới đan dược số lượng dọa sợ. Không ít người nét mặt càng là hơn bởi vì này đan dược số lượng trong ngáy mắt cụp xuống. Trong đôi mắt toát ra vô cùng đáng tiếc ánh mắt. Hình như bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phàm bỗng chốc luyện chế ra nhiều đan dược như vậy thì mang ý nghĩa đang dưỡng chất lượng, vô cùng rất hại. Khẳng định không được tốt lắm. Và anh. Nhưng vào lúc này, cái thứ nhất cầm tới Tiên Linh Bạo Nguyên Đan xá li, đã đem đan dược nhét vào trong miệng. Vì muốn nghiệm chứng hiệu quả của đan dược, trực tiếp phục dụng rõ ràng là tốt nhất. Ăn đan dược xá li, đột nhiên cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ theo trong cổ họng nổ tung lên, một mấy mắt, rương chào hiện thể nội. Cùng lúc đó, tại trong tứ hải của hắn, càng là hơn sản sinh một cỗ không nói được thanh minh cảm giác, nhường hắn cảm giác nộ tính của mình, trong nháy mắt này, hình như cũng tăng lên gấp mấy chục lần dường như. Phanh phanh phanh. Sa Lệ cảm giác thể nội bình cảnh đang không ngừng xung phá. Loại thực lực này tăng lên cảm giác, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua. Lần trước cảm nhận được, hay là lần trước? Khô khụt. Hay là tại hắn tu vi không có tăng lên đến tiên cấp lúc? Không mẹn mẹn là Sa Lệ cảm nhận được kinh ngạc. Bên cạnh một đám tu luyện giả, thì không thể tưởng tượng nổi nhìn Sa Lệ, cảm giác được không biết làm sao. Khí tức kia là thật sao? Tại sao ta cảm giác, Sa Tiền Bối lần này thực lực để thang tuyệt đối không nhỏ. Ta thì cảm giác, tuyệt đối không nhỏ, là đan đế luyện chế ra tới đan dược hiệu quả, hình như thật khá là khủng bố a. Hóa lại chỉ có từng đó là khủng bố, kia đơn giản chính là đáng sợ. Lão thái, ngươi có biết hay không Lạc Đan Đế luyện chế loại này có thể tăng thực lực lên đến được, rốt cục có thể tăng lên tu luyện giả bao nhiêu thực lực? Lý Tư Nguyên trầm trầm vào xạ ly nhìn một lát, lại đột nhiên đem tầm mắt đặt ở trên người Thái Lưu Quang, vội vàng hỏi. Nên chí ít thì có 5% tăng lên. Thái Lưu Quang nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, hay là lập tức trả lời nói, "5%." Lý Tư Nguyên tiếng kinh hô, trong nháy mắt để ép hạ ở đây tất cả mọi người nghị luận. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Tư Nguyên, bao gồm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hé môi cười một tiếng. Lục cười có vẻ ý vị thâm trường. Làm sao có khả năng, chỉ có 5%. Nhưng người chung quanh đã bắt đầu mừng như điên. Một quả đan dược xuống dưới, lại có thể tăng lên 5% thực lực. Đây là vĩnh cửu hay là tạm thời? Khẳng định là vĩnh cửu a. Lạc Đan Đế Thế nhưng luyện đan sư tiên chủ dày, nếu chỉ là tạm thời tăng lên 5% mọi người căn bản không thể nào kích động như vậy. Vệ đút hoặc vệ đút, vĩnh cửu tăng lên 5% thực lực a. Nếu chúng ta tứ đại tiên quốc trên chiến trường những người tu luyện kia, một người phục dụng một quả, còn không phải trong nháy mắt giết tới đám kia tu ma giả hang ổ đi. Suy nghĩ nhiều Mặc dù Lạc Đan Đế luyện chế đan dược hiệu quả, sát thực mạnh lớn đến đáng sợ, thế nhưng muốn một người phục dụng một khỏa, căn bản không thể nào. Vật liệu cũng không nhất định có thể tìm thấy nhiều như vậy. Chúng ta Tiên duyên chi vực tìm không thấy, không có nghĩa là tiên giới tìm không thấy a. Đến lúc đó nhường tứ đại tiên quốc tiên chủ hướng lên phía Thiên Tần, chẳng lẽ còn không lấy được đầy đủ vật liệu sao? Ngươi nghĩ cùng loại Lạc Đan Đế a? Hắn làm sao có khả năng luôn luôn đi luyện đan, lẽ nào người ta không cần làm chuyện khác? Tại Tiên duyên chi vực, là một tên luyện đan sư, trên sự trợ giúp chiến trường tu luyện giả, tăng thực lực lên, không chính là bọn hắn chuyện nên làm sao? Mọi người ở đây lao nhao nghị luận ầm ĩ lúc. Thời gian khoảng thì đi qua 5 phút đồng hồ. Cũng vừa lúc đó, Sát Li khí tức trên thân tăng lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Điều đó không có khả năng. Lý Tư Nguyên lại một lần nữa kinh hô lên. Chẳng qua, lần này không phải Lý Tư Nguyên một người kêu lên, mà là Hàn Vĩnh Miễu cùng Ngụy Hồng Sầu không hẹn mà cùng kinh hô lên. Bọn hắn cũng phát hiện, Sát Li khí tức trên thân, so với trước đó, cường đại chí ít gấp 2. "Wen, ngay tại phát hiện tình huống này về sau, ba người không hẹn mà cùng liên nhau, đồng thời giơ tay, tách ra một đạo tiên linh chi khí, hướng về Sát Li bao vây lại." Ở đây tu luyện giả, không ai phản ứng, xả lý khí tức trên thân thì biến mất vô tung vô ảnh, hình như biến thành một tên phế nhân dường như. Nhưng một giây sau, một luồng môi khí tức theo trên người xả lý tăng lên, bộc phát ra. So với hắn nguyên bản thực lực, khoảng tăng lên 20 phần trăm tả hữu. Xả lý muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách mở miệng. Lý Tư Nguyên giúp hắn mở miệng nói, Lạc Đan Đế không hổ là luyện đan sư tiên chủng giai, lại có thể luyện chế ra, vĩnh cửu tăng lên tu luyện giả thực lực 20 phần trăm đan dược. Lý Tư Nguyên lúc nói chuyện, tại 20 phần trăm chứa này bên trên, càng tăng thêm, đồng thời còn truyền âm nói với Tiêu Phàm: "Lạc Đan Đế, ngài luyện chế đan dược hiệu quả thực sự quá mạnh, thật có lỗi, chúng ta nhất định phải ẩn tàng một chút. Nếu không, bị đám kia tu ma giả hiểu rõ, ta lo lắng bọn hắn sẽ phái ra vượt qua kim tiên cấp bậc cường giả đến ám sát ngài." Lý Tư Nguyên lời nói, nhường Tiêu Phàm sững sốt. Chỉ là gấp 2 thực lực tăng lên, cũng đủ để cho tu ma giả phái ra vượt qua kim tiên cảnh cường giả tới giết ta. Nói đùa cái gì? Không phải nói tiên duyên chi vực bên trong, mạnh nhất chỉ có kim tiên cảnh các cường giả. Sao? Bọn hắn này hay là chuẩn bị đến sát ma giới toàn bộ, đi đem người mạnh hơn mời đi theo sao? Nhưng nếu như là như thế này, vậy ta trước đó suy đoán có phải hay không sai lầm? Chương 989, đan đế của tiên duyên chi vực, chương 989, đan đế của tiên duyên chi vực. Đi vào tiên duyên chi vực lâu như vậy, tu vi còn kẹt ở võ thánh cảnh, không có đạt được tăng lên. Đừng nói là siêu việt kim tiên cảnh cường giả, liên xếp như nhân tiên cảnh cường giả, nếu đánh lén Tiêu Phàm, hắn hiện tại cũng chống cự không được. Tiêu Phàm thì nhìn thấy Lý Tư Nguyên ba người đồng thời ra tay, đem sát khí trên người chuyển lộ ra khí tức, ẩn dấu đi. Này có thể là tới từ ba cái tiên quốc trưởng lão, đồng thời liên thủ Tiêu Phàm cũng ý thức được, chính mình luyện chế ra tới bình thường phẩm chất tiên linh bạo nguyên đan hiệu quả, quả thật có chút quá mức xuất chúng. Đa tạ. Tiêu Phàm yên lặng gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Lý Tư Nguyên hẳn là có thể đủ đã hiểu chính mình ý tứ. Lý Tư Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc lơ đãng, lại cùng Ngụy Hồng Sầu Hàn vĩnh nghĩa liếc nhau một cái. Ba người đồng thời nhìn về phía Sally. Sally cũng bất động thanh sắc gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Thế là, Lý Tư Nguyên nhìn về phía Ngụy Hồng Sầu. Ngụy Hồng Sầu trực tiếp lúc trước bước ra một bước, thon dài tích trắng đùi, tại váy lai đến bẹn đùi bộ cùng loại với sơn xám giống nhau trang phục nâng đỡ xuống, càng phát mê người. Ta hiện tại đại biểu tứ đại tiên quốc tuyên bố, lần này tranh tài người thắng trận, Tiêu Phàm, cũng trao tặng đan đế của tiên duyên chi vực xưng hảo. Nhương mọi người chúng ta chúc mừng. Phanh phanh phanh. Ngụy Hồng Sầu vừa dứt lời, từng đoàn từng đoàn luyện giống như pháo hoa loá mắt quá huy, tại luyện đan điểm vùng trời, nổ tung lên. Luyện đan điểm mặc dù là dưới đất trong động đá thôi, nhưng mà rung động độ cao lại rất cao. Giống như nhìn không thấy cuối cái chủng loại kia, đủ để tách ra như vậy viện giống như pháo hoa ánh sáng loá mắt huy ra đây. Hứng. Hưng phấn tiếng hoan hô thì trong cùng một lúc, theo ở đây đại bộ phận tu luyện giả trong miệng vang lên. Chúng ta tiên duyên chi vực cuối cùng có luyện đan sư tiên trung giai, Lạc Đan Đế, Vĩnh Viễn Thần, Lạc Đan Đế Gia Châu. Cũng tương đối bình thường tu luyện giả hứng phấn không thôi reo hò. Lý Tư Nguyên đám người thì cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, những người tu ma kia không phải là kẻ ngốc. Khẳng định có thể phỏng đoán ra một vài thứ. Thực tế là Tiêu Phàm hay là thực sự tiên trung giai đan đế? Phàm là Tiêu Phàm là nhân tiên cảnh tu luyện giả, bọn hắn có thể còn có thể thu liễm một chút. Có thể làm sao? Tiêu Phàm tu vi chỉ có võ thánh. Tin tức này một sáng bại lộ, Bọn hắn khẳng định sẽ liều chết, phái người tới trước giám sát. Vì nỗ lực phí tổn quá thấp, farm là 2 3 cái võ đế cảnh, hoặc là nhân tiên cảnh tu luyện giả, đều đủ để đem tiêu phàm chém giết tại chỗ. Căn bản không cần phái ra huyền tiên trở lên cường giả xuất mã. Tại phần lớn người đều không có chú ý tới tình huống dưới. Cái này luyện đan điểm bên trong, nhiều hơn một ít tu luyện giả. Những người tu luyện này nhìn lên tới cũng giống như người bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bọn hắn khí tức trên thân, càng hung hậu, tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. Trên thực tế, thì sát thực như thế. Đây đều là mộng ước tiên quốc huyền tiên cảnh các trưởng lão. Tiêu Phàm biến thành tiên duyên chi vực đan đế, đó chính là tất cả tiên duyên chi vực phe phái tu tiên giả phụ quang. Bọn hắn tuyệt đối không thể nhường Tiêu Phàm xuất hiện ở đây vấn đề. Nếu không, mặc kệ tứ đại tiên quốc trong lúc đó, quan hệ đến đáy đến cỡ nào mất tiết, tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này xuất hiện khoảng cách. Đến lúc đó, một sáng nguồn vốn là có chút so ra kém phe phái tu ma giả phe phái tu thiên giả, xuất hiện nội chiến. Tiêu tiên duyên chi vực bên trong, duy trì nhiều năm như vậy cần đối, sẽ phải triệt để bị đánh phá. Đến lúc đó, tiên giới hao tổn giá cả to lớn, mới làm ra cục diện chỉ sợ muốn toàn tuyến tăng vỡ chứ để đánh mất đúng Huyền Thiên Đại Lục và các loại giường như đại lục quyền lên tiếng. Đó mới là vấn đề lớn nhất. Rốt cuộc, mặc kệ Tiêu Phàm suy đoán có chính xác không, tiên giới muốn bổ sung máu mới, sát thực cần theo những thế giới này hấp thu người mới. Mà vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tiên giới không có cách nào khiến cái này đại lục tu luyện giả trực tiếp thông qua độ kiếp phi thăng phương thức tiến vào tiên giới. Thì như thông qua tiên duyên chi vực, mất đi đúng tiên duyên chi vực trưởng không quyền. Đây cũng là mang ý nghĩa tiên giới thì không còn có cách đạt được máu mới. Này tương đương với đem tiên duyên chi vực căn cơ, cũng cho giao độc a. Ngụy Hồng sâu nhường mọi người hoan hô một lát sau, lần nữa quát tay, để ép dừng tất cả tiếng hoan hô, tuyên bố: "Đã như vậy, lần này tiếp tục tranh tài tiến hành. Trừ đan đế xưng hào bên ngoài, những phần thưởng khác vẫn như cũ. Chẳng qua, Lạc đan đế đại nhân không còn đảm nhiệm thi đấu tuyển thủ, mà đảm nhiệm trọng tài." Nhưng chúng ta hoan nên, bầu không khí lại một lần nữa nóng bỏng. Mặc kệ là tầm hạ đáng người, còn là tới từ cái khác tiên quốc luyện đan sư, cũng mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thế nhưng luyện đan sư tiên trung giai. Những thầy luyện đan này trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể đạt được Tiêu Phàm một chút chỉ điểm, để bọn hắn trình độ luyện đan đạt được tăng lên, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể biến thành luyện đan sư tiên trung giai, vậy liền ra châu. Ngụy Hồng sầu lần này quyết định, hiển nhiên là đạt được mọi người tán động. Với lại, cũng đúng thế thật nói cho mọi người, mặc dù lần này tranh tài giải thưởng lớn nhất lệ đã bị Tiêu Phàm đạt được, nhưng hắn địa vị bây giờ đã siêu thoát, cũng không hành hưởng đến các vị có thể đạt được ban thưởng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta tứ đại tiên quốc vẫn là vô cùng chú trọng các vị. Đương nhiên, không mẹn mẹn là tuyển thủ dự thi, liên xếp như Tiêu Phàm, cũng đồng dạng phi thường cao hứng, không suy xét lạc đan đế cái danh này. Theo tuyển thủ tấn thăng làm trọng tài, chính là đối với hắn năng lực một loại khảo nghiệm. Bất kể là ai, đều sẽ bởi vì chuyện này mà trở nên rất cao hứng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hướng về phía ở đây tất cả luyện đan sư gật đầu một cái, ra hiệu mọi người có thể tiếp tục bình thường thi đấu. Rõ ràng Tiêu Phàm một câu chưa hề nói, chỉ là gật đầu một cái. Nhưng lại ở đây tất cả luyện đan sư đều giống như điên cuồng bình thường, trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn khởi. Thiếng hoan hô bên trong, mọi người sôi nổi lần nữa leo lên đài nổi, bắt đầu luyện đan. Không có Tiêu Phàm khí thế trên ép. Ở đây luyện đan sư, đẳng cấp dường như tất cả đều giống nhau. Đương nhiên sẽ không nhận người khác ảnh hưởng. Sa lý cùng Nhan Hạ Dĩnh thì lại một lần nữa về đến đài nội bên trên, chuẩn bị hoàn thành chính mình thi đấu. Lạc Đan Đế mời tới bên này. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bên người vang lên lần nữa một tiếng thanh âm yếu ớt. Lý Tư Nguyên ba người, không biết khi nào, đi tới bên cạnh hắn, chớp mắt nhìn hắn. Dẫn đường. Tiêu Phàm hiểu rõ bọn hắn muốn làm gì, cũng không có chối từ, đi theo ba người sau lưng, hướng về cái này luyện đan điểm khổ phòng phương hướng đi đến. Chẳng qua tiến vào khổ phòng sau, tránh đi hắn ánh mắt của người khác. Ba người lại đồng thời bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, trực tiếp tuấn di rời khỏi. Đợi đến Tiêu Phàm lần nữa nhìn thấy tình huống xung quanh, Thình Linh phát hiện mình đã đi tới một cùng loại với phòng học chỗ. Ngụy Hồng Sầu ngay lập tức giới thiệu nói: "Đan Đế đại nhân, đây là chúng ta Ngọc Ước Tiên Quốc nghị sự điện, còn xin chờ chút lát, chúng ta tiên chủ đại nhân lập tức tới ngay." Ngụy Hồng Sầu vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền nghe đến góc vị trí, vang lên một ôn nhu giọng nữ: "Ta đã đến đây." Chương 990, Phệ Linh Pháp tác thực sự không phải phát tác. Chương 990, Phệ Linh Pháp tác thực sự không phải phát tác. Quay đầu nhìn lại, một người mặc hồng nhạt tiếp thân kinh phục. Hình ôm sát thân, phát họa ra tới Hoàn Mỹ Đường vuông cung. Tại xinh đẹp nhan sắc phụ trợ dưới, càng lộ vẻ mê người. Nữ nhân xinh đẹp như thế, lại là một tiên quốc tiên chủ. Tiêu Phàm không có xem thường người phụ nữ ý nghĩa, chỉ là tại trong ấn tượng của hắn, làm ra tiên quốc tiên chủ, tối thiểu phải có không thể mạo phạm uy nghiêm. Nói thật chứ, Tiêu Phàm theo nữ nhân này trên người, thật không nhìn thấy. Sao? Cảm thấy ta không giống như là một tiên quốc tiên chủ. Nhìn Tiêu Phàm nhìn mình chằm chằm, nhìn hồi lâu, Ngộng Tình Di như là đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa dường như cười híp mắt hỏi. Ngươi sẽ thấu giáp tâm sao? Tiêu Phàm im lặng, không nói gì. Khẽ khích. Ngộng Tình Di nở nụ cười. Bả nhân cùng tiểu Dĩnh nói giống nhau, ngươi tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Đúng, Nhan Hạ Dĩnh là cháu ngoại của ta nữ. Mộc Tình Di lại như là tiểu nữ sinh bình thường, xinh xắn nháy nháy mắt. Ngụy Hồng Sầu đứng ở một bên, thấy cảnh này, hơi có chút im lặng lật lên mặt nhãn, lại cũng chỉ có thể giả bộ làm không nhìn thấy dáng vẻ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với cái này tiên chủ, Ngụy Hồng Sầu thực sự hiểu rất rõ. Hiểu rõ đến đối nàng một ít phản ứng, đã có thể làm được bất đắc dĩ lựa chọn làm như không thấy. Lý Tư Nguyên cùng Hàn Vĩnh Miễu cũng làm làm không nhìn thấy đem đầu khinh hướng một bên. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tiếng gõ cửa. "Đi vào." Ngụy Hồng Sầu ngay lập tức mở miệng hô. "Soảng." Đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một giọng tùy tiện vang lên. "Vài vị, có phải hay không, không có suy nghĩ a? Sao, đây là muốn đem chúng ta huyết đế tiên quốc từ bỏ?" Một toàn thân huyết khí mức độ đậm đặc, không thể so với Hàn Vĩnh Nghĩa kém nam tử, đẩy cửa đi đến. "Ơ? Đây không phải Sa Vương gia sao?" Hàn Vĩnh Nghĩa trêu gẹo một câu. "Không dám." Sa Quýn lý khoát khoát tay, chính muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Mộng Tỉnh Di cũng ở tại chỗ, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Sa Quýn Lý gặp Quang Ngộng Tiên chủ, dừng lại một lát, hắn lại hướng về phía Tiêu Phàm thì chắp tay hành lễ nói: "Gặp qua Lạc Đan đế, miễn lễ." Khách khí, Tiêu Phàm cùng Ngộng Tình Di đồng thời mở miệng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười cũng có vẻ ý vị thâm trường. "Các vị có chuyện gì, còn xin nói rõ đi." Tiêu Phàm nhìn thấy mọi người đã đến đủ, liền chủ động đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. "Lạc Đan đế, ta muốn biết, ngài luyện chế cái này đang dương cực hạn là bao nhiêu?" Ngộng Tình Di trực tiếp hỏi. "Người sử dụng tu vi hạn mức cao nhất, còn có thể tăng lên cực hạn." Tiêu Phàm hỏi ngược lại, Đương nhiên là người sử dụng tu vi chờ một chút, ngươi là nói, loại đan dược này, khác nhau tu luyện giả sử dụng, hạn mức cao nhất còn có khác nhau. Tiêu cực hạn của hắn là bao nhiêu? Tiêu Phàm lời nói, nhu ngộng tình di đám người trong nháy mắt kích động lên, trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tiêu Phàm sờ lên mũi, nói ra: "Trước nói thứ này người sử dụng tu vi hạn mức cao nhất đi. Kim tiên cảnh, chỉ cần tu vi không vượt qua kim tiên cảnh, đều có thể để thăng đến thiếu gấp hai thực lực." Kim tiên cảnh. Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt nhường mọi người kinh hô lên, trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần quang. Lại còn nhiều như vậy? Lạc Đan Đế không hổ là luyện đan sư tiên chủ giai, tài nghệ này thì quá cường đại đi. Tuy tuy tiện tiện, có thể luyện chế nhường kim tiên cảnh cường giả, thực lực đề thăng gấp 2 lần được. Đáng sợ nhất là Lạc Đan Đế hiện nay mới võ thánh tu vi A. Ta đề nghị, chúng ta tứ đại tiên quốc liên thủ, cung cấp vật tư, giúp đỡ Lạc Đan Đế đem tu vi tăng lên tới chí ít nhân tiên cảnh. Nhân tiên cảnh sau đủ, chí ít nên tăng lên tới kim tiên cảnh, sau đó tiến hành bước vào tiên giới. Lý Tư Nguyên đám người trong nháy mắt kích động thảo luận lên. Xôi nổi tỏ vẻ mỗi người bọn họ tiên quốc có thể cung cấp bao nhiêu vật tư, giúp đỡ Tiêu Phàm tăng thực lực lên. Nếu như là bình thường tu luyện giả, nghe được lời nói này đã kích động. Đây chính là tứ đại tiên quốc liên thủ, tương đương với nguyên một tu tiên giới ra tay giúp đỡ, tăng thực lực lên. Tiêu thực lực đề thằng, còn không nào ảo. Thế nhưng Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tu vi tăng lên, chủ yếu là dựa vào nhặt lấy thổ tính. Va tứ đại tiên quốc liên thủ, cung cấp vật tư cho hắn, còn không bằng phái người tiến hắn bước vào chiến trường, nhường hắn nhặt lấy thổ tính, như vậy thực lực còn có thể tăng lên càng nhanh một ít. Bất quá, Tiêu Phàm cũng biết, một sáng hắn đưa ra yêu cầu như vậy, khẳng định sẽ dẫn phát hoài nghi. Nào có đi chiến trường đi dạo một vòng, thực lực có thể đạt được tăng lên. Cho nên, biện pháp này hiển nhiên là không khoa học. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình tốt nhất có thể nghĩ biện pháp, lén lút tiến vào bên trong chiến trường. Thì như, nương tụ mấy cái lợi hại phân thân. Đương nhiên, trừ ra tu vi tăng lên, còn có một loại cách, quả thật có thể nhờ Tiêu Phàm thực lực đạt được tăng lên. Đó chính là tìm kiếm ẩn chứa pháp tắc chi khí thứ gì đó. Linh ngộ pháp tắc vốn là cường giả tiến cấp, tăng thực lực lên một loại thủ đoạn. Tiêu Phàm hiện tại thì có thể làm được trước nhờ hệ thống năng lực, cảm nội những thứ này pháp tắc chi khí. Sau đó lại từ tứ đại tiên quốc ra tay, cung cấp pháp tắc tri thức, nhường hắn học tập. Thực lực của hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là tạm thời không rõ ràng tu vi một thằng không tăng lên, có thể hay không lần nữa đem hắn tại phương diện nào kịp lại. Khô khụ. Suy tư một phen về sau, Tiêu Phạm ho khan một tiếng, hấp dẫn mấy người chú ý, chủ động mở miệng nói: "Đa tạ các vị tiền bối giúp đỡ, chẳng qua, ta hy vọng các vị cung cấp tài nguyên, tốt nhất có thể là ẩn chứa pháp tắc chi khí thứ gì đó." Ẩn chứa pháp tắc chi khí thứ gì đó? Mộc Tình Di đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người bây giờ mới võ thánh, cũng đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc Theo lý thuyết, tối thiểu cũng phải chờ tu vi của ngươi đạt tới Võ Thần, hoặc là Võ Đế a." Mộng Tình Di nhíu mày hỏi. Tách. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, đem mình bây giờ duy nhất lĩnh ngộ hơi thở của Phệ Linh Pháp Tắc dương lộ ra. Bạch. Kết quả, Tiêu Phàm đem khí tức triển lộ trong mấy mắt, Mộng Tình Di đám người vẻ mặt cảnh giác lui nhanh triệt thoái phía sau, dường như đã gần sát nghị sự điện vách tường mới gần trương nhìn Tiêu Phàm ngưng tụ Phệ Linh Pháp Tắc tay phải. Lạc. Lạc Đan Đế, ngươi làm sao lại như vậy Phệ Linh Pháp Tắc?" Mộng Tình Di đường đường một tiên quốc tiên chủ, cũng mất có chừng có mực, kinh hãi mà hỏi. "Phệ Linh Pháp Tắc làm sao vậy?" Lại nào phệ linh pháp tắc, thực sự không phải pháp tắc." Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi. "Không, chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là phệ linh pháp tắc mặc dù không tính là chủ yếu pháp tắc, nhưng ở đặc thù pháp tắc bên trong, cũng là tương đối kinh khủng tồn tại, nó hình như có thể thông qua thôn phệ cái khác tu luyện giả thiên phú, đến để thăng thiên phú của mình a." Ngộng Tình Dĩ hỏi. "Không hổ là một nước tiên chủ, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất, một chút thì nhận ra phệ linh pháp tắc tu luyện giả." Tiêu Phàm cười lầy tán dương. "Lạc Đăng Đế, còn xin đem phệ linh pháp tắc thu lại, thứ này, cho dù là chúng ta đều có chút e ngại." Ngộng Tình Dĩ nói. "E ngại?" Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy mộng tình di đáng người nhìn vô cùng sợ sệt, nhưng hắn nếu là thật tìm đường chết, phóng xuất ra phệ linh pháp tác công kích bọn hắn, chỉ sợ chứ chết cũng không biết viết như thế nào. Chương 991, pháp tác tinh thủy, chương 991, pháp tác tinh thủy. Là cái này tu vi hạn chế, Tiêu Phàm không thể nào thật vì mộng tình di một câu, liền coi chính mình muốn nhằm vào mộng tình di đáng người, có thể thoải mái thủ thắng. Càng sẽ không bởi vì bọn họ đột nhiên, sợ hai triệt thoái phía sau, tựu chân cho rằng bọn hắn sợ chính mình. Nếu Tiêu Phàm là kim tiên cảnh cường giả, không Hắn cho dù là cái địa điêu tiên cảnh tu luyện giả, đối mặt Lý Tư Nguyên, ngộ tính di những thứ này huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh cũng giả. Sử dụng Phệ Linh pháp tắc, sát thực còn có thể, thật để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có võ thánh tu vi. Ngộ Tính Di đám người đột nhiên lui nhanh, vẻn vẹn là vì đột nhiên xuất hiện hơi thở của Phệ Linh pháp tắc. Để bọn hắn theo bản năng cảnh giác, thật là phản ứng sau. Bọn hắn đủ để tại Tiêu Phàm động thủ trước đó, đưa hắn chế phục. Tiêu Phàm Phệ Linh pháp tắc, căn bản không thể nào chạm đến bọn hắn. Bạch. Tiêu Phàm đem Phệ Linh pháp tắc tiêu tán. Ngộ Tính Di bọn người ở tại lần nữa ấy nấy Về tới Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt bội phục nói: "Lạc Đan Đế, thiên phú của ngươi là thực sự tương đại, mới vô thánh tu vi, liền đã lĩnh ngộ vẻ linh pháp tắc, ta đường đường một kim tiên cảnh cường giả, lĩnh ngộ pháp tắc cũng bất quá là bình thường nhất, ngũ hành pháp tắc một trong. Ngộng Tình Di cũng không có nói tới, chính mình lĩnh ngộ cụ thể pháp tắc là cái gì. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thật tín tưởng, nàng thì lĩnh ngộ một loại pháp tắc, muốn bằng vào một loại pháp tắc đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh, dường như là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói, Ngộng Tình Di chủ yếu lĩnh ngộ pháp tắc, hẳn là ngũ hành pháp tắc bên trong một loại. Ta luôn luôn cảm thấy Ta chuyên pháp pháp tắc tiên phú, hay là thật không tệ, cho nên tiền phức các vị tiền mối. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có khiếm tốn, cười híp mắt nói: "Muốn nói ẩn chứa pháp tắc chi khí thứ gì đó, kỳ thực quá nhiều rồi, nơi này mỗi một loại đồ vật bên trong, dường như cũng ngưng tụ pháp tắc chi khí, không biết lạc đan đế ngài cần, rốt cục là loại kia." Mộng Tình Di nhíu mày hỏi: "Hệ thống, cái này giải thích thế nào?" Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể hướng hệ thống dò hỏi: "Thần chứa pháp tắc tinh túy thứ gì đó?" Hệ thống yên lặng truyền một đạo ý niệm tiến vào Tiêu Phàm trong đầu: "Pháp tắc tinh túy." Tiêu Phàm lập tức trả lời: Pháp tắc tinh túy. Ngộng Tình Di đám người nghe nói như thế, không khỏi đối mặt lên, từng cái trên mặt cũng toát ra nụ cười khổ sở. Lạc Đan Đế, yêu cầu này, thực sự có chút cao. Cuối cùng vẫn là Ngộng Tình Di mở miệng nói, yêu cầu có chút cao. Lẽ nào, cho dù là các ngươi tứ đại tiên quốc, cũng không có loại vật này? Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Trong băng xương thánh địa đã từng thiên diễn tông di chỉ nội bộ, Tiêu Phàm đều tìm đến nhiều như vậy ẩn chứa pháp tắc tinh túy thứ gì đó, làm sao có khả năng tứ đại tiên quốc không bỏ ra nổi tới? Cái này khiến Tiêu Phàm có chút bất mãn, còn tưởng rằng là tứ đại tiên quốc cố ý cho hắn sứ phán tử không muốn nhắc tới cung cấp những vật này. Cái này khiến Tiêu Phàm ở trong lòng cười ha ha, âm thầm rêu cẩn nói, thật là nói thật dễ nghe a. Cái gì tập hợp tứ đại tiên quốc lực lượng, trợ giúp ta tăng thực lực lên, nhưng bây giờ đến xem, cũng là ngoài miệng nói một chút. Nói không chừng, đến lúc đó lấy ra tài nguyên, cũng là một ít bình thường mặt hàng, chân chính độ tốt, cũng không nỡ lấy ra. Cái này khiến Tiêu Phàm nguyên bản còn chuẩn bị đem biến dị tiên linh bạo nguyên đan thì lấy ra, cho những người này tăng trưởng một chút thực lực. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Đồng thời trong lòng âm thầm cho mình động viên, muốn tăng thực lực lên, hay là phải dựa vào chính mình? Những người này thật không đáng tin cậy à. Thế nhưng, Tiêu Phàm không để ý đến một vấn đề. Hắn phát hiện pháp tắc tinh tùy chỗ, kỳ thực chính là Ngũ Hành Thần Điện vất điện. Ngũ Hành Thần Điện đó là vật gì? Đây chính là Ngũ Hành Đại Đế lưu lại truyền thừa, kia dường như có thể nói là siêu việt tiên cấp cường giả lưu lại đồ vật. Đối với tiên cấp tu luyện giả mà nói, pháp tắc tinh tuỷ là rất khó được thứ gì đó, lẽ nào đúng Ngũ Hành Đại Đế thì rất khó được sao? Lại càng không cần phải nói. Ngũ Hành Đại Đế làm ra Ngũ Hành Thần Điện là vì tìm kiếm chuyên nhân, cũng không được sưu tập một chút đồ tốt, đem đại điện kiến tạo ra được a. Nếu thật là giác thải mà hàng, Sợ là cũng không tìm tới chuyên thừa, thì chính mình theo thời gian trôi qua, biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, kia chẳng phải đáng tiếc? Lạc Đan Đế, chúng ta làm hết sức giúp ngài tìm kiếm ẩn chứa pháp tắc tinh tụy thứ gì đó, không thể bảo đảm nhất định có thể tìm được. Rốt cuộc, chúng ta muốn tăng thực lực lên, thì cần phải mượn thứ này dưới tình huống bình thường, đạt được gần chứa pháp tắc tinh tụy thứ gì đó, chúng ta cũng sẽ chính mình dùng xong." Mộc Tình Di đột nhiên mở miệng giải thích. "Được." Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục nói, "Chứ ra cái này, ta muốn hỏi một chút, biến thành Đan Đế về sau, có phải thật vậy hay cũng có thể tiến vào tứ đại tiên quốc tất cả luyện đan niệm?" Đương nhiên, Ngỗng Tĩnh Di không chút do dự gật đầu một cái về sau, nói ra: "Không bèn bèn là luyện đan điểm, cùng địa phương khác, ngài muốn đi, chúng ta đều sẽ phái người bảo hộ ngài thật có thể yên tâm. Chúng ta đúng là bảo hộ, không có một chút muốn giám thị ý của ngài." Ngỗng Tĩnh Di đúng tiêu phạm Xương Hồ, đều đã vận dụng tính ngữ ngài. Với lại, nàng cũng không có đi hỏi, Tiêu Phạm muốn đi những thứ này luyện đan điểm mục đích là cái gì. Nàng tin tưởng Tiêu Phạm vui lòng tự mình nói rõ, coi như mình sẽ không nói rõ, sau bọn hắn cũng có thể phát hiện. Không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Tiêu Phạm. Ừm. Tiêu Phàm hay là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, ngoài ra, giúp ta làm hết sức sưu tập. Tiêu Phàm đem luyện chế tiên linh bảo nguyên đan vật liệu toàn bộ nói ra. Đây là luyện chế kiểu này tên là tiên linh bảo nguyên đan vật liệu, các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu thì chuẩn bị cho ta bao nhiêu vật liệu. Ta không thể bảo đảm mỗi một lần luyện chế đều có thể luyện chế ra nhiều quả tiên linh bảo nguyên đan, nhưng có thể bảo đảm mỗi lần đều thành công. Lạc Đan Đế còn xin yên tâm, những tài liệu này chúng ta sau đó thì đưa cho ngài đi. Mộng Tình Di ngay lập tức nói. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi trước. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lý Tư Nguyên tương đối hứng phấn, vội vàng đụng lên đi, chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm rời khỏi. Thế nhưng, đúng lúc này, Ngộng Tình Di mở miệng lần nữa. "Chờ một chút." Lý Tư Nguyên khóc cởi một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn hiểu rõ Ngộng Tình Di hiện tại mở miệng mục đích. "Quả nhiên." Ngộng Tình Di nói ra, "Lạc Đan Đế, chúng ta Ngộng Ước Tiên Quốc thật rất có thành ý, nếu ngài vui lòng gia nhập chúng ta, phía sau chúng ta..." Tiêu Phàm không giống nhau, Ngộng Tình Di nói xong, liền đưa tay ngắt lời nàng lượi nói, vừa cười vừa nói, "Ta là một tên tu tiên giả, đồng thời cũng là tiên duyên chi vực đan đế." gia nhập cái nào tiên quốc khác nhau, chỉ ít hiện nay nên xem, ta là nhìn không ra. Với lại, bằng hữu của ta hiện tại cũng còn đang ở cổ hồn tiên quốc. Ngoài ra, tiếp xuống một quãng thời gian, ta cũng sẽ tiến về các vị lãnh địa trong luyện đan điểm, cảm ngộ luyện đan tinh túy, những chuyện khác, sau đó rồi nói sau. Chương 992, thay ngọc linh vật đan, chương 992, thay ngọc linh vật đan. Tiêu Phàm đều đã nói như vậy, Mộc Tình Di cái này tiên quốc tiên chủ, cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể đắng chắc lắc đầu, xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm nói. Lạc Đan Đế Đã như vậy, vậy ta thì không nói nhiều nói nhảm, đây là chúng ta mộng ước tiên quốc món quà, hy vọng ngài năng lưu thích. A, cảm ơn. Tiêu Phàm đem ngọc giản nhận lấy, đơn giản nhìn lướt qua, liền mặt không thay đổi đem nó thu vào không gian hệ thống. Đa tạ, thứ này, ta thật thích. Cùng tiến lạc đàn đế. Mộng Tĩnh Di nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt, liền biết Tiêu Phàm đây là đang nói nói mát, chỉ có thể cười khổ, chắp tay cùng tiến Tiêu Phàm. Lần này bỏ qua lôi kéo Tiêu Phàm cơ hội, lần tiếp theo tiểu chân không biết muốn trở tới khi nào, cũng không thể thật đem hy vọng đặt ở trên người tiểu dĩnh đi. Mộng Tĩnh Di ở trong lòng, âm thầm thầm nói: Nhưng trên thực tế, Mộng Tình Di cũng không biết, Tiêu Phàm đối nàng tặng tặng lễ vật là thực sự thích, vì bên trong là một bộ pháp tắc thuộc tính hỏa chiêu thức. Mặc dù Tiêu Phàm bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính hỏa, nhưng pháp tắc chiêu thức đúng là hắn hiện tại rất khiếu quyết, có thể trước giờ lấy tới dạng này đồ tốt, về sau đem pháp tắc lĩnh ngộ, chẳng phải có thể trực tiếp sử dụng sao? Còn tìm đến lúc đó lại đi tìm kiếm, lãng phí thời gian. Cùng Tiễn Lạc đàn đế, cái khác tiên quốc trưởng lão thì đồng thời chấp tay, cùng Tiễn Tiêu Phàm rời khỏi. Bọn hắn càng thêm khóc không ra nước mắt. Ngay cả mộng tình gì cái này tiên chủ mở miệng, Tiêu Phàm cũng trực tiếp rõ ràng từ chối, bọn hắn cũng không có lại đi mở miệng, rủi do. Đợi đến Tiêu Phàm bị Lý Tư Nguyên mang theo sau khi rời đi, Hàn Vĩnh Nghĩa cùng Sa Quế Lít thì chắp tay rời khỏi. Bọn hắn còn cần đem Tiêu Phàm sự việc ngay lập tức hồi báo cho riêng phần mình phía sau tiên chủ. Tiêu Phàm cùng Lý Tư Nguyên lần nữa về đến luyện đàn điểm. Trấp chế thời gian lâu như vậy, đã có không ít luyện đàn sư, luyện chế xong rồi chính mình chuẩn bị đa dược, cũng trông mong cùng đợi Tiêu Phàm lại bình. Đáng tiếc hiệu quả cũng rất bình thường. Đừng nói là Vĩnh Cự tăng thực lực lên, ngay cả hạn thời tăng thực lực lên hiệu quả cũng liền 10% đến 20% trong lúc đó. Chẳng qua cũng bình thường, những người này đều là bình thường luyện đan sư, không phải Tiêu Phàm. Tình hình chung dưới, luyện đan sư luyện chế đan dược, cần thời gian càng dài, nói do hiệu quả của đan dược cũng liền càng tốt. Bọn hắn nhanh như vậy kết thúc, tự nhiên là chứng minh bọn hắn chuẩn bị đan dược cũng không được tốt lắm. Tiêu Phàm đi vào luyện đan điểm về sau, những người này thì ngay lập tức xuống tới, tranh nhau đem chính mình luyện chế đan dược đưa tới, hy vọng có thể đạt được Tiêu Phàm lợi bình. Tiêu Phàm cũng không có khiến cái này người thất vọng. Một vừa tiến vào được rồi lại bình. Với lại, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận Còn chúng trí tuệ, thật là vô tận. Rõ ràng những người này luyện chế đan dược trình độ, trong mắt Tiêu Phàm, chân chính là vô cùng kém cỏi. Thế nhưng bọn hắn ý nghĩ, là thực sự có thể. Không ít người ý nghĩ, cũng cho Tiêu Phàm một chút ý nghĩ. Không chống chân là đúng tiên linh bạo nguyên đan cải tiến. Tiêu Phàm hiện tại có thể bảo đảm. Tại luyện chế tiên linh bạo nguyên đan lúc, tùy tùy tiện tiện có thể xuất hiện vượt qua chí ít gấp 3 thực lực biến dị tiên linh bạo nguyên đan. Còn có phương diện khác tăng lên, cũng làm cho Tiêu Phàm có luyện chế cái khác tăng thực lực lên đan dược ý nghĩ. Cái này khiến hắn cũng có một loại không kịp chờ đợi, muốn nếm thử một phen suy nghĩ. Đương nhiên Những ý nghĩ này cũng có thể tăng lên trên mọi phương diện tu luyện giả thực lực tiên linh bạo nguyên đan mà nói, hay là kém rất nhiều. Rốt cuộc, chỉ là đơn nhất nào đó phương diện tăng lên, thì như tốc độ, thì như phòng ngự một loại, tiên linh bạo nguyên đan có thể làm cho kim tiên cảnh trở xuống thực lực của người tu luyện đều chiếm được tăng lên, điều này nói cho nó đúng tu luyện giả pháp tắc phương diện cũng có thể được tăng lên. Điều này đơn nhất tăng lên đáng được, muốn đúng pháp tắc phương diện tiến hành tăng lên, độ khó thì tương đối lớn. Đợi đến Tiêu Phàm không sai biệt lắm đem toàn bộ dự thi luyện đan sư luyện chế đang dự, cũng phê bình một phen sau. Thời gian đã qua gần một thiên. Mà giờ khắc này, chỉ còn lại có Nhan Hạ Dĩnh cùng Sạ Ly luyện chế đang dược, còn không có bị hắn lợi bình. Hai người kỳ thực cũng sớm đã luyện chế hoàn tất, chỉ là bọn hắn cũng có chính mình ngạo cốt, sẽ không cùng những người tu luyện khác giống nhau, như thế chờ không nổi vọt tới Tiêu Phàm bên người, muốn Tiêu Phàm giúp bọn hắn lợi bình. Do đó, bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra, đợi đến Tiêu Phàm giúp đỡ những người khác lợi bình sau khi kết thúc, lại đi nhường Tiêu Phàm lợi bình ý nghĩ. Lạc đàn đế, Tiêu Phàm giúp những người khác lợi bình sau khi kết thúc, thì đem tầm mắt nhìn về phía Sạ Ly. Sạ Ly ngay lập tức mở miệng, kinh sợ hô một tiếng về sau, lúc này mới tới gần đem chính mình luyện chế đan dược đưa ra, nói: "Phiên Phước Lạc Đan Đế giúp đỡ lợi bình một chút, đồ vật rất không tồi a." Nhìn thấy xá ly luyện chế đan dược, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói: "Trong này lại ẩn chứa không ít thanh mục năng lượng, chẳng thể trách trước đó nghe nói, đường cắt bạn tại luyện chế đan dược trị thương bên trên rất giỏi." Không hổ là Lạc Đan Đế, liếc mắt liền nhìn ra đến, đan dược này bên trong ẩn chứa thanh mục năng lượng. Xá Ly hai mắt tỏa sáng. Hắn luyện chế đan dược nhiều năm như vậy, đại bộ phận nhìn thấy hắn đan dược về sau, cũng cho rằng đó là thuộc tính mục năng lượng, nhưng lại không biết tiếc nhưng thật ra là thanh mục năng lượng. Cả hai nhìn lên tới hình như giống nhau, kỳ thực khác biệt vẫn là vô cùng lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này khiến Sạ Ly càng phát chờ mong, Tiêu Phàm có thể cho hắn nhiều đánh giá cao. Thanh mục linh vận đan có thể tăng lên tu luyện giả 20% linh khí hàm lượng, cũng tăng lên gấp đôi cơ thể khôi phục tốc độ, giới hạn tại đất tiên cảnh trở xuống tu luyện giả sử dụng. Tiêu Phàm nhìn hệ thống cho ra giới thiệu, trên mặt thì toát ra bộ phục thần sắc, cảm thấy Sạ Ly luyện chế đang nâng được, sát thực tương đối không tệ. Suy tư một lát sau, Tiêu Phàm kết hợp chính mình đúng luyện đan hiểu rõ, cùng với thanh mục năng lượng hiểu rõ, đưa ra một ít ý kiến. Đa Tạ Lạc đan đế Sá Ly nghe xong Tiêu Phàm lợi bình, trên mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đây đều là hắn trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Lại không nghĩ tới, Tiêu Phàm đống chốc liền phát hiện mấu chốt của vấn đề, cung cấp ra giải quyết phương án. Trong lúc nhất thời, Sá Ly đúng Tiêu Phàm càng thêm thâm phục. Lạc Đan Đế, đến phiên ta đi. Đợi đến Tiêu Phàm lợi bình hết Sá Ly luyện chế đan dược về sau, nhan hạ dính hai tay chắp sau lưng, sinh sấn nhảy cả từng đi tới Tiêu Phàm trước mặt, khí mắt mỉm cười hỏi: "Đan dược lấy ra cho ta xem một chút đi." Tiêu Phàm vẫn không có từ chối, vừa cười vừa nói: "Nhất thời Nhan Hạ Dĩnh xuất ra một quả hỏa ầm sắt đan dược, đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Hoắc. Nhìn thấy viên đan dược kia, còn không nhìn thấy hệ thống đánh giá, Tiêu Phàm liền đã hiểu rõ, nó hiệu quả, nên muốn so sánh lũy luyện chế thanh mục linh vật đan, càng thêm cường đại một ít. Trước đây đắm chìm trong trong vui sướng xa lì, nhìn thấy Nhan Hạ Dĩnh luyện chế đan dược, cũng không doái hoài tới kinh hỉ, trên mặt đồng dạng toát ra thần sắc kinh ngạc, kinh ngạc mà hỏi: "Cái này, đây là ngươi luyện chế ra tới đan dược?" Đương nhiên, Nhan Hạ Dĩnh như là cao ngạo thiên nga trắng, giơ lên chính mình tích trắng cái cổ, đáp ý nói: "Chương 993, ta thua, chương 993." Ta thua, ta thua. Sa Lữ thở dài một tiếng, trên mặt nét mặt, trong nháy mắt trở nên đắng chặt lên. Thật là trò giỏi hơn thầy, ta vốn cho rằng lần này luyện đan thi đấu có thể đứng ở đỉnh phong, lại không nghĩ tới, hai người các ngươi năng lực, vậy mà đều mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Sa tiên nói, ngài có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy, kể từ khi biết ngài về sau, ngài có thể luôn luôn là thần tượng của ta. Nói thật chứ, qua nhiều năm như vậy, ta thế nhưng luôn luôn tại hướng ngài học tập, cũng nỗ lực siêu việt ngài. Nếu như không có ngài, ta còn thật không biết, muốn trở tới khi nào mới có thể đạt đến bây giờ độ cao. Nghe được Sát Lỵ tán dương, Nhan Hạ Dĩnh lập tức có chút mừng ngầm, mặt cỡ đỏ mặt, hơi có chút khó xử nói: "Tiên duyên chi vực có các ngươi, thật là một loại vận may, đây là chuyện tốt, không cần thiết ngại quá. Còn xin Lạc Đan Đế giúp đỡ lợi bình lợi bình, cũng tốt để cho ta cái lão nhân này, về sau cũng có thể học tập một chút." Sát Lỵ vừa cười vừa nói: "Lão đạo tử." Tiêu Phàm cùng Nhan Hạ Dĩnh liếc nhau. So sánh với những luyện đan sư khác, Sát Lỵ chắc chắn không phải cái gì lão đạo tử. Không nói bề ngoài của hắn, thì là cái trung niên nam tử. Chỉ là tuổi của hắn, so với cái khác luyện đan sư bình quân tuổi tác, cũng còn chênh lệch mấy và tuổi. Hoàn toàn có thể nói, Sát Lệ cùng Tiêu Phàm, Nhan Hạ Dĩnh bọn hắn giống nhau, cũng coi như là trẻ tuổi một trong số người. Làm sao có khả năng là lão đạo tử? Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức nói ra. Sa tiền bối, ngài nói đùa, ngài làm sao có khả năng coi như là lão đạo tử? Ngươi nếu lão đạo tử, tiểu di ta chẳng phải là. Không thể nói. Sát Lệ giận mình. Hắn ấy là biết đạo Nhan Hạ Dĩnh tiểu di là của ai. Đây chính là Ngọc Ước Tiên Quốc tiên chủ. Mặc dù thân phận của hắn thì không đơn giản, là huyết đế tiên quốc quốc chủ đệ đệ. Nhưng rốt cuộc chỉ là đệ đệ, không phải tiên chủ cùng tứ đại tiên chủ một trongộng tình di, kia hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Sát Ly mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là trên luyện đan tiêu ngạo, phương diện khác, hắn hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không có tư cách, cùng động tình di tại cùng một cái cấp độ đối đầu đây. Tiêu Phàm cũng biết điểm này, ngay lập tức tra xét hệ thống đúng viên đan dược kia đánh giá. Viêm hỏa chiến tiên đan, sử dụng tiên linh chi hỏa luyện chế đan dược, có đó không trong nửa giờ, bộc phát gấp 10 chiến lực, đồng thời vĩnh cửu tăng lên 50% thuộc tính hỏa chiêu thức ý lực, giới hạn tại đất tiên cảnh trở xuống tu luyện giả sử dụng. Giống nhau nhìn ra đan dược không đơn giản, cùng hiệu quả của đan dược thật sự hiển hiện ở trước mắt, khác nhau còn là rất lớn. Nhất là loại này có thể tại trong nửa giờ, trực tiếp bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần đan dược, phóng trên Huyền Thiên đại lục, đều là đỉnh cấp bộc phát loại đan dược. Lại càng không cần phải nói, loại đan dược này còn có thể nhường đất tiên cảnh một chút tu luyện giả sử dụng. Nếu Tiêu Phàm không phải luyện đan sư tiên chu giai, nói thật chứ, hắn là thực sự không có cách nào luyện chế ra siêu việt loại hiệu quả này đan dược, không có cách nào. Loại đan dược này, tại hệ thống truyền thụ cho kinh nghiệm luyện đan bên trong, là không có. Thuộc về nhan hạ dĩnh độc môn tuyệt kỹ. Thời gian quá ngắn, Tiêu Phàm cũng không có tốn hao thời gian đi nghiên cứu. Nếu cho hắn đầy đủ thời gian, hắn khẳng định có thể nghiên cứu ra, không thể so với loại đan dược này kém, độc thuộc về chính hắn đang ngưng đan dược. Nhan Hạ Dĩnh có thể luyện chế ra loại đan dược này, hiệu quả là thật sự không tệ. Thế nhưng, vừa nghĩ tới chính mình luyện chế, tăng lên gấp đôi thực lực đan dược, đều bị Lý Tư Nguyên đám người liên thủ phong tỏa thông tin. Nhan Hạ Dĩnh luyện chế cái này đan dược, cũng có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Tiêu Phàm do dự, muốn đừng nói ra tới. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói rõ hiệu quả của đan dược, chỉ là hơi phê bình một chút. Sau đó nói Ngươi luyện chế loại đan dược này, tại tiên sơ giai dường như đã đạt tới có thể luyện chế hiệu quả đỉnh phong, còn muốn tăng lên, có thể liền cần trình độ luyện đan tăng lên tới tiên trung giai. Quả nhiên lợi hại. Sắc Ly nghe nói như thế, lần nữa nhịn không được cảm khái. Chân cục, cảm ơn Lạc Đan Đế lợi bình. Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức vui vẻ con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, không kìm được vui mừng nhảy nhót lên. Hai con vung vẩy hai đuôi ngựa, trên dưới tung bay, rất là đáng yêu. Nên, Tiêu Phàm nhẹ giọng cười cười, lại nói, đan dược khác, ta không biết, nhưng loại đan dược này, ngươi một phần vật liệu, có thể luyện chế bao nhiêu? Ồ, Nhan Hạ Dĩnh trong nháy mắt mặt đỏ lên, có chút lúng túng nói: "Lạc Đan Đế, loại đan dược này cần dùng đến vật liệu, thực sự quá chất quý, cho dù ta hiện tại có thể luyện chế, có thể nếu như không có đầy đủ vật liệu, thì căn bản là không có cách hàng loạt luyện chế. Là bởi vì kia cái gì tiên linh chi hoa sao?" Tiêu Phàm nhíu mày, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. "Hoa?" Nhan Hạ Dĩnh nghe được Tiêu Phàm lời nói, lần nữa khiếp sợ kinh hô lên: "Lạc Đan Đế, ngươi thật thật là lợi hại a. Chỉ là nhìn ta một cái luyện chế đan dược, liền biết thứ này là dùng cái gì luyện chế ra tới." "A?" Tiêu Phàm niết miệng, lại một lần nữa cảm thấy nhăn hạ dĩnh trong trà trà tức giận. Hắn vừa nãy liếc mắt liền nhìn ra đến, sát ly luyện chế đang dùng là dùng thanh mục năng lượng luyện chế, vì sao không thể một chút nhìn ra, người đây là dùng tiên linh chi hỏa luyện chế. Lẽ nào tiên linh chi hỏa vô cùng đặc thù sao? Tiêu Phàm thầm nói. Chỉ là vừa nói xong, Tiêu Phàm cũng nhịn không được sở lên cảm của mình. Dường như, tiên linh chi hỏa sát thực muốn so thanh mục năng lượng, càng thêm khó phát hiện. Rốt cuộc, ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó rất nhiều. Thế nhưng tiên linh chi hỏa lại thuộc về một loại vật liệu đã dung hợp trong đan dược. Nếu như có thể luyện tiên linh chi hỏa đều có thể nhìn ra. Đó không phải là nói cho người ta, ngươi luyện chế đang dùng được, cần dùng đến vật liệu là cái gì, ta đã nhìn ra được. Này tương đương với học thuật a. Tiêu Phàm có chút xấu hổ, cảm thấy mình hình như quá mức cao điệu. Ta nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không dùng bình thường hỏa diễm tiến hành luyện chế, dù là hiệu quả giảm xuống một ít. Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. "Ân Ân." Nhan Hạ Dĩnh nháy nháy con mắt, vẻ mặt kích động. Nang luyện chế viêm hỏa chiến tiên đan, kỳ thực chính là bằng vào tiên linh chi hỏa năng lực mới có thể đạt tới khủng bố như vậy hiệu quả. Không có tiên linh chi hỏa, cũng không có viêm hỏa chiến tiên đan. Nếu Tiêu Phàm thật sự có thể nghiên cứu ra mượn nhờ bình thường hóa diễm, có thể đạt tới cùng loại hiệu quả đan dược. Dù là hiệu quả hạ thấp 1 phần 10, vậy cũng đúng tương đối ra châu đan dược. Phong trong tiên duyên chi vực, đều đủ để đứng vào tất cả tăng thêm loại đan dược trước ba. Nếu như không có Tiêu Phàm cùng Sạ Ly luyện chế đan dược, càng là hơn có thể đứng vào đứng đầu bảng. Đương nhiên, Tiêu Phàm hiện tại còn chưa có bắt đầu nghiên cứu. Rốt cục có thể hay không nghiên cứu ra dạng này đan dược, hoặc là hiệu quả có thể hay không đây hạ thấp 1 phần 10, còn muốn kém cỏi một ít, tạm thời dù ai cũng không cách nào xác định. Tất nhiên không thể xác định sự việc. Nhan Hạ Dĩnh hay là bình tĩnh lại, Rốt cuộc, nàng không phải là không có thử qua, dù cái khắc hỏa diễm đến luyện chế loại đan dược này. Đáng tiếc, cho dù là linh hỏa cũng thất bại. Nàng không dám, cũng không tiện, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Tiêu Phạm. Chương 994, đây là sự thực sẽ hóa, chương 994, đây là sự thực sẽ hóa. Chuẩn bị vật liệu, các loại hỏa diễm cũng cho ta đến một phần. Tiêu Phạm bất động thanh sắc nói, Lạc Đan Đế hiện tại liền chuẩn bị nếm thử sao? Nhan Hạ Dĩnh trong nháy mắt kích động. Trung quanh những luyện đan sư khác cũng vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn mặc dù không biết Nhan Hạ Dĩnh luyện chế đan dược hiệu quả làm sao, thế nhưng có thể tận mắt thấy Tiêu Phàm luyện chế đan dược, cũng là một loại vĩ dự. Đúng. Hiện tại thì bắt đầu nếm thử, không vẹn vẹn là các ngươi ngọc ước tiên quốc các loại hỏa diễm, tất cả tiên duyên chi vực hỏa diễm, ta đều muốn." Tiêu Phàm nói. "Tốt, tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay." Nhan Hạ Dĩnh không rần nổi quay người rời đi. Lý Trường lão, làm phiền ngươi cùng cái khác ba cái tiên quốc trừ vị trưởng lão nói một chút, liền nói đây là ta Tiêu Phàm thiếu nhân tình của bọn hắn. Tại Nhan Hạ Dĩnh sau khi rời đi, Tiêu Phàm lại nói với Lý Tứ Nguyên. "Lạc Đan Đế, chút chuyện nhỏ này Làm sao có thể để người ghi nợ ân tình, ngài yên tâm, ngài cần hòa diễm, ta rất nhanh liền để người đưa tới." Lý Tương vội vàng nói. "Tốt, Tiêu Phàm ngay lập tức phóng tới một viên lơ lửng để tạm bắt đầu nghiên cứu. Nghiêm túc Tiêu Phàm, toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tỏa ra một loại khác mị lực cùng ý hiệp. Dạng này khí tức, tại cái khác tu luyện giả luyện đan lúc, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu như không luyện đan, vẹn vẹn là hấp thụ những khí tức này cả ngộ, lại năng lực đúng những thầy luyện đan này giúp đỡ rất lớn. Có thể, cái này cũng có thể xưng là luyện đan tinh tụy. Vì hiện nay không có hòa diễm. Hoặc nói Tiêu Phàm cố ý không có đem trên người mình mấy loại hỏa diễm lấy ra, chờ lấy Tứ Đại Tiên Quốc giúp hắn tìm kiếm hỏa diễm. Đừng quên, mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Yên Thủy Khanh, thế nhưng cũng tu luyện Xích Viêm Thần Pháp. Thứ này chỉ cần hấp thụ hỏa diễm, có thể tăng lên thực lực của hai người. Với lại, Yên Thủy Khanh thế nhưng phần Viêm Linh thế a, đồng dạng có thể thông qua hấp thụ hỏa diễm, đến để thăng thực lực của mình. Tiêu Phàm cố ý tỏ vẻ hiện tại liền bắt đầu luyện đan, thì không phải là không có muốn nhờ Tứ Đại Tiên Quốc chi thủ mau chóng đem tiên duyên chi vực hỏa diễm toàn bộ tập hợp đủ ý nghĩa. Có người giúp đỡ, hắn vì sao còn muốn tự mình đấu thủ? Không có hòa điểm. Tiêu Phàm trước hết nghiên cứu Sát Lỷ luyện chế Thanh Mục Linh Vật Đan. Trước đó Tiêu Phàm đã trong đầu có giải quyết ý nghĩ, hiện tại chỉ cần qua loa sửa chữa một chút, thử nghiệm có được hay không, tốc độ hay là rất nhanh. Không bao lâu, Tiêu Phàm trước mặt trong lò luyện đan bắt đầu xuất hiện một cỗ nồng đậm hương hương. Đây là luyện đan thành công ký hiệu. Nếu không tại sao nói, Sát Lỷ chân chính trình độ luyện đan, nhưng thật ra là còn cao hơn Nhan Hạ Dĩnh một ít. Nhan Hạ Dĩnh có thể luyện chế ra hiệu quả mạnh hơn đan dược, thuần túy là bằng vào tài liệu vật trội. Thế nhưng Sát Lỷ đâu, lại dùng bình thường vật liệu, hỗn hợp có thanh mục năng lượng thì luyện chế ra hiệu quả không tầm thường đáng dự. Thanh ngọc năng lượng mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải nói không có. Chỉ ít so sánh với tiên linh chi hỏa, vẫn là vô cùng thường gặp. Về phần những tài liệu khác, tiêu phẩm đều không có lại đi quá mức tìm kiếm, trên người hắn thì có rất nhiều. Thật đều là rất thường gặp một ít vật liệu. Sắc lý có thể mượn những thứ này thường gặp vật liệu, có thể luyện chế ra mạnh mẽ như vậy hiệu quả đáng dự, mới thật sự là luyện đan đại sư. Ầm. Đan lô bên trong nồi thơm, khoảng kéo dài hơn 10 giây, một cỗ to lớn nổ đùng, đột nhiên từ trong đan lô nổ bể ra tới một quả thanh mục sắc đan dược, đột nhiên phá tan nắp lọ, bay ra. T. Sát Ly ngay lập tức hít vào lên một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao nhìn không ra, đây chính là hắn luyện chế thanh mục linh vật đan. Không, nay mặc dù là thanh mục linh vật đan, nhưng mà phía trên ẩn chứa khí tức so với hắn luyện chế cường đại không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Sát Ly ánh mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh lửa nóng, đỏ tươi. Hắn không thể ngay lập tức phóng tới Tiêu Phàm bên người, đem viên này thanh mục linh vật đan cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức một phen. Cảm độ lấy luyện đan sư tiên chủng giai, luyện chế ra tới đang ngưng dược cùng mình các nhau đến cùng ở nơi nào, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm vẫy tay một cái, bay phun ra đan lô đang ngưng dược, ngay lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn hệ thống cho ra đánh giá, thỏa mãn gật đầu. So sánh với xá ly luyện chế thanh mục linh vật đan, Tiêu Phàm chính mình luyện chế, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Linh khí hàm lượng theo 20% tăng lên tới 50%. Cơ thể khôi phục tốc độ, theo gấp đôi tăng lên tới gấp 2. Quan trọng nhất là, sử dụng yêu cầu, theo nguyên bản điệu tiên cảnh trở xuống, tăng lên tới huyền tiên cảnh trở xuống. Ở trong đó, mặc dù thì cùng Tiêu Phàm là luyện đan sư tiên chu giai, có nhất định quan hệ nhưng chỉ cần cho Sát Lỵ một chút thời gian, hắn không phải là không có có thể bằng vào tiên sơ giai trình độ luyện đan đạt tới hiệu quả như vậy. Cho ngươi, Tiêu Phàm đem đan dược đưa đến Sát Lỵ trong tay. Sát Lỵ tiếp xúc đến đan dược trong ngáy mắt, trong miệng phát ra một tiếng làm cho người Miên Man bất định ngâm khẽ. Hình như, đó cũng không phải đan dược gì, mà là cái gì làm cho người thần hồn điên đảo tuyệt thế nữ thần. Tiêu Phàm lườm một cái, thôi có chút im lặng. Lười đi để ý tới cái này có chút chơi bận đại thúc. Cái khác luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn Sát Lỵ. Bọn hắn cũng rất muốn đem Tiêu Phàm luyện chế đan dược, cầm trong tay thuần thục Cảm giác kia, thật giống như thanh lâu hoa khôi ra sân, tú bà lại đem hoa khôi đưa cho một người trong đó, khiến người khác đỏ mắt không thôi. Sát Lỵ cũng không để ý tới xung quanh một đám người điên cuồng ánh mắt, tự mình thưởng thức, học tập, cảm ngộ. Rõ ràng chính là người bình thường đang dược. Thế nhưng trong mắt Sát Lỵ, đan dược này liền như là tuyệt thế chân bảo bình thường, nhường hắn yêu tay không rời sách. Thật có trùng năng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Ngậy. Đây là đan dược, đưa vào trong miệng, sắc thực sẽ trực tiếp tan đi. Nhìn Sát Lỵ phản ứng, Tiêu Phàm có chút gác hàn sợ run cả người, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đúng viêm hỏa chiến tiên đang nghiên cứu. Loại đan dược này luyện chế yêu cầu, xét thực độ khó lớn hơn một chút. Không hào hào nghiên cứu một chút, Tiêu Phàm cũng không thể bảo đảm chính mình thật có thể nghiên cứu ra được, sử dụng bình thường hóa diễm, luyện chế ra ngang nhau trình độ đan dược. Nếu để cho tứ đại tiên quốc đồng thời giúp đỡ ra tay, sưu tập hàng loạt hóa diễm, cuối cùng nhưng không có luyện chế ra tương ứng hiệu quả, Tiêu Phàm cái này đan đế của tiên duyên chi vực mặt đặt ở nơi nào? Hay là phải làm ra thành quả mà? Tiêu Phàm trong lòng thầm đụ, nghiêm túc nghiên cứu. Đầu óc điên cuồng vận chuyển, bắt đầu hiện ra ý nghĩ phong bạo. Hắn lần này không có hỏi hệ thống, nếu tất cả mọi chuyện đều muốn hệ thống giúp đỡ. Vậy hắn cùng hệ thống nô lệ, có cái gì khác nhau? Vây tụ tại xá lý bên người các luyện đan sư, nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa ngồi xếp bằng nghiên cứu, trên người thì lại một lần nữa tỏa ra đồng đậm luyện đan khí tức. Không khỏi nhìn về phía Xá Lý, trong miệng lẩm bẩm, yên lặng lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ lấy Tiêu Phàm trên người phát ra những khí tức này. Thời gian mặc dù chậm chệ cả ngày càng lâu, vượt xa ban đầu dự định, lần này luyện đan thi đấu nên kéo dài thời gian. Nhưng lại ở đây một ít đến từ tứ đại tiên quốc cường giả, lại không ai cảm thấy bất mãn cùng thiếu kiên nhẫn. Chương 995, 20 chủng hỏa diễm, chương 995, 20 chủng hỏa diễm Những cường giả này sôi nổi tại phụ cận cảnh giác, bọn hắn đều là đi lên chiến trường. Người. Biết rõ, những thầy luyện đan này thời khắc này nghiêm túc nghiên cứu, đối bọn họ tương lai trên chiến trường có thể đem lại bao lớn giúp đỡ. Bọn hắn ước gì những thầy luyện đan này có thể nghiên cứu thời gian càng dài một ít, trình độ cũng có thể tăng lên cao hơn một chút, để bọn hắn có thể trên chiến trường cũng có thể sống lâu hơn một chút. Thời gian lần nữa trôi qua. Đợi đến Nhan Hạ Dĩnh lần nữa trở về thời điểm, thời gian đã qua gần 1 canh giờ. Nàng trong tay cầm hơn 10 đặc thù vật chứa. Bên trong chứa đều là nàng trước đó sưu tập qua hỏa diễm. Một vật chứa là tù thì đại biểu cho một loại hỏa diễm, hơn 10, chính là hơn 10 chủng. Nhan Hạ Dĩnh đứng ở luyện đan điểm bên cạnh, không dám đánh nhiễu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngược lại là cảm giác được Nhan Hạ Dĩnh tồn tại, cười lấy mở mắt, nói ra: "Thất thần làm gì? Đem đồ vật đưa tới a." A a. Nhan Hạ Dĩnh có phần có chút xấu hổ, đội vàng gật đầu, bay đến Tiêu Phàm bên người, đem chứa hỏa diễm vật chứa là thủ, đưa cho Tiêu Phàm. Mặc dù nói, đại nổi trên diện tích, không hề có nhỏ như vậy. Nhan Hạ Dĩnh thì không phải lần đầu tiên, như thế đến gần đứng ở Tiêu Phàm bên người. Nhưng giờ này khác này, Nhan Hạ Dĩnh lại không hiểu có loại thẹn thùng cảm giác đem trong tay vật chứa, đưa cho Tiêu Phàm về sau, thì liên tục không ngừng quay người rời đi vật chứa là tụ, hình như sợ ở lâu một giây, rồi sẽ bị Tiêu Phàm ăn hết dường như. Nhà đầu này, Tiêu Phàm không hiểu ra sao lúc đầu, xem xét lên vật chứa bên trong tình huống. Khoan hãy nói, nhan hạ dĩnh chuẩn bị hỏa diễm, cũng còn không ít. Từng đó từng đóa như là cánh hoa giống nhau, tụ tập tại trong thùng. Đây đủ Tiêu Phàm tiến hành nhiều lần nghiên cứu, cũng nhờ hắn cùng Yên Thủy Khanh hấp tụ, tăng thực lực lên. Mấy mấy loại hỏa diễm, là cái này 3 40 lần phòng ngự, cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm càng thêm chờ mong, tứ đại tiên quốc đồng thời ra tay, Có thể làm ra bao nhiêu chủng hỏa diễm? Chẳng qua Tiêu Phàm cũng biết, chuyện này là thực sự không thể xốt ruột. Hỏa diễm loại vật này, không có người biết, sớm chuẩn bị. Chẳng qua, trừ ra một ít đặc thù hỏa diễm, tương đối khó lấy tới bên ngoài, cái khác hỏa diễm, nên độ khó không lớn. Cũng không biết này lớn như vậy tiên duyên chi vực bên trong, có thể hay không lấy tới trên trăm loại, thậm chí 1000 loại đặc thù hỏa diễm a. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút mong đợi, chờ mong ngày về đợi. Tiêu Phàm hay là một một tướng tất cả hỏa diễm, thừa dịp những người khác không chú ý, đem nó toàn bộ thôn vệ. Sau khi thôn vệ, những ngọn lửa này đúng Tiêu Phàm mà nói giống như cánh tay sai sự bình thường, có thể đưa chúng nó tất cả đặc tính đều mở rõ ràng. Nhất làm cho Tiêu Phàm vui mừng chính là, bên trong còn có một đóa tiên linh chi hỏa. Tiêu Phàm ngay lập tức đem nó thôn phệ. Càng thêm toàn diện đem tiên linh chi hỏa tính đạt thủ, tiến hành điều rõ. Cứ như vậy, muốn tìm được thích hợp thay thế tiên linh chi hỏa hòa diễm, liền càng thêm thuận tiện. Tiên linh chi hỏa, tự nhiên là tới từ tiên giới đặc thù hòa diễm. Có thể đúng trong tiên giới, không có tu luyện thuộc tính hỏa cấm pháp, hoặc là không có lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính hỏa tu luyện giả, có nhất định khắc chế tính. Tiêu Phàm thực lực càng mạnh, đối với địch nhân khắc chế tính lại càng lớn vị thực lực của hắn bây giờ, cho dù có thể khắc chế những tia không có tu luyện thuộc tính hỏa kim tiên cảnh cường giả. Đoán chừng, điểm ấy khắc chế căn bản sẽ không đối với người ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hay là thực lực chưa đủ a? Tiêu Phàm Yên lặng nói thầm một tiếng, trong đầu lại đã bắt đầu tiến hành so sánh. Nó như thế nào đây? Thiên linh chi hỏa, không hổ là độc thủ tiên giới chi hỏa. Tiêu Phàm bây giờ có được hỏa diễm, tăng thêm nhan hạ dĩnh tìm đến mười mấy loại, đã có hơn 20 chủng. Chỉ là mượn nhờ xích viêm thần pháp thì tăng lên 60 lần phòng ngự, cùng 600 lần sức chiến đấu. Thế nhưng đâu? Nhiều như vậy hỏa diễm, lại hoàn toàn tìm không thấy một cùng tiên linh chi hỏa tính chất tương tự. Nói cách khác, muốn dùng những ngọn lửa này luyện chế ra tiên linh chi hỏa giống nhau hiệu quả đáng dự, đó là hoàn toàn không thể nào. Bất quá, cũng may, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm cùng Nhan Hạ Dĩnh đám người liền không có trông cậy vào, có thể tìm thấy như vậy thích hợp vật thay thế. Năng lực đạt tới 1 phần 10 hiệu quả liền đã rất tốt. Mà Tiêu Phàm thật sự theo nhiều như vậy hỏa diễm bên trong, tìm được rồi một loại Bạo Viêm Tiên Hỏa. Ngọn lửa này mang theo một tia tiên khí, nhưng cũng không phải là tiên giới độc hữu vật. Thiên duyên chi vực bên trong thì tồn tại rất nhiều. Đương nhiên Đây hết thảy đều là tiêu phàm thông qua hỏi nhan hạ dĩnh về sau, biết đến kết quả. Cái này khiến tiêu phàm tương đối cao hưng, ngay lập tức dùng bạo viêm tiên hỏa thử nghiệm luyện chế viêm hỏa chiến tiên đan. Ẩm. Nhưng mà, ngay tại sắp thành đan một khắc cuối cùng, trong lò đan lại xuất hiện nổ tung. Tất cả luyện đan sư cùng ở đây cường giả cũng chấn sửở nhìn về phía tiêu phàm. Siêu. Đột nhiên, một đạo quan mang, theo luyện đan điểm nhà kho phương hướng, nổ bắn ra mã ra, đem tiêu phàm bà phủ. Không thể không nói, hay là những thứ này luyện đan điểm người quản lý, càng thêm có kinh nghiệm, phản ứng cũng không phải thường nhanh chóng. Rõ ràng tất cả mọi người nhìn thấy, Tiêu Phàm luyện đan nội lò sẽ có nguy hiểm. Nhưng lại ở đây nhiều như vậy huyền tiên cảnh cường giả tại, lại không ai phản ứng, ra tay bảo hộ Tiêu Phàm, hay là người này tiền cảnh người quản lý ra tay. Thấy cảnh này, không ít người trên mặt cũng toát ra lúng túng cười ngượng ngùng. Ma Đức, sao thất bại? Ở đâu xảy ra vấn đề? Đúng lúc này, Tiêu Phàm phẫn nộ quát lớn âm thanh, vang vọng tại mọi người bên hai, giống như tiếng sấm nộ vang, sợ tới mức mọi người run một cái, càng thêm không dám mở miệng. Cho dù là Lý Tư Nguyên dạng này huyền tiên cảnh trưởng lão, Vậy mà đều cảm giác Tiêu Phàm thời khắc này âm thành, như là những kia cao cao tại thượng đế vương bình thường, tràn đầy uy nghiêm. Giẫn mắng một tiếng sau, Tiêu Phàm lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Nhưng trên thực tế, lần này Tiêu Phàm không hề có cùng trước đó nghiêm túc như vậy, vì sử dụng Bạo Viêm Tiên Hỏa luyện chế Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan, thực chất đã thành công. Cuối cùng nội lò cũng là chính hắn làm ra. Mục đích đúng là vì phòng ngừa hiện tại liền đem thích hợp đan dược luyện chế ra đến, nhưng những người kia không muốn đang giúp hắn tìm kiếm hóa diễm, vậy liền không có ý nghĩa. Sử dụng Bạo Viêm Tiên Hỏa luyện chế Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan Hiệu quả hay là thật không tệ. Vì Tiêu Phàm đoán trừng, chí ít có thể đạt tới tiên linh chi hỏa một nửa hiệu quả, hay là thật không tệ. Tiếp xuống làm chút gì đâu? Tiêu Phàm ngao ngoèo muốn động. Nhìn vừa nãy nổ lò về sau, chung quanh những người tu luyện kia hoàn sợ mà thần sắc kinh ngạc, hắn cũng cảm giác buồn cười. Muốn không cần tiếp tục như vậy thử một chút đâu. Tiêu Phàm miệng méo cười một tiếng, hóa thân long vương, thử. Lần nữa bật lò. Phanh phanh phanh. Tiếp xuống một quãng thời gian, ở đây đại bộ phận cường giả cũng tê, thỉnh thoảng liền nghe đến một tiếng nổ tung cũng sóng xung kích, để bọn hắn nội tâm một thẳng run run, lạnh không an tính được, không hiểu cảm giác, những thầy luyện đan này, nghiên cứu đan dược lúc, hình như so với bọn hắn trên chiến trường còn muốn đáng sợ một ít. Nhất là nghe được trung quanh luyện đan sư tiếng nghị luận, bọn hắn càng là hơn có loại hổ thẹn cảm giác. Chương 996, 3600 gấp đôi thành, chương 996, 3600 gấp đôi thành. Lại nổ lò. Đây đều là bao nhiêu lô? Mười mấy lần, hay là 20 mấy lần? Nổ lò không phải rất bình thường sao? Đây chính là nghiên cứu có thể tăng thực lực lên đáng ngượng, ta nhớ được chúng ta tiên duyên chi vực hiện tại lợi hại nhất. Có tăng thực lực lên đang dương, thế nhưng nghiên cứu nổ lò mấy và lần, mới thành công lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a. Cũng thế, loại này có thể tăng thực lực lên đang dương, không có mấy vạn lần nếm thử, căn bản nghiên cứu không ra. Thất bại phục Lạc Đan Đế, theo đan lô uy lực nổ tung nhìn lại, liền biết hắn luyện chế đang dương dược, tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta hoàn toàn không có biện pháp tương so a. Đây chính là Lạc Đan Đế a. Chúng ta tiên duyên chi vực công nhận đan đế, hay là luyện đan sư tiên chủng giai, hắn nghiên cứu đang dương dược, năng lực bình thường đâu. Những nghị luận này âm thanh truyền lại đến những kia cường đại tu luyện giả bên hai, để bọn hắn cảm giác được vô cùng hổ thẹn. Trước đó, bọn hắn vẫn cảm thấy chính là bởi vì bọn hắn trên chiến trường bảo hộ những thứ này nghề phụ tu luyện giả, cho nên bọn hắn thì hơn người một bậc. Luôn cảm thấy những thứ này người tu luyện nghề phụ, trừ ra những kia đỉnh tiêm có thể để cho bọn hắn tôn kính bên ngoài, những người khác bọn hắn căn bản không cần để bà mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn hiểu rõ, mỗi một cái nghề phụ người đang vì bọn hắn cung cấp giúp đỡ lúc, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy an toàn. Theo bọn hắn biết, mặc kệ là Luyện Đan hay là Luyện Thí, chế phù, kỳ thực cũng có nội tung nguy hiểm. Bọn hắn trước đó còn cảm thấy, kiểu này uy lực nổ tung, năng lực đại đi đến nơi nào? Làm sao có khả năng so với bọn hắn trên chiến trường lúc, gặp phải nguy hiểm còn muốn đại đâu? Hiện tại bọn hắn hiểu rõ, dạng này nổ tung nguy hiểm, thật không thể so với bọn hắn trên chiến trường, kém đi đến nơi nào. Trong lúc nhất thời, những thứ này cường đại tu luyện giả trong lòng, bắt đầu tự xét lại. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu. Tiên duyên chi vực những kia người tu luyện nội phụ, dần dần phát hiện, nguyên bản những kia trên chiến trường quân chủ lực nhóm, nguyên bản còn đối bọn họ hờ hững, xem thường bọn hắn, dần dần thay đổi thái độ đối với bọn họ. Hình như bắt đầu chậm rãi tôn kính bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn có chút thụ sủng ngược hình. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Phàm hôm nay vốn là vì hù dọa những người này phàn lững, lại mang đến nhiều như vậy chỗ tốt. Thì đem tất cả tiên duyên chi vực một ít không tốt tập tụ, lấy được sửa đổi, cũng coi là làm một kiện chuyện tốt to lớn. Thời gian lần nữa phi tốc trôi qua, lại qua một thiên. Liên tiếp lại đến từ tại tứ đại tiên quốc tu luyện giả, đưa tới Tiêu Phàm cần hỏa diễm. Chư bỏ những kia tái diễn, Tiêu Phàm bỗng chốc thu hoạch trên trăm loại hỏa diễm. Thật sự có trên trăm loại a. Tiêu Phàm vô cùng kích động, liền tranh thủ bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Lần này Tiêu Phàm chỉ là bằng vào sức viêm thần pháp, liền để phòng ngự của mình đạt đến 360 lần, công kích cũng đạt tới 3600 lần. Vì hắn hiện tại 21 ức sơ trận, cùng gần 30 ức phòng ngự chỉ số, tăng thêm sau đó, lực công kích của hắn có thể đạt tới 7 vạn 560 tỷ, lực phòng ngự cũng có thể đạt tới 1 vạn 080 tỷ. Đây là bao nhiêu? Tiêu Phàm trợn tròn trong mắt, cảm giác có chút khó tin. Vọ đế cơ sở chỉ số, theo vọ đế một tình, đến vọ đế đỉnh phong là 100 ức đến 1000 ức kém một chút. Hắn hiện tại lực công kích, không tính cái khác tăng thêm, liền đã phá vỡ. Đây chẳng phải là nói cho dù là những kia võ đế đỉnh phong cường giả, ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến bình thường, có thể tùy tiện bị hắn chém giết. Vậy nếu như là nhân tiên cảnh cường giả đâu? Dựa theo gấp 10 trên lệch đến tính toán, hình như thì đã vượt qua. Thế nhưng, nếu là siêu phàm pháp tộc, cái kia hẳn là thì không bèn bèn là gấp 10 trên lệch đi. Hệ thống, cường giả võ đế cùng nhân tiên cảnh cường giả, tại cơ sở chỉ số bên trên, trên lệch là bao nhiêu? Gấp 10 hay là gấp trăm lần? Tiêu phàm không rõ ràng loại chuyện này, đương nhiên là lựa chọn hỏi hệ thống. Gấp trăm lần. Hệ thống trả lời, tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Nha Tiêu Phàm giật đầu. Quả nhiên, nhân tiên cảnh cường giả chỉ số, cùng cường giả võ đế chỉ số trong lúc đó, thật không phải là gấp 10 trên lệnh. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng không có kinh ngạc. Chẳng qua, có thể tại tu vi mới võ thánh cảnh giới tình huống dưới, thì đúng võ đế đỉnh phong cường giả, làm được nghiền ép chi thế, Tiêu Phàm vẫn rất cao hứng. Hắn cũng không có cái gì thất vọng chỗ. Ký chủ xin chú ý, làm tu vi vượt qua tiên cấp về sau, phương thức tính toán không còn dựa theo chỉ số tiến hành tính toán. Ngoài ra, cường giả võ đế võ đế kim thân, cường giả tiên cấp tiên thể, cũng có nhất định tăng thêm đơn thuần chỉ số đã không cách nào rõ ràng ở giữa khác nhau. Hệ thống tại Tiêu Phàm cao hứng lúc, làm ra nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Tiêu Phàm cũng không có bởi vì hệ thống nhắc nhở, mà biểu lộ ra bất kỳ kinh ngạc. Điểm này, là hắn cũng sớm đã ngờ tới sự việc. Về phần đến lúc đó sẽ dùng cái quái gì thế tính toán, Tiêu Phàm cũng không biết, thì không muốn biết. Hiện tại hiểu rõ, sẽ chỉ làm đầu hắn đau. Đạt được nhiều như vậy hòa điểm, thực lực thì bởi vậy tăng lên nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người nói: "Các vị, lần này luyện đan làm trễ nải mọi người quá lâu thời gian." Duy nhất một lần đến rồi nhiều như vậy hóa diễm, thời gian ngắn, ta khẳng định là không cách nào nghiên cứu ra được nếu không hôm nay trước hết như vậy, chờ ta nghiên cứu tốt, chúng ta đổi lại cái thời gian, thay cái địa điểm còn gặp lại. Chơi đùa lâu như vậy. Tiêu Phàm thì hơi không kiên nhẫn, không muốn tiếp tục tại đây nhóm luyện đan sư trước mặt, bày ra chính mình năng lực luyện đan, thế là đề nghị. Mọi người mặc dù cảm giác có chút thất vọng, nhưng cũng đã hiểu, Tiêu Phàm thực sự nói thật. Nhất là nơi này chính là mục đích tiên quốc quốc độ, khoảng cách tiền tuyến chiến trường, gần vô cùng. Trchế lâu như vậy, nói không chừng Tiêu Phàm biến thành đan đế thông tin cũng sớm đã truyền lại đến tu ma giả cao tầng trong miệng. Bọn hắn có thể hay không phải người đến đánh lén Tiêu Phàm, không có ai biết. Một sáng có người đến đánh lén. Bọn hắn những thứ này đến từ Tiên duyên chi vực tứ đại tiên quốc luyện đan sư, toàn bộ tụ tập cùng nhau, thế nhưng có bị người toàn diện bảo hiểm. Kia đối tiên duyên chi vực phe phái tu tiên giả tu luyện giả, đã kích thế nhưng tương đối thảm thiết. Lạc đan đế, ta năng lực cùng ngài đồng thời trở về sao? Nhan Hạ Dĩnh ngượng ngùng hỏi. Cùng ta đồng thời trở về, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhan Hạ Dĩnh, trên mặt toát ra vô cùng kinh ngạc thân sắc. Ta muốn theo tại ngài bên cạnh học tập một quãng thời gian. Nhan Hạ Dĩnh giải thích nói, "Lạc Đan Đế, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ đi theo ngài bên cạnh học tập một quãng thời gian." Nghe được Nhan Hạ Dĩnh lời nói, Sa Lỵ cũng liền bận bịu lao đến. Những luyện đan sư khác nghe được lời của hai người, thì vẻ mặt khất vọng nhìn về phía Tiêu Phàm. Chẳng qua, bọn hắn vẫn có chút tự biết rõ. Hiểu rõ vì bọn hắn thực lực cùng thân phận, căn bản không có tư cách cùng Tiêu Phàm để chuyện này. Đơn phải đến lúc đó bị Tiêu Phàm cự tuyệt khó xử. Nhìn hai người một chút, Tiêu Phàm do dự, nói ra, "Đường các bạn, ngươi trở về đem Thanh Mộc Linh vận đan tại nghiên cứu một chút, không được bao lâu." có thể luyện chế ra ta cấp bậc này thanh mục linh vật đan, cùng ở bên cạnh ta học tập, tùy thuận không cần phải. Về phần Nhan Đạo Hữu, chương 997, cái gì không thích hợp, chương 997, cái gì không thích hợp. Tiêu Phàm cau mày, suy tư một lát, hay là gật đầu nói, "Ngươi cùng theo một lúc đi, kế tiếp còn có hơn 100 chủng họa diễm cần nghiên cứu, hẳn là có thể đủ trên ngươi." Nhan Hạ Dĩnh ngay lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Đổi thay người khác, nghe nói như thế, chỉ sợ đã khó xử mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thậm chí khí xoay người rời đi, cũng không phải là không thể được sự việc. Rốt cuộc Tiêu Phạm ý nghĩa chính là, ngươi còn có như vậy một chút dụng, có thể cùng ở bên cạnh ta, hay là vô cùng miễn cưỡng loại đó. Nếu như không phải bởi vì cái này, ngươi dựa vào cái gì cùng ở bên cạnh ta? Lần nữa ẩn tàng trong đám người mộng tình gì, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, trong miệng nỉ non nó nói: "Tiểu Dĩnh, hay là ngươi thông minh, năng lực đi theo Lạc Đan Đế bên người, dù chỉ là một quãng thời gian, không thể xâm nhập tiếp xúc, cũng có thể rút ngắn quan hệ, đến lúc đó tất nhiên không thể đem Lạc Đan Đế kéo vào chúng ta nhãn ra, vậy chúng ta cũng là bằng hữu a." Làm cho gọn gàng vào, làm ra quyết định sau. Tiêu Phàm liền không có tại chậm trễ thời gian, ngay lập tức nhường Lý Tư Nguyên mang theo bọn hắn về đến Cổ Hồn Tiên Quốc. Trước đây, Lý Tư Nguyên còn muốn mang theo Tiêu Phàm đi một chuyến Cổ Hồn Tiên Quốc quốc độ, nhưng mà bị Tiêu Phàm cự tuyệt. Hắn nói bên cạnh mình còn đi theo Nhan Hạ Dĩnh, mục đích đúng là vì đem Viêm Hỏa Chiến Tiên Đan giản dị phiên bản luyện chế ra tới. Sao có thể ở trên đây chậm trễ thời gian, chờ hắn nghiên cứu ra được thích hợp đan phương, lại cầm đan phương đi gặp Cổ Hồn Tiên Quốc tiên chủ, mới càng thêm có sức lực một ít. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Lý Tư Nguyên càng phát kính nể Tiêu Phàm, liền không có lại kiên trì cái gì trực tiếp mang theo Tiêu Phàm một đoàn người về tới Luyện Đan Thành. Về đến Luyện Đan Thành sau, Tiêu Phàm mang theo Nhan Hạ Dĩnh trực tiếp về tới trụ sở của mình. Ngược lại là không có tật lực tránh đi Nhan Hạ Dĩnh, liền mang theo hắn tiến vào cải tạo sau trụ sở trong. Hoa. Nhan Hạ Dĩnh nhìn thấy bị chúng nữ cải tạo sau căn phòng, trên mặt toát ra ngạc nhiên qua mang. Thần Thiên Tinh Tường Hòa Tiểu Sơ Tôn, trong trí nhớ chỉ có rất nhỏ lúc còn rất nhỏ mới ở loại địa phương này ở lại qua. Lạc Đan Đế, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nghĩ như thế nào nhìn kiến tạo dạng này Sơ Tôn. Đây là bạn lữ của ta công lao, ta nhưng không có nhúng tay. Tiêu Phàm nói xong, tương nên diện bay tới Yên Thủy Khanh giới thiệu cho Nhan Hạ Dĩnh. "Giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này, chúng ta đều là tiêu Phàm bạn đời, xin chào, ta gọi Yên Thủy Khanh, vị này là Phượng Dương, nàng cứ gọi Ngọc Ảnh, xin ra mắt tiền bối." Yên Thủy Khanh chủ động đem Tiêu Phàm câu chuyện, bắt đầu tự giới thiệu. Tiêu Phàm hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Ảnh, lại phát hiện này đại cô nương, lại vẻ mặt thẹn thùng nhìn chính mình, cũng không biết tại chính mình sau khi rời khỏi, nàng nhóm ba nữ tử trong lúc đó, lại làm xảy ra điều gì rạng ra ước. Dù sao, đối với mình khẳng định không có chỗ xấu chính là Tiêu Phàm lộ ra một vòng nụ cười, đợi đến Yên Thủy Khanh tự giới thiệu hoàn tất về sau, Tiêu Phàm đang muốn chỉ vào Nhan Hạ Dĩnh tiến hành giới thiệu, Nhan Hạ Dĩnh cũng đã chính mình mở miệng nói: "Ba vị đạo hữu tốt, ta là Ngọc Đức Tiên Quốc luyện đan sư Nhan Hạ Dĩnh, lần này đi theo Lạc Đan Đế đến, là vì đi theo Lạc Đan Đế học tập luyện đan." Nhan Hạ Dĩnh cũng không có quá nhiều giới thiệu chính mình, chỉ là đơn giản trần thuật một chút thân phận của mình, cùng mục đích tới nơi này. Có chút ý tứ? Tiêu Phàm nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nhan Hạ Dĩnh về sau, nói ra: "Lần này luyện đan thi đấu, ta không chư vị nương tử hy vọng chung, lấy được đan đế của Tiên Nguyên Chi vực xưng hào." Từ hôm nay trở đi, Tiên duyên chi vực bên trong đã không có có chỗ nào có thể hạn chế chúng ta. Vậy chúng ta làm muốn rời đi nơi này sao?" Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, nao nao, có chút không bỏ mà hỏi. Nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vừa mới làm xong tiểu Sơ thôn, tựa như là đang đáng tiếc, lúc này mới mới vừa bắt tốt, lại liền muốn rời khỏi. "Đương nhiên sẽ không." Tiêu Phàm lắc đầu, nói, "Chúng ta nếu chuẩn bị rời đi nơi này, ta cần gì phải đem Nhan Đạo Hữu mang về? Tiếp xuống một quãng thời gian, ta cần bế quan nghiên cứu một vài thứ. Ngập ánh, Phượng Sương, các ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Nhan Đạo Hữu." Thụy Khanh ngươi cùng ta đến." Tiêu Phàm nói đơn giản xong, liền trực tiếp mang theo Yên Thủy Khanh, tiến vào một trong kiến trúc. Nhìn thấy cái này kiến trúc, Ngạc Quánh cùng Phong Sương ngay lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm rời khỏi 2-3 ngày, lại không thể chờ đợi. Bởi vì cái này kiến trúc, chính là ngày đó Tiêu Phàm cùng Phong Sương xâm nhập tiếp xúc chỗ. Đừng nói là Ngạc Quánh cùng Phong Sương hiểu lầm. Ngay cả Yên Thủy Khanh, nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo nàng tiến vào trong phòng này, khuôn mặt nhỏ thì trong nháy mắt, trở nên miếng sốp thoa phấn nhào có vẻ đặc biệt đáng yêu. "Tiêu Phàm, hiện tại không nhiều phù hợp đi." Ngươi không phải còn mang theo đạo hữu khác đã tới sao?" Tiên Thủy Khanh rất lạ ngượng ngùng hỏi. "Cái gì không thích hợp?" Tiêu Phạm vẻ mặt mờ mịt nhìn Yên Thủy Khanh, theo trong giới chỉ, lấy ra chứa trên trăm cái hỏa diễm vật chứa từ tủ. "Lần này ra ngoài Lửa Đàn, ta kiêm cơ, lấy được không ít hỏa diễm, ngươi nhìn hấp thu hết chúng nó." Tiêu Phạm giải thích nói. "A?" Tiên Thủy Khanh sửng sở, do dự nói, "Ngươi nên độc tìm ta đi vào, chính là vì chuyện này. Nếu không, ta còn có thể vì sự tình gì?" Tiêu Phạm chần chờ một chút, hỏi ngược lại. "Không có. Không có, cảm ơn, ta hiện tại thì hấp thu Yên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ càng biến đổi thêm miếng súp thoa phấn nhào đáng yêu đến độ tung. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút ngao ngẹn muốn động. Cũng là lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên phằn lững, Yên Thủy Khanh lời nói này, rốt cuộc là ý gì? Ha ha, ngươi không phải là cho rằng? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy trêu chọc ý xấu, chế nhạo không thôi. Hoàng Trũng. Yên Thủy Khanh tiểu mỹ chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, cầm chứa hỏa diễm vật chứa là tủ, vọt vào bên cạnh bế quan thất bên trong, phịch một tiếng, đem cửa từ bên trong khóa trái. Ha ha. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có bất mãn, cười ha ha một tiếng, đi ra khỏi phòng. Ngọc cánh cùng Phượng Dương còn đang ở Soan Suất, phải làm thế nào chiêu đãi Nhan Hạ Dĩnh? Nơi này lại không có gì thích hợp đồ vật. Muốn cho tiêu phàm thời gian lâu như vậy, đơn giản nước trà điểm tâm, hiển nhiên là không thích hợp. Kết quả, còn không có thảo luận xuất xứ duyên. Liền thấy tiêu phàm vẻ mặt tinh thần sáng khoái từ trong phòng đi ra, ngọc cánh toa ra. Nhanh như vậy? Bạch. Tiêu phàm trên trán, trong nháy mắt hiện ra một tầng áp tuyến. Hắn làm sao không hiểu rõ ngọc cánh băng đế ý nghĩa? Ta có nhanh hay không, ngươi lẽ nào còn không biết? Từng ngày cũng đang suy nghĩ gì đồ vật, không có nhìn đến đây còn có ngoại nhân sao? Tiêu Phàm cố ý xuất ra nhất ra chi chủ uy nghiêm, quát lớn: "Ngụy, vậy ngươi làm gì đi?" Nó Quánh Băng Đế cũng không giận Tiêu Phàm quát lớn, hì hì cười một tiếng, liền đem trọng tâm câu chuyện rời đi. "Ta lần này mang về không ít hỏa diễm, vừa vặn thích hợp thủy khanh thể chất, trước hết đưa cho nàng hấp thụ đi." Hỏa diễm đã tới tay, Tiêu Phàm cũng không thấy được loại chuyện này, có cái gì tốt đúng nhan hạ dĩnh dấu giếm liền thoải mái giải thích nói. "Hoa." Nó Quánh Băng Đế nghe nói như thế, trong nháy mắt hâm mộ kinh hô lên. Chương 998, đó là dạ vợ dạ vịt, chương 998, đó là dạ vợ dạ vịt. Vừa nói, nó cánh còn một bên vuốt bên người Phượng Sương cánh tay, hâm mộ nói ra: "Phượng Sương, có nghe hay không, người nào đó khác nhau đối đãi. Ra ngoài một chuyến, không nói cho chúng ta thì mang về một chút tu luyện vật tư, mang một ít món quà cũng được à." Đáng tiếc, người nào đó trong lòng chỉ muốn yên tỉ tỉ. Kia một bộ khuê phòng đoan phụ bộ dáng, nhường bên cạnh Nhan Hạ Dĩnh, cũng làm cho tức cười. Thổi phù một tiếng, cười ra tiếng: "A." Nghe được Nhan Hạ Dĩnh tiếng cười, nó cánh băng đế này mới phản ứng được, bên cạnh còn có ngoại nhân tồn tại. Đo mừng, luống túm đem đầu nút trong Phượng Sương trong lực, căn bản không còn dám nhìn nhiều Tiêu Phàm cùng Nhan Hạ Dĩnh một chút. Nhan đạo hữu, để ngươi chê cười. Tiêu Phàm thân mình không có để ý, nhưng Nhan Hạ Dĩnh ở đây, hắn hay là chủ động nói xin lỗi. Không có không có, tiểu này không khí, thật vô cùng để người hâm mộ. Nhan Hạ Dĩnh liên tục khoát tay, sợ hãi nói, kia ngươi có phải hay không cũng nghĩ gia nhập chúng ta? Ngọ quánh băng đế đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hỏi, "A?" Nhan Hạ Dĩnh đỏ lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngọ quánh băng đế, kém một chút thì thốt ra, "Ta có thể chứ?" Chẳng qua, Nhan Hạ Dĩnh hay là cố nén Vì nàng rất rõ ràng, Ngọc Quánh Băng đến nói gia nhập bọn hắn, rốt cuộc là ý gì? Muốn nói đúng Tiêu Phàm có hảo cảm. Vậy khẳng định là có. Nếu Tiêu Phàm không phải nhan sắc rất cao, tại Ngọc Đức Tiên Quốc lúc, Nhan Hạ Dĩnh tuyệt đối không thể nào vì Tiêu Phàm giống như nàng, đều là nhiều như vậy luyện đan sư bên trong, duy nhất trẻ tuổi gương mặt thì chủ động cùng nàng bắt chuyện. Là tiên giới thập đại gia tộc một trong Nhan gia tiểu công chúa, cái kia có khắc chế, vẫn là phải có. Với lại, phía sau phát hiện Tiêu Phàm lại là luyện đan sư tiên chủ giai, trình độ luyện đan cao như vậy. Nhan Hạ Dĩnh càng rõ ràng hơn, chính mình đúng Tiêu Phàm hảo cảm nhiều hơn nửa hay là khắc phục, mà không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhan Hạ Dĩnh vội vàng giải thích nói: "Ta, đúng là ta đến học tập không có ý tứ gì khác." Đừng nghe nàng nói mỏ, không cần để ý hắn, nàng chính là vớ vẫn nói bậy, ngươi cùng ta đến." Tiêu Phàm vừa nói, một bên từ trong không gian hệ thống, xuất ra một viên trống không ngọc giản, đem trong đầu dùng bạo viêm tiên hỏa luyện chế viêm hỏa chiến tiên đan ký càng phương pháp ghi lại ở trong đó. Xem xét, Tiêu Phàm đem ngọc giản đưa cho Nhan Hạ Dĩnh. "Đây là." Nhan Hạ Dĩnh không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Ánh mắt bên trong phát ra một tia mờ mịt cùng hoài nghi. "Đây là dùng bạo viêm tiến hóa, luyện chế viêm hỏa chiến tiên đan phương pháp, ngươi có thể thử học tập một chút." "Cái gì?" Nhan Hạ Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, "Ngài lại thành công?" "Thế nhưng trước đó, đó là dạ vở dạ vị tôi." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Ngươi cũng nghe đến ta cần những kia hỏa diễm, mới có thể tăng thực lực lên. Nếu như ta tại các ngươi ngộp ước tiên cốc lúc, thì nói cho bọn hắn, đã luyện chế thành công, bọn hắn còn có thể giúp ta tìm kiếm những ngọn lửa này sao?" Nhan Hạ Dĩnh trầm mặc lại. Nàng hiểu rõ Tiêu Phàm thực sự nói thật. Vì những người đó niệm tình Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm có thể mượn bạo viêm tiến hóa, có thể luyện chế ra cùng loại với tiên linh chi hỏa luyện chế viêm hỏa chiến tiên đan lời nói, nhất định sẽ không nghiêm túc giúp đỡ Tiêu Phàm tìm kiếm Hỏa Diễm. Lạc Đan Đế, ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài giữ bí mật. Nhan Hạ dĩnh vẻ mặt thành thật nói. Sao cũng được giữ bí mật không bảo mật cho dù bọn hắn hiểu rõ thì đã có sao, những ngọn lửa này ta đã lấy được. Về phần về sau, Tiêu Phàm tự tin cười cười, nói ra, ta cho dù còn có gì cần đồ vật, bọn hắn vẫn như cũ không dám sợ suất ta. Tiêu Phàm bá khí tiến lên. Nương Nhan Hạ Dĩnh ánh mắt bên trong, trong nháy mắt tách ra tiểu tình tinh bình thường sáng lạn quang huy. "Vậy ta đi trước nghiên cứu một chút." Nhan Hạ Dĩnh nói. "Đi thôi." Trừ ra hỏa diễm chi bên ngoài, những tài liệu khác đều là bình thường trên người nguyên đen dự chứ có. Có đây này, ta đi bên kia hoang dã lựa chế, không thể phá làm hư ngọn núi nhỏ này tồn từng hỏa. Nhan Hạ Dĩnh không còn nghi ngờ gì nữa, không cách nào bảo đảm chính mình trình độ luyện đan có thể giống như Tiêu Phàm, đặt tới có thể duy nhất một lần thành công hiệu suất cao. Lo lắng sẽ xuất hiện nổ lò mạo hiểm, trực tiếp chỉ vào xa xa núi hoang rừng và nói: "Đi thôi." yêu phàm xuất ra quy càn luyện đan giới điệu, mặc cho một một luyện đan sư tiên sở giai, chỉ cần làm từng bước luyện chế, khẳng định có thể luyện chế ra viêm hỏa chiến tiên đan. Lạc đan cũng không lo lắng Nhan Hạ Dĩnh sẽ xuất hiện nổ lọ nguy hiểm, cho nên cũng không có cùng theo một lúc quá khứ, giúp nàng hộ pháp. Lại nói, Nhan Hạ Dĩnh thế nhưng Nhan gia tiểu công chúa, đường đường tiên giới thập đại gia tộc, chẳng lẽ còn không thể cho nhà mình tiểu công chúa, trang bị bên trên rất giỏi phòng ngự tiên khí sao? Vậy thì càng thêm không cần lo lắng, nổ lọ mạo hiểm xuất hiện. Hai người các ngươi, đến an bài Nhan Hạ Dĩnh về sau. Tiêu Phàm hướng về phía Ngọc Quánh Băng Đế cùng Phượng Sương Băng Đế vẫy tay. "Tiêu Phàm, ngươi đối với chúng ta thì có cái gì dặn dò sao?" Ngọc Quánh Băng Đế chớp mắt, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu. "Chỉ là, sớm đã biết nàng rốt cuộc là ai Tiêu Phàm, không nhìn thẳng nàng nụ cười trên mặt, nói ra: "Các ngươi tình huống thế nào?" Tiêu Phàm ngón tay hướng về phía Ngọc Quánh Băng Đế. "Cái gì tình huống thế nào?" "Ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì?" Ngọc Quánh Băng Đế giả cơn vờ điếc, gương mặt bên trên lại hiện ra một vòng đỏ ửng. "Chúng ta xâm nhập giao lưu về sau, ta phát hiện thực lực để thăng rất nhanh, Ngọc Quánh hiểu rõ về sau, liền muốn gia nhập." Phượng Xương Băng Đế ngược lại là không có dấu giếm, chủ động giải thích nói: "Sao? Các ngài đây là muốn làm ép nước cơ a?" Tiêu Phàm tức sạ mặt lại: "Cái gì ép nước cơ?" Nó quánh băng đế nháy mắt mấy cái, không hiểu hỏi. "Vậy?" Phượng Xương Băng Đế trước đây thì hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà trong đầu hơi suy tư một chút cái đó hình tượng về sau, trong nháy mắt phản ứng, Tiêu Phàm nói ép nước cơ, rốt cuộc là ý gì? "Ngầm ngầm, nói mỏ, chúng ta mới không muốn làm gì ép nước cơ, chúng ta chỉ là hiện tại ở tại chỗ này, thì nếu không có chuyện gì khác, liền nghĩ, còn không bằng phối hợp ngươi song tu, đem thực lực để thăng đi lên." cũng tốt về sau tiếp tục bảo hộ ngươi." Phượng Xương Băng Đế đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói, "Lần trước, Tiêu Phàm cho Yên Thủy Khanh ngưng luyện ra thập giai luyện đan kinh nghiệm đan, nhường hai nữ cũng vô cùng âm mộ. Nó cánh băng đế vì đẳng cấp luyện đan chưa đủ, Tiêu Phàm liền không có cấp nàng. Nhưng vượng Xương Băng Đế là hoàn toàn đầy đủ. Do đó, Tiêu Phàm cũng cho nàng một khóa, nhưng cũng chính là bởi vì viên đan dược kia, nhường giữa bọn hắn có xâm nhập giao lưu cơ hội. Bây giờ, Phượng Xương Băng Đế làm đúng vậy là luyện đan sư thập giai, có thể giống như Yên Thủy Khanh, luyện chế sát hồn đan, một năm số lượng cũng kém không nhiều, đều là hơn 100 triệu khoa." Cho nên, muốn nói không có chuyện gì, đó là khẳng định không thể nào. Bọn hắn nhất định phải làm được liên tục không ngừng luyện chế, một năm mới có thể luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan. Nơi nào có thời gian nghỉ ngơi a? Bất quá, Tiêu Phàm từ trước đến giờ đều không có yêu cầu, nàng nhóm nhất định phải một năm luyện chế nhiều như vậy sát hồn đan ra đây. Nhan rỗi thời gian, quả thật là quá nhiều. Do đó, nàng nhóm này còn là nghĩ muốn mượn nhờ nhàn rỗi thời gian, hóa thân ép nước cơ a, chương 999, ma vực thành, chương 999, ma vực thành. Tiên duyên chi vực tu ma dạ khu vực, vừa được gọi là sát ma giới thì được xưng là tu ma giới. Tu ma giới chỉ có một đô thành, Ma vực thành. Tiêu Phàm biến thành đan đế của Tiên duyên chi vực thông tin, rất nhanh liền truyền lại đến Ma vực thành. Ma vực thành thành chủ, cũng là tu ma giới ma chủ Thánh Diễm Ma chủ gương mặt lạnh lùng, ngồi ở yêu thú hải cốt dựng vương tọa bên trên, lạnh lùng quét mắt một đám thủ hạ. Rắc rưởi, một đám rắc rưởi. Thánh Diễm Ma chủ tương đối suy nghĩ, đan đế của Tiên duyên chi vực thông tin, đối bọn họ tu ma giới mà nói, chính là một đả kích cực lớn. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn xếp vào tại Tiên duyên chi vực nhiều như vậy dân tế, lại tại người ta đều đã rời đi mộng ước tiên quốc về sau mới đưa thông tin truyền lại quay về. Từng đạo kinh khủng uy áp theo trên người Thánh Diễm Ma Chủ phát ra, chèn ép ở phía dưới tu ma giả trên người, để bọn hắn căm như hến, căn bản không dám động đậy một chút. Giờ phút này Thánh Diễm Ma Chủ đang nổi nóng, đang lo không có chỗ phát tiết, bọn hắn nếu là muốn chết, lúc này làm ra cái gì tiểu động tác, hấp dẫn Thánh Diễm Ma Chủ chú ý, kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc dù nói, ngoại giới nghe đồn, tu ma giả trời sinh tính tàn bạo, sử dụng các loại vô nhân đạo thủ đoạn, tăng lên thực lực của mình, có thể xương tang tâm bệnh cuồng. Nhưng trên thực tế, kia không thể coi như là ma tu, mà là tà tu. Đối với kiệu này tang tâm bệnh cuồng tu luyện giả, bọn hắn ma tu đồng dạng căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là, vì tiên linh khí, cùng ma linh khí trời sinh chính là đối địch. Như là kia âm dương bình thường, tương khắc đồng thời, kỳ thực cũng có thể chung sức. Chỉ là tại có chút người hữu tâm tận lực dẫn đạo dưới, nhường tu ma giả hòa tu tiên giả đi lên mặt đối lập. Chí ít, tại tu ma giả trong mắt mình, bọn hắn trừ ra tính khí nóng nảy một chút, làm việc nhi gọn gàng mà linh hoạt một chút, thực chất cũng là loài người. Cùng đám kia tu tiên giả, cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Những cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn căm thù tu tiên giả một mâu chuẩn nhưng lại kỳ quái quan niệm. Bởi vậy, Thánh Diễm Ma Chủ Vương tọa ở dưới những người tu ma, cũng biết bọn hắn ma chủ đại nhân đến cùng là cái gì là người. Chỉ cần không phải thật xúc phạm đối vương danh giới cuối cùng, tình hình chung dưới, hắn là sẽ không tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Cũng tỷ như lần này thông tin là hầu, tuy nói, đối bọn họ tu ma giới phương này, sắp thực có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Chỉ cần bọn hắn chịu đựng qua ma chủ đại nhân tức giận trong khoảng thời gian này, bọn hắn thì không có việc gì nhi. Loại tình huống này, một câu không nói, thì đây nói lung tung tới càng có giá trị. Liên Như là lão bà tức giận lúc, và cùng nàng giảng đạo lý, không bằng ngồi đàng hoàng ở bên cạnh, một câu không nói, nghe nàng lại nhãi một phen, đợi nàng chính mình hết giận, chuyện gì liền không có. Trên thực tế chứng minh, bọn này tu ma giả quyết định là tương đối chính xác. Thánh diện ma chủ đang phát tiết một phen sau, trực tiếp hạ lệnh. Báo tin Long Võ tướng quân, điều động hàng tỉ đại quân, bước vào chiến trường. Ta muốn để đám kia dối trá tu tiên giả hiểu rõ, cho dù xuất hiện đàn đế, bọn hắn vẫn như cũ không phải đối thủ của chúng ta. Ma chủ Anh Minh, ma chủ Anh Minh. Phía dưới tu ma giả sôi nổi cao giọng la lên. Thông tin thị ngay đầu tiên truyền lại đến Long Võ tướng quân bên hai. La Tu Ma giới thập đại ma tướng một trong. Long Võ tướng quân nắm giữ trong tay đại quân, khoảng chừng mấy chục tỉ. Chỉ là 100 triệu ma binh, tùy thời đều có thể điều động. Nửa giờ sau, một quân có hơn 100 triệu nhân ma, cũng là tương đương với nhân tiên cảnh ma tu, tiến vào bên trong chiến trường, đụng phe phái tu tiên giả tu luyện giả, phát động điên cuồng tập sát. Tin tức như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, truyền lại đến Tứ đại tiên quốc Cố đô. Tứ đại tiên quốc quốc chủ tương đối rõ ràng, này là tới từ Tu Ma giới, đối bọn họ có đan đế trả thù. Cũng đồng dạng tập kết hơn nước tiên binh bước vào chiến trường, chống cự tu ma giả công kích, nhưng trên thực tế, chiến đấu như vậy, mỗi giờ mỗi khắc, không trong chiến trường xảy ra. Cho dù không có tiêu phàm cái này đàn đế xuất hiện, khổng lồ trong chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc, cũng chỉ ít có mấy trăm, hơn trăm tỷ tu luyện giả tồn tại. Vì chiến trường thực sự quá lớn, La Huyền Tiên Đại Lục không biết bao nhiêu lần lớn nhỏ. Dù là mấy trăm, hơn trăm tỷ tu luyện giả, tại đây khổng lồ trong chiến trường, nếu phân tán ra đến, cũng rất khó gặp được những người khác. Hai bên trận doanh phái ra 200 triệu tu giả bước vào, hoàn toàn sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Này theo tứ đại tiên quốc, thánh diện ma chủ lần này hành vi, chẳng qua là tại nói cho bọn hắn, ta biết các ngươi tu tiên giới xuất hiện một đan đế, vậy thì thế nào, lão tử không sợ ngươi." Đơn thuần cách không đối thoại. Luyện Đan Thành. Tiêu Phàm chủ sở. Phanh phanh phanh. Đang cùng Phượng Xương ngó bánh tu luyện Tiêu Phàm, đột nhiên bị người ngắt lời, tương đối khó chịu. Hắn im lặng nhìn lướt qua Phượng Xương Băng Đế, thầm nói, có phải hay không có động? Bạch. Phượng Xương Băng Đế gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Nàng cũng cảm thấy có động. Lần trước, cùng Tiêu Phàm lúc tu luyện, liền bị người ngắt lời, kết quả hiện tại lại bị ngắt lời. Sao? Còn thì không dứt đúng không? Mặc dù khá là khó chịu, nhưng Tiêu Phàm hay là bất đắc dĩ, đình chỉ tu luyện, mặc quần áo tử tế, thuần thi đến cửa chính, mở ra đại môn. Ngoài cửa, đứng vẻ mặt điềm nọ cười Thái Lưu Quang. Lại mẹ nó chính là ngươi. Tiêu Phàm kém chút trực tiếp giơ lên một cái tát, phía tại Thái Lưu Quang định nọ khuôn mặt tươi cười bên trên. Thái Lưu Quang giờ phút này còn không biết mình qué giày Tiêu Phàm công người tốt, nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, liền ngay lập tức lấy lòng chào hỏi, cười hắc hắc nói: "Lạc đan đế, thật có lỗi qué giày ngài. Lần trước ngài để cho ta giúp đỡ hỏi" Điểm luyện đan đặc thù có thể hay không trước giờ tiến vào sự việc, phía trên đã trả lời, ngài hiện tại có thể vào trong, không biết ngài khi nào có thời gian, nghỉ mau mau đến xem. Thì chuyện này, Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Điểm luyện đan đặc thù sự việc, cũng đã qua lâu như vậy, hay là tại hắn cầm tới luyện đan thành đan để lúc hỏi. Sau đó hắn thì suy nghĩ minh bạch, cái gọi là điểm luyện đan đặc thù, đứng ảnh hưởng của hắn, không hề có lớn như vậy. Với lại, thì không có mấy cái, cho nên có vào hay không đi, căn bản sao cũng được. Hắn sau đó còn nói cho Thái Lư Quang, nếu thực sự không được, coi như xong. Hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Kết quả thì sao? Thái Lưu Quang lại còn bởi vì chuyện này chạy tới qué dày hắn. Mặc dù, Tiêu Phàm thì đã hiểu, đối với Thái Lưu Quang mà nói, muốn đem thứ này xin tiếp theo, đoán chừng cũng là chạy trước chạy về sau, rất là khổ cực một phen. Nhưng nếu cũng bởi vì chuyện nhỏ này chạy tới qué dày hắn, Tiêu Phàm thì rất khó chịu. Thì chỗ này, Tiêu Phàm giọng nói càng thêm lạnh băng. Ừng ực. Thái Lưu Quang cuối cùng ý thức được, chính mình hình như qué dày đến Tiêu Phàm, bất an nuốt nuốt nước miếng một cái, nét mặt có chút sợ hãi, run lẩy bẩy, không biết làm sao mà miệng. Ẩm. Nhìn thấy Thái Lưu Quang hồi lâu cũng không nói gì, Tiêu Phàm quay người liền về đến phòng, cách một tiếng, đem đại môn dùng sức đóng lại, đem Thái Lưu Quang dần bình. Chương 1000, rất đặc thù luyện đan điểm, chương 1000, rất đặc thù luyện đan điểm. Nhi thúc, ta đã nói với ngươi rồi, vì chút chuyện nhỏ này, đến bá giày lạc đan đế, hoàn toàn không cần thiết, ngươi không phải không nghe. Hiện tại tốt đi. Đắc tội lạc đan đế, ngươi kia tiểu tâm tư thất bại không nói, về sau sợ là cũng sẽ bị lạc đan đế ghét bỏ đi. Ngay tại Tiêu Phàm đóng cửa sau đó, thái niệm niệm theo bên cạnh đi ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: Đây chính là điểm luyện đan đặc thù, thân mình thì có đặc thù chỗ tốt. Nếu không, những luyện đan sư kia sao cũng muốn đi vào. Thái Lưu Quang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra: "Ta trước đây cho rằng Lạc Đan Đế cũng rất muốn bước vào, nhưng ai biết, hắn hoàn toàn trướng mắt ta. Người ta Lạc Đan Đế lần trước đã nói, hắn bây giờ tại nghiên cứu đan dược, không thể tùy tiện bị quấy rầy. Với lại, đúng cái khác luyện đan sư mà nói, điểm luyện đan đặc thù có thể vô cùng trân quý, nhưng đúng Lạc Đan Đế mà nói, có thể cũng không có cái gì." Thái Niệm Niệm trợn trừng mắt, còn nói thêm: "Nhi thúc, chân không phải ta nói ngươi, có lúc ngươi là thật vô cùng không có nhãn lực kìa." Ta quên ngươi, về sau hay là đem kia nghiên cứu đạo lý đối nhân xử thế tiểu tâm tư, phóng về mặt tu luyện, thực lực cường đại đến lượt ngươi hay là ngươi, không nên ngươi, cũng là ngươi. Thái Niệm Niệm mặc dù đây Thái Lưu Quang trẻ tuổi rất nhiều, thế nhưng tại việc này là có thể, nhìn xem so với Thái Lưu Quang thông thấu rất nhiều rất nhiều. Ngươi cho rằng ta không nghĩ? Thái Lưu Quang tức giận trừng mắt liếc Thái Niệm Niệm. Thái Niệm Niệm là vì lực luyện mới biết bị đưa tới tiên duyên chi vực. Hắn là bởi vì tiên phú chưa đủ, có thể đảm nhận cổ hồn tiên quốc luyện đan thành người quản lý, đã coi như là rất vinh hạnh. Hắn lẽ nào không muốn ở lại tiên giới, mượn nhờ tiên giới tốt đẹp môi trường tăng lên thực lực của mình sao? Nhưng vấn đề là, hắn ở đây pháp tắc linh nộ bên trên, thật vô cùng không có thiên phú. Trước đây Thái Lưu Quang tại đi vào tiên duyên chi vực trước đó, thì đã làm tốt dự định, quãng đời còn lại chính là ở đây vượt qua. Nhưng Tiêu Phàm xuất hiện, nhường hắn nhìn thấy trở lại tiên giới hy vọng. Hắn không cần Tiêu Phàm giúp đỡ cái gì. Hắn chỉ cần ôm vào Tiêu Phàm đùi, tại Tiêu Phàm lúc rời đi, dù là nói thêm đến hắn hai câu lời hữu ích, nếu có thể đến một câu, nhường hắn cùng theo một lúc về đến tiên giới. Này như vậy đủ rồi. Do đó, Thái Lưu Quang không ngại hóa thân chó săn, vì Tiêu Phàm thuận miệng một câu, chạy chân gãy. Chỉ là Thái Lưu Quang không nghĩ tới, ngựa của mình tái giắng, bỗng chốc đập tới đuổi ngựa bên trên. Không chỉ không thể rút ngắn cùng Tiêu Phàm quan hệ, ngược lại bị Tiêu Phàm chán ghét. Cái này khiến Thái Lưu Quang có chút hoảng sợ. Nhìn Thái Lưu Quang tự mình tối đầu trầm tư, hình như căn bản không có đem mình để vào mắt. Thái niệm niệm thở dài một tiếng, lần nữa bất đắc dĩ nói: "Nhi thúc, ngươi nghĩ nghĩ, ta ký thực rất rõ ràng. Ngươi không phải liền là muốn mượn nhờ Lạc Đan Đế trở lại tiên giới sao? Trên thực tế, ngươi căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần Lạc Đan Đế chủ động triệu hoán ngươi lúc, ngươi đem hắn ban bố nhiệm vụ dụng tâm hoàn thành, như vậy đủ rồi." Điểm luyện đan đặc thủ sự việc, đối với hắn dạng này đan đế của tiên duyên chi vực, ngươi cảm thấy bây giờ còn có cái gì lực hấp dẫn sao? Hắn nhưng là tất cả tiên duyên chi vực đan đế, muốn đi vào điểm luyện đan đặc thủ, lẽ nào những cái được gọi là quy tắc còn có thể ngăn lại hắn? Ngươi chính là quá quan tâm quy tắc, quên đi thế giới này hay là dựa vào thực lực nói chuyện. Cái này, thái niệm nghiệm lời nói này, cuối cùng Lương Thái Lưu Quang có phản ứng. Cho nên nói, ta cho rằng vất vất vạ và chạy chân gãy, trong mắt lạc đan đế, đơn thuần chính là vô dụng công. Cho nên hắn mới biết như vậy lẽ bỏ. Thái Lưu Quang run rẩy hỏi, nếu không đâu? Phàm là ngươi năng lực tại báo cáo tin tức này đồng thời, còn có thể đem lại một chút cái khác tin tức tốt, hoặc là chỗ tốt, Lạc Đan Đế vừa nãy cũng sẽ không tức giận như vậy. Ngươi không nghe được Lạc Đan Đế đóng cửa trước đó, nói một câu thì chỗ này. Thái Niệm Niệm bất đắc dĩ nói. Cách. Thái Lưu Quang nghe nói như thế, đột nhiên cho mình một bàn tay, mặt mũi tràn đầy hối hận. Ta sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Ta hối hận a. Thái Lưu Quang hiện tại thật là hối hận phát điên. Nghiệm Niệm, niệm ngươi nói ta hiện tại phải làm chút gì, đền bù lỗi lầm của ta? Thái Lưu Quang vội vàng hỏi. Như thúc? Thái Niệm Niệm thật là bó tay rồi. Mới vừa rồi còn có chỗ đáp lại Thái Lư Quang, lại trong mấy mắt thì quên đi nhắc nhở của mình, lần nữa xoắn xuýt tại, nên sao rút ngắn cùng Tiêu Phạm quan hệ. Lại một lần nữa đắm chìm cùng hắn tự cho là đúng đạo lý đối nhân xử thế trong. Đạo lý đối nhân xử thế xác thực quan trọng, nhưng đối với một độ cao đầy đủ cao, đặt ở tu luyện giả, chính là thực lực đủ mạnh người mà nói. Thái niệm niệm hay là như thế quan niệm? Và chủ động đi làm nhân tình gì hiểu lợi, còn không bằng nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhi Túc, ta lười nói ngươi, ta chỉ nghĩ kệ ngươi nghe một câu. Nếu ngươi trong khoảng thời gian này còn lần lượt tới quấy rầy Lạc Đan Đế, Lạc Đan Đế trực tiếp giết ngươi tầm cũng có. Hắn bây giờ tại nghiên cứu đan dược, là có chính sự. Thái Niệm Niệm khẽ quát một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. "Niệm Niệm, ngươi đừng đi a." Thái Lưu Quang nghe xong lời này có lý nhị, vội vàng đuổi kịp Thái Niệm Niệm, lại như nhớ lại nhảy cùng nàng đảm luận lên một cái chuyện. Hoàn toàn đem Thái Niệm Niệm trước đó lời nói, ném ly đến sau đầu. Đám người hai người rời khỏi, Tiêu Phàm căn phòng đại môn lần nữa bị mở ra. Hắn mặc dù tức giận, nhưng chỉ là bởi vì nội khí không có phát tiết ra ngoài, mà kìm nén đến khó chịu. Nhưng nói thật Mặc kệ là Thái Niệm Niệm hay là Thái Lưu Quang, Tiêu Phàm trong nội tâm, ký ức đều không có ghét cảm giác. Thái Lưu Quang cũng coi là giúp hắn không ít. Hắn khẳng định không thể nào vì chút chuyện nhỏ này, Cửu Chân Vĩnh Viễn không còn đi để ý tới Thái Lưu Quang. Đó là tiểu nữ nhân hành vi. Ngoài ra, hắn vừa nãy liền phát hiện, Thái Niệm Niệm thì ở bên cạnh, được chử tượng cố ý trốn tránh hắn. Cái này khiến hắn vô cùng hoang nghi. Dường như xem xét, Thái Niệm Niệm rốt cuộc tình huống thế nào? Kết quả ở sau cửa, nghe được Thái Niệm Niệm giáo huấn Thái Lưu Quang lời nói, cái này khiến Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút xem trọng Thái Niệm Niệm. Vì, tại tu luyện giới, Có thể làm được thái niệm nghiệm loại ý nghĩ này người, kỳ thực vô cùng ít ai thấy, nhất là những kia cụ ông lắm. Khô khụ. Lời nói quy chính đề. Tiêu Phàm lắc đầu, đem trong đầu một ít ý nghĩ tạm thời ném ly đến sau đầu, nhớ tới Thái Lưu quang nhắc tới những kia đặc thủ luyện đan điểm, thân mình thì vô cùng đặc thủ. Rốt cục đặc thủ ở đâu đâu? Nếu không, hay là tìm thời gian qua xem một chút đi. Nói không chừng, còn có thể nhặt vào tay một ít đặc thủ thứ gì đó. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng, trên mặt thì toát ra một tia chờ mong. Đi vào tiên duyên chi vực lâu như vậy, luôn luôn nhặt lấy là kinh nghiệm nghề phụ. Mặc dù thứ này sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, có thể một mực không có nhặt vào tay mới đồ vật, Tiêu Phàm vẫn còn có chút tiểu bối rối. Bên kia, Thái Lưu Quang nếu hiểu rõ, nhắc nhở của mình, Tiêu Phàm hay là nghe lọt được, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nay chí ít đã chứng minh, Tiêu Phàm hay là nhớ ký hắn, mà không đến mức tại Thái Niệm Niệm bên hai, không ngừng rong rải lại lại, lo lắng phải làm thế nào chữa trị cùng Tiêu Phàm quan hệ. Chương 1001, Vô Hoa Tiên Hỏa, chương 1001, Vô Hoa Tiên Hỏa. Một tuần lễ sau, Tiêu Phàm đem Thái Niệm Niệm hô đến. Lạc Đan Đế, ngài tìm ta có chuyện a? Khái niệm liệm nháy mắt mấy cái, biểu hiện tương đối ngoan ngoãn. Nàng cũng sẽ không cùng mình nhị thúc học tập, vì cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, đi tận lực nịnh bợ Tiêu Phàm. Chuyện ngày đó, ta nghe được, ngươi nhị thúc nói, nhưng kia điểm luyện đan đặc tú bên trong, thân mình thì vô cùng kỳ lạ. Hôm nay ngươi dẫn ta đi xem xét. Nghiên cứu như thế lâu như vậy, đan dược, hôm nay thay đổi đầu góc." Tiêu Phàm nói, đồng thời còn đem chuyện ngày đó giải thích một chút. "A." Thái niệm niệm nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng không nghĩ tới, mình lại bị Tiêu Phàm nghe qua trên mặt toát ra thần sắc khó xử, chê cười nói: "Lạc đan đế, ta Ta không là cố ý nói như thế, ngài tuyệt đối không nên đệ bụng. Yên Tâm, chuyện ngày đó, ta đại bộ phận đều đã quên đi, ngươi nhị thúc ta cũng không có sinh khí. Cứu theo ngươi nói, các ngươi không cần chuyên môn vì ta làm cái gì, đem ta yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, ta thì phi thường cao hứng." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. "Ần ân." Thái Niệm Niệm liên tục gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng tỏa ra, trên mặt toát ra vô cùng sung sướng nụ cười. "Như vậy, nàng thì yên tâm. Lạc Đan Đế, vậy ta hiện tại dẫn ngươi đi đi dạo những kia luyện đan điểm đi." Thái Niệm Niệm ngay lập tức nói. "Tốt." Tiêu Phàm gật đầu. Trong lòng vẫn là vô cùng chờ mong. Lần này, Tiêu Phàm tiến về những thứ này luyện đan điểm, Thái Niệm Niệm nhưng không có còn dám che chắn ánh mắt của Tiêu Phàm. Phải biết, địa vị, Tiêu Phàm hiện tại có thể cao hơn nàng nhiều lắm. Nàng đều có thể biết tất cả điểm luyện đan đặc thù vị trí, Tiêu Phàm nếu còn nhất định phải che chắn tầm mắt, vậy khẳng định sẽ nhường Tiêu Phàm tức giận. Thái Niệm Niệm rốt cục nghĩ đã hiểu. Không nhiều biết. Thái Niệm Niệm liền dẫn Tiêu Phàm, trải qua đường hầm dưới lòng đất, đi vào một đặc thù mà khổng lồ trong động đá voi. Nhìn lên tới, cùng trước đó luyện đan điểm, không có bao nhiêu khác nhau. Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ở đây. Cái trong động đá voi, thì rõ ràng cảm nhận được cái này dưới mặt đất rung động tính đặc thù. Đầu tiên, chính là cái này dưới mặt đất trong động đá voi hỏa diễm, rõ ràng muốn so những kia bình thường luyện đan điểm, cao cấp rất nhiều. Tối thiểu cũng là tiên hỏa cấp hỏa diễm, không nói đạt tới tiên linh chi hỏa cao như vậy độ, khẳng định thì không đơn giản. Hệ thống thì rất nhanh làm ra giá nháp nhở. Vô hỏa tiên hỏa, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, đặc biệt thích hợp luyện chế đan dược, có thể khiến cho đan dược gia tăng đặc thù pháp tắc khí tức, đúng cường giả tiên cấp giúp đỡ rất lớn. Ngọn lửa này. Tiêu Phàm nhìn thấy hệ thống nháp nhở, hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên nói ra: Dạng này hỏa diễm, vì sao không sớm một chút lấy ra, có ngọn lửa này, muốn luyện chế tăng thực lực lên đáng thương, khẳng định càng thêm dễ dàng a. Tứ đại tiên quốc siêu tập trong ngọn lửa, liền không có ngọn lửa này tồn tại. A. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thái niệm niệm sửng sốt một chút, hắn cũng biết, Tiêu Phàm trước đó yêu cầu tứ đại tiên quốc giúp đỡ tìm kiếm hỏa diễm sự việc, không khỏi kinh ngạc nói. Lẽ nào, không ai cho ngài dạng này hỏa diễm sao? Không có a. Tiêu Phàm lắc đầu, khẳng định nói. Ngọn lửa này, đây tiên linh chi hỏa cũng không kém cho dù không cách nào luyện chế ra nhaan đạo hữu cái chủng loại kia đang được, khẳng định cũng có thể luyện chế ra cái khác hiệu quả đang được. Tiên Lạc Đan Đế ngài hiện tại có phải muốn sưu tập ngọn lựa này, lại đi nghiên cứu. Khái niệm niệm do dự một lát, có chút không hiểu hỏi. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại thì nghiên cứu một chút. Những ngày gần đây, Tiêu Phàm nhưng không có đi nghiên cứu đan dược, mà là tại tu luyện. Hắn tu vi của mình cùng thực lực, khẳng định là không có gì tăng lên. Nhưng mà yên thủy thanh tam nữ tăng lên, sắc thực rất lớn. Không thể không nói, Phượng Xương băng Đế nói vô cùng chính xác. Cùng hắn tu luyện, thật hiệu quả rất tốt. Tại thực lực tăng lên dưới, lambda cho dù không nghĩ hóa thành ép nước cơ, thì khống chế không nổi biến thành ép nước cơ. Khô khụt. Trở về chính đề. Tiêu Phàm bay thẳng đến cái này điểm luyện đan đặc thù bên trên, kia là số không nhiều mấy cái đài nổi trung tâm nhất một. Soạt soạt soạt. Liên tiếp bong bóng thuộc tính thì bay thẳng đến Tiêu Phàm bên người. Vì đài nổi vốn là không nhiều, do đó, rơi xuống bong bóng thuộc tính cũng đồng dạng không nhiều. Cùng bình thường luyện đan điểm so sánh, nay đặc thù luyện đan điểm thật rất kém cỏi. Nhất là làm bong bóng thuộc tính dung nhập vào Tiêu Phàm thể nội, nhưng Tiêu Phàm buồn bực phát hiện, rơi xuống lại còn vẫn là kinh nghiệm nghề phụ về sau, liền càng thêm khó chịu. Ký chủ Này không trách người khác, muốn trách thì trách chính ngươi, cái này cùng thực lực của ngươi có quan hệ rất lớn. Nếu ngươi bây giờ đã là tiên cấp tông giả, nhường bổn hệ thống thì tiến hóa, vậy ngươi bây giờ nhặt lấy bóng bóng thuộc tính bên trong, cho dù vẫn là kinh nghiệm nội phụ, vậy cũng đúng tinh túy tiên vận nghề phụ, đừng quên, năng lực tới nơi này tu luyện giả chí ít cũng là luyện đan sư tiên sơ giai, mà nơi này luyện đan sư tiên sơ giai đều là tiên cấp cường giả a. Ngay tại Tiêu Phàm dị thường buồn một lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Cái gì? Chuyện này còn trách ta rồi? Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Đương nhiên, không trách người trách ai ai cỡ nào có thể nghĩ đến, ngươi mới vừa thành tu vi, có thể đạt được nhiều như vậy kinh nghiệm nghề phụ. Này tiên duyên chi vực thật là cái giỡn hơi chỗ, tại sao có thể có luyện đan điểm kiểu này, địa điểm đặc biệt tồn tại. Hệ thống cũng nhịn không được châm biếm lên. Nghe được hệ thống, Tiêu Phàm buồn bực trong lòng, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc, có thể làm cho hệ thống buồn bực, vậy đã nói rõ, hắn đúng là thu được chỗ tốt cực lớn, cái này nhường Tiêu Phàm phi thường cao hứng. Hệ thống phát hiện Tiêu Phàm hưng phấn về sau, rất là im lặng. Nhìn ngươi kia tiểu nhân đắc chí hình dáng, Tiêu Phàm mặc dù cao hứng, nhưng cũng hiểu rõ Hệ thống ý nghĩa chính là đang nhắc nhở chính mình, nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Ta cũng nghĩ a. Tiêu Phàm yên lặng thở dài một tiếng, trong lòng suy tư, nên khi nào lén lút tiến vào chiến trường. Đúng rồi hệ thống, trước ngươi nhắc tới bản nguyên chi lực, ta bây giờ có thể dùng sao? Ta nói là, trừ ra ngưng tụ phân thân bên ngoài năng lực. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, nhịn không được hỏi. Mới ký chủ đem tu vi tăng lên tới võ đế đỉnh phong, nhắc lại ra hỏi như vậy, buồn hệ thống mệt rồi hả, không muốn trả lời ngươi những thứ này ngu ngốc vấn đề. Hệ thống ngạo kiều đáp lại nói. Này mẹ nó. Tiêu Phàm trợn trừng mắt, thầm nói Vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta ngưng tụ một tôn phân thân không? Ta nghĩ lén lút bước vào chiến trường, như vậy thực lực mới có thể tăng lên a. Ký chủ có phải chuẩn bị sẵn sàng ngưng tụ phân thân? Hệ thống do dự một lát sau, đột nhiên hỏi: "Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, nếu không?" "Hả? Hiện tại trước được rồi, chờ ta về đến chỗ ở rồi nói sau." Tiêu Phạm vừa định nói chuẩn bị xong, thế nhưng nghe được hệ thống nhắc nhở, đột nhiên ý thức được không thích hợp, vội vàng thay đổi ý. "Ký chủ coi như thông minh." Hệ thống lần nữa đã kích Tiêu Phạm một phen về sau, đột nhiên lại dùng mật hoặc âm thanh nói ra: "Căn cứ vào ký chủ thông minh như vậy, Buộc hệ thống ngưng tụ phân thân lúc, có thể cung cấp một quá mức chỗ tốt chương 1002, nghiên cứu mới đang nghiên được, chương 1002, nghiên cứu mới đang nghiên được. Chỗ tốt gì? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi hỏi. Va ký chủ ngưng tụ ra phân thân về sau, tự nhiên đã hiểu chỗ tốt là cái gì. Hệ thống cố ý bắt đầu bán cái nút. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời càng phát im lặng. Chẳng qua, hắn cũng không có bị hệ thống ảnh hưởng. Lần nữa đúng vô hoa tiên hỏa nghiên cứu. Thuần vệ vô hoa tiên hỏa về sau, Tiêu Phàm lực phòng ngự lần nữa tăng lên gấp ba, lực công kích lần nữa tăng lên 30 lần. Bất quá, so sánh với trước đó thôn vệ trên trăm loại hỏa diễm về sau, điểm ấy tăng lên, Tiêu Phàm đã không để trong lòng. Nhưng cũng chính là bởi vì thôn vệ vô hoa tiến hỏa. Tiêu Phàm thình lình phát hiện, dùng ngọn lửa này, luyện chế ra tới đang nâng được, chỉ sợ không đơn giản. Làm sao không đơn giản đâu? Tiêu Phàm chuyên môn từ trong không gian hệ thống, lựa chọn tuyển tuyển, tìm được rồi một ít đặc biệt chân quý vật liệu. Mới rốt cục bắt đầu luyện đan. Thái niệm niệm một mực chờ đợi ở một bên. Trăn to trong mắt, chăm chú nhìn Tiêu Phàm. Nàng càng phát cảm giác, Tiêu Phàm nghiêm túc luyện đan lúc, quả thực là trên thế giới này, đẹp trai nhất nam nhân. Nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong mắt to, đã tràn đầy nồng đậm yêu thương. Đương nhiên, cái này yêu thương cũng không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia yêu thương, đơn thuần chính là sủng bài tôi. Như là Phan Hâm mộ nhìn thấy chính mình thần tượng thời điểm loại đó yêu. Thế nhưng chờ lấy chờ lấy, thái niệm niệm cảm giác được không thích hợp. Trong hư không, hình như có thêm đến một ít huyền diệu khí tức, đang không ngừng hướng Tiêu Phàm chỗ đại nội hội tụ. Tiểu này huyền diệu khí tức, chính là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách linh nộ pháp tắc chi lực. Làm sao lại như vậy? Luyến Đan lại còn năng lực ngưng tụ pháp tắc chi lực. Từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua a. Thái niệm niệm trợn to trong mắt, cái cốt tự bên trong, không ngừng suy tư. Thế nhưng mặc kệ tại tiên giới hay là tại tiên duyên chi vực, nàng đều chưa từng nghe nói qua có người luyện đan lúc có thể kích phát pháp tắc chi lực dung chuyện. Cường giả tiên cấp tu luyện, cần tăng lên chính là đúng các loại pháp tắc chi lực cảm ngộ. Nhưng qua nhiều năm như thế, tu luyện giả muốn tăng lên chính mình đúng pháp tắc chi lực cảm ngộ hiệu quả, hoặc là gia tăng tiên phú của mình, hoặc là gia tăng nội tính của mình, có thể nghĩ muốn bằng mượn đan dược, trực tiếp giảm xuống đúng pháp tắc chi lực cảm ngộ, đó là chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Thái niệm niệm cảm nhận được trong hư không, tràn ngập vô cùng nồng đậm pháp tắc chi lực Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nhịn không được phóng nó lên. Lẽ nào, Lạc Đan Đế đây là muốn sáng tạo lịch sử, nghiên cứu ra có thể trực tiếp tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược. Có thể tăng lên pháp tắc chi lực tổng số lượng đan dược, cũng sớm đã bị người nghiên cứu ra được. Có thể tăng lên lĩnh ngộ độ đan dược, đó là chưa bao giờ luyện chế qua. Như vậy cũng tốt đây, lĩnh ngộ công pháp, cũng chưa từng có luyện đan sư, nghiên cứu ra có thể trực tiếp nhường tu luyện giả ăn hết về sau, liền đem công pháp từ nhỏ thành, tăng lên tới đại thành như vậy đan dược. Tình hình chung dưới, đây đều là cần tăng lên tu luyện giả thân mình mộ tính. Nếu Tiêu Phàm thật sự có thể luyện chế ra trực tiếp tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược, đừng nói là cái gì tiên duyên chi vực đan đế. Liên Sếp như xưng hắn một tiếng tiên giới đan đế, Thái Niệm Niệm cũng cảm thấy không có có vấn đề gì. Dù là hắn chỉ là luyện đan sư tiên trung giai, dù là tu vi của hắn chỉ có võ thánh. Thái Niệm Niệm hai mắt sáng lên nhìn Tiêu Phàm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Con mắt dường như không chớp mắt. Sợ chốc một cái thì bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận dường như. Nhưng vấn đề là, năng khi thức đúng luyện đan cũng không làm sao vậy mờ, cho dù bỏ qua, sợ rằng cũng không biết chính mình bỏ qua. Thời gian từng chút một trôi qua. Một tiên Hai ngày, ba ngày, đây đã là Thái Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên đài nổi Luyện Đan một lần lâu nhất. Có thể càng như vậy, Thái Niệm Niệm trong lòng chờ mong thì càng phát nồng đậm. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không muốn như thế chờ mong, đơn phải cuối cùng chờ mong càng cao, thất vọng cũng liền càng cao. Thế nhưng cảm nhận được trong hư không pháp tắc chi lực dường như đã nồng đậm hình như muốn ngưng kết thành dạng chất lỏng, Thái Niệm Niệm liền không nhịn được kích động trong lòng, cơ thể dường như đều muốn lay động. Thái Niệm Niệm cũng không biết, chỗ này đặc thù luyện đan điểm, hấp dẫn hàng loạn pháp tắc chi lực ngưng tụ về sau, đúng trung quanh hư không thì sản sinh to lớn ảnh hưởng. Pháp tắc chi lực mới là ngưng tụ thế giới căn bản. Mỗi sáng một nơi nào đó pháp tắc chi lực trôi qua, liền đem đúng phương tiên điệu này sinh ra đồng đẳng với phá toái tình huống. Nhưng bởi vì điểm luyện đan đang đặt thủ vị trí tương đối lại tích, khoảng cách luyện đan thành trung tâm tháp phương hướng rất xa. Đợi đến Thái Lưu Quang cảm nhận được loại tình huống này về sau, đã là 3 ngày sau đó. Hắn vội vàng rời khỏi trung tâm tháp, hướng về xảy ra vấn đề khu vực bay lượn mà đến. Lúc này, hắn đã không để ý tới trung tâm tháp xung quanh khu vực bị cấm chỉ phi hành quy định. Bất quá, Thái Lưu Quang dù sao cũng là luyện đan thành bên ngoài người quản lý cũng biết trung tâm pháp, thậm chí luyện đan thành không cách nào phi hành nguyên nhân. Hắn năng lực tùy tiện tránh đi những cấm chế kia, cuối cùng đi tới điểm luyện đan đạt thủ. Nghiệm Nghiệm. Thái Lưu Quang nhìn thấy đứng ở bên cạnh Thái Niệm Nghiệm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhiếp. Người cũng tới. Thái Niệm Nghiệm nghe được phía sau vang lên âm thanh, quay đầu hô. Đây là có chuyện gì? Trung quanh pháp tắc chi lực đã ngưng tụ đặc biệt nồng đậm, Thái Lưu Quang căn bản không có cách thấy rõ ràng rốt cục là ai ngồi ở trong đó, nhíu mày hỏi. Là Lạc Đan Đế, hắn ở đây trong nghiên cứu đan dược, đã kéo dài 3 ngày lần này, đan dược tuyệt đối không tầm thường. Thái niệm niệm ngay lập tức báo tin vui nói, "Lại là Lạc Đan đế." Thái Lưu Quang mặt mũi chứa đầy kinh ngạc, trong đầu trước tiên nghĩ tới vấn đề chính là, Lạc Đan đế không phải đã không quan tâm những thứ này, điểm luyện đan đặc thù sao? Làm sao còn là đến đây? Đương nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại Thái Lưu Quang trong đầu, liền bị hắn ngay lập tức ném ly đến sau đầu. Hắn trừ phi là kẻ ngốc, mới biết đem dạng này hoài nghi hỏi ra. Đã 3 ngày, Lạc Đan đế có nói hắn luyện chế đan dược gì sao? Thái Lưu Quang vừa tới, không hề có thái niệm niệm như vậy cảm giác mãnh liệt, đồng thời dù sao cũng là cái lão đầu tử, cũng không dám giống như thái niệm niệm Xuất hiện mạnh mẽ như vậy náo động, chỉ có thể dò hỏi, ta cảm giác Lạc Đan Đế có thể muốn sáng tạo lịch sử, hắn biết luyện chế gia có thể tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược ra đây." Thái Niệm niệm vẻ mặt cùng nhìn nói, "Ngươi nói cái gì?" Nghe xong lời này, Thái Lưu Quang trong nháy mắt trợn tròn mắt. Sau đó như là nhìn thẳng nóc giống nhau, đùa cợt nhìn Thái Niệm niệm, còn vươn tay sờ lên Thái Niệm niệm cái trán, thầm nói, "Cái này cũng không có phát số da, sao bắt đầu nói mê sảng, tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược, làm sao có khả năng được luyện chế ra đây? Cho nên ta nói, Lạc Đan Đế đây là muốn sáng tạo lịch sử a." Nếu sớm đã có người luyện chế ra đến, Lạc Đan Đế lại như thế nào sáng tạo lịch sử. Thái Niệm Niệm mới không để ý tới nhị thuốc đột ngột, trợn chằm chắt, tức giận đáp lại một câu về sau, lại sáng mắt lên nhìn về phía Tiêu Phàm, lần nữa mong đợi lên. Hắn. Thái Lưu Quang vẫn như cũ không tin Thái Niệm Niệm lời nói, nhìn thấy Thái Niệm Niệm phản ứng, hơi có chút thương tiếc thở dài một cái. Chương 1003, sao đột nhiên biến choáng váng, chương 1003, sao đột nhiên biến choáng váng. Thái Lưu Quang này tấm phản ứng thì rất rõ ràng. Rõ ràng chính là đang nói, "Thuốt bao nhiêu hài tử a? Sao đột nhiên thì biến choáng váng đâu?" Thái Lưu quang mặc dù không tin, Tiêu Phàm có thể luyện chế ra có thể tăng lên độ linh nộ pháp tắc đan dược. Thế nhưng trung quanh ngưng tụ nhiều như vậy pháp tắc chí lực, vẫn là để hắn có chỗ chờ mong. Thì vui lòng tin tưởng, Tiêu Phàm lần này nghiên cứu đan dược, khẳng định không đơn giản. Thế là bồi tiếp thái niệm niệm cùng nhau, ở bên cạnh thủ hộ lấy, chờ đợi Tiêu Phàm có thể luyện chế ra cái gì kinh người nghịch thiên đan dược ra đây. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn quên đi, chính mình đến là vì giải quyết trung quanh khu vực pháp tắc chí lực bị hút đi, mà dẫn đến khu vực phụ cận có thể xuất hiện hư không băng liệt tình huống. Bất quá, muốn thật xảy ra hư không băng liệt tình huống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi này dù sao cũng là tiên duyên chi vực, thế giới bình thường càng thêm dày đặc. Với lại, Tiêu Phàm lần này thu hút đến pháp tắc chí lực cũng chỉ có một loại, đó chính là pháp tắc chí lực thuộc tính hỏa. Hắn pháp tắc của hắn vẫn như cũ duy trì lấy thế giới ổn định. Chư phi, lúc này, có cường giả tiên cấp ở chỗ này xảy ra đại chiến. Thời gian lần nữa trôi qua, lần này lần nữa đi qua 3 ngày. Cũng may, theo 3 ngày trước, phụ cận bị thu hút đến pháp tắc chí lực liền không lại gia tăng, một thẳng ngưng tụ tại Tiêu Phàm trùng quanh thân thể, chờ đợi cái gì? Ong ong ngoong. Đúng lúc này, Một đạo kinh khủng vụ vụ âm thanh, theo tiêu phạm chỗ đài nổi bên trong truyền ra ngoài. Trớ ở một bên Thái Lưu Quang hai chú cháu, toàn thân chấn động, trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ mừng rỡ. Sau đó, cũng đau khổ lên. Bọn hắn cảm giác trong hư không, tồn tại pháp tắc chí lực, bắt đầu bạo động. Đúng thân thể của bọn hắn sạn sinh kịch liệt ảnh hưởng. Phục, tu vi thấp hơn Thái niệm niệm, dẫn đầu không chống đỡ được, phun ra một bùn máu, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cũng liền gian cách 2 3 giây. Thái Lưu Quang đồng dạng không chống đỡ được, phun ra một hũ máu. Hắn cố nén đau khổ, Một phát bắt được rõ ràng cơ thể đều nhanh muốn tan vỡ thái niệm niệm, hướng về rời xa điểm luyện đang đặc thủ chỗ trốn chạy mà đi. Hắn biết rõ, bọn hắn hai chú cháu nếu là tiếp tục ở chỗ này chờ tiếp tục chờ đợi, đừng nói năng lực không thể nhìn thấy Tiêu Phàm sáng tạo lịch sử kỳ tích, bọn hắn chỉ sợ đợi thêm như vậy một lát, rồi sẽ ngay lập tức bị bạo động pháp tắc tri lực, tươi sống sung chết. Thái Lưu Quang tự nhiên không dám tiếp tục ngừng ở tại chỗ này. Theo Thái Lưu Quang rời khỏi, trung quanh pháp tắc tắc tri lực bạo động, cũng biến thành cảnh phát mấy liệt. Trong mơ hồ, con giống như năng lực nhìn thấy từng tôn pháp tắc tượng thánh, bắt đầu ngưng tụ. Pháp tắc tượng thánh trong lúc đó Còn giống như đang trao đổi cái gì. Chiếc cứ trên bầu trời tiêu phàm hồi lâu sau, cuối cùng đồng loạt hướng về tiêu phàm vị trí, vọt tới. Cũng vừa lúc đó, một tiếng hình như đến từ tiên cổ thời đại âm thanh, đột nhiên vang lên. Ngưng. Trong chốc lát, trung quanh tràn ngập pháp tắc chi lực, như là nhận lấy cái quái gì thế triệu hoán cùng thu hút, điên cuồng hướng về một điểm đánh tới. Thời gian dần trôi qua, bị pháp tắc chi lực bao phủ giọng tiêu phàm, thì cuối cùng hiện ra. Nếu Thái Lưu Quang cùng Thái Niệm Niệm giờ phút này còn đang ở tiêu phàm bên người, nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, tại trên người tiêu phàm, xuất hiện một đạo pháp tắc kim thân. Điều hoàn toàn chính là do Thiên Đạo quy tắc ra chỉ, mới có thể xuất hiện thứ gì đó. Tình hình như dưới, sẽ chỉ xuất hiện tại đối với thiên địa có cống hiến to lớn người hoặc đồ vật bên trên. Tại Tiên duyên chi vực trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người nào hoặc là đồ vật có dạng này vinh hạnh mà biết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tiêu Phàm sắp luyện chế thành công thứ gì đó, ngay cả Thiên Đạo quy tắc thì tương đối chờ mong. Một sáng hắn luyện chế thành công, liền đem đúng phương thiên địa này, làm ra vô cùng cống hiến to lớn. Bởi vậy, Thiên đạo quy tắc thì không hi vọng Tiêu Phàm xảy ra chuyện, từ đó giúp hắn ngưng tụ pháp tắc kim thân, chống cự tất cả nguy hiểm. Cuối cùng, mùi thuốc nồng nặc từ trong đan lô phun ra ngoài. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cũng biến thành càng phát sáng lạ, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn trước mắt Đan Lô. Thành công. Ầm. Nổ vang một tiếng, nắp lọ bay ra, từng đạo giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc đạo vận khí tức, từ trong đan lô dâng trào mà ra. Tiêu Phàm trên mặt không khỏi hiện lên một vòng đắc ý. Nếu hắn là bình thường tu luyện giả, có thể mượn nhờ những thứ này lạc vận, cảm ngộ thiên địa, nói không chừng thực lực có thể bậy vậy tăng cường nhanh chóng. Đáng tiếc, hắn bây giờ muốn tăng thực lực lên, nhất định phải nhặt lấy bong bóng tố tính. Thật lạ thành thì hệ thống, bạn thì hệ thống a. Hệ thống, ngươi cũng không có bạn a. Tiểu Phạm đem chú ý đặt ở luyện chế thành công đan dược bên trên. Lớn như vậy trong lò đan, lại chỉ có 2 viên. Đan dược chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ. Quanh thân đồng dạng tràn ra nồng đậm đạo vận khí tức. Xem xét, liền biết đây không phải bình thường đan dược. Pháp tắc đan thuộc tính hỏa, có thể tăng lên tu luyện giả pháp tắc thuộc tính hỏa lĩnh ngộ độ, có tỉ lệ nhường tu luyện giả pháp tắc thuộc tính hỏa đột phá một tiểu cấp độ. Đan dược giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng hiệu quả lại vô cùng không đơn giản, như là thái niệm niệm đoản giống nhau. Tiêu Phàm lần này luyện chế ra tới đan dược, lại thật là có thể trực tiếp tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc đan dược, mặc dù chỉ là pháp tắc thuộc tính hỏa, nhưng này câu nói nói hay lắm. Pháp tắc thuộc tính hỏa cũng có cái khác còn có thể xa sao? Tin tưởng không được bao lâu, Tiêu Phàm có thể thông qua lần này kinh nghiệm, đem mặt khác thuộc tính pháp tắc đan, thì toàn bộ luyện chế ra tới. Chẳng qua, cho dù như thế, Tiêu Phàm thì thần sáng tạo ra lịch sử, đánh phá kỷ lục. Đồ tốt ta. Tiêu Phàm có chút chờ không nổi muốn nhét một quả vào trong miệng, nếm thử hương vị. Loại vật này sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Hắn muốn tăng lên pháp tắc linh độ, chỉ có thể thông qua hệ thống hấp thụ ẩn chứa pháp tắc tinh tụy thứ gì đó. Viên đan dược kia nếu là hắn nuốt vào, nhiều lắm là chỉ là gia tăng một chút linh khí, quá lãng phí. Người đâu? Tiêu Phàm thu hồi đan dược, hướng về thái niệm niệm vị trí nhìn lại, lại phát hiện không hề có gì. Luyện đan lúc, hắn chính là hết sức chuyên chú luyện đan, nhưng không có phát hiện trùng quanh tình huống biến hóa. Tự nhiên không biết, thái niệm niệm đây là không chống đỡ được pháp tắc chi khí ngưng tụ, bị thái lưu quang mang đi. Chờ một chút, nhưng Tiêu Phàm thì chú ý tới, tất cả điểm luyện đan đặc thù bên trong đã bị phá hư không còn hình dáng. Không khỏi gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Nơi này không phải là ta luyện đan lúc, làm thành như vậy đi." Tiên thái niệm niệm, vội vàng tìm. Tiêu Phàm trong lòng lo lắng, vội vàng phóng xuất ra thần trí của mình, hướng về trung quanh dò xét mà đi. Đồng thời bay ra điểm luyện đan đan thủ, hướng về trung quanh thăm dò mà đi. Cuối cùng, Tiêu Phàm hay là phát hiện thái niệm niệm tung tích, nhẹ nhàng thở ra, hướng về thái niệm niệm vị trí, bay lượn mà đi. Lưu Quang tiên trưởng, các ngươi đây là? Chỉ là, bay đến thái niệm niệm bên người lúc, Tiêu Phàm lại phát hiện hai người bọn họ trạng thái cũng có điểm không tốt lắm. Cả ngươi nhìn lên tới Hình như vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến dường như chật vật mà suy yếu. Thái Lưu Quang nghe nói như thế, nét mặt trong nháy mắt trở nên đố gá lên. Vắng nghiệm 10 phần gần đầu, nhìn Tiêu Phàm không nói lời nào. Chương 1004, Đan Đế đại nhân lại không biết, chương 1004, Đan Đế đại nhân lại không biết. Là là bởi vì ta. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm xác định, quả nhiên là bởi vì chính mình luyện đan lúc đã xảy ra một ít hắn không biết sự việc. Thật có lỗi, ta vừa nãy luyện đan, xác thực không có chú ý tới những thứ này. Tiêu Phàm lập tức nói xin lỗi. Lạc Đan Đế, ngươi đan dược, luyện chế thành công sao? Nghe được Tiêu Phàm nhắc tới đan dược, Thái Lưu Quang quan ng nghiệm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đầy mắt mong đợi hỏi: "Đương nhiên thành công." Tiêu Phàm tự tin mà bá khí cười nói: "Năng lực. Năng lực cho ta nhìn một chút không?" Thái Lưu Quang kích động không thôi: "Cho ngươi." Tiêu Phàm xuất ra một viên, đưa cho Thái Lưu Quang. Pháp tắc đan thuộc tính hỏa mặc dù chân quý, luyện chế thời điểm thì tương đối dài. Nhưng này rốt cuộc là lần đầu tiên. Tại Tiêu Phàm luyện chế thành công về sau, hệ thống liền đem luyện chế phương pháp cùng quá trình ghi vào, sau đó có thể thông qua hậu trường treo máy phương thức, thoải mái thu hoạch. Thái Lưu Quang run run giãy giãy tiếp nhận đan dược. Nhất hỡi, một cỗ nồng đậm hơi thở của pháp tắc chí lực theo hai tay của hắn xông vào đến trong cơ thể của hắn. Nhưng trong đầu của hắn, đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu, ăn hết nó, nhanh lên ăn hết nó. Thái Lưu Quang cố nén xúc động. Nay dù sao cũng là Tiêu Phàm nghiên cứu gần một tuần lễ, mới luyện chế ra tới đàn dược. Phong trên người người khác, dạng này đàn dược có thể tương đối bình thường. Rốt cuộc, phần lớn người nghiên cứu một loại mới đàn dược, thời gian đều là vì trăm năm, ngàn năm, đến tính toán. Thế nhưng đặt ở trên người Tiêu Phàm, Thái Lưu Quang trong đầu lại đột nhiên hiện lên thái niệm niệm cái đó suy đoán có thể. Viên đan dược này, thật sự có thể trực tiếp tăng lên độ lĩnh ngộ pháp tắc. Từ ngực, Thái Lưu Quang chằm chằm vào đan dược, đột nhiên nuốt nước miếng, lần lượt kiềm chế lại muốn ăn hết nó xúc động. Thế nhưng, bằng vào nhìn xem, muốn biết một viên hiệu quả của đan dược, kia phải là trình độ luyện đan khá cao sâu, thực lực thì rất cao thâm tu luyện giả mới có thể làm đến sự việc. Thái Lưu Quang cả hai cũng không dính dáng, tự nhiên không có năng lực như vậy. Cho nên, hắn nhìn cái tình mình. Hắc <cười> hắc. Thái Lưu Quang ngượng ngùng cười một tiếng. Lạc Đan Đế, này hiệu quả của đan dược là cái gì? Người ăn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm cười nói: "Thật, ta thật có thể ăn sao?" Thái Lưu Quang trong nháy mắt phấn khởi, tâm trạng vô cùng kích động, trừng to trong mắt, phản phất muốn đem Tiêu Phàm một ngụm nuốt mất dường như. "Cho ngươi, chính là để ngươi thử một chút đan dược này hiệu quả, nhanh, đừng chậm trễ thời gian." Tiêu Phàm không nhịn được thúc giục nói: "Cảm, cảm ơn." Giọng Thái Lưu Quang đều mang thanh âm rung động, không có chút nào bởi vì chính mình bị Tiêu Phàm trở thành chuột bạch giận nộ, vô cùng hưng phấn. Trực tiếp đem ôm thái niệm niệm nhét vào Tiêu Phàm trong lực. Thái Lưu Quang cứ như vậy ngồi sếp bằng xuống, đem đan dược ăn vào trong miệng. "Ven, Khống Lộ Pháp tắt chi lực." Tại Thái Lưu Quang trong miệng nổ tung lên. Ngay tại lúc đó, một cỗ không nói được huyền diệu cảm ngộ, thì dâng trào vào Thái Lưu Quang tứ hải. Trong chốc lát, Thái Lưu Quang cảm giác chính mình hình như đi tới thế giới Pháp Tắc Hải Dương. Này lại là thật. Nghiệm nghiệm suy đoán, lại là đúng. Lạc Đan Đế thật sáng tạo ra lịch sử, luyện chế ra có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc cảm ngộ độ đang được. Thái Lưu Quang trong lòng, nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không kịp kinh ngạc, chờ không nổi tập trung ý chí, đi hấp thụ dâng trào vào trong đầu huyền diệu khí tức. Hắn có thể cảm giác được Nếu hắn có thể đem những ký tức này toàn bộ hấp thụ, pháp tắc thuộc tính hỏa chí ít có thể đạt tới 10% linh độ độ. Mà hắn nguyên bản đúng pháp tắc thuộc tính hỏa thế, nhưng một chút cũng không có có thể linh độ a. Tiêu Phàm cũng không biết Thái Lữ Quang ý nghĩ, hắn nhìn trong lực thái niệm niệm, nhíu mày, nói lẩm bẩm: Cô gái nhỏ này thương thế thì quá nghiêm trọng đi. Dù sao cũng là ta đưa đến, nhất định phải đưa nàng nhanh lên khôi phục, thiếu bị chút đau khổ. Thế là, Tiêu Phàm ngay trước người ta thúc thúc trước mặt, bắt đầu kiểm tra thái niệm niệm cơ thể. Cẩn thận tỉ mỉ, như là kiểm tra một kiện tác phẩm nghệ thuật bên trên, có phải hay không có cái gì tí vết giống nhau. Tương đối nghiêm túc. Tiêu Phàm xin thề, hắn thật là nhìn xem Thái Niệm Niệm thương thế, thực sự quá nghiêm trọng, cho nên mới sẽ thật tỉ mỉ như thế kiểm tra. Sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào vết thương. Có thể để Tiêu Phàm buồn bực là, chờ hắn đem Thái Niệm Niệm ngoài bộ, toàn bộ kiểm tra một lần sau. Lại ngạc nhiên phát hiện, trên người Thái Niệm Niệm, căn bản không có bất kỳ thương thế. Này không đúng a. Tiêu Phàm nói thầm nhịn, không để ý đến Thái Niệm Niệm đã đỏ bừng sắc mặt. Thích thả ra thần lực, hướng về Thái Niệm Niệm thể nội, dò xét mà đi. Nha. Nguyên lai là trong cơ thể xuất hiện vấn đề, chẳng thể trách nhìn lên tới nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm, bắt đầu khôi phục thái niệm niệm tương thế. Từng, chính là theo trong giới chỉ, lấy ra mấy quả đan dược trị thương, nhét vào thái niệm niệm trong miệng. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn một người võ thánh tu giả, tương đối thái niệm niệm mà nói, chỗ lợi hại, cũng liền luyện đan thuật cùng lực công kích. Nào có cái gì cường đại chữa thương năng lực a? Không, cũng không thể nói không có chữa thương năng lực, chỉ là hắn chữa thương năng lực đối với thái niệm niệm hiện tại thương thế, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Vất quá, tiêu phàm đan dược hiệu quả, hay là phi thường cường đại? Trước đây thái niệm niệm chỉ là ở vào cơ thể hôn mê, ý thức thanh tỉnh trạng thái, cho nên có thể đủ cảm nhận được Tiêu Phàm cử động. Hiện giờ đang dự bụng, thái niệm niệm cơ thể thì cuối cùng đạt được hồi phục, có thể thức tỉnh. Chỉ là, hiện tại thái niệm niệm não dám tỉnh lại. Một tấm gương mặt xinh đẹp, miếng súp thoa phấn nhào treo đầy ngượng ngùng đỏ ửng, đáng yêu đến độ tung. Ha ha. Đúng lúc này, bên cạnh Thái Lưu Quang, đột nhiên hét lớn một tiếng, như là Tôn Hầu tự lên trời giường như đột nhiên mở mắt ra, phóng lên tận trời. Tương đạo cùng bạo pháp tất chi lực tụ tính hỏa, theo hai tay của hắn trong, loại ra. Kờn mờ. Tiêu Phàm trợn to trong mắt. Nặc Nhân nhìn trong hư không, giống một vòng mặt trời nhỏ, tản ra nóng bỏng ánh lửa thái lưu quang, từ ngực một tiếng, nuốt nuốt nước miếng một cái. "Ta điêu mẹ nó, lão tử luyện chế đan dược lợi hại như thế, một quả liền để hắn năng lực phóng thích pháp tắc thuộc tính hỏa." "Cái gì?" Thái niệm niệm nghe nói như thế, cuối cùng không dạ bộ được, đột nhiên mở mắt, quên đi ngượng ngùng, theo Tiêu Phàm trong ngực nhảy lên, đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không thái lưu quang. "Pháp tắc thuộc tính hỏa? Không nên a. Nhị Túc căn bản không có lĩnh ngộ qua pháp tắc thuộc tính hỏa, lẽ nào là đan đế đại nhân ngài luyện chế đang rược, nhường hắn bỗng chốc liền đem pháp tắc thuộc tính hỏa nhập môn?" đạt tới lĩnh ngộ độ 10% trở lên. Thái Niệm Niệm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, kinh ngạc nói: "Người trước chờ đã." Nghe được Thái Niệm Niệm nói như vậy, đến phiên Tiêu Phàm sửng sở. Cái quần què gì vậy tình huống? Ý của ngươi là nói, độ lĩnh ngộ pháp tắc chỉ cần vượt qua 10% có thể sử dụng. Đúng vậy a." Thái Niệm Niệm gật đầu, trong đôi mắt trì ý còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nghi ngờ hỏi: "Đan Đế đại nhân lại không biết sao?" Chương 1005, pháp tắc cấp pháp, chương 1005, pháp tắc cấp pháp. "Ta biết cái quỷ a." Tiêu Phàm yên lặng mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn phía trên đã lĩnh ngộ trừ gia phệ linh pháp tắc bên ngoài ngoài ra năm loại pháp tắc, kim một băng hỏa thổ, linh ngộ độ toàn bộ vượt qua 10%. Đây chẳng phải là nói, hắn kỳ thực cũng sớm đã có thể sử dụng này năm loại pháp tắc. Hệ thống, ngươi vì sao không có nói cho ta biết chuyện này? Tiêu Phàm u đoán không khỏi. Buồn hệ thống nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, để ngươi nhanh tăng lên tới tiến cấp, nhanh tăng lên tới tiến cấp, ngươi cho rằng là có ý gì a? Thì ký chủ hiện tại tiểu thân bản, những cơ sở này pháp tắc cho dù có thể sử dụng, cũng sẽ nhường thân thể của ngươi trong nháy mắt tan vỡ, trừ phi Hệ thống nghe được Tiêu Phàm úo án lời nói, ngay lập tức bắt đắc dĩ giải thích nói: "Trừ phi cái gì?" Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, mong đợi hỏi: "Trừ phi ký chủ có thể tìm thấy thích hợp pháp tắc công pháp, chú ý, nhất định phải là thích hợp pháp tắc công pháp." Người nói tương đương trừ nói. Chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có đợi đến hệ thống giải thích, cái gì là thích hợp công pháp về sau, Tiêu Phàm cũng lười lại đi hỏi cái gì. Chí ít hắn đã hiểu rõ, có biện pháp có thể trước giờ sử dụng pháp tắc chi lực. Mà lúc này đây, thái niệm niệm thì trợn to trong mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm, yếu ớt mà hỏi: "Lạc Đan Đế, ngài đừng nói cho ta" Thì thực ngươi cũng đã có pháp tắc linh ngộ độ, vượt qua 10%, không chỉ có vượt qua 10% ta còn có hoàn toàn linh ngộ pháp tắc. Tiêu Phàm nhìn Thái Niệm Niệm một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, ở trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng, nhưng vẫn là không có đem lời nói này nói ra, chỉ là yên lặng gật đầu. "Trời ạ, Lạc Đan Đế, ngài thực sự quá lợi hại. Ngài đến cùng là thế nào làm được? Ngài mới chừng 20 tuổi a. Đem đẳng cấp luyện đan tăng lên tới tiên trung giai thì cũng thôi đi, lại còn linh ngộ pháp tắc." Thái Niệm Niệm mở miệng một tiếng ngãi, hiển nhiên là thật bị tin tức này khiếp sợ đến. "Cứ như vậy tu luyện." Tiêu Phàm yên lặng cười cười chủ động đem trọng tâm câu chuyện chuyển dời đến lĩnh ngộ độ vấn đề bên trên, hỏi: "Ngươi mới vừa nói, lĩnh ngộ độ vượt qua 10% có thể sử dụng pháp tắc, thế nhưng ta vì sao không thể dùng?" "Không thể dùng?" "Không nên a. Chúng ta tất cả tu luyện giả, chỉ" Thái Niệm Niệm nghi ngờ nhìn Tiêu Phạm, đang nói, đột nhiên phản ứng, đột nhiên vỗ tay một cái, nói: "Hẳn là tu vi." Nhắc tới cái này, Thái Niệm Niệm nét mặt trong nháy mắt dúm lại lên. "Chúng ta những thứ này bình thường tu luyện giả, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, bình thường đều cần đệm tu vi tăng lên tới võ đế sau đó. Thế nhưng đại nhân ngài mới võ thánh." Thái Niệm Niệm nói không được nữa. Nàng cảm giác chính mình nói thêm gì đi nữa, đều nhanh muốn khóc. Người so với người, thật muốn tức chết người a. Hay là tu vi vấn đề sao? Tiêu Phàm cho rằng năng lực theo thái niệm niệm trong miệng, biết một chút cái khác manh mối, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản là vật tưởng. Hệ thống cũng không giải quyết được vấn đề, những người khác muốn giải quyết, quả nhiên căn bản không thể nào. Muốn đàn dư sao? Tiêu Phàm chợt không còn soán suất vấn đề này, chỉ chỉ thái lưu quang, cười lấy hỏi, "Ta, ta cũng được." Thái niệm niệm mừng rỡ không thôi, kém một chút đều muốn rơi lệ. Đương nhiên là có thể. Tiêu Phàm nói xong, trực tiếp đem còn lại một quả pháp tắc đan thuộc tính hỏa, đưa cho Thái Niệm Niệm, "Ngươi chỉ cần ăn viên đan dược kia về sau, nhiều giúp ta tìm kiếm một ít vật liệu, tỉ như." Tiêu Phàm đem luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa vật liệu, nói cho Thái Niệm Niệm. Thái Niệm Niệm nghe vậy, như là tiểu hamster bình thường, điên cuồng chỉ vào cái đầu nhỏ, mừng rỡ nói ra, "Hắc hắc đại nhân ngươi thì yên tâm đi, những tài liệu này, ta hình như cũng nghe nói qua, không khó lắm tìm, ta đến lúc đó đưa cho ngài đến một đống lớn." Thái Niệm Niệm thế, nhưng cái tiểu cơ linh quỷ nhi, ở đâu không biết Tiêu Phàm cần những tài liệu này, khẳng định đều là luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa. Andy Tiêu Phàm cười lấy nhếch nhở. "Thần ân." Thái Niệm Niệm như là Thái Lưu Quang bình thường, chờ không nổi trực tiếp ngồi sếp bằng xuống, đem đan dược nhét vào trong miệng. Ồ, Côn Bạo Pháp tất chi lực tụ tính hỏa, trong nháy mắt theo Thái Niệm Niệm trong miệng phun ra ngoài, đem thân thể của hắn bao phủ. Tiêu Phàm vội vàng lui ra phía sau hai bước, kinh ngạc nói: "Hảo gia hỏa, này hiệu quả của đan dược, thật sự chính là cường đại a. Xem ra sau này cho người ta ăn lúc, cũng cần trước ước lượng một chút tu vi của đối phương, đừng đem người ta nó no bạo." Thái Niệm Niệm ăn đan dược về sau, Thái Lưu Quang thì cuối cùng phát tiết hoàn tất, chậm rãi từ trong hư không hạ xuống tới. Liếc mắt liền thấy thái niệm niệm thời khắp này bộ dáng, mừng như điên hướng Tiêu Phàm nói lời cảm tạ lên. Lạc Đan Đế, thực sự rất cảm tạ ngài. Chân quý như vậy đã được, ngài lại đưa cho chúng ta hai chú cháu sử dụng, ta, ta Thái Lưu Quang không thể báo đáp, xin nhận ta túi đầu." Phù phù một tiếng, Thái Lưu Quang trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, kích động không thôi dập đầu nói lời cảm tạ nói. "Ừm." Nhìn thấy Thái Lưu Quang lần này cử động, Tiêu Phàm chứng mắt, có chút phẫn nộ nói: "Sao? Ngươi đây là nghĩ bạch chơi láo tử?" Hàn lão tử đan dược, dập đầu quỳ lệ một chút là được rồi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Nghe nói như thế, Thái Lưu Quang trên mặt ngay lập tức hiện ra một cái to lớn cuốn chữ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, năng lực của mình so sánh với Tiêu Phàm, trên lệch thực sự quá lớn, muốn giúp đỡ Tiêu Phàm cũng không biết làm sao ra tay, không bằng trước quỷ một. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là cường giả tiên cấp, đồng thời còn là luyện đan thành bên ngoài người quản lý. Người bình thường nào có tư cách nhường hắn quý a? Từng nói trắng ra. Thái Lưu Quang trong lòng, hay là theo bản năng muốn bắt chơi. Tiêu Phàm đương nhiên không thể để cho hắn thuận nguyện. "Ngươi đi giúp ta tìm kiếm một ít vật liệu, càng nhiều càng tốt." Hiện tại, ngay lập tức, lập tức. Tiêu Phàm đem luyện chế pháp tắc đan thuộc tính hỏa vật liệu, thì nói cho Thái Lưu Quang, lạnh mặt nói, "Đúng, đại nhân, ta hiện tại liền đi." Thái Lưu Quang trên đuổi như là dài ra lò xo so giống nhau, trong nháy mắt từ dưới đất nhảy lên, như một làn khói biến mất trước mặt Tiêu Phàm. "Á đủ." Nhìn Thái Lưu Quang đi xa bóng lưng, Tiêu Phàm thấp giọng mâng câu, trên mặt nhưng lại nhịn không được cười lên. "Quả nhiên cùng ngươi chất nữ nói giống nhau, người lão tiểu tử này quả nhiên đem ý nghĩ cũng tiến vào đạo lý đối nhân xử thế lên, này có một cái dám dùng a. Còn không bằng làm chút sự thực đâu." Nói xong, Tiêu Phàm thở dài một cái. Nhấp đầu mở ra hệ thống giao diện luyện đan, nhìn về phía luyện chế pháp tắc đan thuộc tính Hỏa yêu cầu. 1000 nư sát hồn đan. Tiêu Phàm không phải không bỏ ra nổi nhiều như vậy sát hồn đan. Thế nhưng vừa nghĩ tới đó, sao nhiều sát hồn đan, cũng cần hắn mấy cái tuần lễ thời gian mới có thể hậu trường treo máy luyện chế ra tới. Tiêu Phàm cũng cảm thấy đau lòng. Có lấy không vật liệu, ta dựa vào cái gì phải dùng chính mình sát hồn đan. Tiêu Phàm đương nhiên đem những tia còn cần nộp lên trên một bộ phận sát hồn đan, toàn bộ trở thành chính mình. Còn nói người khác bạch chơi đâu? Hắn mình bây giờ hành vi, cũng không phải bạch chơi sao? Bất quá Ai bảo hắn là tiên duyên chi vực đan đế? Bạch chơi cũng có thể yên tâm phải mãi